q một chương một trăm hai mươi bảy thiên điện nghe nói chương một trăm hai mươi bảy thiên điện nghe nói trương vân tô đang kiểm tra nhập quán khảo hạch tràng b ổ trí đông nhiên có cái thủ vệ đệ tử chạy vào nói quán chủ có người ở chúng ta võ quán bên ngoài té xịu trương vân tô nghe xong hơi xứng sở nhân tiện nói lý công mang theo hai người đệ tử đi đem người mang tới đến đưa đến thiên điện đi mời tô bà bà xem thử vâng sư phụ lý công nói xong trao hỏi hai cái tám k ỳ đệ tử cùng đi ra đi ra bên ngoài đẩy ra đám người vây xem nhìn thấy nằm dưới đất thiếu niên về sau lý công không khỏi s ứ c sở ngày đó báo danh khảo hạch lúc chu tiểu kiếm cho hắn ấn tượng quá sâu sắc cho nên hắn vẫn là nhận ra lý giáo đầu chúng ta nhấc người một người đệ tử hỏi lý công vung tay lên nói mang tới đi thôi đem người mang lên thiên điện cũng tức là hồ phòng hồ hân chỗ ở tạm đặt ở một tấm giản dị trên giường về sau lý công đến hậu viện đem tô bà bà mời lại đây Tô bà bà lại đây cho chu tiểu kiếm trước tiên đem bắt mạch tiếp lấy lại lật nhìn xuống mí mắt nhân tiện nói hẳn là nhiều ngày bụng ăn không no đói xong chóng mặt trôi qua nghe nói như thế người chung q a n h đều nhìn về chu tiểu kiếm thầm nghĩ thì ra là cái không có cơm ăn tiểu ăn mày nha tô bà bà đối với theo tới trung ly tuyết nói tuyết nhi ngươi đến phòng bếp đi hóa một bát nước trẻ lại đây trung ly tuyết hóa nước trẻ đầu lại đây tô bà bà liền một môi môi cho chu tiểu kiếm cho ăn xuống dưới lý công thấy không có việc gì liền mang theo kia hai người đệ tử lui ra thiên điện trong trừ hôn mê chu tiểu kiếm bên ngoài chỉ còn lại hồ p h o n g hồ hân cùng trung ly tuyết tô bà bà cho ăn xong nước trẻ thấy chu tiểu kiếm còn không có dấu hiệu tỉnh lại tô bà bà kỳ quáy nhìn hắn hai mắt liền đối với hồ hân khé mỉm cười nói hân nhi người này đoán chừng là ngủ thiết đi ngươi hỗ trợ nhìn xem một ít、ừ. hồ h â n gật đầu một cái nàng vốn là ở trong thiên điện chiếu cố hồ phong nhiều chiếu khán một người cũng không có gì một hồi tiếng bước chân đi xa chu tiểu kiếm liền nghe chung quanh yên t ĩ n h trở lại mà bên ngoài thì là có võ quán đệ tử tiếng nói chuyện mơ hồ chuyển đến lần này tham gia nhập quán khảo hạch người thế nhưng là đến từ phong hoa sơn xung quanh bốn huyện tập võ tư c h ấ t khẳng định so với chúng ta bình quân trình độ có quan hệ tốt đó là tự nhiên trước đó ta hỏi qua lý giáo đầu hắn nói chúng ta nếu là cùng này kỳ người cùng nhau tham gia báo danh khảo hạch thế nhưng là qua không được đây xem ra chúng ta được càng thêm cố gắng lợi công nếu không m ờ i kỳ những sư đệ này phỏng đoán rất nhanh liền có thể đổi kịp chúng ta đến lúc đó trên mặt mũi cũng không tốt xem tiếng nói chuyện l o ằ n thoáng chu tiểu kiếm có có thể nghe rõ có không thể nghe thanh nhưng hắn vẫn như cũng là nghe được say sương ngon lành đ ồ n g nhiên trong phòng một cái thanh âm thanh thủy nói cha thái cực võ quán làm được quá tốt rồi về sau chúng ta hổ ra võ quán cũng chiếu làm như vậy có được hay không nam tử trung niên lên tiếng nói thái cực võ quán cùng chúng ta hổ ra võ quán không giống phát ra thanh thúy thanh âm thanh thiếu nữ nói là không giống nhưng chúng ta có thể học bọn hắn nha nghe nói như thế nam tử trung niên sau một lát mới nói hồ g i a võ quán ta không định tiếp tục mở đi xuống à thiếu nữ tựa hồ rất kinh ngạc nói tại sao vậy cha đem hồ g i a võ quán phát dương quang đại không phải ngươi cho tới nay mộng tưởng sao hiện tại ngài được lần này võ đạo đại hội hậu thiên thất trọng đến cựu trọng hạng hai nắm giữ một ngàn lượng điểm tốt hoàn toàn có thể đem chúng ta hồ g i a võ quán mở đến lăng huyện huyện thành nha nam tử trung niên nói lần này võ đạo đại hội cha thu hoạch lớn nhất không phải thu hoạch được hạng hai cũng không phải kia một ngàn lượng điểm tốt mà là lại lần nữa quen biết này võ lâm trước kia là cha hết ngồi đè giếng khinh thường thiên hạ võ giả chính mình coi là luyện tốt gia truyền đao pháp như vậy đủ rồi có thể trên thực tế cha tu vi ở đường kim võ lâm trên căn bản không được mặt bàn không chỉ như thế đồng tu làm võ g i ả trong võ công còn hơn cha cũng có khối người cho nên ta quyết định trước đề cao mình tu vi võ công đem làm dạng dỡ hồ ra võ quán chuyện đặt ở về sau hoặc là giao cho người đến sau người đến sau thiếu nữ tựa hồ không biết lời này có ý gì trung nhiên nhân lại không giải thích lại trầm m ặ t xuống dưới cứ như vậy nghe lén một lúc động tĩnh chung quanh chu tiểu kiếm không khỏi cảm thấy bối rối đánh tới liền thật sự ngủ thiết đi chu tiểu kiếm tỉnh lại lần nữa là bởi vì cảm giác đói bụng cùng đồ ăn hưng khí tiềm thức hắn liền mở mắt ra hướng về đồ ăn mùi hương khởi nguồn nhìn lại một cái áo gai thiếu nữ cùng một người trung niên nam tử đang dùng cơm mặc dù thấy không rõ hai người ăn chính là cái gì chu tiểu kiếm vẫn là đành phải nuốt nuốt nước miếng hai người tuần tự nhìn qua sau đó áo gai thiếu nữ hỏi người tỉnh rồi chu tiểu kiếm trong lòng nói đây chính là trước đó nói chuyện trời đất cha con mặc dù kỳ quái thiếu nữ như thế nào cùng hắn nói chuyện cả lăm nhưng vẫn là nói ừ n nói xong từ trên giường ngồi dậy áo gai thiếu nữ nói ta gọi hồ hân cũng là ở tạm ở thái cực Võ Quán. ngươi đ ừ n g động ta đi nói cho bọn hắn ngươi tỉnh rồi nói xong hồ hân v u ô n g xuống bắt đuôi chạy ra ngoài chu tiểu kiếm nhìn một chút ngoài cửa sổ sát trời lúc này mới phát hiện đã chạm vào tối bên ngoài trong luyện võ trưởng cũng mất tiếng nói chuyện có lẽ hẳn là các đệ tử đều đi xuống giường ở trong thiên điện đi một vòng thoáng nhìn hồ phong đồ ăn t r o n g có thịt chu tiểu kiếm không nhịn được mừng thầm trong lòng tiếp lấy liền suy tính tới mình bây giờ tình cảnh hẳn là có thể lưu tại nơi này ăn bữa cơm no thế nhưng là ban đêm có thể hay không bị đuổi đi liền không chắc chắn rồi trọng yếu nhất chính là báo danh khảo hạch đều không có thông qua chính mình như thế nào mới có thể lưu tại thái cực võ quán tập võ nha còn không có nghĩ ra cái mặt mày đến chu tiểu kiếm chỉ thấy hồ hân chạy và o nói chương quán chủ để ngươi đến đằng sau đi ăn cơm nha nghĩ đến có cơm no chu tiểu kiếm lại không tự chủ cao hứng trở lại hỏi các ngươi không cùng lúc đi ăn sao hồ hân nói ta theo giúp ta cha chu tiểu kiếm quan sát tỉ mỉ hồ phong một cái lúc này mới phát hiện hồ phong trong quần áo tựa hồ quân lấy băng bài sắc mặt cũng không phải đặc biệt tốt một bộ bị thương bộ dáng vậy thì tốt các ngươi trong này ăn ta đến đằng sau đi theo võ quán đại điện đi tới hậu viện chu tiểu kiếm không khỏi hiếu kỳ bốn phía nhìn một chút sau đó ánh mắt liền bị kia đại điệu lồng hấp dẫn lấy lại nhìn thấy bên trong có mấy chục con chim sẻ không khỏi kinh ngạc nói lại có thể dưỡng nhiều như vậy chim sẻ là chuẩn bị giữ lại làm đồ ăn ă n nha thái cực võ quán như thế nào cũng là bây giờ tam giang huyện võ lâm bá chủ trương vân tô càng là hậu thiên đỉnh cấp cao thủ bình thường thiếu niên đi tới võ quán hậu viện khẳng định sẽ khẩn trương sau đó thận trọng cái này chu tiểu kiếm tùy tiện đi tới vốn là đủ đặc lập độc hành hiện tại còn nói ra như thế một phen lập tức để trương vân tô bọn người đều ng trên giới đánh giá chu tiểu kiếm một phen trương vân tô nói thẳng đồ ăn cho ngươi mạnh mẽ tốt rồi mau mau đầu đi qua ăn đi đã ăn xong rời đi võ quán chính mình tìm địa phương thiết đi mặc dù trương vân tô thông qua vừa rồi quan sát cùng từ thân đ ồ phượng nơi này giải được tình huống biết cái này chu tiểu kiếm có chút đặc biệt nhưng cũng không có lưu người ý nghĩ bây giờ thái cực võ quán lại không thiếu người tại sao phải lưu một cái không biết ngọn ngành người ở chỗ này chu tiểu kiếm nghe xong ngẩn ngơ sau đó không hề nói gì đi qua đầu đi đựng đầy đồ ăn chén lớn liền đến đại điệu lồng bên cạnh từ ngụm từng n g ụ n từng bắt đầu ăn hắn thật sự là quá đói cho dù là nghĩ biện pháp lưu lại. cũng có ăn no phải mới đã trương h ể muốn à. Quy một Quy à. c cầu tiến vân tôi không ư cầu quán. tiến võ vân Tô không phải lần đầu tiên nghe người khác gọi mình đại hiệp là gọi được khoa trương như vậy vẫn là đầu trở về ngay được không khỏi Chu dừng bước. trương i Kiếm ể u thấy tựa hồ h có hy vọng, vội vàng doanh g nhi trung ly tuyết tô nhỏ bà bà nhưng có người chiếu đều là một bộ buồn cười biểu cảm hiển nhiên là không nghĩ tới có người vớt mông ngựa có thể chụp được loại trình độ này chu tiểu kiếm không để ý chút nào mọi người dị dạng ánh mắt tiếp tục nói về sau ta liền quyết định chủ ý vô luận như thế nào nhất định phải đi theo trương quán chủ tập võ đáng tiếc trải qua báo danh k hảo hạch ta mới biết được chính mình tư chất chưa đủ cho nên ta không hề đòi hỏi quá đáng có thể theo trương đại hiệp tập võ chỉ cần có thể ở trong võ quán làm tạp dịch liền đủ hài lòng nói xong chu tiểu kiếm trơ mắt nhìn trương vân tô trương vân tô lại là cười nói ngượng ngùng võ quán điểm này chuyện vật các đệ tử tiện tay liền có thể làm thật không cần tập dịch ngươi vẫn là đi, đi nếu là thường nhân bị trực tiếp như vậy từ chối khẳng định liền không mặt mũi đợi tiếp nữa rồi có trương h ể t Đại đem đổi đầu Hiệp, ngài nếu là đem ta đổi ra ngoài, ta không chỉ không nếu muốn ngủ đầu đường, cũng là ta ta ra có cơm ă n qua k h ô nhi g ngày được c mấy muốn liền ế chết t cóng ó đ ngài cũng không trung h thấy chết không ể t cứu à. ư ơ n Nhi, g Do t r ly tuyết đều xem ngây người đem ngươi đổi đi ra làm sao lại thành kiến chết không cứu được trương vân tô lại là vẻ mặt không đổi nói trong thiên hạ giống như ngươi như vậy không có chỗ ở không có cơm ăn người không biết có bao nhiêu tam giang huyện trong thành liền có hơn trăm người chúng ta võ quán cũng không thể mỗi cái đều thu vào tới làm tạm dịch chứ còn có ngươi nói mình trước đó một mực ở lang thang Không phải cũng lần à không này đến phiên chu tiểu kiếm l y dại hắn cảm thấy trương vân tô nói hay lắm có đạo lý chính mình vậy mà không lời nào để nói một lát sau thấy chu tiểu kiếm như cũ ngốc tại đó không nổi tựa hồ có mặt dậy mày dạn l à c ả ở vó con ý trương vân tô lắc đầu đi qua nắm lấy chu tiểu kiếm sau cổ áo chu tiểu kiếm cuối cùng lấy lại tinh thần tới hô lớn trương đại hiệp ngươi muốn làm gì nha cũng chớ làm loạn chuyến đi ảnh hưởng ngươi hiệp danh a cuối cùng một tiếng a không phải ngữ khí tử là chu tiểu kiếm tê thảm đi ra bởi vì trương vân tô nắm lấy chu tiểu kiếm sau cổ áo liền nhảy một cái đến võ quán đại điện trên nóc nhà sau đó cứ như vậy nắm lấy chu tiểu kiếm bông dưng lướt qua tiền viện đã rơi vào trong ngõ nhỏ một tay lấy vứt tới chân t ư ờ n g cuối cùng không chút do dự xoay người bay vọt tiến vào võ q u á n trong giữa không trung thì là còn giữ trương vân tô một câu tư chất của ngươi không thích hợp l u y ệ n võ vẫn là tìm đường k h á c con mưu sinh đi thoại âm rơi xuống chu tiểu kiếm liền cảm giác cái ốt bị cái gì đ dưới đưa tay như lúc lại là nửa lạ bạc vụ con lập tức chu tiểu kiếm liền hiểu lại đây đây là trương vân tô lưu lại lại hồi tưởng mới vừa rồi bị trương vân tô mang theo đông dưng bay lượn tình cảnh chu tiểu kiếm không chỉ không có bởi vì bị đổi ra võ quán có nửa điểm để bài trái lại càng thêm ý chí chiến đấu sổ ụ sôi tấm này quán chủ nhìn như vô tình thật ra là người tốt nhà càng quan trọng hơn là võ công thật lợi hại không được mình vô luận như thế nào đều phải để lại ở thái cực võ quán tập võ trong bóng đêm một thiếu niên hạ quyết tâm dựa theo trước kia thói quen mười kỳ đệ tử phải chờ tới mùng một tháng mười mới có thể tới thái cực võ quán chính thức tập võ hơn nữa trước đó võ quán các đệ tử vẫn b ậ n lục có chút lại được xa thậm chí mấy ngày không có về nhà trương vân tô lần hai ngày liền thả một ngày nghỉ mà lợi dụng một ngày này ngày nghỉ trương vân tô mấy người cũng chính thức đem đến phong hoa sơn đi lên lại kế hoạch là như vậy về sau thái cực võ quán chuyện bên này liền giao cho thân đồ giáo đầu chủ quản lâm đẳng lý công đại n u nhị n u từ bên cạnh hiệp trợ thái cực nhất mạch võ công từ lâm đẳng cùng đến tiếp sau mà h á c nội viện đệ tử c h u y ể n thụ cho ngoại viện đệ tử đao pháp tắc thì có thân đồ giáo đầu giáo sư phương diện quyền c ư c tạm thời do lý công giáo sư trước khi đi trương vân tô tại hậu viện cùng thân đ ồ phượng lý công bọn người mở lên tiểu hội đệ tử khác mặc dù không ở võ quán có thể lâm đ ẳ n g lý công đại n u nhị nữ bốn người lại bị trương vân tô lưu lại bởi vì hôm nay dọn nhà còn cần mấy người hỗ trợ mà đem võ quán dạy đệ tử võ công nhiệm vụ phân công xuống dưới là trương vân tô đã sớm nghĩ kỹ trên thực tế ở rất nhiều môn phái bên trong đều có chuyên môn dạy đệ tử võ công trường lão môn phái bên trong sự vật khác cũng đều có người chuyên thi trước trưởng môn chỉ cần định kỳ giải môn phái đại sự là được như thế liền có thể thêm ra rất nhiều thời gian luyện công cùng hưởng thụ cuộc sống ân hưởng thụ cuộc sống đầu này là trương vân tô chính mình thêm bây giờ thái cực võ quán ở toàn bộ phong hoa sơn xung quanh bốn huyện đều xem như thanh danh hiến hách cũng không sợ có mắt không mở người tới võ q u á n quấy r ố i nói xong thấy lâm đẳng cùng lý công tựa hồ có chút bất an trương vân tô liền cười nói đương nhiên ta cùng doãn nhi cách mỗi một ngày đều sẽ xuống núi tới võ q u á n trông được xem hơn nữa võ quán trông thật có cái gì không giải quyết được chuyện các ngươi cũng có thể lên núi tới bờ báo lâm đẳng cùng lý công lẫn nhau lướt nhìn cùng nhau chắp tay nói định không phụ sư phụ nhờ vả trương vân tô cười cười nói thời gian không còn sớm không có chuyện gì khác chúng ta cái này khởi hành đi thôi cần đem đến trên núi đ ổ vật đại bộ phận phía trước mấy ngày này từ xe ngựa v ậ n đến chân núi đưa lên núi cho nên hôm nay chỉ còn lại một chút nhẹ nhàng hành lý mấy người cầm lấy rất nhẹ nhàng đi tới tiền viện hồ phong hồ hân đang ở luyện võ tràng bên cạnh chờ nghe nói trương quán chủ muốn đem đến trên núi đi lại tại hạ chuyên tới để đưa tiễn hồ phong mặc dù lời nói thiếu nhưng lễ phép căn bản vẫn là hiểu được trương vân tô nói thân thể ngươi khó chịu không cần đa lễ như vậy về sau vo quán chuyện bên này đều từ thân đồ giáo đầu cùng lý giáo đầu quản lý có chuyện gì lời nói có thể nói với bọn họ đây là trương vân tô nói lời khách sáo nói xong cũng muốn đi ai muốn hồ phong lập tức nối liền rồi trương quán chủ tại hạ có cái yêu cầu quá đáng hồ phong nhìn xem trương vân tô ánh mắt thẳng thắn mà thẳng thắn tại hạ muốn ở thái cực võ quán dạy học đầu không biết có thể hay không nghe nói như thế người chung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía hồ phong chính là ngay cả hồ hân đều là như thế h i ệ n nhiên trước đó cũng không biết hồ phong quyết định này trương vân tô cũng nhìn xem hồ phong cũng không có trực tiếp cho trả lời chắc chắn mà là hỏi ngươi không phải có chính mình võ quán sao hồ phong nói như trương quán chủ chịu thu lưu chúng ta cha con hồ ra võ quán ta sẽ đóng lại sau đó một lòng lưu tại thái cực võ quán làm giáo đầu không cầu mặt khác chỉ hy vọng trương quán chủ nhàn rỗi có thể chỉ điểm xuống v õ công của tại hạ để tại hạ có thể với võ đạo một đường tiến thêm một bước Quy một t r ư ơ nghe ô không n thần tiên mới biết trận Trương thần tiên trận n g g phải pháp. phải pháp. chỉ chỉ h mới biết mới biết có có được hồ phong lời nói này trương vân t u có chút hiểu xem chừng là hồ phong lần này võ đạo đại hội nhận đã kích bởi vậy muốn hăng hái theo đuổi cao hơn cảnh giới võ đạo hồ phong là lăng huyện một cái thị trấn trên hồ ra võ quán quán chủ hơn nữa còn là tổ truyền vậy chính là có thân phận người không nói đáng tin cậy chí ít không cần phải lo lắng người này tiến võ q u á n có âm mưu gì hơn nữa dựa theo lúc trước kế hoạch võ quán sung làm giáo đầu thân độ phượng lâm đẳng lý công ba người tu vi cao nhất thân độ phượng cũng mới hậu thiên lục trọng xác thực cần một cái giống như hồ phong như thế nắm giữ hậu thiên cựu trọng tu vi võ giả trấn t r ư ợ ý niệm tới đây trương vân tô liền đối với hồ phong nói võ quán đang thiếu nghĩ ngươi cao thủ như vậy ngươi nguyện ý ở trong võ quán dạy học đầu ta cầu còn không được cho tới nói chỉ điểm võ c ô n g ta tu vi cũng không cao bằng ngươi nhiều ít ngày sau khi nhàn hạ tự nhiên có thể lẫn nhau lập bàn hồ phong không có nói thêm n ư ớ khác trực tiếp chắp tay túi đầu nói tạ ơn trương quán chủ nghe thanh âm n g ữ khí liền biết hồ phong đem chuyện này xem như ân tình ghi tạc đấy lòng rồi trương vân tô đưa tay đỡ hồ phong nói tiếp ngươi cùng thân đồ giáo đầu đều là tu tập đao pháp cũng có thể trao đổi lẫn nhau ta thái cực nhất mạch võ công trong trước mắt chỉ có phản lưỡng nghi đao pháp cùng h ồ phong vũ liêu đ a o này hai môn võ công ngươi cũng có thể hướng về thân đồ giáo đầu học tập hồ phong nghe xong liền ngượng ngủ nói g n như vậy sao được trương vân tô nói đều là một ít công phu thô thiển không có gì không được hơn nữa chỉ có ngươi học mới có thể truyền thụ cho các đệ tử có đúng hay không hồ phong không biết nên nói cái gì rồi trương vân tô nói việc này cũng không đ ổ i có thể đợi hồ giáo đầu thương dưỡng hảo lại bắt đầu không nói nhiều chúng ta vẫn là mau tới núi đi nếu không không đổi kịp văn c ơ m g chưa nói xong mở ra võ quán đại môn mang theo một đoàn người ra ngoài vân tô ca ca ngươi xem đi tới trương doãn nhi liền không nhịn được chỉ vào đối diện chân tường kinh ngạc lên tiếng kỳ thật không cần n à n g nói mọi người cũng đều thấy được hôm qua bị trương vân tô mang ra võ quán chu tiểu kiếm chính nốt ở góc tường ngủ ngon cũng không biết hắn từ nơi nào làm tới một giường chăn mền mặc dù cũ nát cũng là sẽ không để cho hắn đông lạnh trương vân tô nói không cần phải để ý đến hắn chúng ta đi mọi người đi qua chu tiểu kiếm vẫn hơi ngáy khò khò đều không có phát hiện bởi vì có tô bà bà ở cho nên mọi người đi được cũng không nhanh dù n gần g tới hai canh giờ mới đi đến rừng cây anh đào trắng bên ngoài ngừng lại muốn đi đi vào lâm đ ẳ n g cùng lý công trương vân tô nói trước đó ta lợi dụng mảnh này rừng hoa anh đào thành lập một cái trận pháp lung tung xông vào lời nói rất dễ dàng mất phương hướng ở bên trong thậm chí là vĩnh v i ễ n đi ra không được chứ đã sớm hiểu rõ tình hình lý m ạ n sầu bên ngoài những người khác nghe xong giật này mình chính là ngay cả tô bà bà đều là đầy mắt kinh ngạc trận pháp. không thể tin nói nghe bình thư trong c h u y ệ n xưa nói trận pháp là thần tiên mới biết đồ v à t ta vân tô ca ca cũng sẽ trương vân tô cười nói ta trận pháp này không có bình thư trong c h u y ệ n xưa như vậy huyền nhưng xác thực có k h ố n người công năng đừng nói các ngươi chính là tiên thiên võ giả xông vào muốn đi ra cũng muốn lớn phí công phu nếu như lại có quen thuộc trận pháp người ở trong du t ẩ u đánh lén bình thường tiên thiên tới rồi cũng đừng nghĩ ra ngoài nghe thấy lời này lâm đằng lý công còn có đại n u nhị n u cũng không khỏi được lui về phía sau mấy bước khoảng cách trước mặt rừng hoa anh đào xa một chút tô bà bà thì là dùng một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá rừng cây trước mắt không biết đang suy nghĩ gì trương vân tô nói tiếp người một nhà thông qua tòa này dừng cây đại trận kỳ thật rất dễ dàng chỉ cần nhớ kỹ một đoạn khẩu quyết là được rồi thân đồ giáo đầu còn có lý công mấy người các ngươi về sau khẳng định phải đến bên trong đến hiện tại ta vừa mang các ngươi đi vào vừa truyền thụ thông qua trận pháp khẩu quyết cần phải nhớ cho kỹ nhị lưu sắc mặt một khổ nói quan chủ ta đối với khẩu quyết loại vật này chí nhớ thật là tệ không nhớ được làm sao bây giờ nha không sao nhớ đi mấy chuyến liền nhớ kỹ vậy nếu là ta còn không có nhớ kỹ liền tại bên trong lạc đường làm sao bây giờ nhị nữ tựa hồ không quá muốn vào rừng cây nhìn thấy nhị nữ bộ dạng này trương vân tô cười nói cái này càng đơn giản trong rừng ta dựa theo nhất định quy luật bố trí không ít chứa đựng c ỏ khô địa phương lạc đường sau ngươi chỉ cần tìm được chứa đựng c ỏ khô chặt xuống một ít cây nhánh dẫn đốt ta nhìn thấy hún khói sau liền sẽ đi tìm tới nghe trương vân tô giải thích xong nhị nữ không nói thân độ phượng trợt mở miệng nói vậy nếu là có người theo dõi chúng ta biết thông qua trận pháp con đường làm sao bây giờ trương vân tô nói đối với loại tình huống này trước mắt xác thực không có tốt biện pháp giải quyết bất quá dù sao cũng so ở trong thành võ quán mặc người tới lui có quan hệ tốt một chút hơn nữa trận pháp sự tình các ngươi chớ nói ra ngoài người bình thường không nghĩ tới này rừng cây anh đào trắng là một tòa trận pháp nói xong trương vân tô dẫn đầu đi vào trong rừng cây bởi vì bị trương vân tô trước đó lời nói h ù sợ lâm đằng lý công đại n u nhị n u đều theo sát ở phía sau một bước cũng không dám rơi xuống kỳ thật tòa trận pháp này là trương vân tô bố trí hắn ở bên trong đi như thế nào đều được nhưng vì để cho những người khác nhớ ký một cái hơi ngắn lại không dễ dàng mất phương hướng lộ tuyến trương vân tô cũng chỉ có thể dựa theo trận pháp phương vị đi từng bước một mảnh này rừng cây anh đào trắng thật sự rất lớn mà mọi người lại đi chậm cho nên đi lần này chính là gần một canh giờ chờ đến thái cực đ i ế t lúc đã sớm qua giữa trưa cũng không có thời gian nấu cơm ăn trương vân tô cùng lý mạc sầu thẳng thắn ra ngoài đánh mấy cái thịt rừng để nướng lấy ăn bắt trận đồ bí tịch trương vân tô đã sớm cho lý mạc sầu bình thường vô sự cũng sẽ cùng lý mạc sầu cùng nhau nghiên cứu một ít cựu cung b á t quái kiến thức một đoạn thời gian qua xuống tới lý mạc sầu không nói có khả năng ở mảnh này rừng cây anh đào trắng trong tiến tối tự nhiên nhưng cũng không đến mức mất phương hướng ở bên trong có thể ở trong rừng tự do hành tẩu nếu là có tiên thiên cường già xâm phạm lý mạc sầu cũng có thể ở trong rừng lợi dụng đối với trận pháp quen thuộc đánh lén đ ị c h nhân n ế n qua đơn giản cơm trưa đem thân đ ồ phượng lâm đ ẳ n g lý công năm người đưa ra ngoài về sau trương vân tô lại bắt đầu ở phong hoa sơn cuộc sống hạnh phúc chọn mua sự tỉnh trương vân tô đã giao cho thái cực tiêu cục bên kia cùng nhau làm cách mỗi một ngày đều sẽ có người chuyên đem đồ vật đưa đến rừng cây anh đào trắng bên ngoài một cái đặc biệt địa phương sau đó chọn ra hôn khói trương vân tô hoặc là lý mạc sầu nhìn thấy hôn khói về sau liền sẽ chạy tới lấy chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa trương doãn nhi cùng trung ly tuyết đồng dạng có thể làm chuyện này cho tới tô bà bà cảm giác được dành đến nhàm c h ắ n lúc cũng có thể từ trương vân tô hoặc là những người khác mang theo ra rừng cây ở phong hoa sơn địa phương khác hái thuốc kỳ thật tô bà bà muốn dược liệu trong thành phần lớn có thể mua được chỉ là chính mình hái thuốc sẽ thêm ra một chút niềm vui thú mà thôi phong hoa sơn trên các loại dược liệu quả thực không nên quá nhiều đương nhiên trương vân tô đem đến phong hoa sơn mục đích chủ yếu vẫn là vì luyện công lại đến phong hoa sơn giữa trưa ngày thứ hai trương vân tô liền cùng lý mạc sầu cùng đi đến trước kia tìm được chỗ kia v ừ với luyện công bangkok lý mạc sầu dịch kinh đoán cốt chương tầng thứ hai đã sớm tu luyện thành công chỉ là vì cùng trương vân tô nhiều một ít đơn độc thời gian trung đụng nàng liền không có bắt đầu trước tầng thứ ba tu luyện mà là tiếp tục tu luyện tầng thứ hai mà tầng thứ hai công lực càng sâu tu luyện tầng thứ ba lúc liền càng dễ dàng đứng ở băng tuyết phía trên trương vân tô tĩnh tâm tuyệt lo lắng t i ê n lặng vận chuyển một lần thái cực kình chân khí ý thủ đan điền k h o ả n g khắc mở ra khí hải mệnh m ô n hai h u y ệ t cảm nhận lòng bản chân cùng chung quanh hạt khí vận chuyển chân khí giống như slo đốt đem hạt khí cùng nhau đặt vào khí hải c ư n lý mạc sầu từng nói qua lúc đó nàng lần thứ nhất tu luyện dịch kinh đoán cốt trường tầng thứ hai lúc hàn khí cầu chỉ là vừa ly thể mà ra liền thu về bây giờ trương vân tô lại là ly thể ba thước mới thu hồi đi n đoán trường tầng h thứ hai、so、cốt lúc, tiếp theo trương vân tô lại lần nữa đặt vào hàn khí mà lần thứ hai đặt vào đầy đủ hàn khí cần thời gian muốn so lần thứ nhất ngắn đến nhiều ước chừng chỉ có nửa nén hương thời gian trong đan điền liền tạo thành một cái xoay tròn hàn khí cầu như thế lặp đi lặp lại chờ luyện qua tám mươi mốt lần về sau trương vân tô trong đan điền hàn khí cầu mở rộng đến lớn nhất lúc đã là ly thể xa một trượng lý mạc sầu so trương vân tô trước thu công một k h ắ c đồng hồ có thửa nhìn thấy một màn này không khỏi kinh ngạc chừng lớn hai con người lúc đó nàng ở trong cổ mộ nhờ vào bảo vật giường hàn ngọc lần đầu tu luyện song dịch kinh đoán cốt chương t ầ n thứ hai trong đan điền hàn kh chẳng lẽ nói trương vân tô thiên phú so với nàng còn may lại hoặc làn à y b ă n g k o k đối với tầng thứ hai tu luyện tác dụng so giường hàn ngọc còn lớn hơn lý mạc sâu cảm thấy hai cái này cũng không quá khả năng như vậy giải thích hợp lý cũng chỉ có một dịch kinh đoán cốt trương tầng thứ nhất cơ sở đối với tầng thứ hai tu luyện ảnh hưởng rất lớn đối với mình lần thứ nhất tu luyện dịch kinh đoán cốt trương tầng thứ hai liền có thể để h à n khí cầu ly thể một t r ư ợ n g trương vân tô cũng rất là kinh hỉ song khi trong lòng của hắn k h ẽ động đem suy nghĩ thăm dò vào hệ thống bên trong lúc liền phát hiện một cái vui mừng lớn hơn hắn căn cốt vậy mà từ huyền cấp hạ phẩm biến thành huyền cấp thực phẩm hiện tại hắn chẳng qua là đem dịch kinh đoán cốt t r ư ờ n g tầng thứ nhất tu luyện thành công tầng thứ hai luyện đến tiểu thành mà thôi căn cốt liền dòng d ã tăng lên hai p h ẩ n giai trương vân tô cho dù đã sớm biết dịch kinh đoán cốt t r ư ờ n g có nâng cao võ giả căn cốt công hiệu người tiên nhưng thấy mình căn cốt nâng cao nhanh như vậy vẫn là không khỏi cảm thấy kinh ngạc này cựu âm chân kinh thật không hổ là kim v õ thế giới người trong người tranh đoạt võ công tuyệt thế bí tịch nha tiếp lấy trương vân tô lại có một cái càng thêm lớn gan phỏng đoán kim vo thế giới võ công ở cái thế giới này hiệu quả tốt giống như đều bị phóng đại như vậy hắn căn cốt nâng cao nhanh như vậy có phải là bởi vì dịch kinh đoán cốt t r ư ơ n g tác dụng cũng bị trình độ nhất định phóng đại đây kiếp trước trương vân tô nhìn thấy tiểu thuyết võ hiệp trong tivi nhân vật chính cầm tới thần công gì đều trong khoảng thời gian ngắn đem hắn luyện đến đại thành vẫn cảm thấy có chút kéo nhưng bây giờ lại chẳng phải cho rằng nếu như tập võ căn cốt đủ tốt n ộ tính đầy đủ cao hơn nữa nhân vật chính lịch thiên vật khí trong thời gian ngắn luyện thành một môn thần công rất bình thường a suy nghĩ một chút nếu như hắn có thiên cấp căn cốt chỉ sợ sớm đã đem thái cực tình luyện đến tiên t i ê n cảnh giới rồi suy nghĩ từ trong hệ thống rời khỏi trương vân tô chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng n à y dịch kinh đoán cốt trương từng tầng từng tầng luyện tiếp tin tưởng sớm muộn có một ngày hắn căn cốt có thể tăng lên tới thiên cấp đến lúc đó luyện mặt khác võ công tiến độ liền sẽ không chậm như vậy rồi xem ngươi thần sắc lần này luyện công hẳn là thu hoạch rất lớn chứ lý mạc sầu đi tới thân mật ông trương vân tô cười nói không đệ ta căn cốt tăng lên căn cốt lý mạc sầu lộ ra vẻ nghĩ hoặc loại vật này huyền chi lại huyền không phải duyệt vô số người võ đạo tiền bối rất khó xác định một người căn cốt ngươi lại có thể hiểu được trương vân tô thoáng l u n g tùng d ư ớ i nói ta chỉ có thể xác định chính mình căn cốt chỉ có thể xác định chính mình căn cốt lý mạc sầu mặc dù trong lòng vẫn là nghi hoặc lại không có hỏi nhiều rồi trương vân tô thì là nghĩ cũng không biết có hay không có thể xem xét người khác căn cốt võ công nếu là có đối với thu đồ xây dựng môn phái liền tác dụng quá lớn tự hỏi căn cốt một chuyện trương vân tô cùng lý mạc sầu ôm nhau vớt ve an ổ i trong chốc lát liền cùng nhau rời đi bangkok về tới thái cực điện bangkok khoảng cách thái cực điện cũng không thể tới gần nhưng hai người khinh công đều rất tốt cho nên chỉ dùng hai khắc đồng hồ xung quanh thời gian còn chưa đi đi vào trương vân t ô liền phát hiện tô bà bà ở thái cực điện hơi n g h i ê n g cách đó không xa quốc liền hỏi tô bà bà ngươi làm cái gì vậy đây tô bà bà ngừng quốc cười nói dù sao nhàn rôi không chuyện gì ta chuẩn bị mở ra mấy khối vườn rau cùng dược viên trương vân t ô nói ngài muốn cái gì đồ ăn cùng dược liệu để dưới núi tiễn không được sao cần gì khổ cực như vậy tô bà bà nói ta là làm công làm đã q u e n người không nổi mới vất vả đây trước k i a ở võ quán liền muốn mở vườn rau trồng rau đáng tiếc không có địa phương bây giờ đến núi này lên tự nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng của mình vậy được ngài đừng m ệ n mọi a trương vân t ô không hề khuyên nhiều quay người hướng thái cực điện đi đến thái cực điện phía trước cũng tức là khối kia to lớn gò đất lên đã sớm thành lập xong được một cái mới đại đ i ệ u l ồ n g trương doãn nhi đang ở bên trong luyện công khôi phục nguyên bản diện mạo trung ly tuyết thì là khoanh chân ngồi ở cửa đại điện trước mặt để một tâm cầm tiêm tiêm mười ngón ở trên dây đàn như tinh linh nhảy vọt vũ động một bài giống như cao sơn lưu thủy vậy từ khúc chậm rãi chạy ra dễ nghe c h i cực không hề nghi ngờ đem đến phong hoa sơn trên ở lại về sau cao hứng nhất không ai qua được trung ly tuyết rồi ở trong g ó quán trung ly tuyết cần che giấu tung tích không chỉ muốn mỗi ngày mang mặt nạ ra người càng không thể tùy ý đ đối với này một cái yêu thích âm nhạc người mà nói là rất khó chịu phong hoa sơn trong thái cực điện chung quanh không có những người khác liền dễ dàng hơn trương vân tô mỉm cười không có q u ấ y g i à y hai người cùng lý mạc sầu cùng đi hậu viện bây giờ trương vân tô dịch kinh đoán cốt chương tầng thứ nhất tu luyện thành công tầng thứ hai cũng đã tiểu thành có thể bắt đầu tu luyện trùng dương di khắt trong ngoài ra mấy môn võ công giống như hành o không na di quỷ n g ụ câm phong loa toàn cựu ánh các loại trong nháy mắt mấy ngày thời gian trôi qua đến mùng một tháng m ư ơ i trong phòng ngủ song trưởng chung quanh xoay quanh âm dương n ư chui vào lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa trương vân tô phun ra một cái như là mũi tên khí thức thu công hắn cũng không có đứng dậy xuống giường mà là đem suy nghĩ thăm dò vào trong hệ thống chuẩn bị tiến hành mùng một r ú t thưởng cùng tháng mười danh vọng r ú t thưởng đi tới ban thưởng giao diện thuần thục khởi động vận mệnh luân bản trương vân tô liền không khỏi hết sức chăm chú chằm chằm lấy kia xoay tròn kim đồng hồ lần này sẽ rút đến cái gì đây có phải hay không là rút đến một lần võ hiệp nhân vật triệu hoán cơ hội không giống với mấy tháng trước trương vân tô đối tự thân thực lực không có gì tự tin cho nên cũng không muốn triệu hoán nhiều cái võ hiệp nhân vật khó như vậy dùng chiếu cô chu toàn rất dễ dàng ra các loại ngoài ý mới bây giờ lý mạc sầu hoàn toàn không cần hắn hao tâm tổ n trí còn một lòng một ý trợ giúp hắn lại nhiều một cái võ hiệp nhân vật đương nhiên sẽ không có vấn đề danh vọng rút thưởng trong rút đến võ hiệp nhân vật triệu h o á n cơ hội tỷ lệ nhỏ hơn một phần vạn trương vân tô chỉ có thể đem hy vọng đặt ở đầu tháng rút thưởng lên có thể sự thật chứng minh cho dù là đầu tháng rút thưởng rút đến võ hiệp nhân vật triệu h o á n cơ hội sát xuất như c ũ rất nhỏ bởi vì kim đồng hồ dừng lại về sau chỉ hướng về vẫn là vận mệnh luân bản trên lớn nhất khu vực bí tịch võ công trương vân tô cảm thấy nhức cả chứng tại sao lại là bí tịch võ công không chờ hắn phản nản câu thứ hai một vệ kim quan g liền từ hắc bảo thạch chồng bắn ra ở giữa không trung bệnh thành một bản màu trắng sách đóng chỉ như là cỗ sao t r ổ i hướng về hắn độ tới ở suy nghĩ bị xô ra hệ thống trước trương vân t ô nhưng không khỏi nghĩ trước kia b í tịch võ công không đều là màu vàng sách đóng chỉ sao như thế nào lần này thành màu trắng Quy Quyện. Quyện. đầu thêm ra tới kêu luồng một Giám Giám Mở mắt cảm thêm Thiên Thiên thụ trong tới tin tức. chương Chương được Nhân Nhân luồng Đại Đại Bảo Bảo Kỳ Kỳ ra, ra trương vân tô liền hiểu tại sao trước đó sách đóng chỉ quang ảnh không phải màu vàng mà là màu trắng bởi vì lần này rút t h ư ở n g đạt được căn bản không tính là một bản bí tịch võ công đại thiên bảo giám đây chính là trương vân tô rút t h ư ở n g đạt được bí tịch tên chính xác mà nói gọi là đại thiên bảo giám kỳ nhân quyền đại thiên thế giới không thiếu cái lạ quái người không biết người biết không trách trở l ê n là đại thiên bảo giám khúc dạo đầu đầu một b n văn bất cần là được trên đời này vật kỳ quái rất nhiều mọi người sở dĩ kỳ quái là bởi vì không biết nếu như có thể thực sự hiểu rõ những này kỳ quái sự vật liền sẽ không cảm thấy kỳ quái thậm chí có thể lấy chi dùng theo trương vân tô đại thiên bảo giám chính là một bản bách khoa toàn thư mà hắn lấy được kỳ nhân quyển trong thì là ghi chép rất nhiều thiên phú dị và người giống như trương doãn nhi như thế trời sinh thần lực chỉ là trong đó bình thường nhất cùng thường gặp một loại mà trong truyền thuyết thiên cấp căn cốt phía trên còn có c ự c phẩm căn cốt kỳ nhân quyển trong đối với cho khẳng định đồng thời giới thiệu nhiều loại c ự c phẩm căn cốt giống như ly hỏa c h i thân chấn lôi chi thể thuần dương chi thể âm dương s o n g đồng thông minh kiếm tâm trở một chút những này t ự c phẩm căn cốt tại tu luyện một số phương diện võ công thiên phú quả thực mạnh mẽ nghe rợn cả người đương nhiên t ự c phẩm căn cốt mang tới cũng không chỉ là n ị c h thiên tập võ thiên phú, đồng dạng còn có thường nhân khó mà chịu được cực khổ các loại tiên thiên thiếu hụt thậm chí là ngắn với thường nhân bờ thọ đem đ ạ i thiên bảo giám kỳ nhân quyển nội dung nhưng tại tâm về sau trương vân tô cũng nói không rõ ràng giá trị thế nào trong đó đủ loại liên quan tới kỳ nhân giới thiệu mặc dù đều có thể nói là bí mật nhưng đối với hắn tới nói tựa hồ không nhiều lắm dùng a trừ phi hắn có thể đụng tới nắm giữ những cái kia thiên phú kỳ dị người vân tô ca ca đã d ậ y chưa hả? hôm nay chúng ta muốn về võ còn đây trương vân tô chính suy nghĩ gian nghe được bên ngoài trương doãn nhi tiếng la hôm nay mùng một tháng m ư ơ i mười kỳ đệ tử ngày đầu tiên tới võ quán tập võ trương vân tô làm quán chủ tự nhiên là muốn tới trận bởi vậy hôm qua liền định ra hôm nay cùng trương doãn nhi cùng nhau trở về võ quán chuyện sau khi r ử a mặt đơn giản ăn xong đ i ể m tâm trương vân tô cùng trương doãn nhi cùng nhau xuống núi về thành trương doãn nhi bây giờ cũng có hậu thiên bắt trọng tu vi không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến cựu trọng hơn nữa bộ tức công đồng dạng tiểu thành bởi vậy tốc độ cũng không so trương vân tô chậm bao nhiêu hai người sử dụng khinh công không hề cố kỵ lên đường chưa tới một canh giờ liền đến thái cực võn ở võ quán cửa chính dừng bước lại trương doãn nhi bỗng nhiên kéo lại trương vân tô nói vân tô c á ca, ca. ngươi nhìn hắn lại có thể còn đang chỗ đó trương vân tô quay đầu đi liền thấy một cái bẩn t h i u gầy gò thiếu niên lại chính là vài ngày trước bị hắn đưa ra võ quán bên ngoài c h u tiểu kiếm lúc này trương vân tô liền hỏi thủ vệ hai người đệ tử hắn như thế nào còn ở lại chỗ này đây trong đó một người đệ tử nói quan chủ mấy ngày nay người này vẫn luôn nằm ở nơi đó đuổi đều đuổi không đi ngươi nếu là động thủ với hắn lời nói hắn liền lập tức nằm trên mặt đất giả chết l i ê n thân đồ giáo đầu đều không có cách nào trương vân tô cảm thấy chu tiểu kiếm như thế nằm ở võ quán cửa chính thật sự là ảnh hưởng võ quán hình tượng liền khép a o mày đi tới chu tiểu kiếm đang ở ngủ ngon cho đến trương vân tô đi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng đá ra hắn một c ước hắn mới tỉnh lại nhìn thấy trương vân tô chu tiểu kiếm lập tức kích động xoay người liền ôm lấy trương vân tô đuổi đều khóc nói trương đại hiệp ta chờ ngươi chờ đến thật vất vả nha ngươi nếu là lại không xuất hiện ta nhưng là chết đói trương vân tô lắc một cái chân liền dùng một cố nhu h ò a chân khí đem chu tiểu kiếm gậy ra lúc này mới tức giận cười hỏi ngược lại chờ lấy ta cho ngươi tiền cơm nha trương vân tô hối hận đêm hôm đó nhất thời thiện tâm cho chu tiểu kiếm nửa lượng bạc xem chừng nếu là không có nửa lượng bạc kia chu tiểu kiếm khẳng định không thể ở võ quán bên ngoài ngồi chờ nhiều như vậy này g chu tiểu kiếm nghe được trương vân tô lời nói không chút nào xấu hổ trực tiếp phủ nhận nói dĩ nhiên không phải ta là muốn b á i ngài vi sư nha trương đại hiệp ta võ quán bên ngoài bảy ngày bảy đêm rồi nhìn ta có thành ý như vậy phần lên ngài liền nhận lấy ta đi nói chu tiểu kiếm lại một lần ôm lấy trương vân tô chân ta không phải đã nói sao tư chất của ngươi không thích hợp tập võ thấy chung q u n h có không ít người nhìn xem trương vân tô cố nén một cước đem chu tiểu kiếm đạp bay xúc động nhẫn lại tâm tư giải thích nói bất quá Hắn mặc dù không mặc m có dù ộ t cước Chu chân đem đặt đem Kiếm hòa khí hắn Tiểu nu lại bay, bắn nữa lần dùng r a sau đó quay đó n g ư ờ i bước n h h h a n n ư ớ g v ề võ q u á n đi đến. Mặc t ư Trương ờ n kiên trì 7 ngày không có nghĩa kiên tháng. g đi, có có có thể kiên trì thể trì là v â n Tô nghĩ thầm nhưng mà bất quá vừa mới chuyển qua thân trương v â n t ô chỉ nghe thấy chu tiểu kiếm phát ra một tiếng hét thảm liền cùng bị rút gân luật ra trương doãn nhi cũng mở to hai mắt nhìn chỉ vào chân tường bên kia nói vân tâu ca ca hắn hắn là giả vờ không cần phải để ý đến trương văn t â trực tiếp đánh gây trương doãn nhi nói hắn vừa rồi kia chấn động dùng chân khí rất n u hòa không nói lực lượng cũng không lớn tuyệt đối không có khả năng làm bị thương người mà chu tiểu kiếm lại một bộ mưu ma trước quỷ nhiều vô lại bộ dáng gào thảm khoa trương như vậy dùng đầu ngón chân nghị cũng biết là trang bị làm bị thương tốt thừa cơ tiến vó quán trương doãn nhi lại vẫn chỉ vào chu tiểu kiếm bên kia nói không phải hắn trên người hắn đều chảy máu hả ác như vậy lại có thể dùng khổ nhục kế trương vân tô quay người nghi ngờ nhìn về phía chu tiểu kiếm n à y vừa nhìn hắn cũng không nhịn được hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ thấy chu tiểu kiếm đang ở chân tường la lộn bụi bẩn trên thân rất nhiều nơi đều thấm ra máu dấu vết. liền cùng quanh thân đều giả bộ máu túi bị ép phá lộ ra tương đương khủng bố trên gương mặt trẻ t r ú n g cũng là gân xanh thình thịt trực n à giống như tùy thời muốn nổ tung do người c h i cực này tình huống như thế nào khổ n ụ c kế cũng không cần ác như vậy chứ trương vân tô thoáng có chút mê mang bất quá chu tiểu kiếm tiếng hét thảm rất nhanh liền để trương vân tô phục hồi tinh thần lại v ộ i nói do a nhi ngươi nhanh đi gần nhất y quán tìm l à n g chúng tới hai người các người lại đây đem hắn mang lên võ quán bên trong đi đang khi nói chuyện trương vân tô tiến lên liền trên người chu tiểu kiếm liền chút vài lần đã phong bế trên người chủ yếu động mạch phòng ngừa xuất huyết nhiều lại hạn chế hành động để tránh chính hắn không nhịn được c h à o thương lưỡi để thương thế càng thêm nghiêm trọng võ q u a n trong thân đồ phượng lâm đằng hồ phong lý công bốn người đang dạy các kỳ đệ tử võ công nhìn thấy trương vân tô mang theo một cái toàn thân đổ máu người vào đây đều bị k i n h đến sư phụ này đây là thế nào lý công nhận ra bị dơ lên người là chu tiểu kiếm không nhịn được hỏi trương vân tô ngữ tóc rất nhanh nói đừng hỏi nhiều như vậy nhanh đi để cho người ta nấu nước nóng chuẩn bị xong sạch sẽ khăn mặt cùng quần áo lại đi nhà kho xem thử có hay không băng gạc nếu như không có lập tức để đệ tử ra ngoài mua lý công không còn dám hỏi nhiều vội vàng dựa theo phân p h ó sai khiến nhân thủ đi làm việc bởi vì hồ phong hồ hân đều từ thiên điện đem đến hậu viện phòng nhỏ lại cho nên trương vân tô cũng là người ta đem chu tiểu kiếm mang lên thiên điện giản dị trên giường xem chu tiểu kiếm mặc dù không động được vừa vặn trên như cũng không ngừng có vết máu chảy ra thật giống như toàn thân kinh mạch đều bị tan vỡ trương vân tô không khỏi thật sâu như mày cái này chu tiểu kiếm đến cùng là cái gì cái tình huống nha Quy một một cái râu ria hoa dâm lão giả sở lấy chu tiểu kế i mạch m trong mày thỉnh thoảng phát ra n g h i hoặc ngạc nhiên cảm thán âm thanh trương vân tô ở một bên nhìn xem suốt ruột nói đại phu ngài đừng h ỉ sở k h a d i tới h ỉ sở khazi hắn đến cùng tình huống như thế nào có thể hay không chị nha đại phu lắc đầu nói thứ cho lão hủ kiến thức có hạn làm nghề y mấy chục năm còn chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy chứng bệnh hình từ mạch tượng nhìn lại mạch đập của hắn mười phần gấp rút ngũ tạm lục phủ chi khí bừng bừng phân chấn chính là can đảm chi khí quá thừa hệ ra theo lý thuyết hắn hẳn là mười phần cường trán mới đúng nhưng trên thực tế thể chất của hắn so với người bình thường yếu nhược cho tới toàn thân dướng máu hiện tượng lão hủ thì càng xem không hiểu từ trong thân thể của hắn có rất nhiều ám tật đến xem hắn hẳn không phải là lần đầu phát bệnh rồi chỉ là không biết hắn lại như thế nào sống đến bây giờ đến cùng có thể hay không chị trương vân tô lại một lần hỏi đại phu đứng dậy x ô n g trương vân tô chắc tay mang theo xin lỗi nói t r ư ơ n g quán chủ xin thứ cho lão hủ vô năng tìm không, thấy nguyên nhân bệnh, cũng không dám tùy tiện kê đơn thuốc chỉ có thể trước mở một tề điều trị tạng phủ chi khí ôn hòa thuốc bổ lại dựa vào kìm sang dược thoa ngoài ra xem bản thân hắn có thể hay không vượt qua được nói xong đại phu liền nâng bút mở một phần phương thuốc lại lấy ra hai bình kim sang r ự tới trước khi đi đại phu lại nhìn mắt đau đến răng c ắ n chặt c á i chán gân xanh thình thịch trực nhảy chu tiểu kiếm nói trương q u a n chủ cố gắng hắn biết mình bị bệnh gì chứng ngươi có thể nghĩ biện pháp hỏi một chút đại phu sau khi đi trương vân tô hơi hơi do dự liền lại điểm chu tiểu kiếm mấy chỗ h u y ệ t vị sau đó chu tiểu kiếm trên mặt thống khổ biểu cảm liền thư giãn xuống tới trương vân tô nói ta vừa rồi điểm mấy chỗ huyền thư giãn xuống tới chu tiểu kiếm l đồng hô chính mình đại hiệp, xem ra thời i ế u n càng ngày càng nặng bất quá trương quán chủ yên tâm ta không dễ dàng như vậy chết đã từng có vị danh ý cho ta trần bệnh qua nói ta có thể sống đến một mươi tám tuổi khu cụ nói đến đây chu tiểu kiếm ho khan trước ạ kia trương doanh g nhi s cảm thấy mình từ nhỏ đã không biết phụ thân là ai thậm chí trương thanh liêm đều không cho phép nàng hỏi sẽ cảm thấy rất oan ức rất đáng thương chỉ có nghĩ đến từ nhỏ đã bị phụ mẫu vứt bỏ vấn tô ca ca mới biết cảm thấy mình tính may mắn chí ít có mẫu thân làm bạn nhưng bây giờ cùng chỉ có thể sống đến mười tám tuổi chu tiểu kiếm so sánh trương doãn nhi đột nhiên cảm giác được chính mình nào chỉ là may mắn quả thực chính là hạnh phúc thậm chí liền vân tô ca ca cũng giống như nhau hạnh phúc c h ỉ ít bọn hắn đều thân thể khỏe mạnh không cần lo lắng không sống tới mười tám tuổi nha hồ hân cùng trung ly tuyết cũng có cảm khái giống nhau thì ra trên đời này còn có so với mình càng không may người thì ra các nàng trước kia sống đều tính hạnh phúc chỉ là chính mình không biết nhưng mà trương vân tô nghe được chu tiểu kiếm lời nói này vẫn không khỏi được hai mắt nhắm lại bởi vì trong đầu hắn bỗng nhiên hiện hiện một cái danh tử tiên thiên kiếm đạm tiên tiên h kiếm đảm là đại thiên bảo giám kỳ nhân quyền trong chỗ ghi lại mấy loại đại thiên thế giới đặc thù nhất thể chất một trong cơ hồ là vạn năm cũng khó khăn được vừa thấy kiếm đảm là trong truyền thuyết thời viễn cổ một loại kiếm t i ê n mới có phát bảo tròn triệu như gan k í c h phát về sau có thể hướng về bốn phương tám hướng bắn ra hơn vạn đạo kiếm khí giết chóc vô biên bá đạo cực kỳ mà tiên tiên h kiếm đảm kỳ đặc tính cùng trong truyền thuyết kiếm đảm là có nhất định chỗ tương tự đó chính là có thể phát ra kiếm khí gan lục phủ một trong lại lấy làm kỳ hàng tri phủ chính là trong ngũ tạng lục phủ công chính tri quan địa vị đặc thù mà siêu nhiên gan, có thể ảnh hưởng thần linh chủ quyết đoán gan đồng dạng chủ sinh sôi chi k h í cho thân thể mang đến liên tục không ngừng sinh cơ gan cũng có thể kháng tà ma để cho người ta có lớn lao dũng khí gan lại là nguyên dương là nhân thể đạo là thân thể hết thể nguyên thủy gan quan trọng từ đó có thể biết mà ở trong từ trong bụng mẹ liền nắm giữ một viên kiếm đảm người liền được xưng là t i ê n thiên kiếm đảm chi thể dũng khí mạnh vượt xa người thường bởi vì cái gọi là bất kỳ việc gì tốt quá hóa dở dũng khí qua mạnh ngũ tạng lục phủ thậm chí kinh mạch đều sẽ không chịu nổi trong áp nhất là ở tiền thiên kiếm đảm chi thể sinh ra ngày bình thường mà nói tiên thế tiên h kiếm đảm chi thể nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết chỉ có thể sống cái mười bảy mười tám tuổi liền sẽ sinh nhật ngày ấy bị thể nội buộc phát ra tiên tiên h kiếm khí đâm vào toàn thân vỡ tan chạy hết máu mà chết đồng d ạ n g nắm giữ tiên thiên kiếm đ ả m chi thể người luyện kiếm thiên phú có thể xử người l tiên nay không chỉ có là bởi vì tiên thiên kiếm đ ả m căn đảm chi khí mạnh hơn thường nhân khiến cho thị lực sụp m ạ n cực kỳ lợi cho gia tăng thứ kiếm độ chính xác càng bởi vì tiên thiên kiếm đ ả m có thể thai nén tiên thiên kiếm khí nếu như có thể tìm được thích hợp võ công để tiên thiên kiếm đ ả m chi thể tu luyện khiến cho có thể khống chế lại thể nội tiên thiên kiếm khí như vậy chờ hắn sau này tu luyện có thành tựu đem so với phổ thông luyện ra kiếm khí tiên thiên võ giả mạnh mẽ gấp trăm lần nghìn lần buổi sáng rút đến đại thiên bảo giám kỷ nhân q u y lúc tr sách này trong nói tới nắm giữ thiên phú kỳ dị người ít như vậy hắn khả năng cả một đời đều không đụng tới một cái ai có thể nghĩ n à y vẫn chưa tới nửa ngày hắn lại đụng phải trong sách đặc thù nhất thể chất một trong tiên tiên kiếm đạm chi thể vì xác định phán đoán của mình trương vân tô nắm lấy chu tiểu kiếm cổ tay cẩn thận đem một tia chân khí thăm dò vào thể nội kết quả chân khí đi vào lập tức không bị khống chế tiêu tán mất giống như bị rất nhiều sắc bén cực kỳ nhỏ bé đao cắt đ ứ a ra đến nơi đây trương vân tô đã cơ bản xác định chu tiểu kiếm chính là tiên tiên kiếm đạm chi thể nhưng để bảo đảm một phần vạn vẫn là hỏi tham tiên tiên tiên kiếm chu tiểu kiếm ngươi nói cho ta mẫu thân ngươi có phải hay không ở ngươi sinh ra hôm đó khó sinh mà chết tiên thiên kiếm đảm c h i thể sinh ra ngày cũng là tiên thiên kiếm khí lần thứ nhất bộc phát thời điểm trong thiên hạ không có nữ tử kia có thể vượt qua được chu tiểu kiếm nghe được trương vân tô lời nói n g ẩ n ngơ ngay sau đó trước đó trên mặt miễn cưỡng lại thản nhiên dáng tươi c ư ờ i ngưng kết cũng biến thành đám chát nói mẹ ta đúng là sinh thời ta khó sinh mà chết đạt được theo dữ liệu đáp án trương vân tô hít sâu một hơi nhìn xem chu tiểu kiếm rất nghiêm túc nói trước ngươi không phải vẫn muốn bái ta làm thời sao hiện tại còn muốn sao Quy một chương 133, nhất Dương Sơ sinh. c h ư ơ n một trăm ba mươi ba nhất dương sơ sinh trước ngươi không phải vẫn muốn bái ta làm thầy sao hiện tại còn muốn sao nghe thấy lời này thiên điện trong tất cả mọi người là s ư ơ n g sở chính là ngay cả chu tiểu kiếm đều là như thế nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tựa hồ muốn xuống giường lập tức cho trương vân tô đi lễ bái sư đem sự tình đứng yên xuống tới kết quả phát giác chính mình không động được lúc này mới nháy mắt nói muốn đương nhiên muốn mời sư phụ cho đệ tử giải huyền nói đệ tử cái này cho sư phụ đi lễ bái sư Có có được c được h không không nói ể u Kiếm xong trương vân tô h c đưa tay trên người chu tiểu kiếm điểm vài lần huyệt đạo một giải đau đớn kịch liệt đánh tới chu tiểu kiếm lập tức lại cắn răng nói không nên lời rồi kỳ thật hắn trước kia phát bệnh đều là lên tiếng rú thảm chỉ là hiện tại t r u n g quanh nhiều người nhìn như vậy hắn không muốn quá mất mặt thiên điện trong những người khác xem thử trương vân tôn h ì n nhìn lại chu tiểu kiếm đều là một bộ không thể tin được dáng vẻ tiểu tử này cứ như vậy bị quán chủ thu làm đệ tử nhất là lý công lâm đ ẳ n g mấy cái sớm nhất bước vào võ quán đệ tử trong ánh mắt đều là ư u hoán sư phụ tại sao ngươi mỗi lần thu nhận đệ tử đều như vậy hiếm thấy lần thứ nhất thu vào cái gì cũng sẽ không tên ăn mày trung ly lần này càng b ò thu vào cái sống không quá ba năm ma bệnh n g à i đây là coi thu đồ là làm phát ra thiện tâm rồi sao trương vân t ô lại là hoàn toàn mặc kệ mọi người ánh mắt kinh ngạc nói lý công lâm đẳng hai người giúp không ú t i dám nhiều lời vội vàng lại đây nâng lên chu tiểu kiếm hướng phía sau tắm rửa dùng phòng nhỏ đi thiên thiên kiếm đảm phát ra kiếm khí vô cùng nhỏ bé lấy mắt thường đến xem chu tiểu kiếm trên người căn bản không có vết thương bởi vì vết thương quá nhỏ cho nên trương vân tô mới suy nghĩ như thế một cái xử lý biện pháp đương nhiên này cũng không thể cam đoan chu tiểu kiếm an toàn thông qua trước đó hiểu rõ trương vân tô có thể đánh giá ra chu tiểu kiếm hẳn là xuất thân không đơn giản nếu không luyện không ra tốt như vậy chứ cũng mời không nổi cái gì danh ý xem bệnh càng quan trọng hơn là người bình thường là nuôi không sống chu tiểu kiếm loại này mắc phải quái bệnh người cho nên chu tiểu kiếm nói hắn còn có thể sống ba năm trương vân tô cũng không tin hoàn toàn cũng không phải nói chu tiểu kiếm đối với chuyện này nói láo mà là hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh không thể so với trước kia nói không chừng một cái xử lý không tốt liên sẽ lần này bệnh phát ra lúc mất mạng vì vậy việc khẩn cấp trước mắt vẫn là muốn những biện pháp khác bảo trụ chu tiểu kiếm tính mệnh thậm chí từ trên căn bản giải quyết tiên tiên kiếm đ ả m hàng năm một ngày tiên tiên kiếm khí bộc phát tri hoạn ý niệm tới đây trương vân tô cũng đi vào võ quán hậu viện đi thư phòng của mình hắn cùng trương doãn nhi bọn người mặc dù theo võ quán đem đến phong hoa s ơ lên nhưng hậu viện phòng chính lại vẫn bảo lưu lấy bình thường đều lên lấy khóa không có người sẽ vào đây trên thực tế chính là đi vào cũng không có gì trước kia giấu ở bí trong các, các loại bí tịch võ công thậm chí trương doãn tiên bài vị ngày chiều chi thư quyển thứ ba thái cực kinh nguyên bản Thái cực phái tiên r g m ô đi tới ban thường giao diện nhìn một chút hiện tại môn h phái danh i vọng giá trị n một nghìn tám trăm n tám mươi tám một nghìn bốn trăm tám mươi tám p h á n g này mới tăng danh vọng giá trị m i t nghìn ba trăm tám mươi bảy môn phái danh vọng giá trị trong dấu mặc số liệu tức là hiện tại có thể dùng với rút thưởng danh vọng giá trị cho nên lúc tháng m ộ ư ơ i hắn có thể dùng danh vọng giá trị cao tới một vạn lúc này trương vân tô liền suy nghĩ đã tiến vào h ắ c bảo thạch bên trong khởi động danh vọng rút thưởng hình thức v â n mệnh luân bàn nhanh chóng chuyển động lại trầm chậm b i ế n chậm trải qua võ hiệp triệu hắn cơ hội khu vực đi tới bí tịch võ công khu vực nhưng cũng không có đình chỉ mà lại hướng phía trước chính là đan dược bảo vật vũ khí khu vực dù n g trương vân tô đối với các loại trong tiểu thuyết võ hiệp cho phép quen thuộc trong đó có thể tạm thời bảo trụ chu tiểu kiếm một mạng đan dược bảo vật xác thực có nhưng không có có thể giải quyết triệt để hắn tiên thiên kiếm đảm chi thể thai họa ngầm đan dược hoặc là bảo vật. nhưng nếu như có thể rút đến nào đó mấy loại đặc biệt võ công không chỉ có thể giải quyết thai hoàng ẩm càng có thể để cho tiên thiên kiếm đảm chi thể tiềm lực đạt được đầy đủ khai phát bất quá rút thưởng dù sao không phải mua sắm cho dù biết muốn cái gì ngươi cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện có thể hay không đạt được đều xem vật khí. cuối cùng kim đồng hồ đạt tới bí tịch võ công khu vực biên giới liền lực lượng hao hết ngừng lại đồng thời trương vân tô cũng đã nhận được tin tức nhắc nhở chúc mừng tốc chủ rút chúng bí tịch võ công loại phần thưởng xin điền vào danh vọng giá trị trương vân tô hít một hơi thật sâu hướng về trong đó thâu nhập một vạn danh vọng chỉ số hắn xem ch mình muốn cái kia võ công hẳn là ngay tại cái giá này vị nếu như không có giúp đến chỉ có thể trách chu tiểu kiếm vận khí không tốt hắc bảo thạch trong bắn ra một đạo kim sắc qua n mang ở giữa không t r u n g sen lẫn thành một bản sách đóng chỉ h ư ảnh ngay sau đó đem trương vân tô suy nghĩ xô ra hệ thống chúc mừng tốt chủ thu được bí tịch võ công nhất dương chỉ đạt được hệ thống nhắc nhở tin tức lại cảm ứ n g đến ký ức trong thân thể chỗ thêm ra tới một môn võ công trương vân tô không khỏi cao hứng cười lên lại có thể thật sự là nhất dương chỉ hắn đây coi như là tâm tưởng sự thành a đương nhiên cũng có thể là là trời cao còn có n ư c yêu sinh còn có thể là chu tiểu kiếm vận khí tốt tóm lại nhất dương chỉ vừa lúc chính là trương vân tô biết có khả năng giải quyết tiên thiên kiếm đạm thai họa ngầm thần công một trong mà lại là thích hợp nhất một cái nhất dương chỉ dùng vàng võ trong tiểu thuyết đại lý đoàn gia nhất dương chỉ nhất là chứ danh kỳ thật mặt khác tiểu thuyết võ hiệp nhà cũng đều có miêu tả qua nhất dương chỉ bởi vì trương vân tô kiếp trước thế giới trong võ đang bí chuyển võ kỹ trong s á c thực có một môn công phu gọi là nhất dương chỉ chỉ là hoàn toàn không có trong tiểu thuyết miêu tả như vậy huyền bí mà thôi đại lý đoàn gia nhất dương chỉ sơ kỳ cũng không nhiều đại sát thương lực mà là vận dụng nhân thể thu thập giữa thiên đ i ệ các loại nguyên khí nhanh chóng khai phát nhân thể tiềm năng Có thể trị b ệ nhưng c ờ t h â nếu tăng thể tu Tiên thiên lên nhân thể nội lực cùng sức chịu đựng, làm tu luyện nội công đánh lưng lực làm chịu hạ i sức cơ sau sở. k m một khí thai ngén từ nhân thể, tự nhiên cũng coi là một loại thiên từ tự địa coi loại ngén cũng n g là y ê n khí, chỉ là dị thường bá đạo, tổn thương tính cực mạnh, khó khống chế. Nhưng nếu bá đạo, cực mà là vận dụng nhất dương chỉ tâm pháp đem h ắ n khống chế thu n h i ế p thậm chí hoàn toàn luyện hóa dẫn cho mình dùng không chỉ miễn trừ hàng năm sinh nhật tiên tiên h kiếm khí bộc phát tri hoạn càng có thể nhanh chóng nâng cao nhất dương chỉ phẩm giai khó một à này Càng là đạt đến đế đăng, được đem hoạch cạnh nhất nhất thu trùng tặng tiên tiên tu luyện tới nhất trọng nhất tu tới tứ phẩm về sau có thể tiến tới tu luyện lục mạch thần kiếm. Cũng nam vương dương công, hắn luyện quan hơn dương luyện luyện phẩm. chỉ cho phẩm chỉ phẩm mạch mới m có lúc có lục giới. về về sau sau cái nắm giữ tiên thiên kiếm đảm có thể không ngừng dựng d ụ c ra tiên thiên kiếm khí người tu luyện lục mạch thần kiếm ngẫm lại đi thật là là kinh khủng bực nào một sự kiện Quy một chương 134, Hấp thụ tiên ti trương doãn nhi còn ở trong s ả n h nhàm tràn kéo kiếm hoa nhìn thấy trương vân tô đi ra trương doãn nhi nhân t i ệ n nói vân tô ca ca nghĩ đến giúp hắn bảo mệnh biện pháp sao trương vân tô nói biện pháp nghĩ đến nhưng được hay không còn phải thử qua mới biết được biện pháp gì nha trương doãn nhi tò mò hỏi dạy hắn v õ c ô n g trương vân tô chăm chú hồi đáp trương doãn nhi nghe xong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói vân tô ca ca trước ngươi nói muốn thu hắn làm đồ đệ không phải an ủi hắn là thật nha đương nhiên là thật sự rồi trương vân tô buồn cười nhìn xem trương doãn nhi nói ngươi gặp qua dùng thu đồ đệ đi an ủi trương Doãn dạy Nhi khuôn mặt đỏ lên, lung tung lắc đầu, biểu thị không、có. Nhưng tiếp lấy nàng liền không nhịn nhưng hắn thị hỏi, thế biểu tiếp mặt đỏ đầu, được lắp lấy là, có. v õ c ô n g là có tô h bệnh hắn ể trị Trương t Vân của sao? cho trương doãn nhi một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười không có trả lời đi ra ở trong hậu viện đợi một lúc lý công cùng lâm đằng liền đem tắm rửa đắp kim sang dược đồng thời toàn thân quấn đầy băng và chu tiểu kiếm mang ra ngoài đưa đến hồ giáo đầu trong phòng đi thôi trương vân tô nói võ quán nhà chính mặc dù khóa lại nhưng bên trái mấy gian phòng nhỏ nhưng đều là lui đi ra cho thân độ phượng hồ phòng hồ hân ở lại chu tiểu kiếm nằm ở trên giường gân xanh trên c h á n vẫn là t h ỉ n h thịch chực n h ả hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi dịt hiển nhiên là như cũ đau đớn khó nhịn thấy vậy lý công nói sư phụ xem ra hắn thật sự rất thống khổ có thể hay không chịu đựng đi qua đều là cái vấn đề lâm đằng thì là nói cũng không biết hắn bệnh này muốn phát tác bao lâu thời gian nếu là liên tiếp phát tác cả ngày thần tiên cũng nhịn không được à trương vân tô không nói chuyện mà là tay trái nắm lấy chu tiểu kiếm chân trái cổ tay nâng lên sau đó đưa tay phải ra ngón t r ỏ thầm vận nhất dương chỉ công pháp lập tức trong phòng lý công lâm đằng trương doãn nhi ánh mắt cũng không khỏi tập trung ở trương vân tô ngón trọ tay phải trên chỉ thấy kia đầu ngón tay sinh ra một điểm quang thật giống như ánh bình minh vừa ló dạng sáng ngời nhu hỏa tràn đầy sinh cơ bừng bừng rất nhanh kia một điểm ánh sáng càng lúc càng lớn để cho người ta cảm thấy nơi nơi đều là ánh nắng căn bản thấy không do nó đến cùng lớn đến bao nhiêu đương nhiên trở lên là trương doãn nhi ba người cảm giác trương vân tô chính mình vẫn có thể thấy rõ ràng hắn mặc dù từ trong hệ thống thu hoạch được nhất dương chỉ chính là cảnh giới lại thành cũng tức là nhất phẩm nhất dương chỉ nhưng dù sao chỉ là hậu thiên vó dạ nội lực chân khí không đủ cho nên đầu ngón tay điểm này chỉ riêng chỉ có bù cầu trứng lớn nhỏ phán đoán chu tiểu kiếm chân trái lòng b à n chân túc h i ê u âm d i ễ n h u y ệ t vị trí trương vân tô dùng nhất phẩm nhất dương chỉ chậm rãi điểm ở bên trên thực sự hiểu rõ môn võ công này người đều biết nhất dương chỉ chỗ huyền diệu cũng không ở chỗ lực công kích của hắn mà là nó có khả năng dùng cho cứu người một dương giả thiếu dương vậy dương khí chưa đại đồn rằng thiếu dương dương chủ sinh sôi thiếu dương làm dương khí sơ sinh tạm thuận theo gan ngũ hành thuận theo mục lúc đó thuận theo xuân xuân một trong dương sơ sinh sinh cơ chính là phát da vạn vật với sinh một dương ban đầu mà sinh sôi không ngừng Vì vạn vật thế nhất thể một thật là cứu người chi thuật chỉ cho sinh như chi sinh chi không phải giết người chi giết dương người dương giống xuân người người công. sơ có cứu làm là mà xôi, ở trong tiểu thuyết hoàng dung từng để cựu thiên nhận thiết trưởng đa thương nhất đăng đại sư lại dùng nhất dương chỉ khiến cho khỏi hẳn có thể xưng hóa mục nát thành thần kỳ cho tới dùng nhất dương chỉ điểm ở lòng bàn chân túc k h i ê u âm lên là bởi vì túc k h i ê u âm chính là nhân thể thiếu dương kinh cũng tức là đàm kinh cái cuối cùng về vị gan làm tạp phủ nhưng khí lại thuận theo ở trong kinh mạch cho nên đàm kinh kỳ thật chính là chu tiểu kiếm thể nội tiên thiên kiếm khí phát ra chi điểm nhất dương chỉ chân khí vừa tiến vào chu tiểu kiếm thể nội trương vân tô liền cảm giác được vô số đạo nhỏ x í u tiên thiên kiếm khí chen chúc mà đến tựa hồ là tưởng tượng lần trước như vậy đem ngoại lai、like、này chân khí cắt chém chia ăn nhưng mà những n à y tiên thiên kiếm khí vừa tiến vào nhất dương chỉ chân khí trong liền như là con cá lâm vào vũng bùn mặc dù còn có thể du động lại vô cùng chậm rãi trương vân tô trong lòng hơi động đem những n à y ẩn chứa tiên thiên kiếm khí nhất dương chỉ chân khí đều triệu hồi chính mình đạm kinh bên trong đảm kinh đã là thiếu dương kinh là tu luyện nhất dương chỉ kinh mạch trương vân tô nhất dương chỉ nhất phẩm đại thành cho nên thiếu dương kinh trong tràn ngập nhất dương trị chân khí những cái tia tiên t i ê n chân khí bị điều vào tới về sau liền trở thành ca ở trong lưới muốn chạy trốn cũng trốn không thoát rồi cứ như vậy trương vân tô không ngừng chuyển đổi lấy nhất dương trị chân khí đem chu tiểu kiếm thể nội tiên t i ê n kiếm khí hấp thụ đến trong cơ thể mình cho đến cảm thấy cực hạn của mình lúc này mới dừng lại thu công về sau vung xuống chu tiểu kiếm chân trái trương vân tô đã là đầu đầy mồ hôi dị trong ánh mắt đều là vẻ mệt mỏi trương doãn nhi thấy thế lập tức dám hỏi vân tô ca ca người không sao chứ trương vân tô khoác tay á o nói ta không sao Các người chiếu khán người trương ố t ta t hán, ở về trong phòng mình nghỉ ngơi, doanh nhi lý công lâm đằng phục hồi tinh thần lại nhìn về phía trên giường chu tiểu kiếm lúc này mới phát hiện chu tiểu kiếm lại ngủ t h i ế p đi tại sao xác định chu tiểu kiếm là ngủ t h i ế p đi mà không phải hôn mê đây bởi vì mấy người đều chú ý tới chu tiểu kiếm khỏe miệng mang theo ý tưởng hòa d á n g tươi cười nếu như là đau hôn mê bất tỉnh là không thể nào nắm giữ loại nụ cười này lập tức mấy người liền nghĩ tới vừa rồi trương vân tô sử dụng nhất dương chỉ lúc tình hình d o a n nhi giáo đầu sư phụ vừa rồi dùng chính là công phu gì hả? lâm đ ằ n g không nhịn được hỏi lý công cũng nói đúng vậy à công phu kia cũng quá lợi hại xem ra lại có thể đối với tiểu tử này bệnh có trợ giúp trương doãn nhi hơi nhăn mày lắc đầu nói ta cũng không biết trở lại trong phòng mình trương vân tô quanh chân ngồi xuống liền n ư n g thần tinh khí vận chuyển nhất dương chỉ công pháp nếm thử đem bao vây ở trong thiếu dương kinh tiên thiên kiếm khí luyện hóa nạp làm chính mình dùng trương vân tô sở dĩ linh cơ khé động đem chu tiểu kiếm thể nội tiên thiên kiếm khí từng hấp thu đến chính là muốn vận dụng nhất dương trị công pháp đem luyện hóa như vậy hắn nhất dương chỉ nói không chừng liền có thể luyện đến đại viên mãn t h â n linh nội thị trương vân tô liền xem đến thể nội thiếu dương kinh trong tình hình chỉ thấy giống như ánh nắng bình thường nhất dương chỉ chân khí trong vô số nhỏ bé bạch quang loé ra chấm dãi nhúc ních tựa hồ muốn tránh thoát nhất dương chỉ chân khí ràng buộc làm sao thường thường còn không có nhúc ních đến trong kinh mạch bích tựa hồ hao hết năng lượng không cách nào nhúc ních chỉ có thể cùng với nhất dương chỉ chân khí vận hành mà phiêu lưu ở cái này phiêu lưu quá trình bên trong những này tiên tiến kiếm khí đều bị mài đi phong mang trở nên mật mạ sau đó thời gian dần qua dung hợp lại cùng nhau Mà kiếm dung hợp sau tiên tiên nên hợp khí thì tắt trở cũng à đài hành n trung thực, thậm chí mơ hồ có cùng nhất dương chỉ chân khí dung hợp xu hướng. Thế vậy, trương Vân tô giữ vững linh đài chân tĩnh, lần lại một lần dựa theo nhất dương chỉ công pháp hành công. g giữ thêm thực, thậm trị Thế Tô một một theo chí hồ khí hợp pháp mơ xu dựa có c vậy, lại không biết qua bao lâu trương vân tô ở trong thiếu dương kinh cũng tìm không được nữa một chút rời rạc tiên tiên kiếm khí ngược lại là nhất dương trị c h â n khí trong lần chứa một đạo mang theo kim loại cảm nhận màu trắng vàng c h â n khí l ạ g yên không tiếng động vận chuyển thử mấy lần trương vân tô chỉ cảm thấy đạo này màu trắng vàng trân khí liền cùng trước đó nhất dương trị trân khí vận chuyển như ý thế là trong lòng hơi động đem đạo chân khí này phía bên phải tay cùng thiếu dương kinh tương thông thủ thiếu dương tam tiêu kinh vận chuyển đi qua trong chốc lát trương vân tô chỉ cảm thấy có đồ vật gì từ chính mình tay phải ngón áp bút nổ bắn ra mà ra trương vân tô vốn tưởng rằng nhất định là đối diện vách tường bị nhất dương chỉ chân khí bắn cái động có thể mở mắt ra nhìn thấy lại là trên ngón vô danh dọc theo dài hơn một thước màu trắng vàng chân khí phong mang lấp lóe giống như lợi kiếm q u y một trăm ba mươi lăm đại chu hoàng tử chương một trăm ba mươi lăm đại chu hoàng tử nhìn xem đạo này dài hơn một thước màu trắng vàng kiếm khí trương vân tô lúc này mới chợt hiệu phát hiện thì ra vừa rồi nhất dương chỉ chân khí tuân hướng thủ thiếu dương tam tiêu kinh thông chính là ngón áp út mà không phải ngón trỏ trương vân tô tâm niệm vừa động đạo này màu trắng vàng kiếm khí liền thu nhập thể nội lúc này trương vân tô lại dựa theo nhất dương chỉ công pháp vận chuyển chân khí ngón trỏ hướng về phía trước điểm ra lập tức một đạo khí kình nổ bắn ra mà ra đem đối diện vách tường đánh cái lớn chừng ngón cái động mà lại đem tiêm màu trắng vàng nhất dương chỉ chân khí chẳn vào thủ thiếu dương tam tiêu kinh nhưng lại là chưa từng g à n h chỉ dọc theo một đạo dài hơn một thức màu trắng vàng kiếm khí nhìn xem đạo này màu trắng vàng và đây chẳng lẽ là lục mạch thần kiếm suy nghĩ bước vào trong hệ thống chuẩn bị xem xét tự thân cơ sở tin tức sau đó trương vân tô liền phát hiện chính mình trước đó lại có thể không để mắt đến một cái hệ thống tin tức chúc mừng túc chủ đem nhất dương chỉ tu luyện tới đại viên mãn tự động lĩnh n g ộ lục mạch thần kiếm trong quan s u n g kiếm đi xem tự thân cơ sở tin tức trừ một môn đại viên mãn nhất dương chỉ bên ngoài quả nhiên còn nhiều thêm một môn tiểu thành lục mạch thần kiếm xác định điểm này trương vân tô lập tức kích động nắm giữ nhất dương chỉ có thể để chân khí ly thể bán ra chẳng khác gì là nắm giữ cùng tiên thiên võ giả bình thường để chân khí ly thể năng lực mà hiểu lầm rồi lục mạch thần kiếm có thể phát ra sắc bén vô song kiếm khí chẳng khác nào là nắm giữ tiên thiên lục trọng trở lên đại cao thủ mới có năng lực lặp đi lặp lại nghiên cứu hạ chính mình l ĩ n h nộ lục mạch thần kiếm trong quan x u n g kiếm trương vân tô tâm tình kích động mới chậm rãi bình phục lại sau đó liền cảm thấy tinh thần một hồi vẻ mãi sử dụng nhất dương chỉ rất đúng hao tổn tinh thần hắn lúc trước dùng nhất dương chỉ chân khí đem chu tiểu kiếm thể nội tiên thiếm khí vượt qua tới mặc dù cũng không phải là phát xạ chân khí nhưng cũng hao phí không ít tinh thần hơn nữa về sau luyện hóa thể nội tiên thiên kiếm khí cũng hao phí tâm thần đúng là mệt mỏi. tinh thần hao tổn bình thường đ ã tọa điều tức là không cách nào khôi phục chỉ có đi ngủ mới có thể thế là trương vân tô liền nằm xuống ngủ say sưa chờ t ỉ n h lại lúc trương vân tô phát giác sắc trời đã tối mà bụng của hắn thì là chuyển đến từng đợt cảm giác đói bụng mở cửa đi tới trong sảnh hắn thình lình nhìn thấy lý mạc sầu mặc sầu người như thế nào cũng tới v õ quán trương doãn nhi thay lý mạc sầu đáp chúng ta nói xong buổi chiều về núi trên kết quả trời tối đều không có trở về mặc sầu tỉ, tỉ lo lắng lúc này mới tới trong thành xem xét trương vân tô đi qua cầm lý mạc sầu tay nói ta không sao chỉ là trước đó vì đệ tử chưa thương mệt mỏi cho nên ngủ được lâu một ít bị trương vân tô nắm tay lý mạc sầu ngược lại là không chút ngượng ngùng có thể trương doãn nhi ở bên cạnh nhìn lại là khuôn mặt đỏ lên mất tự nhiên nói ta đi để phòng bếp cầm một ít thức ăn đồ vật nói xong liền vội vã rời đi làm một thiếu nữ trương doãn nhi thực sự không cách nào thản nhiên nhìn xem trương vân tô cùng lý mạc sầu thân mật nha ở phòng bếp làm tốt đồ ăn trước trương vân tô cùng lý mạc sầu cùng nhau nhìn một chút chu tiểu kiếm lâm đẳng cùng lý công hai người đều không đi vẫn thay phiên chiếu khán chu tiểu kiếm lúc này canh g i ở chu tiểu kiếm bên cạnh chính là lý công thấy trương vân tô lại đây lý công vội vàng đứng dậy nói. sư phụ chu tiểu kiếm mặc dù nằm ở trên giường lúc này lại là không ngủ cũng vội vàng rẽ ruổi lấy đứng d ậ y nói sư phụ trương vân t ô nói ngươi có tổn thương không cần đa lễ chu tiểu kiếm lúc này mới nằm xuống nói hôm nay nhờ có sư phụ ra tay cứu rút nếu không ta chỉ sợ thật sự sẽ không chịu nổi trương vân t ô đánh giá chu tiểu kiếm một phen gặp hắn xác thực không có phát bệnh lúc này mới nói ngươi trước đừng đ ề u sư phụ làm cho sớm như vậy ở chính thức thu ngươi làm đồ trước đó có chuyện ta nhất định phải hỏi rõ ràng chu tiểu kiếm nói sư phụ xin hỏi đệ tử nhất định biết gì nói đấy trương vân t ô nói ta nghe ngươi khẩu âm là bác triều người chứ nói phun giữa cũng không giống tầm thường nhân ra con cháu làm sao lại đi tới vân quốc còn nghèo túng thành tên ăn mày đây chính là ở huyện chuyển hỏi do chu tiểu kiếm thân phận mặc dù trương vân tô coi trọng chu tiểu kiếm nắm dư trong truyền thuyết tiên thiên kiếm đạm trí thể nhưng cũng sẽ không mơ hồ liền thu hắn làm đồ để tránh giống như trước thu trung li tuyết như vậy mang ra một đống p h i ê n phước t r u n g li tuyết chuyện một là phát sinh ở chính thức bái sư về sau hai là cùng ma giáo có quan hệ cho nên hắn mới không có k h o n h tay đứng nhìn nghe trương vân tô hỏi đến thân phận chu tiểu kiếm chỉ là hơi do dự dưới nhân tiện nói không dám giấu diếm sư phụ đệ tử thật ra là đại chu cản vũ đế chu thiên thứ thập cựu tử chu tiểu kiếm thốt ra lời này ra lập tức cả phòng đều tính l ặ n g lại lý công trực tiếp cả kinh mở to hai mắt nhìn há to miệng chính là ngay cả lý mạc sầu cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trương vân tô mặc dù suy đoán chu tiểu kiếm cũng không phải là xuất từ tầm thường nhân ra có thể như thế nào đều không nghĩ tới hắn lại là b ắ c triều hoàng tử b ắ c triều là thế giới này người tương đối nam triều đưa cho s ư n g hô trên thực tế bắt triều cho nên thái tổ chi họ kiến quốc quốc hiệu、chu. kiến quốc đã có hơn bốn trăm năm thế hệ này cản vũ đế chu thiên càng là hùng tài đại lượng hai mươi năm xử lý khiến cho thực lực quốc gia hưng thịnh phía trước cũng đã nói không giống với vân quốc tây la quốc tuyết quốc nhận khống chế với tôn giáo g cấp môn phái khôi lỗi hoàng thất nam bắc triều hoàng thất đều là chính thức có được thiên hạ có lẽ không cách nào làm cho trong nước mấy lớn tôn giáo g cấp môn phái túi đầu nghe lệnh nhưng cũng sẽ không nhận k i ể m chế cẳng có thể hiệu lệnh tôn giáo g cấp trở xuống các đại môn phái hơn nữa nam bắc triều hoàng thất con cháu đều là từ nhỏ tập võ thiên phú cao người c à n g là có khả năng thăng cấp tiên thiên thậm chí nhìn trộm hư cảnh liền trương vân tô trước kia nghe được các loại tin tức xem càn vũ đế chu thiên bản thân rất có thể chính là hư cảnh si đại chu thế hệ này hoàng tử trong cũng sớm có tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới trong đó người nổi bật thanh danh thậm chí đều chuyển đến vân quốc bên này cho nên nghe chu tiểu kiếm nói mình là đại chu hoàng tử trương vân tô thật sự rất khiếp sợ bởi vì chu tiểu kiếm bây giờ không có nửa điểm trong truyền thuyết đại chu hoàng tử vốn có bộ dáng bất quá trương vân tô rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại đồng thời tin tưởng chu tiểu kiếm một cái là bởi vì chu tiểu kiếm không có khả năng vung loại này dối hai cái là bởi vì tên của hắn theo trương vân tô rõ ràng thế hệ này đại chu hoàng tử xác thực đều là gọi chu mỗ kiếm tỉ như nói trong truyền thuyết không đến tu vi cũng đã đạt tới thiên thiên cựu trọng tứ hoàng tử chu linh kiếm lại t h như nói quanh năm suất l ĩ n h đại quân ở sông lớn bên cạnh cùng nam t r i ề u rằng có đại hoàng tử chu vũ kiếm ngươi đã là đại chu hoàng tử làm sao lại lưu lạc đến đây vấn đề này trương vân tô nhất định phải biết rõ ràng chu tiểu kiếm lộ ra một nụ cười khổ nói sư phụ có chỗ không biết bởi vì đủ loại nguyên nhân đệ tử tuy có đại chu hoàng tử danh tiếng lại không đại chu hoàng tử c h i thực lý công lý mạc sầu cũng đều phục hồi tinh thần lại hiếu kỳ dựng lên lỗ t a i muốn nghe xem chu tiểu kiếm vị này đại chu hoàng tử đến tột cùng là thế nào đi tới mây qua tam g i n g cái này huyện thành nh theo nuôi dưỡng vũ bà của ta giảng mẫu thân của ta vốn là c u n g trong tỷ nữ thân phận thấp bởi vì c à n vũ đế chu thiên say rượu sùng hạnh mới có ta bởi vậy cho dù là ở sinh ta khó sinh mà chết trước đó mẫu thân của ta vị phần cũng chỉ là một cái mỹ nhân q một chương một trăm ba mươi sáu hoành không na di chương một trăm ba mươi sáu hoành không na di ta sinh ra về sau bên người chỉ có vũ em cùng một cái nha hoàn một tên thái giám làm bạn trừ ngày lễ ngày tết cùng một ít nhất định phải tất cả hoàng tử đều trình diện quan trọng thời gian ta cho tới bây giờ đều không gặp được hắn đồng dạng trừ triệu tập danh ý giúp ta k h ô n g chế sinh nhật ngày đó thể nội bộ u c phát tiên tiên kiếm khí cũng chưa từng nghe nói hắn hỏi đến qua mặt khác liên quan tới ta chuyện mười tuổi trước đó ta vẫn nán lại trong hoàng cung viện thật giống như một đứa cô nhi không có người hỏi đến lại bởi vì ta thể hư nhiều bệnh m ặ t khác tuổi tác tương cận hoàng tử không có một cái nào nguyện ý đi cùng với ta chơi đ ù a bọn hắn đại đa số thời gian đều ở trên luyện võ tràng tập võ mà ta chỉ có thể trong phòng đọc sách viết chữ hoặc là nhìn xem bọn hắn là người nói đến đây chu tiểu kiếm trên mặt lộ ra một chút ở độ tuổi này không để lại cô đơn dáng tươi cười mười tuổi về sau t a cuối cùng có khả năng chuyển ra hoàng cung ở lại thế là ta không ở khốn thủ trong tư h phòng bắt đầu đi thăm long kinh danh sư hy vọng có thể bái sư tập võ nhưng không ai nguyện ý c h u y ể n thụ cho ta võ công càng không có ai nguyện ý thu ta làm đồ đệ thế là ta liền ngay cả những cái kia tiểu môn phái tiêu cục võ quán đều không đông tha chỉ là mong đợi có thể hướng về h ai chính thức bái sư sau đó học tập võ công dù chỉ là võ công nông cạn thế nhưng là vẫn không có người nguyện ý dạy ta về sau long kinh trong liền xuất hiện một cái tin đồn nói càn vũ đế thập cựu tử là cái phế vật trời sinh người yếu nhiều bệnh không cách nào tu luyện nội công từ đó về sau toàn bộ long kinh lại càng không có một võ giả nguyện ý phản ứng ta rồi lại về sau ta liền từ long kinh trong lén chạy ra ngoài dọc đường hướng nam đi tới vân quốc sự tình chính là như vậy nói xong chu tiểu kiếm ánh mắt thẳng thắn nhìn xem trương vân tô phảng phất là đang bày tỏ coi như trương vân tô hiện tại cự tuyệt thu hắn làm đồ hắn cũng là có thể tiếp thu trương vân tô cũng nhìn xem chu tiểu kiếm nói ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng ngươi rời đi long kinh xuôi nam lang thang b à i sư tập võ đại chu hoàng thất sẽ không còn sao chu tiểu kiếm cười một tiếng hỏi ngược lại sư phụ cảm thấy nếu như đại chu hoàng thất quan tâm chuyện này ta có thể đi tới vân quốc sao trương vân tô nghe xong cũng cười chu tiểu kiếm tiếp lấy giải thích nói sư phụ ở vân quốc có lẽ có chỗ không biết đại chu hoàng thất có tổ hấn hoàng tử mười tuổi về sau nhất định phải xuất cung tự lực canh sinh cho nên ta hiện tại trừ ở long kinh trong có một phần trạch viện cùng một cái trang viên bên ngoài liền chỉ còn lại một cái đại chu hoàng tử danh tiếng trương vân tô hơi gật đầu không nói chuyện quay người chuẩn bị rời đi lúc này chu tiểu kiếm hô sư phụ ngài còn nguyện ý thu ta làm đồ đ ẽ sao trương vân tô bước chân càng không ngừng đi ra ngoài trong phòng nhưng lưu lại hắn một câu mỗ nhân đều gọi sư phụ ngươi nói ta có thu hay không nghe nói như thế chu tiểu kiếm s ứ n g sở phản ứng lại có ý gì sau lập tức lộ ra vẻ mừng như điên nói thật giới thiệu xong thân phận của mình cùng bệnh tình về sau chu tiểu kiếm liền làm xong bị trương vân tô cự tuyệt chuẩn bị không ngờ rằng trương vân tô vậy mà vẫn như cũng u y ệ n ý thu hắn làm đồ cái này khiến chu tiểu kiếm không k ì m được vui mừng nếu như không phải trên người quân lấy băng bại hắn đều muốn ngày dựng lên rồi lý công ở bên cạnh cũng là một mặt khó có thể tin nghĩ thầm mọi người đều nói chính mình người yếu nhiều bệnh thậm chí không thể tu luyện nội công sư phụ ngươi còn phải thu hắn đến cùng nghĩ như thế nào nhà chẳng lẽ là chỉ lấy đồ không truyền võ công đồng thời lý công trong lòng cũng mười phần cảm khái c h ắ c không được trước đó chu tiểu kiếm nghe sư phụ muốn thu hắn làm đồ lúc kích động như vậy đây thì ra trước k i ê u bái nhiều lần như vậy sư vậy mà không có một lần thành công trong thiên hạ hoàng tử chỉ sợ cũng cầm tinh cái này chu tiểu kiếm đáng thương nhất rồi ban đêm ăn xong về sau không yên lòng tô bà bà cùng trung ly tuyết lưu trong núi trương vân tô cùng lý mặc dầu trương doãn nhi cũng không có ở võ q u á n ở lâu trong đêm về tới trên núi bởi vì chu tiểu kiếm thương không có mười ngày nửa tháng khôi phục không được trương vân tô liền để hắn t r ư ớ c ở trong võ quán dưỡng thương bãi sư chuyển mấy cái sau khi thương thế lành đang tiến hành từ nay về sau trương vân tô cuộc sống lại trở nên giống như trước mấy ngày như vậy dù n g luyện công làm chủ trương vân tô hiện tại tiêu phí thời gian nhiều nhất chính là dịch kinh đoán cốt trường bởi vì không chỉ có thể tăng tốc nội công của hắn tiến độ tu luyện càng là có thể nâng cao tư chất đối với về sau tu tập mặt khác võ công đều có rất lớn có ích nhưng dịch kinh đoán cốt trương nhất định phải ở đặc biệt thời gian tu luyện hơn nữa mỗi lần tu luyện đều có định số cho nên trương vân tô mỗi ngày đang luyện xong dịch kinh đoán cốt tr thời gian còn thừa lại không ít thế là chúng dương di khắc trong ghi lại mặc k h á c cửu âm chân kinh trên võ công cũng đều bị hắn lấy ra tu luyện trong đó chữa thương trường giải h u y ệ t bí quyết bế khí bí quyết thu gân xúc cốt pháp đều là một loại đặc biệt vận công pháp môn trên cơ bản nhìn qua một lần sau liền có thể học được luyện tập mấy lần liền có thể thuần thụ cũng không hao tốn thời gian di hồn đại pháp thì là trong đó huyền diệu nhất một môn võ công trương vân t u cùng lý mạc sầu cùng nhau nghiên cứu qua nhiều lần đều không có cái gì manh mối đối với trong đó rất nhiều giảng thuật cũng không thể lý giải trương vân tô cảm thấy xuất hiện loại tình huống này có hai nguyên nhân một cái là hắn cùng lý mạc sầu cảnh giới còn chưa đủ hai cái chính là hắn cùng lý mạc sầu nộ tính chưa đủ cũng tức là nói chưa đủ thông minh ở trong s a n i ê u hoàng dung võ công phỏng đoán còn chưa có hắn hiện tại tốt nội công tu vi cũng không có hắn cao lại có thể dễ dàng học được di hồn đại pháp chỉ có thể nói rõ hoàng dung quá mức thông minh nộ tính quá mức n g ư ờ tiên cho tới còn lại lớn phục ma quyền hoành không na di quỷ ngụ câm c phong loa toàn cựu ảnh đều thuộc về võ công chiêu thức cần làm từng bước luyện tập mới có thể từ mới học đến tiểu thành sau đó đang từ, từ đạt đến đại thành Lớn phong ụ c cần cảnh có ma mới quyền tu đến tiên thiên cảnh giới mới có thể tu tập, giới l a t o à cửu ảnh thì cần muốn ảnh n thì d ù đại t hoa à n h h à n không n h i làm cơ sơn ở cho nên t r ư g trong không Vân、tô、hiện luyện hoành Tô tại chỉ có thể tu chỉ có đó bangkok bên ngoài một chỗ tích chống trải tuyết trên đất bằng trương vân đứng ở tại chỗ đ ố n g nhiên bay lên trời mà hậu thân thể q u ỷ dị dừng lại ở giữa không trung Sau đó, nhưng cũng không có chờ tròng kia bao lâu thời gian liền lại về đến tại chỗ mà trương vân tô bản thân giống như đối với lần này không hề có phát hiện chính từ từ nhắm hai mắt cao mày Tựa hồ ở loại này cực đoan trong sự sợ hãi trương vân t ô chỉ cảm thấy ý chí của mình chính từng chút một bị suy yếu ý thức cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ khi hắn cuối cùng chịu không được sợ hãi ý thức bất tỉnh đi quá lúc trước mắt ánh sáng đại phóng p h ì n một tiếng rơi vào trên mặt tuyết nhìn thấy chung quanh trắng xóa tuyết động trương vân tôi lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình chỗ trải qua đều là huyết cảnh cựu âm chân kinh trong nói tu luyện hoành không na di quá trình bên trong sẽ xuất hiện đủ loại huyết cảnh ngàn vạn không thể e ngại muốn thuận theo tự nhiên trước đó còn tưởng rằng là cách nói quyết đại không nghĩ tới lại có thể thật sự như thế mơ hồ ta đều không kiên trì được bao lâu khẽ lắc đầu trương vân tô thẩm vận hoành không na di tâm pháp cả người từ dưới đất nhảy lên một cái ở trong không dừng lại đ ỗ n g nhiên quỷ dị lướt ngang đến bên trái giữa không t r ú n g ngay sau đó phiêu nhiên rơi xuống đất theo cựu âm chân kinh trong lời nói hoành không na di luyện đến đại thành lúc có thể dùng thân thể làm trung tâm h à n h xây dịch về chung quanh tắm cái phương vị mà bây giờ trương vân tô chỉ có thể phía bên trái bên cạnh h à n h chuy hiển nhiên liền tiểu thành cũng không bằng mà đại thành hoành không na z i nhanh chóng thi triển đi ra tăng thêm ban đầu chính mình liền sẽ hình thành chín cái huyết ảnh cũng tức là loa toàn c ử u ảnh cơ bản hình thái cho nên cựu âm chân kinh trong mới nói muốn tu luyện loa toàn c ử u ảnh nhất định phải đem hoành không na z i tu luyện tới đại thành Ở mà cựu âm chân kinh trong còn nói đến cựu âm thần trào cũng tức là cựu âm bạch cốt t h à o nhất định phải phối hợp loa toàn những cựu ảnh triển khai mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất c ử u âm thần trào tu luyện trình độ khó khăn đồng dạng là nổi danh giống như mai siêu phong chu chỉ nhược cuối cùng đều chỉ là đã luyện thành c ử u âm bạch cốt trào mà không có luyện thành cựu âm thần trào cho nên Trương vân tô cực kỳ c h ờ mong đại thành loa toàn cựu ảnh phối hợp đại thành cựu âm thần cháo thi triển đi ra đến tột cùng là bực nào cảnh tượng lại có cỡ nào uy lực thậm chí trương vân tô sẽ còn nghĩ cựu âm chân kinh sở dĩ gọi là cựu âm chân kinh cố gắng liền cùng này hai môn khó khăn nhất luyện đều mang số lượng chín tuyệt thế thần công có quan hệ luyện qua hoành không na di về sau trương vân tô đi tới băng trong cốc nơi này lý mạc sầu đồng dạng tại tu luyện hoành không na di bởi vì tu luyện môn võ công này nhất định phải cầu tại chống trải chỗ không thể có những người khác tồn tại cho nên hai người mới tách ra đến bất quá khoảng cách cũng không có bao xa trương vân tô khi đi tới vừa mới bắt gặp lý mạc sầu lúc luyện công tình cảnh chỉ thấy lý mạc sầu một chỗ ngồi màu làm tơ lụa quần áo đứng lơ lửng trên không tóc dài phất phới liền như là tiên tử đ ỗ n g nhiên lý mạc sầu thân hình k h ẽ động hoành không na di đến bên trái giữa không trung sau đó quý vị lại hoành không na di đến bên phải giữa không trung lại về sau lý mạc sầu thì là lông mày nhữ một cái đã rơi vào trên mặt tuyết rất hiển nhiên lý mạc sầu mặc dù là tiên tiên cảnh giới nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đem hoành không na di tu luyện tới dịch chuyển hai cái vị trí mà thôi mở mắt ra nhìn thấy trương vân tô đang ở cách đó không xa nhìn xem chính mình lý mạc sầu lông mày liền dán ra, hắn ra. lộ ra rất là sáng rỡ dáng tươi cười nói ngươi cũng luyện qua rồi ừ m trương vân tô gật đầu lý mạc sầu nhìn sắc trời một chút thấy mặt trời lặn nhân tiện nói vậy chúng ta cùng nhau trở về đi được trương vân tô cười nói cùng trương vân tô một chỗ lúc lý mạc sầu không chỉ không thấy một điểm lạnh lùng trái lại có chút nóng tình như l ử a xu hướng nhất là ở hai người thân m ậ t lúc ngay kế tiếp trương vân tô ở trên buổi t r ư a đi tới thái cực v õ q u á n thấy trong luyện võ trường chu tiểu kiếm chính cầm lấy đem kiếm sắt đi theo mười kỳ đệ tử cùng nhau khoa tay lấy luyện tập bắt k h á i kiếm pháp trương vân tô không khỏi mỉm cười đi tới sư phụ nhìn thấy trương vân tô lại đây chu tiểu kiếm vội vàng thu kiếm chào hỏi xem ra thương thế của ngươi đã vô ngại trương vân tố hỏi đều nửa tháng đã sớm tốt đủ rồi chu tiểu kiếm nói nói xong liền trơ mắt nhìn trương vân tô sư phụ ngài đến cùng lúc nào nhờ ta đi lễ bái sư nha ngài nhưng không biết hiện ở trong võ quán đệ tử khác đều đang nghị luận nói ngài là vì an đ u ổ i ta mới nhận lấy ta đây đối với chu tiểu kiếm ra mặt dày trương vân tô đã sớm không cảm thấy kinh ngạc cười nói ngươi còn sợ bị người nghị luận sao chu tiểu kiếm cười h h h nói đệ tử xác thực không sợ thế nhưng s á c thực nóng vội ta còn muốn nhanh lên cùng sư phụ học công phu đây trương vân tô nói ngươi vừa rồi không đang học sao chu tiểu kiếm nói sư phụ nói chính là bắt bái kiếm pháp chứ môn kiếm pháp này quả thật không tệ có thể ta chỉ có thể học chiêu thức không tu luyện được nội công à. trương vân tô gật đầu một cái nói ngươi bây giờ s á c thực không cách nào tu luyện nội công bất quá lại có thể tu luyện mặt khác càng thích hợp võ công của ngươi chu tiểu kiếm nghe xong s ữ n g sở ngay sau đó nghi ngờ nói thích hợp ta tu luyện võ công chờ đi qua lễ bái sư sau ta chính thức chuyển cho ngươi võ công ngươi sẽ biết trương vân tô nói xong x o n g bên kia lâm đẳng lý công nói các người đến hậu viện chuẩn bị một chút hôm nay để chu tiểu kiếm đi lễ bài sư lý công nghe xong xứng sở liền hỏi không phía trước v i ệ n sao ta chuẩn bị thu hắn làm chân truyền đệ tử cũng không phải là nội viện đệ tử không cần thiết để ngoại viện đệ tử chứng kiến có các ngươi nhìn xem là được rồi trương vân tô nói lý công lâm đẳng mặc dù kinh ngạc trương vân tô muốn thu chu tiểu kiếm làm chân truyền đệ tử tin tức nhưng không dám hỏi nhiều vội vàng về phía sau viện chuẩn bị chu tiểu kiếm thì là kích động nói sư phụ ngài muốn thu ta làm chân truyền đệ tử muốn em ngài sẽ võ công đều giao cho ta trương vân tô cười nói, ai n một môn đem võ công đều cho rồi. chu tiểu kiếm đông nhiên có loại vui vẻ quá sớm thậm chí là bị hố cảm giác dáng tươi cười cứng ngắc k h o e miệng giật một cái nói một môn liền một môn đi dù sao cũng so cái gì cũng không biết tốt tại hậu viện phòng chính trong thính đường để lâm đằng lý công người chứng kiến đi qua lễ bái sư về sau chu tiểu kiếm liền trở thành trương vân tô chân truyền đệ tử để lý công lâm đằng rời đi về sau trương vân tô đầu tiên là đối với chu tiểu kiếm giảng thuật thái cực nhất mạnh cùng thái cực phái nguồn gốc cùng cung hiện tại đông tây cực môn thù hận nhân tiện nói ngươi quá sư phụ t r ư ờ n g thanh l i ê n đến địa phương khác làm việc trong vòng mấy năm cũng sẽ không quay lại doãn nhi là sư muội ta cho nên ngươi về sau gặp nàng cần gọi sư thúc chu tiểu kiếm nghe xong nói thế nhưng là nàng còn không có ta lớn nha ta gọi nàng sư thúc có thể hay không quá khó chịu trương vân tô nói ta cũng không thể so với ngươi lớn hơn vài tuổi ngươi gọi ta sư phụ có thể hay không cũng cảm thấy khó chịu ha ha sẽ không chu tiểu kiếm cười ha, ha không dám nhiều lời trương vân tô tiếp tục nói cho đến trước mắt Ta chương ỉ có hai vân tôi Tô nói đại sư tỷ ngươi thân phận đặc thù hiện tại không tiện nói cho ngươi chờ ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết được nàng là ai lại ở nơi nào nói xong nhìn thấy chu tiểu kiếm ngơ ngác nhìn chính mình t r ư ơ n g vân tôi đột nhiên cảm giác được chính mình kỳ thật rất có làm thần côn thiên phú mấy cái chu tiểu kiếm phục hồi tinh thần lại chương vân tôi mới ho nhẹ âm thanh nói hiện tại ta chuyển thụ cho ngươi nhất dương chỉ giai đoạn sơ cấp tâm pháp khẩu quyết cùng phong cách biểu diễn ngươi muốn dùng tâm nhớ cho kỹ chu tiểu kiếm rất nhớ hỏi một chút nhất dương chỉ là môn cái dạng gì võ công có khó không tu luyện lợi hại hay không có thể thấy được trương vân tô nói xong cũng đứng dậy ở trong sảnh làm ra một cái cổ p h á t động tác đồng thời bắt đầu khẩu thuật tâm pháp liền vội vàng đi theo bắt trước đồng thời dụng tâm ghi lại trương vân tô nói tới khẩu quyết nhất dương chỉ hết thể chỉ có chín cái phong cách biểu diễn ban đầu chung cao tăng cái giai đoạn các ba cái phong cách biểu diễn giai đoạn sơ cấp tâm pháp khẩu quyết cũng chỉ có hơn một trăm chữ mà chu tiểu kiếm ở ký ức phương diện thiên phú cũng không t ệ lắm cho nên trương vân tô dạy hai ba khác cũng ố nắn một chút chu tiểu kiếm nhớ lầm địa phương chu tiểu kiếm liền đem tâm pháp cùng phong cách biểu diễn đều nhớ k ỹ rồi chờ lúc nào đem này ba cái phong cách biểu diễn luyện được đơn thuần cực kỳ hơn nữa có thể rất tốt sử dụng trong đó s ở thuộc kéo khí tâm pháp khống chế chính ngươi thể nội tiên thiên kiếm khí ta lại chuyển cho ngươi trung cấp giai đoạn cũng tức là hai khí phong cách biểu diễn cùng tâm pháp nói xong trương vân tô liền đứng dậy chuẩy đi thái cực võ quán trở về phong hoa sơn lúc này chu tiểu kiếm cuối cùng sư phụ này nhất dương chỉ đến tột cùng làm ô n dạng gì võ công lợi hại hay không nha trương vân tô nhìn xem chu tiểu kiếm cười nói n g ư ơ i bệnh phát ra ngày đó ta cứu n g ư ơ i dùng chính là nhất dương chỉ cho nên nó là một môn cứu người võ công ngươi nói lợi hại hay không nói xong mặc kệ ngốc tại chỗ chu tiểu kiếm trương vân tô cười rời đi q u y một chương một trăm ba mươi tám mất tiêu chương một trăm ba mươi tám mất tiêu ở thu chu tiểu kiếm vì đệ tử cũng truyền xuống nhất dương chỉ giai đoạn sơ cấp công pháp về sau trương vân tô lại khôi phục dùng luyện công làm chủ c u ộ sống trong nháy mắt hơn một tháng đi qua đến hạ tuần tháng m ư ơ i một trương vân tô bởi vì kiên trì mỗi ngày tu luyện dịch kinh đoán cốt chương tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai nội công tu vi lần nữa nâng cao đột phá hậu thiên thập n h ấ trọng t đ ặ t tới thập nhị trọng chỉ cần tu luyện tới hậu thiên thập nhị trọng đại viên mãn liền có thể nếm thử xung kích tiên tiên cảnh giới lý mạc sầu đồng dạng tiến cảnh nhanh chóng đạt đến tiên tiên nhị trọng nhìn như lý mạc sầu phát triển so trương vân tô muốn trầm chạp kỳ thật nếu không bởi vì tiên tiên cảnh giới mỗi một trọng đột phá đều so hậu tiên muốn khó hơn rất nhiều cũng cần hao tốn nhiều thời gian hơn lý mạc sầu căn cốt mặc dùi、so、trong vòng hai ba tháng từ tiên tiên nhất trọng, đến tiên thiên nhị trọng. cũng chủ yếu là kiên trì dịch tinh đoán cốt trương nguyên nhân nhưng mà có người lại so trương vân tô cùng lý mạc sầu tu luyện được đều nhanh đó chính là trương d o a n nhi trương d o a n nhi vốn là căn cốt kỳ g a i lại t r ờ i sinh thần lực chỉ là bởi vì nhỏ tuổi t r ò nên n ngộ tính kém một ít có thể ngay cả như vậy tổng hợp lấy luận luyện võ tư c h ế t nàng cũng là viễn siêu trương vân tô cùng lý mạc sầu hơn nữa dịch tinh đoán cốt trương tương trợ nội công tiến cảnh nhanh chóng có thể nghĩ tháng mười thượng tuần thời điểm trương d o a n nhi liền từ hậu thiên bắt trọng tấn thăng đến hậu thiên cựu trọng đợi đến tháng mười một t h ư ợ n g tuần nàng liền tấn thăng đến hậu thiên tập trọng trương vân tô xem chừng chiếu cái tốc độ tiếp tục trương d văn tôn g Tu vẫn i r là thật cao hứng sư mội võ công cao làm sư minh liền vẫn có thể bất một ít tâm nha thái cực võ quán bên này trương văn tôn cùng trương doãn nhi là luân chuyển lấy cách mỗi một ngày tới một lần mà đối với trương v â n tôn cá nhân mà nói chính là cách mỗi ba ngày qua một lần hôm nay tới thái cực võ quán chính là trương vân tô hậu viện đã thay đổi một thân thái cực bảo phục chu tiểu kiếm đang ở đại điệu lồng bên cạnh ngồi x ồ m trung bình tấn làm lấy xem ra có chút cổ quái thậm chí chọc cười động tác lại chính là nhất dương chỉ giai đoạn sơ cấp ba cái phong cách biểu diễn thuần thục làm xong một bộ này phong cách biểu diễn về sau chu tiểu kiếm thu công mà đ ứng nhìn thấy trương vân tô đang nhìn chăm chú chính mình lập tức khổ hạ mặt tới nói sư phụ ngài nhìn ta này nhất dương chỉ giai đoạn sơ cấp đều luyện được quen như vậy rồi có thể hay không chuyển cho ta một môn mặt khác võ công ạ trương vân tô nghe xong cười hỏi ngươi muốn học võ công gì chu tiểu kiếm làm bộ d á n g ngại ngùng xuống nói giống như lâm sư minh môn kia c n g phong k h ó i kiếm ta đã cảm thấy không sai bởi vì chu tiểu kiếm bị trương vân tô thu làm chân truyền đệ tử thân phận so nội viện đệ tử còn cao cho nên lâm đằng ở trong võ quán luyện công cũng không kiếm kỵ để chu tiểu kiếm đã biết c n g phong k h ó i kiếm lợi hại dễ dàng luyện thành hơn nữa uy lực cũng không tệ lắm trương vân tô nghe xong lắc đầu nói ta không phải sớm nói qua cho ngươi sao ngươi bây giờ chỉ có thể luyện nhất dương chỉ muốn tu luyện mặt khác võ công trừ phi ngươi đem nhất dương chỉ luyện đến tứ phẩm cảnh giới hoàn toàn khống chế lại thể nội tiên thiên kiềm khí không có nội công mà bất kỳ cần nội lực chân khí trèo chống v ó p công đến trong tay ngươi cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức nghe xong trương vân tô lời nói này chu tiểu kiếm không khỏi thở dài nói này nhất dương chỉ giai đoạn sơ cấp c ứ như vậy khó luyện đằng sau còn không phải khó chết sư phụ đời ta sợ là không có hy vọng đưa nó luyện đến tứ p h ẩ m rồi nghe nói như thế trương vân tô quả thực im lặng nói ai nói với ngươi đằng sau khó luyện rồi đối với người bình thường có lẽ như thế nhưng đối với ngươi mà nói càng đi về phía sau càng dễ ràn luyện chu tiểu kiếm nghe xong trương vân tô lời nói bán tín bán nghi nói sư phụ không phải dỗ ta chứ trương vân tô lời ư cùng chu tiểu kiếm nói nhiều nói thẳng ngươi lại lại đây ta nhìn ngươi đối với thể nội tiên thiên kiếm khí khống chế như thế nào chu tiểu kiếm nghe vậy đi tới trương vân tô trước mặt đem tay phải đưa ra ngoài trương vân tô bóp lấy chu tiểu kiếm tay phải thiếu dương mạch vị trí đem chân khí thăm dò vào trong đó phát giác chu tiểu kiếm thiếu dương mạch trong như cũ có thật nhiều nhỏ xíu tiên thiên kiếm khí nhưng những n à y tiên thiên kiếm khí đều chỉ là lần theo một cái quỹ tích đặc biệt bồi hồi cũng không có giống mùng một tháng mười ngày đó dạng chen trúc mà đến đem trương vân tô chân khí cắt chém chia ăn nếu như là người bình thường tu luyện nhất dương chỉ kéo khí giai đoạn chính là đem n g o ạ i giới dị t r ù n g nguyên khí kéo vào thiếu dương mạch trong quá trình này mặc dù gian nan có thể dị t r ù n g nguyên khí chỉ cần đi vào thiếu dương mạch liền đại biểu đã bị thuần phục đối với tu luyện giả không hề có tổn thương tính mà chu tiểu kiếm thì là trực tiếp thuần phục thể nội tiên tiên kiếm khí tương đương với b ấ t đi nửa cái trình tự chỉ bất quá tiên tiên kiếm khí ở xa so với người bình thường có thể kéo vào thể nội những cái kia dị t r ù n g nguyên khí cường hãn cho nên chu tiểu kiếm mới biết cảm thấy khó mà đem hắn thuần phục tu luyện khó khăn bất quá hiện tại xem ra chu tiểu kiếm này hơn một tháng tu luyện vẫn là có hiệu quả rõ r nếu như nói trước kia trong cơ thể hắn tiên tiên kiếm khí là tràn đầy công kích hình s ó i hoang như vậy hiện tại thì là nhà chó chỉ có tiếp thụ lấy chủ nhân mệnh lệnh hoặc là bị xâm phạm phạm vi lãnh địa lúc mới biết phát động công kích chân khí từ chu tiểu kiếm thể nội thu hồi trương vân tô khẽ gật đầu nói xem ra ngươi không có lời biếng này giai đoạn sơ cấp nhất dương chỉ đã coi như là đã luyện thành hiện tại ta liền truyền cho ngươi trung cấp giai đoạn tâm pháp khẩu quyết cùng phong cách biểu diễn nói xong trương vân tô quay người hướng về phòng khách đi đến cái gọi là pháp không truyền lục nhĩ giống như nhất dương chỉ dạng này thần công vẫn là cẩn thận một ít tương đối tốt Chu trong i Kiếm lại là ngốc tại、chỗ. cái ể thể u tu luyện là ngốc này chỗ, có t u n g giai cấp đ ạ nhất n d ư ơ trị rồi. Hạnh phòng ú c chuẩn tới quá đột nột, hắn đều không làm tốt chuẩn bị nhà. Trong quá đều hắn không nhà. h làm bị p khách trương vân tô vừa mới dạy cho chu tiểu kiếm nhất dương chỉ trung cấp giai đoạn công pháp cửa phòng bên ngoài liền chuyển đến một hồi tiếng bước chân ngẫu nhiên liền nghe lý công nói sư phụ tưởng phó tổng tiêu đầu nói có chuyện quan trọng cầu kiến trương vân t ô nghe xong s ư ớ n g sở chuyện quan trọng thái cực tiêu cục từ lần trước phong hoa sơn đệ nhất võ đạo đại hội về sau làm ăn không phải vẫn luôn rất tốt sao có thể có chuyện quan trọng gì trong lòng kỳ quái trương vân tô liền đi ra nói đi đem hắn mời đến võ quán đại sành vâng sư phụ lý công ứng thanh mà đi ở võ quán đại s ả n h tưởng nhạn phong hướng về trương vân tô trào về sau liền giữa lông mày mang theo thần sắc lo l n g nói tổng tiêu đầu hai ngày này nhận được tin tức chúng ta tiêu cục hai đơn lớn tiêu đều bị cướp mà lại là ở li giang phủ cảnh nội ở li giang phủ cảnh nội bị cướp trương vân t ô nghe xong lông mày c a o chặt tiếp lấy liền hỏi hàng hóa bị cướp giá trị nhiều ít tưởng nhạn phong nói hai đơn chung vào một chỗ giá trị mười mấy vạn lượng ngoài ra phụ trách gáp tiêu viên giang đô đạo phương thế cương quách thông bốn vị tiêu đầu cũng đều gặp nạn nghe được làm mất đi mười mấy vạn lượng tiêu còn góp đi vào bốn cái tiêu đầu dùng trương vân tô làm người hai đời trầm ổ n cũng không nhịn được sắc mặt khó nhìn lên đối với trong tiêu cục chuyện trương vân tô hiểu rõ cũng không nhiều lúc này liền nhìn về phía tưởng n h ạ n phong hỏi n g ư ơ i đối với chuyện này có ý kiến gì không tưởng n h ạ n phong hơi trầm ngâm sau nói tại hạ cảm thấy rất có thể là có người đang cố ý nhằm vào chúng ta thái cực tiêu cục q một chương một trăm ba mươi chín duy một người còn sống sót t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín duy một người còn sống sót tưởng nhạc phong nói xong thấy trương vân tô nhìn chằm chằm chính mình nhân tiện nói từ lần trước phong hoa sơn đệ nhất võ đạo đại hội về sau thái cực tiêu cục ở toàn bộ li giang phủ đều là thanh danh đại trấn hơn nữa có trước t i ê u tam giang tiêu cục quan hệ ở bên trong li giang phủ hành tiêu hắc bạch hai đạo đều sẽ nể tình không có bất kỳ cái gì bị cướp mà lo lắng thế nhưng là lần này chúng ta tiêu hết lần này tới lần khác là ở li giang phủ cảnh nội bị cướp mà lại là ở tới gần tết đến cái này trước mắt bị cướp lớn nhất hai đơn tiêu đối với tiêu cục tới nói này không chỉ là mất tiêu đơn giản như vậy càng là tín d ự chiêu bài mất đi ngoài ra cướp tiêu đồng dạng đều là thổ phỉ sơn tặc chờ cùng tiêu cục thực lực cùng cấp võ lâm thế lực giống như những cái kia môn hội phái n g i n cấp thế lực là sẽ không làm cấp tiêu loại sự tình này nhưng mà bình thường thổ phỉ sơn tặc nhưng lại không có đắc tội chúng ta thái cực tiêu cục lá gan cùng thực lực bài c h ừ ngoài ý muốn này hai đơn tiêu bị cấp chuyện đều rất kỳ quái nhưng nếu như là có người ở sau lưng nhằm vào chúng ta thái cực tiêu cục cố ý thiết kế cấp tiêu sự tình dùng cái này đả kích tiêu cục danh dự liền có thể giải thích thông được nghe tưởng nhạn phong nói xong trương vân tô thật sâu nhữ mày cho dù đối với tiêu cục sự tình biết đến nhiều trương vân tô cũng biết ở cửa hải cuối năm mất đi hai đơn lớn tiêu đối với thái cực tiêu cục đả kích lớn đến bao nhiêu cửa hải cuối năm các nơi cửa hàng Kho h ý niệm tới đây trương vân tô nhân tiện nói ngươi nói không phải không có lý như thế ngươi nói cho ta một chút này hai chuyến tiêu đều là tiện hướng về chỗ nào lại là ở nơi nào bị cướp vâng tường nhạn phong đáp lại một tiếng lúc này đem liên quan tới này hai chuyến tiêu tin tức tương quan đều kỹ càng nói cho trương vân tô sau khi nghe xong trương vân tô thì là lâm vào sầm nghĩ đi này hai chuyến tiêu tứ đại tiêu đầu đều tạc gặp chính là ngay cả mặt khác hộ tiêu tiêu sư tranh thủ thủ cũng gần như toàn quân bị diệt không hề nghi ngờ đối phương là đánh lấy giết người diệt khẩu chủ ý cấp tiêu bất quá đã nói là gần như toàn quân bị diệt chính là còn có người còn sống như vậy cái này người còn sống liền thành rõ ràng cấp tiêu sự kiện chân tướng duy nhất đột phá khẩu lúc này tưởng nhãn phong nói trừ phi có khả năng truy hồi tiêu bạc đối với cấp tiêu người cùng người chủ sử sau màn tiến hành trừng phạt nếu không chuyện lần này chúng ta chỉ có thể nhận tiêu cục không chỉ phải bồi thường đưa cho nhờ tiêu người tiền bạc sau này trong vòng mấy năm làm ăn cũng đừng nghĩ lại có khởi sắc thế nhưng là đối phương nếu là tận lực nhằm vào chúng ta tiêu cục chắc chắn sẽ không lưu lại rõ ràng sơ hở đừng nói truy tra phía sau màn chủ trì người chính là tìm được cấp tiêu đạo tặc cũng không dễ dàng nói xong tường nhạn phong thở dài trên mặt tất cả đều là đ ắ n g chát hạn tiếp nhận tiêu cục cũng có hơn mấy tháng rồi mắt thấy phong hoa sơn đệ nhất võ đạo đại hội về sau tiêu c ụ ở trong tay mình có hưng thịnh chi thế liền đối với tiêu c ụ sinh ra tình cảm bây giờ tiêu cục gặp lớn như thế khó hắn tự nhiên trong lòng rất là khó chịu hôm nay đến đây tìm trương vân tô tưởng nhạn phong chủ yếu là vì thỉnh tội cho tới nói thương thảo biện pháp giải quyết truy hồi mất đi tiêu bạc cũng chỉ là nói một chút mà thôi trương vân tô võ công cao là không sai nhưng cũng tuổi trẻ hắn cũng không cho rằng trương vân tô có thể giải quyết việc này nhưng lại tại tưởng nhạn phong nghĩ như vậy lúc lại nghe trương vân tô nói cái tiết trốn về đến tiêu s ư đây người đem hắn kêu đến tưởng nhạn phong s ữ n g sở nghi ngờ nói tổng tiêu đầu ngài đây là lớn trương vân tô hai mắt nhắm lại nói ngươi không phải nói truy hồi tiêu bạc liền có thể giải quyết việc này sao ta liền mang theo kia tiêu sư đi đem c ư ớ p tiêu đạo tặc tìm ra sau đó tiến hành k h ả o vấn xem rốt cục là ai đang cùng chúng ta thái cực tiêu cục đối đầu n à y tường nhạn phong nghe xong liền ngây người sau đó sắc mặt cổ quái nói tổng tiêu đầu mang đến gặp thương phủ kia một chuyến tiêu tạm thời không nói chính là mang đến ngọc côn phủ chuyến tiêu này ở bên trong l y giang phủ chỗ đi tại trên con đường kia nắm giữ cấp tiêu thực lực t ạ c phỉ cũng có hơn hai mươi chỗ a này muốn thế nào đi tìm tường nhạn phong còn có ít lời không nói tổng tiêu đầu quả nhiên vẫn là trẻ tuổi nóng t i n g a coi là những cái kia tặc phỉ đều rất dễ nói、chuyện. có thể tùy tiện tìm được chơi sao đó cũng đều là chân chính kẻ liều mạng a trương vân tô lại nói mới hơn hai mươi chỗ a cũng không có ta tưởng tượng nhiều nha tường nhạn phong á khẩu không trả lời được hơn hai mươi chỗ còn không có người tưởng tượng nhiều nói đến thật là nhẹ nhõm a tường tiêu đầu chẳng lẽ người kia bị thương hoặc là bởi vì nguyên nhân khác không tiện tới gặp ta thấy t ư ờ n g nhạn phong không nói lời nào trương vân tô hỏi t ư ờ n g nhạn phong vội nói không phải tại hạ cái này trở về tiêu cục để người kia lại đây nói xong tưởng nhạn phong vội vàng vàng rời đi v ó quán không đến thời gian một chén trả công phu hắn liền mang theo một thanh niên quay lại rồi trương vân tô xem thanh niên này khí vũ bất p h ẳ m mơ hồ có chút quay mặt liền hỏi vị này tiêu sư xưng hô như thế nào thanh niên không tiêu ngạo không tự ti chắp tay nói tại hạ t r ư ờ n g phong huyện úc trường lưu chính là hai tháng trước phong hoa sơn võ đạo đại hội sau gia nhập thái cực tiêu cục nghe nói như thế trương vân tô lập tức nhớ tới một chút liên quan tới úc trường lưu chuyện liền nói ngay ta nhớ được ngươi hậu thiên tứ trọng đến lục trọng lôi đài chính hạng hai thân thủ coi như không tệ đúng không úc trường lưu k i ê m tốn tổ nói tổng tiêu đầu quá khen rồi có thể được hạc hai toàn bộ nhờ thái cực võ quán giữ gìn nếu không sợ là liền thứ tự đều chưa có xếp hạng trương vân tô gật đầu một cái không đối với chuyện này nhiều lời ngược lại nói ta muốn biết ngươi chỗ tiễn chuyến hướng kia tiêu bị cấp tình huống cụ thể cùng ngươi là như thế nào trốn về đến những người khác chết rồi chỉ có úc trường lưu còn sống trốn về đến trương vân tô không thể không nhạy cảm hỏi một câu úc trường lưu lại cũng không để ý ngựa khí bình hòa nói các huynh đệ bị tặc phỉ x u n g kích thời điểm tại hạ đi đầu cùng một cái tặc phỉ đầu mục so chiêu bị một trưởng đánh bay rơi vào bên cạnh trong đùi q u hôn mê bất tỉnh lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp ngay đến mấy câu này trương vân tô mới chú ý tới úc trường lưu sắc mặt không tốt lắm hẳn là bị nội thương trương vân tô nói ta chỉ hỏi một câu nếu như những cái k i a cấp tiêu tặc phỉ lại xuất hiện ngươi trước mặt ngươi có thể phủ nhận được đi ra úc trường lưu vẻ mặt lạnh lẽo nói những cái k i a tặc phỉ cùng hung cực gắt giết cùng ta đồng hành hinh đệ gần trăm người dù cho là hóa thành xám tại hạ cũng sẽ không k h ô nhận g n ra trương vân tô gật đầu một cái lại nói nếu để ngươi ngày mai cùng ta cùng xuất hành lại đi đi ngọc côn phủ đầu kia hành tiêu con đường thương thế của ngươi có thể có trở ngại úc trường lưu xứng sở ngay sau đó nhân tiện nói tại hạ chỉ là thu vào vết thương nhẹ vô ngại vậy thì tốt ngươi về trước tiêu cục nghỉ ngơi đi mấy cái úc trường lưu sau khi đi trương vân t ô nhìn xem tưởng nhạn phong nói ta còn cần một người người này nhất định phải quen thuộc ly giang phủ cảnh nội tất cả lớn nhỏ nhiều năm tạp phỉ hơn nữa với hành tiêu trên đường hắc bạch hai đạo đều có nhất định nhân mạch c h ỉ là có thể dễ dàng tìm được người t r a hỏi cái chủng loại kia tưởng nhạn phong nghe xong không khỏi lộ ra cười khổ nói xem ra tổng tiêu đầu thật sự là quyết ý truy t r a mất tiêu sự t ì n h rồi trương vân t ô nói không muốn nói nhảm liền nói tiêu cục có hay không ta muốn người đi tưởng nhạn phong trên mặt cười khổ càng sâu nói có tại hạ là được q một chương một trăm bốn mươi ta có thể chiến tiết thiên t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ta có thể chiến tiên tiên theo võ quán trở lại phong hoa sơn trương vân tô đem thái cực tiêu cục mất tiêu chính mình chuẩn bị tiến đến truy tra sự t ì n h cách nói trương doãn nhi liền phản đối vân tô ca ca chúng ta đừng quản thái cực tiêu cục chuyện ở này phong hoa sơn tốt nhất tốt luyện công không được sao chờ chúng ta đều thành tiên tiên võ giả lại đi tìm những cái kia khi dễ chúng ta người báo thủ cũng không muộn nhà trương vân tô trương vân tô cởi nói doãn nhi người tập võ không thể vừa gặp phải chuyện liền lùi bước nếu là chuyện gì đều nghĩ đến mấy cái luyện tốt rồi võ công lại đi giải quyết liền đã mất đi võ giả vốn có nhuệ khí đối với tu luyện về sau rất bất lợi huống hồ, hồ lần này đuổi theo cha mất tiêu chuyện cũng không phải là giống như ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy bằng vào ta thực lực bây giờ hơn nữa ngươi mạc sầu tỉ tỉ chính là gặp gỡ tiên thiên lục trọng trở lên đại cao thủ cũng chưa chắc không có sức đánh một trận trương d o a n nhi bịu môi một cái nói vân t u ca ca ngươi còn nói khoác lác ngươi bây giờ mới bất quá hậu thiên thập nhị trọng lấy cái gì đi cùng tiên thiên lục trọng trở lên đại cao thủ liều nha trương vân tô không có giải thích mà là đối với bên cạnh lý mạc sầu nói mạc sầu chúng ta thời gian thật dài không có luận bàn qua đi không bằng đến trong viện tỉ thí một phen thế nào nữ nhân luôn luôn bảo thủ lý mạc sầu cũng không hy vọng trương vân tô ra ngoài mạo hiểm nghe tiếng gật đầu nói vừa vặn ta cũng muốn biết ngươi lấy cái gì cùng tiên t h i ê n cao thủ một trận chiến nói xong trương vân tô cùng lý mạc sầu đều đi tới thái cực điện trước mặt trên đất trống tiên t h i ê n võ giả động thủ lực phá hoại không nhỏ bên này đầy đủ rộng rãi tô bà bà cùng trung ly tuyết biết về sau cũng cùng trương doãn nhi cùng nhau đứng ở thái cực điện trên bậc thang quan sát trương vân tô rút ra thanh bình kiếm nói mặc sầu đợi lát nữa chừng sử dụng băng phép ngân trâm mặt khác tùy tiện tới lý mạc sầu nghe xong không khỏi bật cười nói ta còn, tưởng rằng liền phách ngân còn không sợ đây trương vân tô không nhiều lời triển khai lưỡng nghi kiếm pháp chủ động công về phía lý mạc sầu lý mạc sầu cười một tiếng huy kiếm chính là một đạo khí mang hướng về trương vân tô đánh xa đi qua nàng chính là muốn ỉ vào chính mình là tiên tiên võ giả ước hiếp trương vân tô để cho trương vân tô tỉnh táo giới b i ế t hậu tiên võ giả cùng tiên tiên võ giả ở giữa tranh lệch trương vân tô thân hình loại lên tránh thoát đạo này khí mang lý mạc sầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa liên tiếp huy kiếm hướng về trương vân tô đánh ra đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư khí mang ba đạo khí mang tổ hợp thành tam tài trợ phong bế trương vân tô đại bộ phận khả năng tranh né phương vị. Bước vào, tiên tiên nhị trọng. hơn nữa có dịch kinh đoán cốt trương t ư ơ n g trợ lý mạc sầu tiên tiên chân khí đã tương đương thâm hậu tinh thuần cho nên vừa bắt đầu liền quyết định chủ ý không cho trương vân tô cận thân đều không tới gần được xem ngươi một cái hậu tiên võ giả đánh như thế nào ta cái này tiên tiên bên cạnh quan chiến trương doãn nhi thấy vậy khẽ lắc đầu thở dài ai đợi lát nữa vân tô ca ca nên bỏ mặt ai bảo hắn nói mạnh miệng đây ngay tại mấy người coi là trương vân tô không cách nào tránh thoát này ba đạo khí mang coi như tránh thoát cũng khẳng định sẽ chật vật không chịu nổi lúc hắn lại là thân hình chuyển một cái mặt hướng bên phải hoành không na di đến ban đầu hậu phương thấy cảnh này trương doãn tô bà bà còn có lý mạc sầu đều là ánh mắt sáng lên cái này hoành không na z i dùng đến rượu nha nhưng mà để mấy người kinh ngạc còn đang đằng sau dịch c h u y ể n hậu phương giữa không t r u n g lúc trương vân tô thừa dịp lý mạc sầu không chú ý thanh bình kiếm trao đổi đến tay trái ngón t r ỏ tay phải đột ngột chỉ phía xa hướng về lý mạc sầu sau đó một điểm quan g mang liền hướng về lý mạc sầu bàn tới đại khái là sợ thật đem lý mạc sầu đánh tới trương vân tô ra chiêu lúc còn lớn hơn âm thanh nhắc nhở cẩn thật rồi lý mạc sầu kịp thời phục hồi tinh thần lại vội vàng sử dụng hoành không na di vọt đến bên trái lúc này mới tránh khỏi mà k i a m ộ t điểm quang mang lướt qua lý mạc sầu ban đầu vị trí lại là ở trên bắn ra một cái thật sâu lỗ thủng thừa dịp lý mạc sầu trốn tránh thời điểm trương vân tô lại là phi thân nhào tới lý mạc sầu t h ấ y thế lại là một đạo khí mang hướng về trương vân tô đánh ra lần này trương vân tô người ở giữa không trùng đi lại là không tránh không né tay phải ngón áp ú t đ ỗ n g nhiên bắn ra một đạo dài hơn thức màu trắng vàng khí mang khí mang trên nhấp nháy sắc bén giống như kế quang trương vân tô dùng đạo này màu trắng vàng khí mang hướng về kia bay tới khí mang xoắn một phát lập tức kia khí mang giống như vải rách bình thường vỡ nát tiêu tán mà trương vân tô thì là thế đi không ngừng dùng kia đạo hoàng màu trắng khí mang đâm thẳng lý mạc sầu n à y màu trắng vàng khí mang đến tội cùng là cái gì như thế nào như vậy sắp bén chẳng lẽ lại là kiếm khí nhìn thấy trương vân tô đầu ngón tay khí mang xoắn nát lý mạc sầu đánh tới khí mang mấy người đều là ngần g ơ trong lòng toát ra từng cái nghi vấn chính là ngay cả lý mạc sầu đều là như thế trong lúc nhất thời vậy mà quên mất tránh né trương vân tô công kích mắt thấy trương vân tô đầu ngón tay khí mang liền muốn đâm trúng lý mạc sầu cái chán bên cạnh quan sát trương do nhi n trung ly tuyết cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn gần như phải lớn hô lên đóng thanh tiêu màu trắng vàng khí mang lại là co giục lại thu về giống như chưa từng tồn tại lý mạc sầu cũng không có bị kinh hại đến bởi vì nàng biết trương vân tô là sẽ không tổn thương hắn một chút bất quá tỉ t h í đến nơi đây đã có kết quả nàng mặc dù là tiên thiên võ giả nhưng nếu là cùng trương vân tô cái này hậu thiên võ giả sinh tử tương bác ai có thể sống đến cuối cùng thật đúng là không nhất định đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng không cần băng phép ngân t r m Hướng về trương vân tôi t ớ g ầ nói h b ư ở các Lý m ngươi bên kia đại lý đoàn thị có một môn công phu gọi là lục mạch thần kiếm ta may mắn học xong trong đó quan xuống kiếm đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm lý mạc sầu nghe xong xứng sở tựa hồ nhớ tới cái gì kinh ngạc nói vậy ngươi trước đó bắn ra kia đạo khí mang thế nhưng là nhất dương chỉ ngươi lại có thể biết nhất dương chỉ nhất dương chỉ chuyện trước mắt trương vân tô chỉ nói cho qua chu tiểu kiếm không nghĩ tới lý mạc sầu cũng hiểu được lý mạc sầu giải thích nói ta trước k i a xuống núi du ngón lúc nghe được một chút trên giang hồ liên quan tới nam đế nhất đăng đại sư nghe đồn biết đại lý đoàn thị có một môn thần công tên là nhất dương chỉ bên này trương doãn nhi nghe thấy trương vân tô cùng lý mạc sầu trò chuyện không khỏi những mày thở dài vân tô ca ca cùng mạc sầu tỉ tỉ lại ở kể một ít chúng ta nghe không biết lời nói trương vân tô cùng lý mạc sầu nói xong song song hướng về thái cực điện bên này đi tới doan nhi hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng ta thực lực chứ trương v â n tô nhìn xem trương doan nhi cười nói trương doan nhi nói ta cũng không phải mẹ ta chỗ nào quản được ngươi bất quá ngươi thật muốn đi lời nói nhất định phải chú ý an toàn t h ậ n lực không muốn mạo hiểm trương doan nhi mặc dù tuổi còn nhỏ có thể nói ra lời nói lại mang theo một cỗ tỷ tỷ đối với đệ đệ quan tâm trương v â n tô cười nói yên tâm cho dù là đụng phải đông tây cực môn kia hai lao quái vợt ta cũng còn nắm chắc bảng ệ n h từ lần trước phong hoa sơn đệ nhất võ đạo đại hội sự tình đến xem trưởng môn ngọc bài đối với đông tây cực môn tới nói s o trương v â n tô tưởng tượng còn trọng yếu hơn được nhiều hắn đem trưởng môn ngọc bài cất ở trên phong hoa sơn cho dù thật gặp được đông tây cực môn đại cao thủ cũng sẽ không bị giết tiếp lấy trương v â n tô lại nhìn xem trương do nhi một mặt nghiêm túc nói do nhi ta đi về sau tô bà bà cùng tuyết nhi liền dựa vào ngươi bảo vệ võ quán bên kia ta sẽ đánh chào hỏi ở ta cùng mạc sầu quay lại trước đó ngươi cũng không cần đi lưu ở trên núi không nên tùy tiện đi ra ta bố trí lại trận ừ n trương do nhi chăm chú gật đầu một cái q một chương một trăm bốn mươi mốt đêm trên lạng kha trại chương một trăm bốn mươi mốt đêm trên lạng kha trại Ở khai báo t r ư ơ nếu g Trương Nhi chú ý an toàn lúc, Trương không nghi phương. Doãn toàn Nhi an Vân tô lại là nhìn bên cạnh xuyên Vân liền n chú chút. thời chú khả lại mới tới điểm, tới lúc, có ý ý Vừa qua địa Tô Tô một Tô Tô ít là Bà Bà Bà Bà có không ít khả nghi địa phương. Nếu như nói cái kia âm thầm bảo vệ hắn cổ tiên tông đại cao thủ chính là người bên cạnh như vậy người này chỉ có thể là tô bà bà đương nhiên cũng có thể là là cái kia cao thủ đại ẩn dấu ở nơi khác cũng không phải là hắn chỗ quen biết người bất quá khả năng này không quá lớn nếu như cái kia đại cao thủ thật muốn bảo vệ hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến thái cực điện bên này mà lại là lặng yên không một tiếng động thông qua hắn bố trí đại trợt nhưng mà trong khoảng thời gian này hắn không có lại phát hiện bất kỳ đ ộ n g tính bài chứ mất cái kia đại cao thủ cũng biết trận pháp khả năng chỉ còn lại một nguyên nhân chính là cái kia đại cao thủ là g i ấ u ở người đứng bên cạnh hắn nếu thật là tô bà bà lời nói như vậy trương doãn nhi cùng trung lý tuyết an toàn hắn liền có thể yên tâm ngay kế tiếp trương vân tô cùng lý mạc sầu cùng nhau xuống núi đi tới tam giang h u y ề n thành đi trước thái cực võ quán khai báo thân độ phượng cùng hồ phong bọn người quản lý tốt võ quán tổ chức tốt phía sau ngoại viện sáu kỳ đệ tử thi đấu cùng mười hai kỳ đệ tử tuyển nhận liền đi thái cực tiêu cục trong tiêu cục tưởng nhãn phong đã chuẩn bị xong bốn con ô vân truy cùng úc Trường Lưu cùng nhau chờ. vì thời gian đang gấp trương vân tô cũng không nghỉ ngơi cưới lên ngựa liền cùng đi ra tam giang huyện thành dọc theo quan đạo hướng nam mau chóng đuổi theo nói đến n à y vẫn là trương vân tô xuyên qua đến thế giới này đến nay lần đầu rời đi tam giang huyện trừ một thanh thanh bình kiếm cùng một ít vòng vèo bên ngoài hắn còn mang theo trước đó vui lao đưa cho trung ly tuyết mặt nạ ra người cùng bạo vũ lê hoa trâm chuẩn bị bất cứ tình huống nào tam giang huyện chỗ vân quốc tận cùng phía bắc cùng b ắ c triều chỉ có ly giang cách xa nhau cho nên bất kể là áp tiêu đi chính nam ngọc Côn phủ, vẫn là đi tây nam gặp thương phủ đều chỉ có thể hướng nam đi lúc này mặc dù là mùa đông nhưng bởi vì vân quốc chỗ tây nam cũng không phải là cỡ nào rét lạnh thậm chí cũng không gặp qua một hồi tuyết bất quá trên đường đi nhưng cũng đều đ i ề u h i ệ u cực kỳ cũng không xuân hạ lúc loại kia xanh đúng tươi tốt hoa tươi đầy khắp núi đ ổ i mỹ lệ phong cảnh mang đến ngọc côn phủ chuyến kia tiêu là ở lạng kha huyện bị cướp cho nên ta đề nghị đi trước cha một chút lạng kha huyện những cái kia có thực lực tập phỉ nếu không có kết quả lại dùng lạng kha huyện làm trung tâm hướng về xung quanh mấy huyện truy cha. Giữa trưa hiện tại thấy lý mạc sầu cũng đi theo liền đối với chuyến này đã có nhất định lòng tin bởi vậy trên đường đi phá lệ tích cực lạng kha huyện lớn nhất tặc phỉ là kia một cỗ trương vân tô trực tiếp hỏi tự nhiên là lạng kha trại lạng kha huyện không có tiêu cục một bậc thực lực cho nên lạng kha trại mặc dù đi tặc phỉ sự t ì n h trên thực tế lại là lạng kha huyện võ lâm bá chủ nghe nói trong trại hậu thiên cựu trọng trở lên cao thủ có mười cái vậy chúng ta trước hết đi lạng kha trại sau khi ăn cơm chưa xong bốn người không làm nghỉ ngơi cưới lên ngựa đi thẳng hướng về lạng kha huyện phong đi lạng kha huyện ở trong ly giang phủ nam bộ khoảng cách tam giang huyện gần nghìn dặm cho dù dùng ô vân truy tốc độ mấy người đi tới lạng kha huyện lúc cũng đã trời tối tổng tiêu đầu phía trước chính là lạng kha huyện thành không bằng chúng ta vào thành nghỉ ngơi một đêm ngày mai đi tiếp lạng kha trại thế nào lạng kha huyện ngoài thành trên quan đạo tưởng nhạn phong đề nghị trương vân t ô nhìn cũng chưa từng nhìn lạng kha huyện thành một chút mà là hỏi lạng kha trại khoảng cách nơi đây có bao xa tưởng nhạn phong xứng sở ngay sau đó đáp lạng kha trại ở lạng kha trên núi khoảng cách nơi đây ước chừng hơn hai mươi dặm đi vậy cũng không cần nhờ thành đêm nay chúng ta ở lạng kha trại nghỉ ngơi lưu lại câu nói này trương vân tô liền giá ngựa đi đầu hướng về lạng kha núi phương hướng phong đi lý mạc sầu thì là theo sát phía sau tường nhạn phong cùng úc trường lưu đều là ngốc tại chỗ phục hồi tinh thần lại lẫn nhau l h ấ t nhìn nhanh chóng giá ngựa đuổi theo phi nhanh chóng úc trường lưu không nhịn được lớn tiếng hỏi tưởng phó tổng tiêu đầu tổng tiêu đầu cùng lạng kha trại người nhận biết tường nhạn phong nói không rõ ràng cũng không nhận biết đi vậy hắn nói thế nào ở lạng kha trại nghỉ ngơi có lẽ là có người quen biết chúng ta đến liền biết rồi ô vân truy không hổ là thiên lý mã mấy chục dặm đường không đến nửa canh giờ liền đến rồi ngắm nhìn trước mắt cây cối loạn thạch giống như trùng điệp quỷ ảnh lạng cùng trên sườn núi như ẩn như hiện một chút đèn đuốc trương vân tô hỏi lạng kha trại đại đương gia kêu cái gì tưởng nhạn phong nghe xong không khỏi kinh ngạc nói tổng tiêu đầu không biết lạng kha trại đại đương gia là ai ngài không phải nói đêm nay muốn ở lạng kha trại nghỉ ngơi sao ngài không phải hẳn là ở lạng kha trại có người quen biết sao như thế nào liền lạng kha trại đại đương gia là ai cũng không biết trong lòng không nhịn được phát ra một chuỗi liền nghi vấn về sau tưởng nhạn phong thấy trương vân tô không nói lời nào ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình vợ nói lạng kha trại đại đương gia tên là quyền trí hổ tên hiệu liệt sơn hổ nghe nói tu vi là hậu thiên th sở trường dùng một thanh đại đao vô cùng lợi hại trương vân t ô nghe xong hơi gật đầu nói biết những này là đủ rồi chúng ta lên núi đi nói xong trương vân t ô dẫn đầu đem n g ự i buộc ở bên cạnh trong một rừng cây nơi bí ẩn liền hướng về trên núi đi đến dọc theo một cái đường núi đi lên không hơn trăm mười mét liền thấy được một cái gỗ thô kiến tạo đại môn đồng thời hai cái cầm trong tay cương đao đại hán cũng từ bên cạnh lầu gỗ trên nhảy xuống tới đối với trương vân t ô bốn người nghiêm nghị quát hỏi người nào lớn mật như thế ban đêm dám xông vào lạn kha trại tường nhạn phong lộ ra cởi tươi như hoa đang muốn tiến lên đưa lên danh thiếp của mình nói thái cực tiêu cục tổng tiêu đầu cầu kiến liền nghe trương vân tô mở miệng trước nói không muốn nói nhảm dẫn ta đi gặp quyền trí hổ trương vân tô ngữ khí nhàn nhạt tràn đầy cờ cao lâm hạ mùi tường nhạn phong vốn tưởng rằng nghe nói như thế kia hai tên phỉ đồ sẽ giận dữ ai ngờ hai người kia lại phảng phất là bị hù dọa trong đó một cái xứng sờ mà hỏi n g ư ờ i là ai nha nhận biết chúng ta trại chủ sao một cái khác cơ linh m ũ i vội nói không có trại chủ mệnh lệnh chính là người quen biết cũng không thể lên núi thật đúng là dài dòng trương vân tô lắc đầu đi thẳng đi vào bên trong đi lý mạc sâu lệnh nhạt theo ở phía sau thấy trương vân tô muốn xông vào hai tên phỉ đồ đều không k h á c h khí cầm đao liền hướng về trương vân tô đập tới tới trương vân tô không có động thủ bởi vì hắn bên cạnh lý mạc sầu vung ra một đạo khí mang trực tiếp đem hai cái này đạo tặc đánh bay một màn này xảy ra về sau l ầ u gỗ bên kia lập tức chuyển ra một tiếng thê lương kêu to có người xông vào lạn kha trại nhanh đi bẩm báo trại chủ lại có người nói kia nữ chính là tiên thiên cao thủ chúng ta chạy mau thấy hai bóng người ở trong màn đem hướng về trên núi chạy tới trương vân tô cùng lý mạc sầu đều là một mặt không quan trọng mà phía sau tưởng nhạn phong cùng úc trường lưu thì là người, người. Quả nhiên, q một tư duy chương n n một trăm bốn mươi hai tiền bối đại giá con lâm chương một trăm bốn mươi hai tiền bối đại giá con lâm sau khi cơm nước no nê Quyền trí hồ đang ở trong phòng treo đ ù a mặt mới đưa tới tiểu mỹ nữ tiểu mỹ nữ này cũng không phải là xuất từ nhà lành mà là thanh lâu bồi dưỡng c h ự c phẩm cho nên ở q u y ề n t r í hồ treo đ ù a x ấ u h ổ ngừng ư ngủ g d ụ c cự hoàng anh treo chọc đến q u y ề n t r í hồ tà hỏa thẳng hướng trên này lên lúc này liền đem tiểu mỹ nữ chặn ngang ôm lấy vứt tới trên giường hồ pháp đi qua có thể đang lúc q u y ề n t r í hồ chuẩn bị giải khai đai lưng lúc bên ngoài tiếng chiêng đại trấn có người xông vào làng khai t ạ i có người xông vào làng khai t ạ i thế lương hồ to âm thanh từ xa mà đến gần để quần chí hồ tà hỏa lập tức biến thành lựa giận hắn từ trên giường xuống、tới. cầm lên bên cạnh một thanh đầu hổ đại đao hùng hùng hổ hổ nói mẹ nó ta muốn nhìn ai sao mà to gan như vậy ban đêm dám xông vào lạng kha trại quét láo t ử hứng thú đang khi nói chuyện liền mở cửa phòng n h ấ c theo đại đao hướng về tiếng la chuyển đến địa phương nhanh chân đi đi mặt khác nghe tiếng từ trong phòng đi ra nhị đương ra tam đương ra tứ đương ra c h ờ một chút cũng đều cầm lấy binh khí đi theo quyền trí hổ đằng sau nếu là người tới thực lực bình thường bọn hắn liền để cho đại đương ra xuất khí nếu là người tới thực lực tương đối mạnh bọn hắn liền lên đi quần đầu bao nhiêu năm không ai dám xông vào lạng kha trại rồi húng chi còn là trong đêm mọi người đang muốn lên giường thời điểm xông vào nay mẹ nó hoàn toàn chính là không đem bọn hắn lạng kha chạy để vào mắt mà đợi lát nữa mặc kệ người này nói ra lý do gì đến hắn đều chết chắc lạng kha chạy một đám chủ nhà tất cả đều sát khí lộ ra ngoài làm cho những cái kêu lâu la cũng không dám áp sát quá gần còn chưa đi ra sân trại quân chí hổ bọn người liền nghe được một hồi tiếng kêu thảm thiết chuyển đến lập tức trong lòng giận quá mẹ nó lại dám thừa dịp lao tử không đ a n g khi dễ tiểu đệ của ta thật sự là đến tìm cái chết nha quân chí hổ đã nghĩ kỹ đợi lát nữa nhất định phải trước mặt mọi người dùng trong tay làm rạn núi bao đem người tới trước mặt mọi người chém thành hai khúc ở trại chính đại một quân chí hổ bọn người cuối cùng đã gặp được bại lui mà đến trên trăm sơn trại lâu la tiểu đầu mục đồng thời cũng thấy rõ xông vào sơn trại người chỉ thấy một cái tuấn l ã n g bất phàm thiếu niên ở phía trước đi bộ nhà nhã n phàm là có sơn trại lâu la duy trì binh khí đánh tới liền bị bên cạnh thân một vị xinh đẹp nữ tử vung ra một đạo khí mang trực tiếp đánh bay sau khi ngã xuống đất không phải thổ hết u y không nổi chính là trực tiếp hôn mê thấy cảnh này quân chí hổ mấy cái một đám sơn trại chủ nhà tất cả đều dừng bước ngóc tại chỗ giống như đều bị điểm h u ệ đạo kia tuấn lang thiếu niên cũng nhìn thấy quân chí hổ một b ằ n người dừng bước lại khi định thần nhàn để khí hô quần chí h Tiêu một t lần này lập tức đến q u bọn người phiên đằng sau theo đuôi lại đây lạn kha trại đầu mục lớn nhỏ bọn lâu la ngơi dại trước đó không trả một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng sao như thế nào trong nháy mắt liền hóa thành mặt mũi tràn đầy lấy lòng còn có dùng trại chủ tính cách không phải là không nói hai lời trực tiếp đem người tới một đao chém thành hai khúc sao như thế nào hiện tại ngược lại chắp tay gặp con g â n cần thăm hỏi đi lên còn tiền bối đây k i a rõ ràng là cái dâu ria đều không có lớn lên thiếu niên có được hay không chưa thấy qua việc đời tiểu lâu l a n h a u n h a u biểu thị xem không hiểu rồi đều ở trong tâm nói t h ầ m lại không biết bọn hắn trại chủ q u y ề n trí h ổ trong lòng cũng ở nói t h ầ m mẹ nó đây rốt cuộc là cái nào đại môn phái đệ tử nha lại có thể dùng tiên t i ê n võ giả làm bảo tiêu còn mẹ nó là cái đại mỹ nữ sẽ không phải là tam tinh minh t i ê ba nhà trong t i ê một nhà thiếu gia chứ li giang phụ thuộc về tam tinh minh phạm vi thế lực mà tam tinh minh là từ ba cái rất lớn võ học thế gia tạo thành một phái cho nên quân chí hổ cảm thấy tam tinh minh trong thiếu gia hẳn là trước mắt này tấm diễn xuất đối mặt quân chí hổ hành lễ trương vân tô chỉ là nhẹ dọn lân dưới nhân tiện nói mang ta đi các ngươi trong trại phòng nghị sự ta có chuyện giao cho ngươi làm nói xong mắt nhìn phía trước nhìn cũng không nhìn quân chí hổ một chút quân chí hổ càng thêm khẳng định chính mình suy đoán đối với trương vân tô cũng càng thêm cung tính lúc này ở phía trước dẫn đường mang theo trương vân tô bốn người tới lạng kha trại phòng nghị sự không chút khách khí ngồi lên phía trên nhất ra hồ ghế dựa về sau trương vân tô nói quần chí h ổ ta biết người lạng kha chạy là lạng kha huyện võ lâm bá chủ như vậy này lạng kha huyện tất cả lớn nhỏ tặc phỉ hẳn là tất cả nghe theo ngươi lời nói chứ bá chủ cái gì chỉ là võ lâm đồng đạo nâng đỡ cho tới những cái kia lục lâm đồng đạo không thể nói nghe tại hạ lời nói nhưng xác thực sẽ cho ta một ít thể diện quần chí h ổ không dám đem lời nói quá vật toàn sợ đợi lát nữa trương vân tô đưa ra yêu cầu gì hắn lại làm không được trương vân tô nói sẽ cho mặt mũi ngươi là tốt rồi như thế ngày mai ngươi phái người đi đem các nơi tập phỉ đầu lĩnh lớn nhỏ kia đầu mục đều gọi đạo l ạ n kha trần núi liền nói muốn tổ chức một cái l ạ n kha huyện lục lâm đại hội t i ê n bối tại hạ có chút không rõ ngài làm là như vậy m u ố n quân t r í hổ thận t r o n g hỏi trương vân tô sắp mặt lạnh lẽo nói ngươi chỉ cần theo ta nói tới đi làm là được rồi không cần hỏi tại sao quân t r í hổ lập tức túi đầu một chữ không dám hỏi nhiều rồi trương vân tô lại nói ta mệt mỏi đi làm ta sắp xếp hai gian rộng rãi thoải mái dễ chịu gian phòng quân chí hổ rất nhớ bắt quái một cái tại sao là sắp xếp hai gian phòng mà không phải ba gian phòng hoặc là bốn gian phòng nhưng nghĩ tới vừa rồi trương vân tô lời nói liền thức thời nói tại hạ cái này đi sắp xếp ngoài ra thịt rượu cũng sẽ để cho người ta đưa đến trong phòng q u y ề n t r í hồ lắc mình biến hóa thành quán rượu ông chủ mấy cái q u y ề n t r í hồ an bài tốt hết thệ về sau trương vân tô liền cùng lý mạc sầu cùng nhau đi vào phòng ăn cơm cho tới tưởng nhạn phong cùng úc trường lưu thì là ở căn phòng cách vách ăn cơm nghỉ ngơi trước khi ăn cơm tự nhiên là muốn dùng ngân châm thử độc thịt rượu rất sạch sẽ cái gì cũng không có hơn nữa sát hương vị đều đủ bát đ u ô dùng tơ bạc khăn tay xoa thử qua về sau đồng dạng không độc kỳ thật cho dù là có độc cũng không có gì trương vân tô trước đó n ế m qua nhiều viên phổ tư khúc mật rắn lại uống một cân rắn hổ mang máu phổ thông độc dược đối với hắn đã mất tác dụng lý mạc sầu là t i ê n thiên chân khí thâm hậu mà tinh t h u ầ n phổ thông độc dược đối nàng đồng dạng vô dụng không phải lạn kha c h ạ y người làm lúc ăn cơm lý mạc sầu hỏi không phải trương vân tô lắc đầu nói cùng lạn kha c h ạ y một loại đầu lĩnh lúc gặp mặt hắn liền chú ý đến úc trường lưu thấy úc trường lưu khẽ lắc đầu liền biết không phải lạn kha trại người làm ngẫm lại cũng thế nếu như người khác cố ý thiết kế đà kích thái cực tiêu cục là sẽ không lựa chọn lạng kha trại như thế dễ thấy làm võ lâm bá chủ làm quân cờ sau khi ăn cơm xong cưới ngựa đuổi đến một ngày đường trương vân tô cùng lý mạc sầu chuẩn bị nghỉ ngơi hai người sớm có phu t h ê chi thực ban đêm tự nhiên là có thể ngủ ở trên một cái giường lên giường trước đó lý mạc sầu không nhịn được muốn tới ông trương vân tô lại bị trương vân tông ă n trở c h ờ một chút nói xong trương vân tô cởi ra chính mình ngoại bảo một cái quần áo trong bên trong lại là lộ ra một cái ám kim sắc lại bên ngoài mang theo từng cái gai ngược cổ quái nhuyễn giáp tới nhìn thấy này kỳ quái nhuễn giáp lý mạc sầu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ nói đây là trương vân tô c ư ờ i nói đây là n h u ễ n vị giáp q u một chương một trăm bốn mươi ba dê m é o chương một trăm bốn mươi ba dê m é o cái này n h u ễ n vị giáp là trương vân tô mùng một tháng một ư ơ i một tiến hành rút thưởng lúc rút tới n h u ễ n vị giáp ở kim võ thế giới nguyên là hoàng dược sư đưa cho thê t ử phùng thị vật đ ị nước h phùng thị sau khi chết hoàng dược sư lại đem chuyền cho hoàng d u n g cuối cùng thì là chuyển đến quách phủ trong tay n h u ễ n vị giáp là dùng tơ vàng cùng ngàn năm dây leo nhánh hỗn hợp tập kết đau thương bất nhập còn có thể giữ ấm đồng thời bởi vì dây leo nhánh có dán vô cùng tốt cho nên nó giảm sốc năng lực cực kỳ tốt có thể bên trong phòng ngự lực cùng chân khí chân kích mà n h u y ễ n vị giáp bên ngoài còn giữ dây leo nhánh cứng rắn gai ngược nếu là địch nhân không biết rõ tình hình tùy tiện dùng tay không hoặc là thân thể những bộ phận khác đập nện liền sẽ bị gai ngược gây thương tích kéo dây l ư n g thịt càng quan trọng hơn là cùng bình thường bảo giáp chỉ tương đương với một cái áo ba lô khác nhau n h u y ễ n vị giáp là kiện hoàn chỉnh áo quách p h ụ chỉ bằng này ở công tôn chỉ dưới kiếm bảo vệ cánh tay cho nên cái này diệu dụng vô tận n h u y ễ n vị giáp nói là đào hoa đào chấn đảo chi bảo đều không đủ lần này đi ra truy cha mất tiêu chuyện trương vân tô vì đề phòng một phần vạn liền đem nó mặc vào người nguyên tắc trong nguyễn vị giáp trên còn dính âu dương phong cực độc nhưng trương vân tô xem chừng hắn cái này hẳn là không độc coi như như thế hắn cũng không dám để lý mạc sầu m ạ o m m i ô n g không cẩn thận lý mạc sầu nhưng là treo ở trên người hắn không thể tách rời rồi trương vân tô cùng lý mạc sầu giảng giải nguyễn vị giáp đặc tính về sau liền cẩn thận đem hắn t ớ i ra ban đêm mặc cái này thế nhưng là không có cách nào ngủ chớ nói chi là cùng giai nhân cùng giường chung gối rồi trương vân tô bọn người là thư thư phục phục ngủ có thể l ạ n kha trại quyền trí hồ mấy vị chủ nhà lại là không có nửa điểm buồn ngủ ở phòng nghị sự mở lên tiểu hội tới đại đức gia ngài nói tới người này là lai lịch gì nha sau m đương gia h khi g mỹ nữ hoàng nhiên nay nhị đương gia liền hỏi vậy vị này thiếu ra để chúng ta triệu tập lạng kha huyện lục lâm đồng đạo là vì cái gì đây quân chí hổ dựa theo trương vân tô phân phó đ i ể m danh cùng mặt khác cái luồng tặc phỉ thủ lĩnh phân biệt nói chuyện phiếm kết quả cái này lục lâm đại hội mở những n à y tặc phỉ là không hiểu ra sao quân chí hổ cũng là không hiểu ra sao mẹ nó ta đây rốt cuộc là đang làm gì nha cũng có chút tạp phỉ âm thầm lờ vực vô c ă n cứ quân chí hổ sẽ không phải là thật sự muốn làm lạn kha huyện lục lâm lão đại đứng đầu chứ đợi đến trạng vạn g tối t a n họp các luồng tạp phỉ đều đi về sau quân chí hổ thận trọng đi tới trương vân tô bên cạnh hỏi tiền bối lần này lục lâm đại hội làm được ngài còn hài lòng trương vân tô mỉm cười gật đầu cũng không tệ lắm về sau có thể nhiều làm mấy lần nghe lời này quân chí hổ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy hơi hơi do dự lại hỏi sắp trời đã tối ngài xem phải trang lưu tại chúng ta lạn kha trại nghỉ ngơi không được chúng ta đi huyện thành còn có chuyện khác muốn làm nói xong trương vân tô một nhóm bốn người liền cưới lên Âu vân truy đi đối với trương vân tô bốn người cưới Âu vân truy dạng này vân quốc danh mã quân trí hồ chỉ có hâm mộ không có hoài nghi Âu vân truy đây chính là vân quốc đại môn phái đệ tử xuất hành tiêu chuẩn thấp nhất giống như bọn hắn l ạ n kha trại mấy vị chủ nhà cũng không có chứ rời đi l ạ n kha trại cả đám ánh mắt trương vân tô liền hỏi tưởng n h ạ n phong người đối với thanh đàm phong trên kia luồng tạc phỉ h i ể u bao nhiêu tưởng nhạc phong nói thanh đàm phong tạc phỉ thực lực xem như l ạ n kha huyện lục lâm thứ hai đã đương gia kim trung thạc tu vì ở hậu thiên thập nhị trọng lên vo công nghe nói qua nhiều năm như vậy thanh đàm phong cướp bóc liền không có một lần thất thủ nói đến đây tưởng nhạn phong nhúng mày nói không nghĩ tới sẽ là bọn h ắ n đoạt chúng ta tiêu thật đúng là cả gan làm loạn trước đó quyền trí hổ tổ chức lục lâm đại h ộ i lúc trương vân tô bọn người vẫn ở tại l ạ n kha trại trong đám người quan sát mặt khác các luồng tặc phỉ thủ lĩnh cùng đầu m ụ trải qua húc trường lưu phân biệt rất nhanh liền khóa chặt thanh đàm phong người nhận định chính là thanh đàm phong tặc phỉ đoạt thái cực tiêu cực tiêu nói thật dễ dàng như vậy liền đã xác định cướp tiêu tặc phỉ trương vân tô cũng có chút ngoài ý mới thậm chí là trong lòng có hoài nghi có thể cho dù có chỗ hoài nghi. nhưng cũng không thể không đi điều tra cho nên liền lấy cớ đi lạng kha huyện thành rời đi lạng kha trại hướng về thanh đàm phong phương hướng mà đi toàn bộ lạng kha huyện không lớn lắm cho nên dù cho thanh đàm phong cùng lạng kha trại gần như cách xa nhau hơn phân nửa lạng kha huyện trương vân tô bọn người vẫn là không đến nửa canh giờ liền đến, đến rồi lúc này phía trước tan h ọ c trước rời đi thanh đàm phong tặc phỉ bất quá vừa tới chân núi nhìn phía xa ở chân núi làm sơ nghỉ ngơi thanh đàm phong tặc phỉ tưởng nhạn phong hỏi tổng tiêu đầu chúng ta không bằng hiện tại liền đem nó chặt đứng tránh gọi trên núi có cái gì mai phục trương vân tô nghe xong cười nói ta cũng đang có ý này nói xong cùng lý mạc sầu nhìn nhau một cái liên giá ngựa thẳng đến thanh đàm phong chân núi t ạ c phỉ nhìn thấy trương vân tô cùng lý mạc sầu phóng ngựa chạy tới thanh đàm phong t ạ c phỉ lập tức đều lộ ra ngay vũ khí từng cái lộ ra vẻ hưng phấn mẹ nó trước đó còn đang phàn nàn lạn kha c h ạ y triệu khai này cái gì đại hội làm trễ m à i hôm nay làm ăn đây không nghĩ tới trở lại chân núi lại có dê béo đưa tới cửa nhìn k i ế ngựa đen nhánh bóng loáng tất nhiên là một thất bà mã mấy cái nhìn thanh lập tức trên người tặc phỉ bọn họ hưng phấn hơn nhà đại mỹ nữ nha mặc dù dạng này đại mỹ nữ bắt lên núi khẳng định chỉ có thể tr nhưng bọn hắn những n à y lâu la có thể no mây mẩy may mắn được thấy cũng không tệ à. còn có một cái khác con ngựa trên thiếu niên kia cũng không tệ môi hồng răng trắng cùng tiểu cô nương cũng không có hai loại nói không chừng có thể để bọn hắn những n à y lâu la vui a vui a lúc này thanh đàm phong t ạ c phỉ liền tản ra tới ngăn cản này hai con ngựa chạy trốn tất cả lộ tuyến trong đó một cái tiểu đầu mục càng là quát o phía trước cưới ngựa nhanh dừng lại cho ta tiểu đầu mục vốn chính là như thế một đều, xem chừng mấy cái khoảng cách tiến vào cái kia lập tức người thấy rõ bọn họ là ai về sau khẳng định sẽ dọa đến quay người chạy chối chết bất quá bọn hắn đại đương ra ng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn dê béo chạy ai có thể nghĩ tiêu ngựa vậy mà thật sự ở khoảng cách chúng tạp phỉ trên trăm bước địa phương ngừng sau đó sau đó tiểu đầu mục này liền mở to hai mắt nhìn chỉ thấy bị bọn hắn coi là dê béo thiếu niên cùng xinh đẹp nữ tử từ trên ngựa phi thân lên bỗng dưng lướt qua trên trăm bước khoảng cách lao thẳng tới mà tới phục hồi tinh thần lại tiểu đầu mục này xoay người chạy mẹ nó này chỗ nào là dê béo à, rõ ràng chính là diều hâu chạy thời điểm tiểu đầu mục không nhịn được quay đầu l ê n nhìn sau đó con ngươi liền không khỏi co g ụ c lại chỉ thấy giữa không trung kia thân mang áo lam xinh đẹp nữ t ử phất tay liền vẩy ra một mảnh băng tinh sắc c h ầ m mang giống như trận báo bình thường hướng về mọi người bắn tới tiểu đầu mục căn bản không kịp phản ứng liền cảm giác thấu xương rét lạnh lan khắp toàn thân sau đó đánh mất c h i giác thời điểm chết hắn hai mắt trở lên cũng không biết chính mình là thế nào chết cho nên chết không nhắm mắt ta Quy một làm làm tặc thủ thế tặc thủ thế chương cái phỉ lĩnh như Chương phỉ như này này cái sao sợ. sao sợ. thanh đàm phong cố này t ạ c phỉ không chỉ cướp thái cực tiêu cực tiêu càng đem tiêu cục hộ tiêu người gần như dết không còn một n ống cho nên trương vân tô cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đối với những này t ạ c phỉ nhân tử cho nên lý mạc sầu vừa ra tay liền tế ra băng phách ngân châm dạng này dết chóc thủ đoạn mà lấy lý mạc sầu bây giờ tu vi g i ế t những này t ạ c phỉ lâu la căn bản không cần chuyên môn chế tạo băng phách ngân châm chỉ cần đem một bộ nước dùng dịch kinh đoán cốt trường tầng thứ hai nội lực đông lại thành băng châm cũng hướng về băng châm trong rót vào xích luyện thần trưởng chân khí là được rồi cho nên nàng này một cái băng phách ngân châm ở dưới ánh tảo đẹp đến m lại đem địch nhân giết đến không c h ừ mảnh giáp đợi đến trương vân tô cùng lý mạc sầu lúc rơi xuống đất trước đó tham dự l ạ n kha sơn nơi chân núi lục lâm đại hội thanh đàm phong tặc phỉ lâu la đã cơ bản chết xong chỉ còn lại mấy cái thanh đàm phong đại đầu mục mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hai người trương vân tô ánh mắt sắc bén quét mắt mấy người kia hỏi ai là kim trung thạc trong đó một cái giữ lại hai p h i ế t sợi dâu g ầ y gò nam tử nuốt nước miếng một cái có vẻ như do dự đứng ra nói tại hạ chính là kim trung thạc thứ cho tại hạ ngô muội không biết thanh đàm phong nơi nào đắc tội hai vị tiền bối trương vân tô cười lạnh nói xem ra ngơi nói xong trương vân tô đi thẳng đi tới kim trung thạc trước mặt dùng thanh bình kiếm gác ở trên cổ của hắn nói năm ngày trước đó ngươi kiếp xuống thái cực tiêu cục tiêu còn đem hộ tiêu người đều giết cần ta lại tiếp tục nhắc nhở sao nghe trương vân tô nhắc tới thái cực tiêu cục kim trung thạc không khỏi con ngươi co rụt lại tiếp lấy liền sắc mặt trắng bệnh âm thanh r u n dậy lấy nói tiền bối tha mạng là tiểu nhân bị mỡ heo làm tâm trí mê muội nhất thời hồ đồ mới c ư ớ p chuyến tiêu này bất quá tiêu bạc vẫn còn tiểu nhân cái này toàn bộ hoàn trả không là trả lại gấp đôi chỉ cầu tiền bối tha tiểu nhân một mạng a kim trung thạc nói bịch một tiếng quỳ trên mặt đất tựa hồ mu lúc này tưởng nhạn phong cùng úc trường lưu cũng đều đến đây đều mặt lệnh lấy nhìn về phía kim trung thạc trương vân t u khe tao mày nói ta xem ngươi không phải nhất thời hồ đồ mà là giả bộ hồ đồ thái cực tiêu cục đánh lấy cờ hiệu hành tiêu ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy kim trung thạc thật khóc nói này không tới gần cuối năm rồi sao ta liền muốn mang theo các m i n h đệ làm một mờ lớn này quá cảnh tiêu cục nhiều như vậy trước đó xác thực không chút từng nghe nói thái cực tiêu cục danh hào tưởng rằng cái nào mới mở tiêu cục cho nên liền nói đến đây kim trung thạc cũng chỉ có thể dập đầu không dám nói tiếp rồi không có người ở sau lưng sai xử ngươi trương vân tô dứt khoát trực tiếp hỏi sai sử kim trung thạc vẻ mặt nghi hoặc ngay sau đó lại dập đầu nói không có người sai sử tiểu nhân a trương vân tô cười lạnh nói thật sao nếu như không có người chỉ là ngươi vậy ngươi bây giờ liền có thể đi hướng chết đi thái cực tiêu cục các huynh đệ sinh tội nói xong trương vân tô thanh bình kiếm trên chân khí bộc phát huy kiếm liền hướng về kim trung thạc cái cổ c h é m tới một chuyến tiêu bị cướp có thể nói là trùng hợp thế nhưng là trong thời gian ngắn hai chuyến lớn tiêu đều bị cướp làm sao có thể là trùng hợp trương vân tô gần như xác định này kim trung thạc là đang nói láo ngay tại trương vân tô trên thân kiếm c h â n khí cắt đứt kim trung thạc một tia lông tóc lúc kim trung thạc nhắm mắt hết lớn tha mạng ta nói c h â n khí bị trương vân tô thu về có thể thanh bình kiếm lại đứng tại kim trung thạc chỗ cổ kim trung thạc mồ hôi lạnh chảy d ò n mà nói là một cái người bịt mặt để tại hạ làm như vậy hắn là tiên tiên cao thủ tại hạ không dám không nghe hắn nha ngươi cũng đã biết hắn là ai trương vân tô truy vấn kim trung thạc nói hắn che mặt thanh âm nói chuyện cũng rất quái dị tại hạ thật sự không rõ ràng a trương vân tô nhúng mày tiếp tục hỏi vậy hắn nhưng có địa phương gì đặc biệt có khả năng nhận ra thân phận của hắn cái này tại hạ thật sự không có chú ý tới vậy các ngươi nhưng có người chú ý tới trương vân tô nhìn về phía còn lại mấy cái thanh đàm phong tặc phỉ đại đầu mục mấy cái đại đầu mục nhao nhao l ắ t đầu âm thanh run dậy mà nói tiền bối chúng ta đều chỉ là gặp người bịt mặt k i a một lần mà thôi thật sự cái gì cũng không có chú ý tới a trương vân tô nói cái kia giữ lại các ngươi cũng vô ích trương vân tô nói xong lý mạc sầu lĩnh hội hắn y tứ trước giết chết một người chờ một lát mấy hơi thấy vẫn chưa người một chén trà đi qua mấy cái đầu lĩnh đều bị giết hết có thể vẫn chưa người có thể nói ra cái gì tin tức hữu dụng rất hiển nhiên là thật sự không biết bất quá những người này đều đáng chết trương vân tô trong lòng không có bất kỳ cái gì gánh nặng chỉ còn lại một cái kim trung thạc tựa hồ đã dọa tê liệt trương vân tô nắm lấy hắn sau cổ áo nhắc tới nói mang bọn ta lên núi tìm ra bị cướp tiêu bạc kim trung thạc run rẩy tựa hồ ngay cả lời cũng không thể nói rồi trương vân tô trong đầu cảm thấy có chút kỳ quái một cái hung danh bên ngoài t ạ c phỉ thủ lĩnh như thế nào như thế hả nhát nhớ ngày đó cái tia độc lang bất quá là cái tiểu luồng tặc phỉ thủ lĩnh đối mặt thân đồ phượng dùng cục đa hướng về đập tới thời điểm đều không có sợ đến như vậy à bất quá trên đời loại người gì cũng có có lẽ cái này kim trung thạc chính là bề ngoài hung ác kỳ thực là tham sống sợ chết hèn nhất đây bởi vì kim trung thạc bị trương vân tô k h ô n g chế trên tay cho nên mấy người lên núi trên đường không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào chỉ là nhìn thấy phía trước không ngừng có tặc phỉ chạy chối chết chỉ cần là thoáng chạy chậm đều bị lý mạc sầu một đạo băng phách ngân châm đuổi theo bị hàn đ ộ c đông thành tựa băng sau đó bể nát rất nhanh trương vân tô một đoàn người liền đi tới thanh đàm phong tặc phỉ phòng nghị sự làm l ạ n kha huyện lớn thứ hai tặc phỉ thanh đàm phong mặc dù là hai năm này mới lên có thể tặc phỉ cư trú điều kiện lại không tệ liền nói này phòng nghị sự so với lạn kha trại cũng không kém là bao nhiêu rồi hơn nữa cái này kim trung thạc tự a hồ còn có chút mê tín ở hơi nghiêng treo bộ thiên thần hình ảnh đốt hương tế bái quét mắt phòng nghị sự trương vân t ô liền đem bùn não h bình thường kim trung thạc vứt tới trên mặt đất chính mình đại mã kim đao ngồi vào chủ vị nói nói đi tiêu bạc ngươi đều giấu ở nơi nào kỳ thật ngươi không nói cũng không quan hệ giết ngươi ta đem cái này sơn trại lật cái út sấp như thường có thể tìm được tiêu bạc ở chính mình trong nghị sự đại sảnh kim trung thạc tự hồ tỉnh lại một chút nói các ngươi không thể giết ta bởi vì chỉ có ta biết tiêu bạc ở nơi nào nếu không c đồng ư i thời n h trương vân tô còn chú ý tới kim trung thạc ánh mắt một mực ở hắn cùng lý mạc sầu còn có tưởng nhà phong úc trường lưu trên người bồi hồi mà cường địa điểm thì là hơi nghiêng điện thờ tựa hồ đang đợi cái gì trương vân tô vốn là đối với kim trung thạc có chỗ hoài nghi thấy vậy nghi ngờ nhìn về phía kia điện thờ nghi thầm chẳng lẽ điện thờ sau có mật đạo kim trung thạc muốn mượn cơ hội trốn vào bên trong lại hoặc là nói điện thờ đằng sau là cỗ này tặc phỉ kim cố lúc này úc trường lưu bỗng nhiên sắc mặt trăng nhuận sờ lên trán của mình sau đó lặng yên tê liệt ngã xuống trên mặt đất tưởng nhạn phong thấy thế kinh hãi vội vàng đỡ lấy hắn hỏi úc tiêu sư ngươi thế nào chỉ hỏi hai câu tưởng nhạn phong liền nhữ mày bởi vì hắn cũng cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng không khỏi sắc mặt đại biến nói không tốt chúng ta trúng độc rồi là hương q một chương một trăm bốn mươi lăm đều là lừa các ngươi chương một trăm bốn mươi lăm đều là lừa các ngươi trên thanh đàm phong trước đó mấy người vẫn cố gắng ở giữa cũng không có ăn bất kỳ vật gì lại hoặc là uống qua cái gì có thể đến này phòng nghị sự bất quá một lúc vốn là có nội thương lại nội công tu vi thấp nhất ú c trưởng lưu liền hôn mê bất tỉnh cho nên làm lao giang hồ tưởng nhạn phong trước tiên liền đánh giá ra là điện thờ bên cạnh đốt hương có độc trương vân tâu nghe xong cũng là vẻ mặt biến đổi đồng thời âm thầm hối hận chính mình cậu thả bất cẩn hắn mặc dù không có hành tẩu qua gian g hồ thế nhưng là kiếp trước nhìn nhiều như vậy phim truyền hình phim tiểu thuyết các loại độc kiến thức vô số đốt hương hạ độc càng là một cái kinh điện kiểu đoạn làm sao vừa rồi liền không có hướng phương diện kia muốn đây nghe nói đốt hương có độc lý mạc sầu phản ứng nhanh nhất ra tay chính là một đạo băng phách ngân châm hướng về bên kia lư hương vào tới bán diệt phía trên đốt hương tiếp theo lý mạc sầu lại muốn một đạo ngân châm bắn về phía kim trung thạc kim trung thạc lại là đứng lên cả người khí thế biến đổi mặt mũi tràn đầy vẻ t à n nhẫn mà nói nếu là m u ố n chết ngươi cứ việc g i ế t ta đi lý mạc sầu tay dừng lại dừng lại liếc mắt té xịu xuống đất ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi tưởng nhạn phong cung úc trường lưu liền nhìn về phía trương vân tô chân khí của nàng vận chuyển sát thực xuất hiện vấn đề không bằng bình thường, thân thể cũng nhưng còn không đến mức nhanh như vậy mất đi sức chiến đấu bất quá loại trang diện này nàng xác thực không có kinh nghiệm xử lý bởi vậy muốn hỏi dò trương vân tô ý kiến trương vân tô cùng lý mạc sầu ánh mắt đối đầu lại là đ ố n g nhiên n g ư ỡ n g mày đứng lên chỉ hướng kim trung thạc hữu khí vô lực nói ngươi thật h è n h ạ nói xong rất dứt khoát sủi xuống ở trên chỗ ngồi vùng vây mấy lần đều không có đứng lên thấy vậy lý mạc sầu vẫn không khỏi hơi n g h i hoặc bình thường độc không phải đều đối với hắn vô dụng nhà hắn làm sao nhanh như vậy liền hôn mê rồi tiếp lấy nàng liền giật mình hiểu rõ cái gì gấp hướng trương vân tô bên kia đi đến nắm lấy trương vân tô tay dùng sức đỡ dậy tựa hồ muốn mang trương vân tô rời đi phòng nghị sự nhưng bất quá đi vài bước liền d ư n g bước lông mày khẽ nhăn mày tựa hồ cũng muốn chống đỡ không nổi đổ xuống lúc này kim trung thạc đắc ý cười nói có phải là cảm giác toàn thân mềm n h ũ n vô lực liền chân khí đều vận chuyển mất linh rồi nói thật cho các ngươi biết đi k i a điện thờ trước đốt chính là hoặc khí nhuyễn cân hương thường nhân chỉ cần hút vào một tia liền sẽ toàn thân bùn rùn vô lực cho dù là tiên tiên cao thủ hút vào về sau chân khí cũng sẽ vận chuyển mất linh sức chiến đấu lại giảm thậm chí là giống như người thường toàn thân mềm nhún còn có Đừng tưởng rằng đạ diệt đầu nhang liền có thể thiếu hút vào một ít độc hương bởi vì ở các ngươi trước khi đến hoặc khí nhuyễn cân hương đã đã đốt cháy mấy cái thời cơ độc hương tràn đầy toàn bộ phòng nghị sự bây giờ các ngươi dù cho là thần công cái thế cũng đừng hỏng chạy đi rồi trương vân tô nhìn chằm chằm kim trung thạc hữu khí vô lực nói làm sao ngươi biết chúng ta sẽ tìm đến ngươi kim trung thạc vẫn chưa trả lời một cái khác trương vân tô có chút quen thai âm thanh liền chuyển tới ngươi làm sao không hỏi thái cực tiêu cục tiêu vì sao lại bị cất đây cùng với âm thanh một cái thân mặc kim hoa áo xanh nam tử trung niên đong đưa cây quạt từ bên ngoài đi tới đồng dạng mặt mũi lại là thanh hoa hội tạm đại phó hội chủ một t r o n g tống thiên lai nhìn thấy tống thiên lai trương vân t u không khỏi hai mắt nhữ lại như c ũ h ư u khí vô lực nói tống thiên lai thì ra hết thẻ đều là các người thanh hoa hội thiết kế tống thiên lai đong đưa cây q u ạ t không nói chuyện nhưng lại có một tiếng nói truyền vào tới không tệ chính là chúng ta thanh hoa hội thiết kế lại một người trung niên đi tới chỉ thấy người này nhọn ách chọc lông mày trên cằm mọc ra một k i a sợi dâu đứng phòng nghị sự trong cửa lớn tự mang một c ố kiếp h người khí thế tường nhạn phong nhìn thấy người này sắc mặt lần nữa biến hóa cả kinh nói thanh hoa hội, hội chủ lợi khăng khít nghe được lợi khăng khít ba chữ trương vân tô cũng không khỏi sắc mặt lần nữa b i ế n hóa bởi vì lợi khăng khít chính là thành lập thanh hoa hội người nghe nói tu vi đã đạt đến tiên tiên lục trọng là cái rất lợi hại tiên tiên cao thủ hơn nữa người này mười phần có thủ đoạn có thể đem tống tiên lai、like. mạnh quán g thanh quế tranh ba cái tiên tiên cao thủ n ắ m ở bên người càng thu nạp một nhóm lớn giang dương đại đạo đều là hậu tiên võ giả trong cao thủ gây dựng hôm nay thanh hoa hội xưng bá một phương lợi khăng khít nhìn cũng chưa từng nhìn tưởng nhạn phong một chút ánh mắt giống như kiếm bản nhìn chằm chằm trương vân tô nói trương vân tô lúc đó ta thanh hoa hội đi tham gia ngươi thái cực tiêu cục nào biết ta người lại bị ngươi đả thương nhiều như vậy lại ở phía sau tao nổ đ ồ n g tây cực môn đổ sát chết thảm hơn phân l ử a càng quan trọng hơn là ta nhị đệ mạnh quảng thanh quay lại về sau cũng bởi vì chúng độc quá sâu không thể trị mà chết ngươi nói một chút thù này chúng ta thanh hoa hội có nên hay không báo trương vân tô vô lực cười lạnh nói vậy cũng là các ngươi gieo gió g t b a o gieo gió g t b a o lợi khăng khích cười trong ánh mắt lòe ra vẻ n g o n lệ nói hôm nay các ngươi rơi trong tay ta cũng là gieo gió gabao có lẽ là cảm thấy đã nắm giữ hết t h y muốn như thế nào xử trí trương vân tô bọn người đều có thể cho nên lúc này tống thiên lai cùng kim trung thạc cũng bắt đầu ở mấy người trước mặt thỏa thích trăng b ớ c đánh mặt tống thiên lai đong đưa cây quạt đến gần một ít nói trương vân tô thua thiệt người khác xưng ngươi là thiếu niên anh h ả o kỳ thật ngươi bất quá là cái gì cũng đều không hiểu được mao đầu tiểu t ử mà thôi ngươi khẳng định không nghĩ tới chúng ta kiếp hạ thái cực tiêu cục tiêu chính là cố ý dẫn ngươi ra đi à ta nhớ được giống như có cái cổ tiên tông đại cao thủ ở trong tối bảo vệ ngươi hắn ở đâu tại sao không gọi đi ra để chúng ta kiến thức h ạ đang khi nói chuyện tống thiên lai mặt mũi tràn đầy đầy ý thanh hoa hội sở dĩ thiết kế cướp tiêu một chuyện chính là muốn để trương vân tô thoát khỏi vị kia cổ tiên tông cao thủ bảo vệ dù chỉ là thoát khỏi nửa canh giờ bọn hắn đắt có niềm tin bắt giữ trương vân tô sau đó làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình huống hồ này trong nghị sự đại sành đốt hoặc khí n h u y ễ n cân hương cũng không phải là tụ vật chính là tiên t i ê n lục trọng trở lên đại cao thủ tới rồi không có chuyện ăn trước hạ giải dược cũng không dám tự do hô hấp trọng yếu nhất chính là nếu là cái kia đại cao thủ thở đã sớm đi ra rồi bọn hắn mấy cái kim trung thạc nói với trương vân tô mấy câu mới xuất hiện chính là xác định cổ tiên tông đại cao thủ không ở kim trung th dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn xem trương vân tô nói tiểu tử thật sự cho rằng thành kiếm hướng trên cổ ta một trận liền đem ta dọa sợ nha kha kha vậy cũng là lứa các ngươi hiện tại ngươi quỳ xuống tới gọi ta một tiếng tiền bối hướng về ta cầu xin tha thứ cố gắng ta có thể ở lợi hội chủ r ư ớ c mặt thay ngươi nói câu lời hữu ích để hắn cho ngươi t h ố n g khoái trương vân tô nhìn về phía kim trung thạc nói ngươi thật đúng là hung á c nha vì diễn kịch vậy mà có thể liên lụy nhiều như vậy đồ m ụ lâu la tính mệnh kim trung thạc k i n h thường cười nói một chút tiểu lâu la đáng là gì chỉ cần trừ đi ngươi có thanh hoa hội trợ rút trong vòng vài ngày ta liền sẽ trở thành lạng kha huyện mới ba chủ đến lúc đó đại kỳ dựng lên muốn c h i ê u nhiều ít người liền c h i ê u nhiều ít người trương vân tô hử lạnh nói một con chó mà thôi còn như thế đ ắ c ý nghe thấy lời này kim trung thạc cuối cùng bị chọc giận nhìn thấy lý mạc sầu cũng sủi xuống trên mặt đất liền cho rằng hai người cũng không có rồi uy hiếp tiến lên liền một cước đá hướng về trương vân tô đồng thời trách móc nói ta là chó hôm nay ta muốn đem người đánh thành chó bên kia tống thiên lai càng cảnh giác một ít thấy thế theo bản năng nhắc nhở chứ không nên tới gần bọn hắn đáng tiếc đã chậm ở kim trung thạc tới gần lúc trương vân tô bỗng nhiên giống như người không việc gì bình thường đứng lên tay trái chỉ tay điểm vào trước ngực một cái trọng yếu huệ vị mà ngón trỏ tay phải thì là chỉ hướng tống thiên lai đầu ngón tay một điểm hoàn g mang như ánh sáng hướng về bàn không không ị lập l tức điểm trụ huyệt đạo, chính điểm đạo, tiềm thức đề chỗ h có p ò g tới ố n thiên g l làm sao lại giống như tiên thiên cao thủ đồng dạng đánh ra khí mang à trong lòng khiếp sợ đồng thời tống thiên lai phản ứng cũng không chậm vội vàng phất tay đánh ra một đạo khí mang muốn ngăn trở hướng mình phóng tới điểm này khí mang ở hắn có lẽ trương vân tô có lẽ là dùng cái gì bí pháp nắm giữ một điểm tiên thiên chân khí nhưng phẩm chất và số lượng là tuyệt đối không có khả năng cùng hắn như thế chân chính tiên thiên võ giả so sánh mà điểm này khí mang phỏng đoán chính là có thể hù dọa người mà thôi nhưng mà sự thật lại cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn tương phản chỉ thấy trương vân tô bắn ra điểm này màu vàng khí mang ở gặp được hắn đánh ra kia đạo chân khí về sau liền phảng phất mũi tên bắn gặp được v à i rách tùy tiện đem hắn xuyên thủng sau đó tốc độ không giảm chính giữa hắn ngược phải lưới hết thể những thứ này nói đến nhiều kỳ thật đều là phát sinh ở trong chốc lát trương vân tô ở đối với tống thiên lai sử dụng r a nhất dương chỉ về sau liền xem cũng không có nhìn một chút đứng dậy lao thẳng tới lợi vô g i a n lợi vô g i a n gần như vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ hoặc khí n h u n cân hương đối với trương vân tô không tác dụng rất để hắn giật mình một cái hậu thiên võ giả có thể giống như tiên thiên võ giả bình thường bắn ra khí mang càng làm cho hắn giật mình mà bây giờ trương vân tô vậy mà đi thẳng nhào về phía hắn hắn cũng không phải giống như tống thiên lai như vậy tiên thiên nhị tam trọng mà là tiên thiên lục trọng cao thủ a này trương vân t ô là mẹ nó t ẩ u hòa nhập m a thần kinh t h ắ c loạn sao cũng chính là lợi vô gian quá mức kinh ngạc mới không nghĩ ra nếu như hắn tỉnh táo lại liền có thể phân tích ra được trương vân tôn h ấ t định phải làm như vậy hoặc khí nhuyễn cân hương phía dưới liền lý mạc sầu chiến l ự c đều chịu đến áp chế không lớn bằng lúc trước loại tình huống này trương vân tô cho dù không có việc gì cũng rất khó ở bảo vệ phe mình ba người dưới tình huống nào thoát muốn thay đổi mạnh côn chỉ có nắm lấy bạo khởi lúc t i ê một hai hơi thời gian đi hiểm đánh cược một lần lợi vô g i a n mặc dù kinh ngạc tình huống biến hóa phản ứng lại không chậm phất tay liền hướng về đánh tới trương vân tô đánh ra một đạo chân khí đây là tiên thiên võ giả đối mặt hậu thiên võ giả đột nhiên tập kích đương thời ý thức phản ứng bình thường hậu thiên võ giả đều sẽ bị một chiêu này giải quyết hết trương vân tô người giữa không trung gặp được lợi vô g i a n kia đạo chân khí lúc phải tay không danh chỉ lập tức bắn ra một đạo màu trắng vàng kiếm khí tiện tay xoắn một phát liền đem kia đạo chân khí xoắn đến tiêu tán vô tung đến lúc này trương vân tô có hai lựa chọn một cái là trực tiếp đem lục mạch thần kiếm h lợi vô g i a n không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng nhưng trương vân tô thể nội đạo kiếm khí này chính là thông qua hấp thu chu tiểu kiếm thể nội tiên thiên kiếm khí đ ạ t được bắn đi ra chẳng khác nào đã không có cần lần nữa hấp thụ hòa luyện hóa đây cũng là hắn không so được những cái kia tiên thiên đại cao thủ địa phương thấy mình quay tan kia đạo khí mang về sau lợi vô g i a n liên tục huy trưởng vội vội vàng vàng muốn sử dụng ra cái gì đại chiêu chống lại trương vân tô trong lòng đ ố n g nhiên một điểm linh quang hiện lên dùng tay phải ngón áp ú t quan xung kiếm xử suất một môn khác trật chiêu đậu cựu kiếm tri phá khí thức làm trương vân tô đem tinh khí thần toàn bộ tập trung ở kiếm khí trước mặt một điểm phong mang lúc giữa kia phong mang bỗng nhiên trở nên ảm đạm vô quang ngay sau đó chỉnh đạo kiếm khí đều đã có tương tự biến hóa từ mũi nhọn một điểm về sau kiếm quang bắt đầu biến mất biến thành một thanh nhìn như giản dị tự nhiên thậm chí có thể nói là xấu xí đoạn kiếm đoạn kiếm này liền mũi kiếm đều không có khinh bạc trên thân kiếm mất mô tựa như lúc nào cũng sẽ bể nát lợi vô gian ngây người trương vân tô chính mình cũng g â y người hai mắt chừng mắt về phía bên này lý mặc sầu tường nhà phong úc trường lưu bọn người đều g â y người mấy người đều chưa bao k đến khí vậy cuối cùng lợi vô gian trước người rộng một trượng địa phương đều bị màu xanh lam sóng lớn hư ảnh nơi bao bọc ở lợi vô gian kinh đ ả o hải lãng phía dưới trương vân tâu ngón áp bút kiếm khí biến thành kia đạo vô phong đoạn kiếm thật giống như thành một đoạn cây gỗ khô nhưng chính là này như gỗ khô vô phong đoàn kiếm vô thanh vô tức tách ra trước mặt sóng lớn hư ảnh giống như lưỡi dao mở ra đ ầ u hũ bình thường không bị nửa điểm trở ngại có lẽ là đối với mình sóng lớn trưởng quá mức tự tin lại có lẽ là hoàn toàn không n g ờ tới sóng lớn trưởng dễ dàng như vậy bị phá mất cho nên khi kia vô phong đoàn kiếm xuất hiện trước mặt lúc lợi vô gian vừa mới làm mắt to lộ ra biểu tình khiếp sợ liền bị vô phong đoàn kiếm xuyên thùng hết hầu đoàn kiếm ở thấy máu s á t na liền hóa thành màu trắng vàng kiếm khí tự chủ rút về trương vân tô thể nội lợi vô gian hầu trên huyết động máu tươi phun ra lại không có hất tới trương nga xuống lợi vô gian hai mắt trường rất đại bởi vì hắn mới là thật chết không nhắm mắt đến chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ trương vân tô một cái hậu thiên võ giả làm sao có thể sử dụng ra cái kia huyền diệu thủ đoạn mà kia vô phong đoàn kiếm lại thế nào lợi hại như vậy nhìn thấy lợi vô gian cứ thế mà chết đi trong đại sảnh tống tiên lai tưởng nhan phong ú c trường lưu kim trung thạc bọn người đều khá giật mình đây chính là một tay sáng lập thanh hoa hội tiên thiên lục trọng cao thủ lợi vô gian một tay sóng lớn trưởng ở toàn bộ li giang phủ tiên thiên trong cao thủ đều sắp xếp trên danh hào cho dù là ở tam tinh minh bên kia cũng có hai điểm chú lại có thể hai chiêu liền bị trương vân tôn h ư thế một cái hậu thiên võ giả cho đánh chết sao có thể như vậy sao có thể như vậy thiên phương dạ đàm chuyện bình thường phát sinh ở trước mắt tống thiên lai hoàn toàn không cách nào tiếp thu thậm chí liền ngược phải miệng thương đ ề u quên bất quá làm nhìn thấy trương vân t ô quay người nhìn mình lúc tống thiên lai nhưng lại lập tức phục hồi tinh thần lại bình một tiếng tống thiên lai liền hướng về trương vân tô quỳ xuống t r ư ơ n g thiếu hiệp đối phó với ngài hoàn toàn là lợi vô gian chủ ý a tại hạ đều là bất đắc dĩ vì đó xin ngài đại nhân có lượng lớn v ư n g tha tại hạ một lần đi tống thiên lai sắc mặt tái nhật khẩn cầu hoàn toàn không có nửa điểm tiên tiên võ giả tôn nghiêm tống tiên lai chưa hề nghĩ tới chạy trốn bởi vì hắn biết căn bản cũng không khả năng lúc đó ở trên võ đạo đại hội trương vân tô khinh công liền không kém gì hắn bây giờ trương vân tô tu vi lại có tinh tiến không nói hắn còn bị thương khinh công thì càng không có khả năng hơn được trương vân tô rồi cho tới nói cưỡng ép lý mạc sầu bên kia lý mạc sầu đều đứng lên một mặt rét lạnh nhìn xem hắn hắn làm sao dám động thủ tống tiên lai là thế mệnh với hắn mà nói tôn nghiêm cái gì so với tính mệnh chính là đồ bỏ đi cho nên hắn quỳ rồi trương vân tô nói ngươi yêu cầu tha vậy thì phải lấy ra thành ý tới ta hỏi ngươi hoặc khí n h u y ễ n cân hương giải dược trên người hay lợi vô gian trên người lợi vô gian tống thiên lai、like、vội và nói trương vân tô từ lợi vô gian trên thi thể tìm ra một cái bình thuốc nhỏ đi qua trước dùng nhất dương chỉ chân khí điểm trụ tống thiên lai、like、huyệt đạo mới hỏi giải dược là cái này sao tống thiên lai、like、bị điểm lại huyệt đạo đằng sau sắc m ộ t hổ nhưng vẫn là nói là cái này chỉ cần mở ra để chúng độc người nghe trên vừa nghe độc liền giải rồi nghe tống thiên lai、like、ý nay hoặc khí nhuyễn cân hương giải dược cùng bi tô thanh phong giải dược cách dùng cùng loại bất quá vì lý do an toàn hắn vẫn là mở ra trước để tống thiên lai、like、ngửi một chút tống thiên lai、like、cười khổ nói t r ư ơ n g thiếu hiệp chúng ta trên cổ áo đều bôi qua loại giải dược này tùy thời có thể dùng nghe được mùi cho nên không bị hoặc khí nhuyễn cân hương ảnh hưởng hắn là thật tâm hướng về trương vân tô đầu hàng bởi vì hắn là thật không muốn chết chờ một lúc thấy tống thiên lai、like、cũng không có cái gì dị dạng trương vân tô liền đem kia giải dược cho lý mạc sầu tường n h ã phong úc trường lưu người rất nhanh ba người liền đều khôi phục bình thường bất quá vì để tránh cho chịu đến phòng nghị sự còn sót lại độc hương ảnh hưởng mấy người đều rút lui đến phòng nghị sự cửa ra vào lại bị trương vân tô mang theo sau cổ áo đi ra kim trung thạc gần như m u ố n khóc là thật m u ố n khóc mà không phải d i ễ n kịch hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình rất xem trọng thanh hoa hội hội chủ vậy mà lại chết ở trương vân tô một cái hậu thiên võ giả trong tay kim trung thạc hiện tại có thể nói ra tiêu bạc giấu ở nơi nào đi trương vân tô nhìn xem cái này diễn kỹ rất tốt tặc phỉ thủ lĩnh nói có thể chỉ cần trương thiếu hiệp đáp ứng thả ta kim trung thạc vẫn muốn có kẻ mặc cả trương vân tô nói c h ắ trương được n、like so like、vân tô cười lúc này chuyển hướng tưởng nhạn phong nói đem còn lưu ở trên thanh đàm phong tặc phỉ đều gọi tới nơi này ta cũng không tin không có biết tiêu bạc giấu ở nơi nào tưởng nhạn phong còn chưa lĩnh mệnh bên cạnh tống thiên lai lại lên tiếng trương thiếu hiệp không cần làm phiền ta biết thanh đàm phong kim khố ở nơi đó tống thiên lai mặt mũi tràn đầy lấy lòng nhìn xem trương vân tô mà kim trung thạc thì là oán hận trừng mắt về phía tống thiên lai nổi giận nói tống thiên lai ngươi cái tiểu nhân h è n hạ ngươi chết không yên lành tống thiên lai căn bản không nhìn hắn chỉ là mong đợi nhìn xem trương vân tô trương vân tô c ư ờ i nói tốt ngươi nói ra kim khố vị trí ta có thể tạm thời tha cho ngươi khỏi chết tống thiên lai nói này thanh đàm phong vốn là chúng ta thanh hoa hội xếp và ở lạng k h a huyện kim trung th vì vậy tại hạ đối với chuyện bên này rõ ràng mà bọn hắn k i m cố liền giấu ở kia điện thờ đằng sau n g h e n ó n g trương vân t u hướng về tưởng n h ạ n phong úc trường lưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái để bọn hắn đi vào xem xét hai người đi vào không nhiều lắm một lát tưởng n h ạ n phong liền một mặt vui mừng chạy đến nói t ổ n g tiêu đầu điện thờ đằng sau đúng là k i m cố không chỉ chúng ta lần trước bị cướp tiêu bạc ở bên trong còn có mặt khác vàng bạc châu đáo vô số k ể đã tìm được bị cướp tiêu bạc trương vân tô cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra liền nói ngay vậy thì tốt hiện tại ngươi liền trở về thái cực tiêu cục mang theo một đội nhân mã lại đây đ vâng tường nhạn phong mặt mũi tràn đầy kích động lĩnh mệnh mà đi trước khi đến hắn làm sao đều không nghĩ tới lần này truy t r a trải qua sẽ như vậy khúc c h ế t càng không muốn không đến cuối cùng vậy mà thật sự đã tìm được bị cướp tiêu bạc thậm chí còn chuyển một số lớn thu nhập thêm tường nhạn phong sau khi đi trương vân tô lại hướng về lý mạc sầu nói mặc sầu người ở này thanh đàm phong trên đi một vòng nhìn thấy còn lưu ở trên núi tặc phỉ liền l i n giết trương vân tô trong lời nói mang theo nồng đậm sắc khí những này tặc phỉ là nhất định phải giết một cái là vì thái cực tiêu cục chết đi chúng minh đệ báo thủ hai cái chính là lập uy trước đó kim trung thạc diễn kịch lúc nói chưa từng nghe qua thái cực tiêu cục danh hào trương vân tô sở dĩ tin tưởng cũng là bởi vì thái cực tiêu cục thanh danh ở l y giang phủ phía nam s á t thực không thế nào vang dội nhưng tin tưởng thanh đàm phong bị tiêu diệt một chuyện truyền đi về sau l y giang phủ cảnh nội liền không còn kêu luồng tặc phỉ dám có ý đồ với thái cực tiêu cục lý mạc sầu rời đi về sau trương vân tô nhìn về phía tống thiên lai hỏi mang đến gặp thương p h ụ c h u y ế n kia tiêu cũng là các người thanh hoa hội kẻ sai khiến kiếp tống thiên lai nói đúng là chúng ta chỉ dùng cước tiêu chính là thanh nguyên huyện phóng ngựa lĩnh trên tặc phỉ trương thiếu hiệp đem tiêu tặc phỉ thủ lĩnh đầu lâu cùng tiêu bạc cùng nhau mang đến thái cực tiêu cục nghe trương vân tô để lý mạc sầu g i ế t chết thanh đàm phong trên còn lại tặc phỉ tống thiên lai càng sợ hơn thời khắc không quên thoát thân trương vân tô lại là dứt khoát lắc đầu nói ngượng ngùng trước mắt ta một chút cũng không tin được ngươi sau đó trương vân tô lại thẩm vấn tống thiên lai liên quan tới thanh hoa hội tình huống biết thanh hoa hội trước mắt ở kim trúc thành tổng đà còn có cái tiên thiên nhị trọng quế tranh liền quyết định mấy cái thanh nguyên huyện truyện bên kia giải quyết về sau khi trở về thuận tiện đi chuyến kim trúc thành trương h h Hoa hội hội chủ lợi vô gian cùng Phó hội chủ mạnh、Quảng、Thanh phân biệt chết a gian n cùng Quảng lợi biệt vô t ở、trương、vân tô cùng thẩm ê n tay, c o nên h vấn trong chốc lát tống thiên lai úc trường lưu cũng từ phòng nghị sự đi ra chắp tay nói tổng tiêu đầu tại hạ vừa mới kiểm lại tia trong kim khố vàng bạc tài bảo trừ chúng ta chỗ mất đi mấy vạn tiêu bạc bên ngoài còn có mấy chục vạn cũng đều là thanh đàm phong tặc phỉ cướp bóc mà đến ừng trương vân tô đáp lại một tiếng lại nhìn về phía tống thiên lai tống thiên lai lập tức thức thời nói thanh đàm phong bình thường đều là nửa năm hướng về thanh hoa hội nộp lên cướp bóc một lần đoạt được đại bộ phận tiền hàng ta lần này lại đây chính là điểm nhẹ số lượng xác thực chỉ có mười mấy vạn lượng tiền hàng lúc này kim trung thạc đ ỗ n g nhiên cơi thảm ta kim trung thạc thật sự là mắt bị mù lúc đó vậy mà lại đi theo lợi vô dan tên phế vật này cùng ngươi tống thiên lai dạng này tham sống sợ chết chi đồ ha, ha, ha. tống thiên lai trên mặt xuất hiện vẻ tức giận lại vẫn là không có phản ứng kim trung thạc trương vân tô nhúm mày đi qua trên người kim trung thạc t h i triển phân cân thác cốc thủ kim trung thạc vừa thống khổ rú thảm vừa nói trương vân tô n g ư ơ i đối với ta làm cái gì a ta làm q u ỷ cũng sẽ không để các ngươi trương vân tô nói yên tâm chịu ta này mục nát g ầ n cắn xương tay ngươi trong thời gian ngắn còn chưa chết lúc này trương vân tô lại đem lúc đó dọa giả t ử mục thái tử phong lợi nói nói một lần n g h e đ ư ợ c bên cạnh tống thiên lai cùng úc trường lưu đều là sắc mặt trắng bệnh ân kỳ thật vốn là sắc mặt hai người liền không thế nào tốt sở dĩ làm như thế Trương ự nhiên là nhằm vào tống thiên lai, là vào t vân tâu cảm thấy tiêu diệt thanh hoa hội khả năng dùng đến tống thiên lai cho nên tạm thời không chuẩn bị giết hắn nhưng vì phòng ngừa hắn lên cái gì khác tâm tư doa một cái vẫn là có cần thiết cho tới kim trung thạc trương vân tâu chuẩn bị phế đi võ công để tưởng n h t phong úc trường lưu mang về thái cực tiêu cục xử tử tốt cho những cái kia tiêu sư tranh tử thủ ra thuộc một câu trả lời mấy cái lý mạc sầu trở lại phòng nghị sự cửa ra vào lúc sắc trời đã triệt để lại lúc này cả tòa thanh đàm phong trừ trương vân t u mấy người mặt khác tặc phỉ không phải sớm chạy trốn chính là bị lý mạc sầu giết trương vân t u lý mạc sầu ức trường lưu ba người thu dọn một chút chuẩn bị ở thanh đàm phong tặc phỉ lớn trong trại qua đêm q một chương một trăm bốn mươi tám bảo mệnh nguyễn vị giáp chương một trăm bốn mươi tám bảo mệnh nguyễn vị giáp trời tối người yên thanh đàm phong tặc phỉ đại trại gian nào đó hai tiếng trong phòng trương vân tô đang ở gian ngoài khoanh chân ngồi tính t o ạ n ở hắn cách đó không xa là lại bị lý mạc sầu điểm huyện đạo tống thiên lai mà lý mạc sầu thì là ở trong phòng nghỉ ngơi cho tới kim trung thạc bị trương vân tô phế đi võ công điểm huyện đạo ném ở sắt vách từ úc trường lưu nhìn xem bởi vì là mùa đông cho nên bên ngoài cũng không có cái gì tiếng côn trùng tê ơ ngược lại là ngẫu nhiên chuyển đến một tiếng cô lang hoặc là cú v ọ tiếng tê ơ vẫn từ từ nhắm hai mắt giống như ngủ thiếp đi tống thiên lai bỗng nhiên mở mắt ra trong mắt tinh quang l ó e lên liền nhìn về phía trương vân tô sau đó chậm dại đứng dậy vô thanh vô tước đứng lên về sau tống thiên lai đầu tiên là cách không hướng về trương vân tô đánh ra một t r ư ờ n g chân khí hóa thành một đạo ngưng thật cự t r ư ờ n g trực kích trương vân tô ngực hán người cũng, cũng theo sát phía sau năm ngón tay như câu quấn quanh lấy chân khí hướng về trương vân tô trực tới trương vân tô lưu tại gian g o à i chính là phụ trách trông coi tống thiên lai cho nghe được trưởng phong thanh â m xé gió mở mắt ra nhìn thấy tống thiên lai hướng mình đánh tới hắn không khỏi biến s á c tống thiên lai huyệt đạo làm sao giải rồi trong lòng vội vàng lóe lên ý nghĩ này đồng thời người khác cũng hướng về hơi nghiêng ngã lật hắn lúc này là ngồi xếp bằng bất kể là hành o không na di hay là khinh công đều không thể nào triển khai càng không kịp sử dụng da nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm chỉ có thể hướng về hơi nghiêng ngã lật đối mặt tập kích trương vân tô phản ứng cũng không chậm nhưng vẫn là bị tia đạo chân khí ngưng tụ cự trưởng quét đến nửa cái vai phải từ lật nghiêng biến thành sau lật đừng nhìn ban ngày trương vân tô dùng nhất dương chỉ cùng lục mạnh thần kiếm đối phó tống thiên lai cùng lợi vô gian lúc rất lợi hại mà dù sao tu vi chỉ là hậu tiên tống thiên lai đánh lén một trường này quả thực đem hắn đánh cho không nhẹ nếu không phải có n h u y ễ n vị giáp che chở nói không chừng cánh tay phải tại chỗ liền hao tổn mà bây giờ tống thiên lai trưởng lực bị n h u y ễ n vị giáp hóa đi đại bộ phận còn lại một bộ phận chỉ là đem hắn vai phải chấn tê dại mà thôi tống thiên lai thấy mình đánh lén một trường hiệu quả kém xa tưởng tượng lớn không còn kịp suy tư nữa tại sao cũng không có lui về sau mà là càng thêm hung ác chụt vào trương vân t ô ngực cũng không biết tống thiên lai sử dụng chính là cái gì chảo pháp l a n g lệ trình độ có thể so với đoàn vân lương lương c h à o công còn chưa chạm đến trương vân tô thân thể l a n g lệ kình khí trước hết đem trương vân tô áo ngoài phá suất năm cái đến trong động lúc này trương vân tô mặc dù có đầy đủ thời gian phản ứng có thể bởi vì cánh tay phải bị chấn động đến tê dại nhất thời căn bản là không có cách sử dụng r a nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm nghĩ đến mặc trên người n h u ễ n vị giáp hắn thẳng thắn liều mạng một cước hướng về tống thiên lai đ ặ đi tống thiên lai một chảo này là muốn trương vân tô mệnh mà trương vân tô một cước này thì là muốn tống thiên lai mệnh cán tử sự tính đến một bước này tống thiên lai、like、căn bản không cố được nhiều như vậy dưới h ô n g chỉ là thoáng n ố n éo tránh đi trí mạng chỗ hiểm tay phải lại là không chút do dự bắt được trương vân tô trên ngực trái hắn không biết trương vân tô luyện cái gì hộ thể công phu vậy mà có thể ngăn cản trên bớt kinh khí nhưng hắn tin tưởng chỉ cần năm ngón tay dính vào thịt tiên tiên h chân khí bộc phát dù là trương vân tô tu luyện thanh đồng kỳ thi như vậy hộ thể ngoại công cũng phải bị cầm ra năm cái huyết động a một tiếng hét thảm truyền khắp toàn bộ thanh đàm phong đại trại tống thiên lai、like、đang đăng, đăng liên tiếp lui về sau bảy tám bước hai mắt đỏ bừng chừng mắt về phía trương vân tô mặt múi tràn đầy kinh ngạc nhìn thấy chính mình năm ngón tay đầu ngón tay thịt đều bị thoát đi lộ ra bạch cốt tầm ù nhìn nhìn lại trương vân tô bị tiên t i ê n chân khí phá hủy n g ư ợ c trái lộ ra ám kim sắc áo giáp phía trên từng cây đỏ sẫm gai ngược treo huyết n ụ c của hắn tống h thiên lai gần như muốn đem răng cắn nát hắn ban ngày một vị thuận theo trương vân tô bị khúc cầu toàn chính là ủy vào chính mình sẽ một môn giải h u y ệ t bí pháp có thể tự giải h u y ệ t đạo nếu như ban ngày có trương vân tô cùng lý mạc sầu đều không ở bên cạnh hắn trông coi cơ hội hắn liền sẽ thừa cơ chạy trốn đáng tiếc không có cho nên đợi đến trời tối người yên hắn là song hiểm đánh lén trương vân tô đánh l é n trước đó h ắ n tự nhận là thành công năm chắc không có chín thành cũng có bảy tám phần ai có thể nghĩ trương vân tô trên người vậy mà mặc như vậy một kiện bảo giáp có thể bảo vệ tốt tiên thiên chân khi không nói còn có âm độc như vậy gai ngược ở tống thiên lai trong lòng c u ồ n c u ộ n lấy kinh ngạc không cam lòng thống khổ hối hận các cảm xúc lúc ở trong phòng nghỉ ngơi lý mạc sầu cũng vật v ra nhìn thấy gian ngoài tình hình không nói hai lời mấy đạo băng phách ngân c h â m liền bắn về phía tống thiên lai tống thiên lai vội vàng vung ra một đạo khí mang muốn ngăn trở kia băng phách ngân trâm thật đáng giận mang lại ở trên đụng cái thứ nhất băng phách ngân châm sau hóa thành thổi p h ồ n g băng vụ tiêu tán mất phía sau mấy cây băng phách ngân châm tốc độ không giảm chút nào bàn tới tống thiên lai vội vàng trốn tránh nhưng vẫn là bị trong đó một cái ngân châm chính giữa cánh tay phải ngay sau đó vi rút nhanh chóng hướng về toàn thân hắn lan tràn tống thiên lai được chứng kiến mạnh quảng thanh chúng qua lý mạc sầu độc trưởng sau kết cục cho nên ở nếm thử vận công chống lại độc tính lan tràn không có kết quả về sau liền tay trái khí mang chất động dùng trưởng đao trả xuống cánh tay phải của mình trương vân tô nhìn thấy tống thiên lai ác như vậy không khỏi kinh ngạc lý mạc sầu mặc dù cũng thoáng cũng không có bông u tha tống thiên lai dự định trực tiếp nhẹ nhàng đi qua một trưởng đánh vào tống thiên lai sọ náo lên tống thiên lai cả người đều là chấn động ngay sau đó mở to hai mắt nhìn thất khiếu chảy máu mà chết giải quyết tống thiên lai lý mạc sầu lập tức lại đây mặt mũi tràn đầy lo lắng cầm trương vân tô tay g i a n hỏi ngươi không sao chứ bị lý mạc sầu hỏi lên như vậy trương vân tô mới phát g i á c được n g ư ợ c trái khí muộn không thôi giống như lửa đốt giống nhau ngay sau đó sắc mặt chấm n h u n phun ra một ngụm máu tươi đã nhận một ít nội t ư ơ n g nhưng không sao trương vân tô lao đi khỏe miệm máu tươi nói nay một ngụm máu phun ra hắn cảm rác ngẫm lại chuyện vừa rồi hắn thật sự là lòng còn sợ hãi nếu không phải mặc vào nhuyễn vị g i á c hắn coi như không chết cũng muốn trọng thương lúc này sát vách lúc trường lưu cũng nghe đến động tinh chạy tới ở ngoài cửa hỏi tổng tiêu đầu các ngươi không có sao chứ trương vân tô nói không có việc gì tống thiên lai chết rồi lúc trường lưu nghe xong liền đại khái đoán được xảy ra chuyện gì thấy trương vân tô không có việc gì liền không lại hỏi nhiều trở về trong phòng mình đi ngay kế tiếp trương vân tô ở thanh đàm phong đại trại trong bên cạnh chữa thương liền chờ trở thái cực tiêu của người ngược lại là kim trung thạc biết tống tiên lai、like、sau khi chết vẫn tô chất thần kinh cười tựa hồ cảm thấy khá sảng khoái trước đó trương vân tô bọn người cưới ô vân truy lên đường từ tam giang huyện đến lạn kha huyện dùng hơn nửa ngày thời gian hiện tại tưởng nhạn phong mang theo thái cực tiêu cục x e ngựa cần thời gian tự nhiên càng nhiều một mực chờ đến ngày thứ ba buổi sáng mới đổi tới thanh đàm phong chân núi có cựu âm chân kinh chữa thương trương cùng lý mạc sầu trợ giúp trương vân tô nội thương lúc này đã tốt lắm rồi thế là đem thanh đàm phong chuyện giao cho tưởng nhạn phong úc trường lưu mấy cái thái cực tiêu của người liền cùng lý mạc sầu cùng nhau cưới ô vân truy hướng về thanh nguyên huyện mà đi ở thanh nguyên huyện trương vân t u cùng lý mạc sầu dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt phóng n g ự a linh trên tạp phỉ kết quả lại phát hiện ở mấy ngày trước đó phóng n g ự a linh tạp phỉ liền phái người đem đại bộ phận bạc đều áp giải hướng kim trúc thành thanh h ó a hội tổng đà rồi thế là trương vân t u cùng lý mạc sầu lại lên đường hướng bắc chuẩn bị trải qua kim trúc thành trở về tam giang đem thanh h ó a hội nhất cử giải quyết hết trên đường trải qua ly giang phụ lúc vừa lúc ngày mưa hắc thế là trương vân tô cùng lý mạc sầu liền cùng nhau ở trong thành tìm nhà tốt nhất khách sạn nghỉ ngơi bởi cho nên sau khi ăn cơm tối xong liền tay kéo tay cùng nhau đi dạo lên đường phố tới q u y một chương một trăm bốn mươi chín ngươi có thể cưới ta sao chương một trăm bốn mươi chín ngươi có thể cưới ta sao vào đêm sau ly giang phụ thành từng cái từng cái đường phố đều đèn đ u ố c s á n g trưng một chút đường đi càng là dòng người như dệt xa so với trương vân tô tưởng tượng muốn phồn thịnh trương vân tô còn may một ít dù sao ở kiếp trước đều là muốn chạy ba người có thể lý mạc sầu chúng q u y chỉ có một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi hơn nữa trước kia chưa bao giờ thấy qua như thế phồn hoa địa phương hơn nữa cùng trương vân tô đơn độc với nhau từ khách sạn sau khi ra ngoài gương mặt xinh đẹp trên dáng tươi cười chưa hề từng đứt đoạn lộ ra hết sức hoạt bắt cùng vui vẻ hơi chút hiếm lạ một chút sự vật cũng có thể làm cho nàng ngạc nhiên một phen giai nhân như thế vui sướng trương vân tô cũng rất là hương thụ ở một chỗ quan sát gánh xếp địa phương trương vân tô cùng lý mạc sầu đang ở quan sát mấy cái nghệ nhân ở ảo thuật đ ỗ n g nhiên người bên cạnh quần dối l o ạ n lên trương vân tô vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy một cái tám chín tuổi tiểu nam hải xuyên qua đám người sau đó một con đùng da liền dẫn lăng lệ tình khí phá không mà đến chuẩn sắc không sai đánh vào tiểu nam hải cóng lên lập tức tiểu nam hải phù một, tiếng phun ra một trong h cảnh ấ y này, t ư như ơ n Vân、tô、không Người n g Tô khỏi khẽ như mày. à à, lại có thể bất phố xá sâm ê t r o n đối với một đứa với vậy một tay. Trong bé hạ ác như ác lòng vừa mới nghĩ như vậy trương vân tô liền trông thấy trong đám người gạt ra một cái da thị tuyết t trắng nữ tử nắm lấy tiểu nam hải sau cổ áo một cái nhấc lên nữ tử giữ lại rất ít gặp thóc ngắn hơn nữa giữa mùa đông cũng chỉ mặc kiện trồn n h u n g còn đùi b ắ p đùi trắng như tuyết hơn nửa đoạn đều lộ ở bên ngoài hai điều cánh tay cũng là như thế đồng thời mang theo kim loại làm ra bao cổ tay hộ thối vừa nhìn chính là võ lâm nhân sĩ mà lại là tương đối khắc loại cái c h ủ loại kia bất quá nữ tử a n mặc cũng không có để trương vân tô cảm thấy ngạc nhiên bởi vì vân quốc có thật nhiều dân tộc thiểu số a n mặc không giống với chính thống trang phục có khối người ngoài ra cô gái tóc ngắn trên người cực kỳ bắt mắt thật ra là kia một đôi như muốn áo thủng m à da to lớn rất núi tuyết tiểu nam hải mặc dù phun một ngụm máu tươi cũng không có té h xịu bị nữ tử nhấc lên sau càng không ngừng dãy ruộng nữ tử lại đem dơ lên cao cao một mặt tàn khốc dáng tươi cười thấy vậy trương vân tô nhìn không được rồi đem hắn b ú ra trương vân tô đi tới nói cô gái tóc ngắn lườm trương vân tô một chút khinh thường tôi nói ngươi là ai nha trương vân tô lúc này chú ý tới. bởi vì nữ tử nhắc theo nam hải sau cổ áo phía trước liền siết ở nam hải trên cổ bất quá một lúc nam hải mặt liền trở nên đ ỏ lên dãy ruột kịch liệt hơn rồi thấy nữ tử còn chưa có b u ô n g tay ý trương vân tô lời ư nhiều lời sử dụng phân cân t h ắ c cốt thủ thẳng điểm trên người nàng một chỗ yếu h u y ệ t ai ngờ cô gái tóc ngắn thân thủ rất nhanh nhẹn bước chân thay đổi vị trí liền tránh thoát đi qua đồng thời một cái tay khác cũng b u ô n g xuống nam hải h u y quyền hướng về trương vân tô công tới bởi vì là ở vào phố xá sâm vất bên trong chung quanh đều là người cho nên trương vân tô cùng cô gái tóc ngắn đều không có để chân khí lộ ra ngoài ngay cả như vậy cô gái tóc ngắn nắm đấm mang theo khởi kình gió cũng làm cho trương vân tô hai mắt nhữ lại này cô gái tóc ngắn quyền pháp rất cao minh nữ tử công tới lúc này trương vân tô liền xử x u ấ t bắt quái du long công cùng phân cân thác cốt thủ cùng bọn họ đấu lý mạc sâu ở một bên nhìn xem cũng không có ra tay bởi vì nàng liếc mắt liền nhìn ra tới này cô gái tóc ngắn tu vi bất quá là hậu thiên thập nhất trọng căn bản đánh không thắng trương vân tô qua bảy tám chiêu trương vân tô phát giác này cô gái tóc ngắn quyền pháp tương đương vi mãnh hắn dùng bắt quái du long công cùng phân cân thác cốt thủ lại có thể bị đặt ở hạ phong bất đất đ có lưỡng nghi kiếm pháp cùng đọc cô cựu kiếm này hai môn kiếm pháp phối hợp trương vân tô lập tức chế trụ cô gái tóc ngắn kỳ quái là bị trương vân tô sau khi áp chế cô gái tóc ngắn không chỉ không có một chút nộ khí cùng k h i ế t ý trái lại một đôi mắt càng thêm sáng l ợ i không ngừng nhìn trương vân tô mặt cô gái tóc ngắn phân tâm trương vân tô tự nhiên càng chiếm ưu thế hai mươi chiêu về sau một chiêu phá trưởng thức chính giữa cô gái tóc ngắn quyền l i ệ n cô gái tóc ngắn phát ra một tiếng kinh hô cuối cùng chủ động cùng trương vân tô kéo dài khoảng cách một cái hậu thiên võ giả võ công tốt như vậy rõ ràng không phải thay đ vừa rồi đối đãi như vậy một đứa bé không cảm thấy quá mức tàn nhẫn sao cô gái tóc ngắn không có trả lời mà là giống như phát hoa si nhìn chằm chằm trương vân tô trương vân tô bị nhìn chằm chằm rất không được tự nhiên liền ho một tiếng nói、Khục. cô gái tóc ngắn cuối cùng phục hồi tinh thần lại lại không có trả lời trương vân tô vấn đề trái lại giống như đốt pháo như mà hỏi người tên gì cái nào muốn phái phải, phải t r ă n g hôn phối trương vân tô trực tiếp gây dại nên không phải gặp được bệnh tâm thần đi đừng nói ở cái thế giới này chính là ở kiếp trước hắn cũng không có gặp được như thế hào phóng nữ tự á bất quá trương vân tô cũng không phải bị người một câu liền dọa chạy người cho dù là rất bệnh tâm thần một câu thế là lần nữa ho khan đồng thanh cất cao giọng nói cô đường ta cảm thấy ngươi không nên như vậy đối đãi một đứa bé ngươi nói đứa trẻ k i ế nha hắn là tên trộm ngươi xem người đều không thấy cô gái tóc ngắn cuối cùng chú ý tới trương vân tô hỏi bảo bất quá một đôi mắt như cũ sáng rực nhìn chằm chằm trương vân tô trương vân tô nhìn bốn phía một cái quả nhiên không nhìn thấy tiểu nam hải bóng dáng không khỏi nhữ mày hắn hoài nghi là tiểu nam hải bị hụ chạy cho dù là tiểu tâu ngươi cũng không nên đối với hắn hạ nặng như vậy tay ạ trương vân tô có quan điểm của mình lần nữa chất vấn lên cô gái tóc ngắn tới cô gái tóc ngắn không thèm để ý chút nào trương vân tô chất vấn vẫn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trương vân tô nói ngạy ta mới vừa rồi là ra tay nặng một chút lần sau ta sẽ chú ý trương vân tô cảm thấy nữ tử này thần kinh không quá bình thường hơn nữa cái k i a tiểu nam hải cũng không thấy hắn không chuẩn bị cùng một người bị bệnh thần kinh dây dưa quay người kéo lên lý mạc sầu tay liền rời đi rồi cô gái tóc ngắn nhìn thấy trương vân tô kéo lý mạc sầu tay một màn hai mắt không khỏi nhắm lại nhưng ngay sau đó trong mắt liền loẹ lên một đạo tinh mang đi theo trương v trương vân tô cùng lý mạc sầu đơn giản sau khi rửa mặt đang chuẩn bị nghỉ ngơi lại tuần tự nhữ mày nhìn về phía trong phòng vỗ một cái cửa sau dùng ánh mắt trao đổi dưới trương vân tô liền cùng lý mạc sầu cùng nhau vô thanh vô tức đi tới bên cửa sổ sau đó đem cửa sổ đột nhiên kéo ra a nương theo một tiếng duyên dáng gọi to một bóng người ngã vào sợ bị đánh l ê n đến trương vân tô cùng lý mạc sầu đều để đề ra mà bóng người kia tắt thì thành lăn đất hồ lô nhìn thanh bóng người tướng mạo về sau trương vân tô cùng lý mạc sầu cũng không khỏi nhữ mày người đến cùng là ai trốn ở ngoài cửa sổ làm gì trương vân t ô hỏi cô gái tóc ngắn đứng lên ngượng ngùng cười cười nói ta gọi long tiêu tiêu tìm ngươi chính là muốn hỏi mấy vấn đề trương vân tô lý mạc sầu đều không nói chuyện long tiêu tiêu tiếp tục nói ngươi tên gì môn phải kia ngươi có thể cưới ta sao nghe long tiêu tiêu trước hai vấn đề trương vân tô cùng lý mạc sầu đều không có cảm thấy có cái gì có thể nghe được cái cuối cùng hai người đều lập tức l y dại đây rốt cuộc là ai nha người này đến cùng bị bệnh gì nha nhưng mà không đợi hai người phục hồi tinh thần lại long tiêu tiêu liền nói ra một câu càng thêm để cho hai người k i ế p sợ lời nói tới ngươi nếu là có phu nhân cũng không có quan hệ chỉ cần ngươi nguyện ý c ư ớ i ta ta có thể làm t i ế p q u y một chương một trăm năm mươi gặp phải đại địch chương một trăm năm mươi gặp phải đại địch trương vân tô cảm thấy cái này gọi long tiểu tiểu khẳng định là điên rồi một người dáng dấp thật đáng yêu dáng người rất mê người nữ hài tử vậy mà hỏi một cái trước đó căn bản cũng không nhận biết nam nhân có nguyện ý hay không c ư ớ i nàng càng thêm quá phận chính là lại còn nói nguyện ý làm cái này nam nhân thiếp trương vân tô mặc dù có chút tự luyến còn không đến mức cho là mình bị lực đã lớn đến có thể để nữ tử vừa thấy phía dưới liền điên đạo thần trí tình trạng phản ứng lại về sau hít một hơi thật sâu trương vân tô dứt khoát không né tránh long tiểu tiểu kia hoa si bình thường ánh mắt rất nghiêm túc nói long cô lương ta cũng hỏi ngươi một vấn đề cha mẹ ngươi đây long tiểu tiểu nghe được vấn đề này tự a hầu nghĩ tới điều gì con ngươi lúc này càng thêm sáng lên hồi đáp mẹ ta ở ta lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời cha ta là lệ thủy bang bang chủ ngươi hỏi cái này làm gì tại sao thiến ngươi về nhà tức giận trả lời một câu trương vân tô nhanh chóng ra tay điểm chúng long tiểu tiểu về đạo thấy long tiểu tiểu há m ồ m muốn nói điều gì liền xuất thủ lần nữa liền nàng á huyện cùng nhau điểm trụ sau đó đem long tiểu tiểu nhắc tới góc tưởng đối mặt với vách tưởng trương vân tô lúc này mới có chút điểm khẩn trương nhìn về phía lý mạc sầu lý mạc sầu trên mặt cũng không có gì đặc biệt biểu cảm nhưng như thế càng làm cho trương vân tô lo lắng nguyên tắc bên trong lý mạc sầu bị lục triển nguyên vứt bỏ về sau thành một cái nữ m a đầu cho nên trương vân tô tiềm thức hạ liền cho rằng lý mạc sầu là một cái ghét tị ít nhất là cái đối với nam nhân chiếm lấy tâm lý mạnh hơn so sánh nữ nhân Mạc cầm Mạc một thích. Sầu, Sầu qua người nghe ta giải thích. Trương Vân nh giải đi đôi ta Tô ngờ, Lý giống như nàng không phải cái giỏi về ngụy trang người chứ mang theo n g h i hoặc trương vân tô tiếp tục nói cái này long tiểu tiểu ta căn bản không biết hơn nữa ngươi không cảm thấy sao nàng đầu có vấn đề long tiểu tiểu đối mặt với vách t ư ờ n g nghe được trương vân tô nói mình như vậy con ngươi lập tức chừng lớn gương mặt xinh đẹp trên xuất hiện vẻ tức giận ở trương vân tô nhìn chăm chú lý mạc sầu nở nụ cười xinh đẹp nói ta cũng cảm thấy nàng đầu có vấn đề hiện tại chúng ta nên xử lý như thế nào nàng nghe nói như thế trương vân tô cuối cùng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng rất cảm động nghe lý mạc sầu ngư khí vậy mà không có đối với hắn xuất hiện một chút hoài nghi kết quả như vậy không chỉ nói rõ lý mạc sầu không phải cái ghen tị nữ nhân cũng tương tự nói rõ lý mạc sầu đối với hắn tín nhiệm đến cực điểm cảm khái về sau trương vân tô quay đầu nhìn long t i ể u t i ể u một chút nhân tiện nói như thế hắn không nói lệ thủy bang bang trụ là cha nàng sao chúng ta tiễn nàng trở về lệ thủy bang là được rồi đầu phá hư thành như thế cũng may mắn là đụng phải ta nếu là đụng phải cái gì người xấu nàng liền sụi x ẻ o rồi đối mặt vách tường long t i ể u tiểu nghe nói như thế con mắt hạt châu đều muốn trận lùi ra lý mạc sầu gật đầu về sau liền cùng trương vân tô một người nắm lấy long tiệu tiệu một cánh tay từ cửa sổ nhảy xuống trước ở trên đường phố tìm người hỏi lệ thủy bang vị trí sau đó liền cùng nhau đem long tiểu tiểu đưa đến lệ thủy bang cửa ra vào lệ thủy bang thủ vệ bang chúng nhìn thấy long tiểu tiểu một bộ cưỡng ép dáng vẻ lập tức như lâm đại địch từng cái vây quanh lại đây đồng thời khẩn trương hét lớn người nào mau thả chúng ta đại tiểu thư nếu dám tổn thương đại tiểu thư của chúng ta lệ thủy bang cùng các ngươi không xong nhìn một chút những này tu vi bất quá tam tứ trọng lệ thủy bang bang chúng một chút trương vân tô bật cười một tiếng lên tiếng nói các ngươi tiểu thư có bệnh liền nếu coi trọng đừng có lại để nàng chạy loạn khắp nơi rồi nói xong cũng mặc c ậ lệ thủy bang bang chúng đều đầu cùng lý mạc sầu lôi kéo tay liền cùng nhau triển khai khinh công bay đi trở lại khách sạn về sau vì để tránh cho long tiểu tiểu lại đi tìm đến trương vân tô liền trả phòng đổi được một nhà khác khách sạn khóa trái cửa phòng trương vân tô cởi bỏ áo ngoài cùng n h u y ễ n vị giáp sau lên giường nhìn thấy lý mạc sầu đang tính toạ một bộ chăm chú luyện công bộ dáng liền tới gần dựa vào trong phòng ánh đến cẩn thận t h ư ở n g thức lên lý mạc sầu kia x i n h tươi gương mặt tới trương vân tô có thể khẳng định lý mạc sầu kia sinh tươi gương mặt tới trương vân t ô chợt phát hiện lý mạc sầu gương mặt xinh đẹp vậy mà chậm dại biến đỏ trương vân t ô thoáng s ứ n g sở liền mỉm cười thì ra lý mạc sầu lực chú ý căn bản không có t h ả tại luyện công a nghĩ như vậy trương vân t ô liền dẫn một chút nụ cười xấu xa gần sát lý mạc sầu gương mặt xinh đẹp đối với k ê u lông mi thật dài thổi ngụt khí lý mạc sầu quả nhiên không nhịn được mở mắt ra oán trách nhìn về phía trương vân t ô lúc này trương vân t ô liền đem lý mạc sầu ôm trong n ự c một cái tay nắm chặt lý mạc sầu n u ề một cái tay khác không thành thật ở lý mạc sầu chân dài bên trên du tẩu dán lý mạc sầu lỗ hay nói lý mạc sầu đỏ mặt nói ta thật sự rất thích n g ư ờ i trương vân tô lại nói trương vân tô thật ra là muốn nói hắn đối với lý mạc sầu yêu sâu hơn trước kia thích lý mạc sầu càng nhiều hơn chính là xuất phát từ lý mạc sầu khuôn mặt đẹp tính cách thẳng thắn cùng trương vân tô bản thân đối với võ hiệp mỹ nữ cái chủng loại kia t ì n h kết nhưng mà trải qua chuyện ngày hôm nay trương vân tô lại lần nữa quen biết lý mạc sầu cũng càng thêm khắc sâu hiểu được lý mạc sầu đối với hắn yêu kim l o n g không được hắn thì càng thích lý mạc sầu hoặc là nói yêu đến chỗ sâu lý mạc sầu không nói gì chợ cầm trương vân tô ở trên đùi nàng tắc quái cái tay kia lật người đến đem trương vân tô đặt ở dưới thân sau đó sinh tươi lướt á t b ờ môi liền hướng về trương vân tô tới gần phúc một tiếng ánh nến bị đánh diệt nhưng mà bóng đêm lại ngăn không được trên giường kiểu diễm ngay kế tiếp rời đi l y giang phụ thành trương vân tô cùng lý mạc sầu liền cười ô vân truy hướng b ắ t mà đi ở kim trúc thành hai người xông thẳng thanh hoa hội tổng đà đem dám can đảm ngăn trở thanh hoa hội bang chúng giết cái không còn một mảnh sau đó đụng phải thanh hoa hội vị cuối cùng hội chủ quế tranh quế tranh tu vi bất quá tiên tiên tam trọng căn bản không phải là đối thủ của lý mạc sầu cùng lý mạc sầu giao thủ mười mấy chiều liền chết tại xích luyện thần trường phía dưới Tiếu trừ Thanh hoa hội về sau, Trương、vân、Tô Tam Thái hội sai người hướng về tam Giang sau, huyện Hoa hướng Vân về về cho ự c Cục tức, Tiêu truyền tin tưởng lại đi n để n p h n người đến mang g phái đi tới h h Hoa hội a n vàng bạc tài bảo cùng bảo tài v bạc khắc v ậ thanh tư. c o tới t h hoa hội địa bàn kim trúc thành trương vân tô cũng không có chiếm lính ý thanh hoa hội mặc dù không có có thể thái cực tiêu cục cũng không có thay thế thanh hoa hội thực lực cho nên lấy tiền hàng là tốt rồi n h ư muốn chiếm lính địa bàn chỉ sợ cũng sẽ chọc cho tới không hết phiền phức lại mấy ngày nữa thanh hoa hội tiền hàng có thể trở đi đều bị thái cực tiêu cục người trở đi trương vân tô cùng lý mạc sầu lúc này mới rời đi kim trúc thành cưới lên ô vân truy trở về tam giang huyện lần này truy t r a mất tiêu sự tình trước sau vượt qua nửa tháng mặc dù ở trên thanh đàm phong có chỗ khúc chiết có thể kết cục lại là để cho người ta hài lòng trương vân tô vốn tưởng rằng tiếp xuống có thể trở về phong hoa sơn cố gắng tết nhất ai có thể nghĩ ở trở về tam giang huyện trên đường vậy mà đụng phải hắn không muốn nhất đụng phải người nhìn xem trước mặt hai cái đồng dạng cưới ở trên ô vân truy láo giả trương vân tô tinh thần căng cứng chậm rãi rút ra thanh bình kiếm lý mạc s ầ u cũng là tần lấy lông mày rút kiếm ra tới thế vậy đông cực n ô n đại trưởng lão la doãn tín cười lạnh nói trương vân tô trong này để chúng ta đụng phải nói rõ mạng ngươi trong nên có kiếp nạn này ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể trốn được sao tây cực môn đại trưởng lão hoàng doãn trung liền nói trương vân tô giao ra trưởng môn ngọc bài cùng thái cực kinh nguyên bản chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng q một chương một trăm năm mươi một bị bức ép đến mức nóng n ả y chương một trăm năm mươi một bị bức ép đến mức nóng n ả y là ngẫu nhiên gặp phải vẫn là đông tây cực môn hai vị đại trưởng lao biết được chính mình rời đi tam giang huyện tin tức sau vẫn mai phục tại nơi này hiện tại đều không trọng yếu trọng yếu là thế nào thoát thân trương vân tô mặc dù có nhất dương chỉ cùng tiểu thành lục mạch thần kiếm bản thân lý mạc sầu cũng vượt xa bình thường tiên t i ê n võ giả có thể nghĩ đánh bại la doãn tín cùng hoàng doãn trung lại vẫn không có khả năng muốn thoát thân chỉ có thể dựa vào mưu trí hai vị trưởng môn ngọc bài cùng thái cực kinh nguyên bản trọng yếu như vậy đồ vật ta làm sao có thể mang theo ở trên người không bằng như thế ta mang các ngươi trở về tam giang huyện đi lấy thế nào trương vân tô thử rõ xét nói ha ha la doãn tín khinh thường cười lên nói tiểu tử ngươi nghĩ rằng chúng ta là kẻ ngu sao bảo vệ ngươi cái kia cổ tiên tông đại cao thủ ngay tại tam giang huyện đi chúng ta đi chẳng phải là lại muốn cùng hắn dây dưa trương vân tô nói trưởng m ô n ngọc bài cùng thái cực kinh nguyên bản ta liền đặt ở tam giang huyện phong hoa sơn lên các n g ư ơ i muốn cũng chỉ có thể đến đó lấy nghe thấy lời này la doan tín cùng hoàn g doan t r u n g liếc nhau một cái sau đó la doan tín nhân t i ệ n nói vậy thì tốt ngươi nói cho ta ở đâu chính ta đi lấy nếu có thể vào tay quay lại tự nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng nếu như ngươi lừa gạt lao phu hừ, hừ vậy thì chết không có chỗ trôn trương vân tô ý niệm trong lòng nhanh q a y ngược trở lại tiến hành các loại phân tích rất nhanh liền trả lời ta đem đồ vật đều giấu ở phong hoa sơn một gốc cây anh đào trắng dưới vị trí kia ta nói các ngươi cũng tìm không thấy chỉ có thể ta mang các ngươi đi d ư n g cây anh đào trắng là trương vân tô bố trí đ ạ i trận chỉ cần đi vào trong trận mặc kệ cái kia cổ tiên tông đại cao thủ có phát hiện hay không hắn bị người cưỡng ép hắn cùng lý mạc sầu đều đã có nhất định cơ hội chạy thoát hoàng doan trung nghe xong khẽ nói ngoài một cái vẫn là phải chúng ta mang ngươi cùng đi tam giang huyện a trương vân tô không nói thêm lời để cho hai người tự mình lựa chọn hai người lẫn nhau nhất nhịn đại khái đang dùng truyền âm bí thuật âm thầm giao lưu một lát sau la doan tì nói chúng ta có thể mang ngươi cùng đi tam giang huyện. bất quá trước hết phế bỏ ngươi bọn họ võ công sau đó vị cô nương này chúng ta sẽ đem nàng giấu ở một chỗ nếu là thuận lợi vào tay đồ vật ta tự sẽ thả các ngươi nhưng nếu là ở giữa xảy ra điều gì sai lầm cho dù ngươi có thể chạy thoát một mạng nàng lại là chắc chắn phải chết nghe nói như thế trương vân tô không khỏi cho mày không nghĩ tới hai cái này lao già cẩn thận như vậy như thế khó chơi lý mạc sầu cũng là mặt lạnh như sương rất có lập tức liều chết một đấu tư thế thế vậy trương vân tô h u t khí bay vào nói chúng ta đều là người tập võ hẳn phải biết võ công so sinh mệnh đều quan trọng Đã như vậy, không bằng người, người vậy, lý i giết ề n t mạc sầu thấy thế vội vàng từ âu vân truy trên phi thân lên né tránh đạo kiếm khí kia kia âu vân truy né tránh không kịp thì là một tiếng rên rỉ bị kiếm khí trực tiếp chém thành hai đoạn la doan tín tựa hồ sớm đoán được lý mạc sầu sẽ tránh thoát đi cho nên vừa bắt đầu chính là lao thẳng tới không c h u n g ở giữa không c h u n g cùng lý mạc sầu giao thủ với nhau la doan tín tu vi ở tiên thiên bắt trọng kiếm khí tung hành ngày diễn kiếm pháp cũng tinh diệu cực kỳ lý mạc sầu vừa bắt đầu liền hiện tượng hoàn sinh trương vân tô thấy thế vội vàng phi thân lên tiến hành c h i viện trương vân tô biết giống như la doan tín dạng này tiên thiên đại cao thủ đều có hộ thể cơ ư n g khí dùng hắn tu vi hiện tại cho dù triển khai nhất phẩm nhất dương chỉ đều không nhất định có khả năng uy hiếp được đối phương chỉ có triển khai lục mạch thần kiếm mới có sức đánh một trận cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền sử xuất lục mạch thần kiếm phá khí thức ra tay chính là tuyệt chiêu trương vân tô tay phải ngón áp ú t màu trắng vàng kiếm khí hóa thành một thanh pha tạp vô phong đ o ạ n kiếm đâm thẳng la doan tín chỗ hiểm m u ố n chết la doan tín hư lạnh một tiếng liền hướng về trương vân tô vung ra một đạo kiếm khí pha tạp vô phong đ o ạ n kiếm gặp được la doan t í n kiếm khí phát ra ông một tiếng oanh minh ngay sau đó la doan tín kiếm khí run lên liền tiêu táng hắn ra bởi vì đối phó lý mạc sầu rất nhẹ nhàng cho nên la doan tín vẫn luôn có chú ý trương vân tô nhìn thấy một màn này không khỏi hai mắt nhắ đồng thời cũng tránh đi trương vân tôn nón áp bút kiếm k h í biến thành vô phong đoàn kiếm t r ở xuống lập tức la doan tín nói tiểu tử này võ công rất cổ quái người ta không muốn tính toán nhiều như vậy đồng loạt ra tay hoàn g doan trung nói một cái hậu thiên võ giả mà thôi cho dù là thiên tài coi như học xong tuyệt thế thần công cũng ở người ta trong tay cũng l ậ t không nói chuyện t h ế m nói xong phi thân lao thẳng tới trương vân tô la doan tín cũng là xuất thủ lần nữa lao thẳng tới lý mặc sầu thế vậy trương vân tô không khỏi ở trong tâm mắng to hai người vô sỉ hai cái tiên thiên đại cao t h ủ lại có thể đồng thời ra tay đối phó một cái hậu thiên cùng phổ thông tiên thiên thật sự là một điểm ra mặt cũng không cần trương vân tô bị hoàng doãn trung từng đạo kiếm khí bao phủ không thể không dùng ngón áp hút quan súng kiếm sử dụng ra phá kiếm thức lục mạch thần kiếm cùng độc cô k i ự u kiếm mặc dù đều là thần công thế nhưng hoàng doãn trung tu vi cao hơn hắn rất rất nhiều cho dù một đạo kiếm khí bị phá vẫn còn có một đạo khác kiếm khí trương vân tô chỉ có thể vướng trái vướng phải hơn nữa trương vân tô nhìn ra được liền này vẫn là hoàng doãn trung sợ tổn thương tính mạng hắn nguyên nhân nếu không hai ba chiêu liền có thể lấy tính mệnh của hắn ngay tại trương bên cạnh truyền đến một tiếng hét lớn dừng tay trương vân tô ổn định thân hình vừa nhìn lại là lý mạc sầu đã bị la doan tin chế trụ dùng kiếm trực tiếp giá đến cái cổ trắng ngọc phía trên la doan tín dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn trương vân tô nói trương vân tô xem ngươi vừa rồi sốt ruột cứu nàng dáng vẻ hẳn là cùng nàng quan hệ không ít chứ hiện tại ngươi lập tức phá mất đan điền tự phế võ công nếu không ta liền giết nàng nghe nói như thế trương vân tô đỏ ngầu cả mắt đời trước đời này hắn còn là lần đầu tiên bị người bước cho đến phần này bên trên chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm sắc ý hận không thể đem trước mắt la doãn tín cùng hoàng doãn trung ăn sống n u ố tươi ngay tại trương vân tô giận dữ thời điểm lại thấy lý mạc sầu đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn xem hắn lộ ra dáng tươi cười ôn nhu nói vân tô giọng nói kia trong rõ ràng mang theo vô tận không bỏ có thể lý mạc sầu lại không nhiều lời một chữ quay đầu liền đem cổ hướng về la doãn tín trên thân kiếm xóa đi m u ố n chết nơi đó có dễ dàng như vậy la doãn tín hử lạnh một tiếng trong nháy mắt điểm chúng lý mạc sầu huyệt đạo điểm trụ lý mạc sầu huyệt đạo về sau la doãn tín liền thu vào bảo kiếm lúc này lý mạc sầu vượt qu trên mặt ngọc trưng đỏ mang đại phóng một trưởng vô hướng về la doan tín l g ự c ẩm la doan tín lùi lại một bước lý mạc sầu lại là cả người đều bị chấn động đến bay rớt ra ngoài người ở giữa không trung liền p h u n ra một ngụm máu tươi la doan tín tu vi ở tiên thiên b ắ t trọng gần như cựu trọng nội công thâm hậu cực kỳ lý mạc sầu dùng xích luyện thần trưởng đánh lén không chỉ không có phá vỡ hắn hộ thể cơ ư n g khí trái lại bị chấn thương ổn định thân hình về sau la doan tín giận dữ nói tiện nhân xem ra cần phải trước phế bỏ ngươi võ công đang khi nói chuyện la doan tín phi thân đổi kịp vừa mới rơi xuống đất lý mạc sầu một trưởng đánh về phía lý mạc sầu đan、điển. nhưng mà còn chưa chờ la doan tín trưởng phong trạm đến lý mạc sầu lý mạc sầu ngay tại la doan tín trước mắt quỷ dị biến mất q u y một chương một trăm năm mươi hai thánh địa di tích xuất thế chương một trăm năm mươi hai thánh địa di tích xuất thế một trường đánh tới chỗ trống lại liếc nhìn một phía không thấy chút nào lý mạc sầu bằng dáng la doan tín không khỏi không thể tin mở to hai mắt nhìn người đâu làm sao bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi cho dù là hư cảnh cao thủ ra tay cũng không có khả năng không lưu một chút tung tích chứ trong nháy mắt la doan tín liền thần kinh căng thẳng bên cạnh hoàng doan trung nhìn thấy một màn này đồng dạng toàn bộ tinh thần đề phòng trương vân tô thì là thần sắc ảm đạm lý mạc sầu đột nhiên biến mất tự nhiên là bởi vì duyên cớ của hắn hắn không có khả năng nhìn xem lý mạc sầu võ công bị phế chỉ có thể sớm tiễn lý mạc sầu trở lại kim võ thế giới đi dù là lúc này khoảng cách lý mạc sầu lưu tại thế giới này kỳ hạn còn có hơn nửa năm ảm đạm về sau trương vân tô liền lập tức tỉnh lại bởi vì hắn biết chính mình như cũ ở vào trong nguy cơ nhìn thấy la d o a n tín cùng hoàng d o a n trung nghi thần nghi quỷ bộ dáng trương vân tô trong lòng hơi động liền chắp tay lên tiếng nói đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ nghe thấy trương vân tô lời này la doãn tín cùng hoàng doãn trung giật mình khẩn trương chuẩn bị tùy thời triển khai thiên diễn l ư ợ n g nghi trận đối phó cường đ ị c h cứ như vậy kinh nghi bất định trong chốc lát thấy chung quanh không có một chút độc tính la doan tín liền nhìn chằm chằm trương vân tô nói tiểu tử là ngươi đang lừa gạt chúng ta chứ trương vân tô k h a nói lừa gạt các ngươi người đột nhiên biến mất cũng là lừa gạt các ngươi sao nói thật cho các ngươi biết mặc dù ta cũng không biết âm thầm bảo vệ ta cái kia tiền bối là ai nhưng ta biết hắn khẳng định liền tại phụ cận la doan tín bán tín bán nghi nói nếu như người kia liền tại phụ cận làm sao vừa bắt đầu không xuất thủ hiện tại tại sao lại không có một chút độc tính trương vân tô cười lạnh nói ta làm sao biết trương vân tô nói lời này lúc giả bộ mười phần thông d o n g nhưng trên thực tế trong lòng của hắn lại hết sức khẩn trương bởi vì hắn biết bảo vệ hắn người căn bản cũng không ở phụ cận nếu không vừa rồi liền xuất thủ hiện tại hắn chính là đang hù dọa la doan tín cùng hoàng doan trung nhưng lại không thể nhiều lời nếu không dùng hai người khôn khéo tất nhiên sẽ nhìn ra hắn là diễn kịch hắn chính là đang đánh vợ cược hai người tính cách đa nghi cược hai người tiết mệnh cược kia một đường thoát thân cơ hội la doan tín cùng hoàng doan trung cứ như vậy đề phòng lại không đi qua một khắp đồng hồ về sau la doan tín nói xem ra cho dù có người ở trong tối giúp tiểu tử này cũng là không dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta như thế chúng ta không cần r ô n g dài rồi nói xong phi thân ngưng c h ả o thảng bắt trương vân tô trong quá trình này la doan tín là giữ lại sáu thành lực phòng ngừa có người đánh lén trương vân tô không hề động bởi vì hắn khé động liền đại biểu tâm hắn hư đồng thời chính mình hù dọa hai người sự t ì n h cũng liền thất bại rồi la doan tín bắt lại trương vân tô cổ áo liền ha ha cười lên nói cái gì đ ồ bỏ đi giúp đỡ phỏng đoán chính là biết chút không ra gì t à môn ma đạo mà thôi hiện tại ta đã bắt lại ngươi nhìn hắn còn có thể làm sao nhìn thấy la doan tín bộ dạng này trương vân tô cười la doan tín nói tiểu tử người cười cái gì trương vân tô nói ta cười ngươi náo tàn căn bản cũng không có người trốn ở trung cảnh la doan tín này d i u võ dương a i dáng vẽ theo trương vân tô sát thực náo tàn la doan tín mặc dù không quá lý giải nao tàn ý nhưng cũng có thể đoán ra không phải lời hữu ích lúc này hư lệnh một tiếng liền huy trưởng hướng về trương vân tô đang điền b ỗ tới trương vân tô k h a nói ngươi nếu là dám phế ta võ công liền vĩnh viễn đừng nghĩ biết những vật kia tung tích nghe thấy lời này la doan tín sắc mặt một hồi khó coi bàn tay nhưng lại không thể không thu về sau khi bình tĩnh lại la doan tín nói tiểu tử nói cho ta ngươi đem đồ vật giấu ở chỗ nào nếu không ta lập tức phế bỏ võ công của ngươi trong ư Vân Tô mặt lúc nhất thời sự tình lâm vào thế bí đúng lúc này một ngựa từ phương xa chạy tới nhưng lại là một thất âu vân truy hơn nữa lập tức thì là một người mặc thái cực bảo phục trung nhân nhân trung nhân, nhân chạy vội tới chỗ gần nhìn thấy la doan tín cùng hoàng doan trung liền vội vội vàng mà nói việc lớn không tốt rồi trước mấy ngày di tích phát ra thành không h i ể u rung động âm thanh truyền ra ngoài mấy trăm dặm dẫn tới rất nhiều võ lâm nhân sĩ đến song ngư hạp xem xét lại bởi vì không h i ể u rung động không chỉ song ngư hạp địa phương k h ắ c vách đá cũng xảy ra chóc ra lộ ra di tích đại bộ phận chính là ngay cả trước kia ngăn cản chúng ta di tích đại môn đều sụp đổ mấy cái trước chạy tới tiên thiên cao thủ xông phá chúng ta ngăn cản trực tiếp xâm nhập trong di tích bất quá một ngày công phu thánh địa di tích xuất thế tin tức liền hoàn toàn truyền ra ngoài các phương cao thủ cũng bay chạy thái cử sơn tình huống đã hỏng mép đến cực điểm hai vị đại trưởng lao nhất định phải lập tức về núi mới được n cái gì nghe được trung n i ê n nhân này lời nói la d o a n tín cùng hoàng d o a n trung đều là sắc mặt đại biến trương vân t ô nghe được lời nói này cũng là những mày thánh địa di tích xuất thế chẳng lẽ nói trước đó đông tây cực m ô n người phát hiện một chỗ thánh địa di tích bất quá ngay sau đó trương vân tô liền biết trước mắt là phản kháng duy nhất cơ hội lúc này tay phải ngón áp hút kiếm khí bắn ra đâm thẳng la d o a n tín chỗ hiểm、Phốc. quan sung kiếm vừa mới đâm đến la d o a n tín quanh thân một t ấ c chỗ một cô đen trắng lưu chuyển cơ khí liền bạo phát đi ra kiếm khí bị ngăn trở nhưng cũng không có bị ngăn trở chỉ là thoáng ngừng như vậy một cái liền phá vỡ cơ khí đâm đi vào. tiểu t ử thật can đảm nguy cấp giữa la doan tín phản ứng cực nhanh thân thể hố néo liền tránh đi chỗ hiểm đồng thời một trưởng đánh vào trương vân tô ngực、Phúc. dù là trương vân tô mặc vào n h u y ễ n vị giáp chịu đến một vị tiên thiên bắt trọng cao thủ thiếp thân một trưởng cũng bị đánh cho bay ra ngoài người ở giữa không trung liền phun ra một ngụm màu tươi la doan tín nhưng cũng không dễ chịu đầu tiên là bị quan sung kiếm kiếm khí ở bên trái sườn đâm ra một cái hố lại bởi vì tay không đánh trên người trương vân tô trên lòng bàn tay bị nguyễn vị giáp trên gai ngược quải điệu một khối lớn da thịt gần như nhìn thấy xương bàn tay a tay đứt thúng chi là trên lòng bàn tay ra thịt bị và liệu la doan tín đau đến kêu to đồng thời cũng l ử a g i ậ n n g ú c trời thấy trương vân tô sau khi rơi xuống đất không có hôn mê cũng không chết liền cả giận nói tiểu tử ta xem ngươi thật sự là muốn chết nguyên bản vừa rồi một trường kia la doan t í n chính là muốn đem trương vân tô ngũ tạng lục phủ c h ấ n vỡ bởi vì thái cực thánh địa cửa vào di tích đại môn sụp đổ dùng cho ra vào thái cực lệnh liền vô dụng h ắ n tự nhiên cũng không cần lại hướng trương vân tô muốn thái cực lệnh ai có thể nghĩ trương vân tô trên người vậy mà lại như vậy một kiện hộ thể bảo giáp bất quá bảo giáp thì phải làm thế nào đây lại đến một trường tiểu tử này như thường muốn chết trong lòng nghĩ như vậy la doan tín liền lại hướng về trương vân tô bổn h à khoa một kiếm chém về phía trương vân tô sọ não ông quái dị tiếng vang đ n g nhiên xuất hiện trương vân tô phía sau bay ra một đạo mũi tên ánh sáng màu xanh một cái liền đem la doan tín bảo kiếm đụng bay sau đó bắn thẳng đến la doan tín đầu lâu thấy thế la doan tín sắc mặt đại biến hoảng sợ nói phi thiên nô g công trong lúc tình thế cấp bách hắn vội vàng lui lại đồng thời đánh ra từng đạo khí mang muốn ngăn trở phi thiên nô g công nhưng mà đầu này phi thiên nô công tựa hồ so với ngày đó ở trên võ đạo đại hội xuất hiện chín đầu phi thiên nô công càng thêm lợi hại đao chân run run r u giữa liền đem trước mặt từng đạo khí mang toàn bộ phá mất la doan tín không dám đánh cược chính mình cơ ư n g khí có thể ngăn cản phi thiên nô công trong lúc vội vàng chỉ có thể vung ra cánh tay trái ngăn cản cơ ư n g khí bộc phát kia phi thiên nô công đụng vào phía trên chỉ là dừng lại liền dẫn lên một g i ả i huyết hoa a la doan tín lại hét thảm một tiếng lại là trên cánh tay trái xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương này phi thiên nô công tựa hồ cực hận la doan tín quanh còn trên không trung một vòng nhỏ lần nữa hướng về vào tới Quy mệnh trước đó la doan tín liền bị trương vân tô đánh lén tổn thương tay phải cùng sườn trái hiện tại lại bị làm bị thương cánh tay trái mặc dù đều không phải vết thương trí mạng nhưng võ công lại nhận lấy ảnh hưởng rất lớn hoàn toàn không phải này ra cường phiên bản phi thiên ngô công đối thủ nhìn thấy phi thiên ngô công hướng về chính mình p h o n g tới la doan tín vội vàng chống lại gian lần nữa lui lại hoàng doan t u lại hoàng doan trung cũng chạy tới huy kiếm nên kích phi thiên ngô công trương vân tô nằm trên mặt đất nhìn c u n g quanh không thấy mặt khác phi thiên ngô công đến giúp đỡ chính mình trong lòng hơi động liền đoán được đầu này phi thiên ngô công rất có thể vẫn luôn dùng phương thức nào đó giấu ở trên người mình đại khái là cảm giác được chính mình bị thương khí huyết lưu động lúc này mới đi ra bảo vệ nếu như là như thế đã nói lên kia cổ tiên tông đại cao thủ cũng không ở phụ cận mặc dù chỉ là suy đoán nhưng trương vân tô cũng không dám b u ô n g tha cái này cơ hội chạy thoát thừa dịp la doãn tín cùng hoàn g doãn trung cùng phi thiên ngô công đánh nhau thời khắc ra sức nhảy lên bên cạnh ô v â n truy trước đó tới báo tin trung niên nhân thấy thế lập tức hướng về trương vân tô bay nào tới đồng thời quát to tiểu tử trốn nơi nào trương vân tô ngồi ở trên ngựa quay đầu liền dùng nhất dương chỉ trong c h i ề u niên nhân đ i ể m tới không nghĩ tới trương vân tô sẽ bắn ra khí mang trung n i ê n nhân theo bản năng liền quay thân tranh né nhưng mà chờ hắn né qua về sau trương vân tô cũng đã g i á ngựa hướng bắc mau chóng đuổi theo trung n i ê n nhân còn chờ lại truy lại bị la doan tín hết lại không cần còn hắn mau tới cùng chúng ta cùng nhau đánh lui đầu này phi thiên n ô công thì ra kia phi thiên n ô công hoàn toàn chính là không muốn mạng đấu pháp hung tàn c h i cực hoàn g doãn trung c ũ n g bị thương la doan tín liên thủ trong lúc nhất thời vậy mà cũng chỉ là cùng ngăn tay trung n i ê n nhân nghe tiếng vội vàng rút về tới vây công phi thiên lô công trung n i ê n nhân tu vi mặc dù chỉ là ở tiên thiên tứ trọng có thể hắn gia nhập về sau lập tức đánh vơ ban đầu ngang tay chi thế đem phi thiên nô g công đặt ở hạ phong nếu là phi thiên nô g công không sợ đau thương k i ế m khí sớm đã bị ba người chém thành vô số tiết bất quá trong lúc đánh nhau c h ấ n kích vẫn là ảnh hưởng đến phi thiên nô g công để nó tốc độ càng ngày càng chậm một cái sơ sẩy liền bị hoàng doan trung một kiếm chém tới trên mặt đất sau khi rơi xuống đất này phi thiên nô g công không chỉ không tiếp tục bay lên ngược lại là nhanh chóng chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa đối với phi thiên nô công lưu lại một đống đ u i đất bắn vào một đạo kiềm khí không có gặp bất kỳ động h o à nhưng g d liền đoán ra, ra hận phía phía ở ở mỗi vẫn nó để h cái cổ tiên tông võ giả chỉ có thể đối với một người hạ loại này bảo mệnh cổ cho nên người này thường thường đều là tên cổ tiên tông võ giả người trọng yếu nhất nhưng nghe đồn không giả vừa rồi trương vân tô tiểu tử này trên người xuất hiện phi thiên ngô công chính là bảo mệnh cổ mà hắn cùng cái kia cổ tiên tông đại cao thủ quan hệ c h i thân cận cũng vượt xa quá chúng ta trước đó phỏng đoán hoàng doãn trung nói như hắn bị cổ tiên tông dưới người bảo mệnh cổ giết chết sau s á t thực hậu hoạn vô tận thế nhưng là nghĩ đến c ư như vậy để hắn chạy trốn ta liền không cam lòng la doãn tín trong lòng càng thêm không cam lòng trong mắt lóe lên một đạo t à n khốc nói hiện tại liền tha hắn một lần ngày sau có rất nhiều cơ hội lấy tính mệnh của hắn h u ố n hồ thái cực thánh địa di tích xuất thế chúng ta không thể lại nhiều chậm trễ vẫn là nhanh đi về quan trọng nói xong ba người liền cưới lên ô hướng nam mau chóng đuổi theo lại nói trương vân tô hướng bắc phi nhanh cho đến nhìn thấy tam giang huyện thành lúc này mới ngừng lại hướng bắc vừa nhìn đi cũng không thấy đông tây cực m ô n người truy kích lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó liền cảm giác ngũ tạng lục phủ như lửa đốt lại phun ra một ngụm m h u tới trương vân tô biết lần này chịu đến nội thương rất nặng không còn dám giá ngựa chạy gấp liền khống chế ô vân truy chậm dại hướng về phong hòa sơn đi đến vô kinh vô hiểm về tới thái cực điện trước trong luyện võ trường trương vân tô liền nhìn thấy luyện công trương doãn nhi cùng đánh đàn trung ly tuyết nhìn thấy trương vân tô hai người lập tức chạy tới vân tô ca ca ngươi trương d o ă n nhi xem trương vân tô sắc mặt tái nhận quần áo bên ngoài cũng đều phá khỏe miệng còn mang theo vết máu đều lo l ắ n g m u ố n khóc bị hai nữ hài đỡ lấy về sau trương vân tô nói dịu ta về phía sau viện để tô bà bà đến cho ta xem thử thương thế Ừm. hậu viện trương vân tô trong phòng ngủ tô bà bà bắt mạch về sau nói ngũ tạng lục phủ ngươi đều hứng chịu tới chấn thương mặc dù cũng không q u a trọng nhưng cũng không thể khinh thị phải thật tốt điều trị mới được trương vân tô hỏi đại khái cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục nửa tháng bà bà phải biết ta tập luyện võ công đối với nội thương khôi phục rất có ích lợi trương vân vậy cũng cần bảy tám ngày thời gian mới có thể miễn cưỡng khôi phục tô bà bà nói trương vân tô thoáng trầm mặc nhân tiện nói như thế tô bà bà ngươi đi làm chuẩn chuẩn bị tốt ba ngày thuốc trị thương ta ngày mai phải xuống núi nghe nói như thế tô bà bà trương d o a n nhi trung ly tuyết ba người đều lộ ra kinh ngạc vẻ không hiểu trương d o a n nhi hỏi vân tô ca ca ngươi bị thương nặng như vậy còn xuống núi làm cái gì nha trương vân tô nói trước đó đông tây cực môn người đề cập tới thánh địa di tích xuất thế chuyện ta cảm thấy hẳn là đi xem một cái không có cơ hội dễ tính có cơ hội lần này thủ ta nhất định phải hướng về đông tây cực môn đòi lại mặc dù lần này là hữu kinh vô hiểm có thể nghĩ đến lý mạc sầu bị chính mình sớm hơn nửa năm đưa trở về trương vân tô liền đau lòng hơn nữa lần này đông tây cực môn liên lụy đến thánh địa di tích xuất thế đại sự t r ò n g nếu là có thể thừa cơ đem hắn bị tiêu d i ệ t thì tương đương với trừ bỏ một cái đại địch ngoài ra trương vân tô còn mơ hồ có loại cảm giác k i a thánh địa di tích rất có thể cùng ngày xưa thái cực phái có quan hệ trương d o a n nhi khuyên nhủ vân tô ca ca quân tử báo thủ mười năm không muộn ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời tựa như lần này nếu như không phải ngươi muốn xuất sơn truy cha mất tiêu chuyện như thế nào lại đụng tới đông tây cực môn người trương vân tô nói ngươi nói xác thực có nhất định đạo lý nhưng còn có một câu gọi là tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại cho nên ta phải đi thái cực sơn một chuyến bất quá ngươi không cần lo lắng lần này một mình ta lên đường sẽ vẫn mang theo tấm kia mặt nạ ra người coi như đụng tới đông tây cực một người bọn hắn cũng sẽ không nhận ra ta vân tô ca ca trương doãn nhi còn muốn lại khuyên trương vân tô lại phất phất tay nói tốt rồi các ngươi ra ngoài đi ta chuẩn bị t r ư a thương trương doãn nhi lông mày khẽ nhăn mày nói ta không đi ta có thể giúp vân tô ca ca t r ư ớ thương có người dùng chân khí trợ giúp t r ư ớ thương s á c thực muốn so chính mình tốt càng nhanh hết thảy hơn nữa hai người đều tu luyện chính là thái cực kình hẳn là hiệu quả càng tốt hơn cho nên trương v â n tô liền gật đầu đồng ý tô bà bà cùng trung ly tuyết đều lui ra ngoài đồng thời đóng lại cửa phòng trương doãn nhi cởi ra dày lên giường đến trương vân tô phía sau khoanh chân ngồi xuống gương mặt xinh đẹp g n g đỏ mà nói vân tô ca ca chúng ta bắt đầu đi Ừm. tâm niệm Trương Tô tiếng, thần tĩnh tạp theo chữa thương trường ngưng Vân lên liền vô khí, chữa dựa t i ê m tiêm tố thủ nổi lên hiện hắc bạch chi sắc c ầ m dương ngư c h ầ m rãi khắp ở trường vân tô phía sau lưng q một chương một trăm năm mươi bốn sau ngư hạp k ỳ quan chương một trăm năm mươi bốn sau ngư hạp k ỳ quan n g à y kế tiếp buổi chiều trương vân tô xuống phong hoa sơn cưới lên ô vân truy dọc theo quan đạo hướng nam mà đi trải qua gần một ngày thời gian chữa thương cùng tô dưỡng trương vân tô thương thế đã tốt rồi một nữa một cái là có trương doãn nhi cùng chữa thương trương tương trợ hai cái là bởi vì nội thương vốn là sơ kỷ khôi phục dễ dàng tốt thấu lại khó hơn nữa khôi phục không triệt để lặp đi lặp lại bị thương dễ dàng lưu lại á n thương trương vân tô cưới ô vân truy xuôi nam tĩnh gia phủ chí ít cần năm ngày trở lên thời gian dù cho đến tĩnh giang phủ thái c ự c sơn cũng chưa chắc liền sẽ cùng người đạo thủ cho nên hắn xem chừng thương thế cũng không cản trở ban ngày lên đường thời điểm hắn liền mang theo tấm kia mặt nạ ra người ban đêm tìm được địa phương nghỉ ngơi về sau thì là lấy xuống mặt nạ ra người bảo dưỡng đồng thời vận công trị thương cho chính mình cứ như vậy dùng sáu ngày thời gian hắn mới đổi tới tĩnh giang phủ trên đường đi trương vân tô vẫn luôn lưu ý lấy có quan hệ thánh địa di tích xuất thế tí trong h ậ t h năm g thể n trước bạch liên thánh địa di tích xuất thế sáng tạo ra hiện tại nam triệu bạch liên tông lần này thái cực thánh địa xuất thế không biết có thể hay không lại tạo ra được một cái tông giáo cấp một phái ta xem sẽ không bạch liên thánh địa di tích là toàn bộ bị một cái tiểu môn phái sở được đến cho nên mới có hậu tới bạch liên tông lần này thái cực thánh địa di tích xuất thế tin tức t r u y ề n hướng bốn phương tám hướng các lộ cao thủ đều chạy tới chính là ngay cả bắc triều tây la quốc địa phương xa như vậy đều có người chạy đến di tích tồn tại chắc là phải bị chia cắt thánh địa di tích trong tồn tại cũng không phải dễ chiếm được như thế tình huống không nhất định tựa như như n g ư ờ i nói vậy cũng thế muốn biết chỗ đó tình huống đến tội cùng thế nào còn phải trôi qua mới có thể biết tĩnh giang phủ thái cực sơn phụ cận một cái huyện thành trong từ lâu trương vân tô đem bên cạnh một bản võ lâm nhân sĩ đối thoại đều nghe lọt vào trong hai mà này còn là hắn lần đầu tiên nghe người đem tia xuất thế thánh địa di tích gọi thái cực thánh địa di tích là bởi vì di tích xuất hiện địa phương ở thái cực sơn vẫn là bởi vì nguyên nhân khác mới như thế s ư n g hô mang theo nghĩ hoặc trương vân tô ăn cơm xong hơi chút nghỉ ngơi về sau liền hướng về thái cực sơn tiến đến thái cực sơn là đ ố i với từ thương sơn sơn mạch dọc theo người ra ngoài chín tòa đỉnh núi một cái cách gọi nghe nói là bởi vì thái cực phái ở đây khai tông lập phái cho nên gọi tên mà xuất hiện thái cực phái ở đây k i t ô n h á o n g n mà xuất hiện thái cực sơn đằng sau thương sơn sơn mạch biên giới một cái hẻ ở giữa là hai tòa cô phòng tương tự thái cực đồ trong âm dương s o n g ngư cho nên bị lấy tên s o n g ngư phòng mà phía ngoài hẻm núi tự nhiên cũng đã thành s o n g ngư hạp trở về hình s o n g ngư hạp hẹp nhất chỗ cũng vượt qua trăm t r ư ợ n g rộng lớn ra t ắ c thì có gần ba trăm n h triệu có một cái từ thường sơn sơn mạch chạy ra sông nhỏ c h ả y qua nước sông không sâu đ á y sông nước thảo đá cội cá bơi đều có thể thấy rõ ràng sông nhỏ mặt sông rộng nhất chỗ cũng bất quá hơn một mươi triệu bờ sông là đá cội lại tới gần bên bờ địa phương là bãi cỏ mà hai bên bờ đều là vách núi treo leo bởi vì tĩnh giang phủ chỗ vân quốc đông nam khí hậu nóng ướt cho nên cho dù là mùa đông, hai bên bờ vách đá cũng là xanh đun tươi tốt bất quá kể trên đều là thái cực thánh địa di tích xảy ra chuyện trước song ngư hạc cảnh sắc bây giờ xanh đun tươi tốt song ngư phong hoàn toàn biến mất tại chỗ chỉ còn lại phương viên gần trăm dặm bán kính gần trăm dặm hình tròn khu vực màu đỏ bụi bặm che khuất bầu trời màu đỏ bụi bặm khu vực biên giới vẫn kéo dài đến bờ sông đem nguyên bản thanh tịnh sông nhỏ đều n h u ộ m thành màu đỏ trở về hình sông nhỏ một bên khác trên bờ khắp nơi đều là lều vải rất nhiều võ lâm nhân sĩ ẩn hiện trong đó người, người nhốn náo rộn, rộn rằng, rằng, rằng sợ không phải có mấy và người nói thật trương vân tô từ nhỏ dưới sông chạy cũng tức là trước kia s o n g ngư hạp một mặt cửa vào vào đây thấy cảnh này quả nhiên là giật mình kêu lên đi tới thế giới này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế võ lâm nhân sĩ tụ tập ở một chỗ tràng cảnh s o một lần kiếp trước xem truyền hình phim trong võ lâm đại hội cái gì bề ngoài quả thực đều yếu phát nổ thật không nghĩ tới bất quá hơn nửa tháng thời gian song ngư hạp liền tụ tập nhiều người như vậy còn có này thái cực thánh địa di tích tràng cảnh vậy mà như thế kỳ dị thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt đều nhiều ngày như vậy nay màu đỏ bụi bặm không chỉ không có thưa thất xuống tới trái lại càng ngày càng đậm phạm vi cũng lớn hơn m ộ t ít, để cho người ta làm sao đi vào nhà nay màu đỏ bụi hẹ g ự p rất quái nghe nói mấy cái hư cảnh tiền bối đi vào đều là cái gì cũng không thấy rõ liền mơ hồ đi ra rồi nếu có thể trận tiếp theo mưa to là tốt rồi người xem một chút t h i ê này n từ khi thái cực thánh địa di tích xuất thế về sau chỉ cần có mây bay tới phía trên liền bị một cố lực lượng vô hình xung kích thất linh bắt lạc sau đó tiêu tán làm sao lại h ạ mưa trương vân tô vừa đi vào bên trong vừa nghe chung quanh võ lâm nhân sĩ nghị luận thu góp tin tức hữu dụng căn cứ những tin tức này biết được từ s o n g ngư phong xảy ra chấn động kịch liệt ngày đó tính lên thái cực thánh địa di tích xuất thế đã vượt qua hai mươi ngày rồi ở thái cực thánh địa di tích xuất thế cùng ngày s o n g ngư phong trúng quanh vách đá liền tất cả đều đổ s ụ p bên trong khả năng cũng là như thế sau đó cả tòa s o n g ngư phong liền bị màu đỏ bụi bặm bao phủ vừa mới bắt đầu kia hai ngày còn không có nồng như vậy nhưng ba ngày sau đó liền biến thành cùng hiện tại không sai biệt lắm bộ dáng cũng may bụi bặm khuyết tán đến bờ sông liền giống như bị trói lại không cách nào tiếp tục kéo dài nếu không xem trường sông bên này chịu đến màu đỏ bụi bặm ảnh hưởng hô hấp cũng không dễ d trương vân tô cũng không có vội vã đến bên kia bờ sông đi mà là hiện tại phía ngoài đoàn người vây xem xét tình thế hắn phát giác hẻm núi bên ngoài trên bờ người tuy nhiều nhưng lại cũng không có bao nhiêu người chen đến bên bờ đi mà có thể đứng ở bên bờ những người kia thì là từng bầy phân biệt rõ ràng trong đó chiếm cứ địa bàn lớn nhất thì là hẻm núi bên trái bên ngoài bờ một đám h ò a t h ư ợ n g cùng đồng dạng ở bên trái bờ một đám thân mang áo trắng trên quần áo thêu lên hoa s e người n thấy không cái kia người mặc tơ vàng cả xa chính là vân đại tông đương nhiệm tông chủ liễu minh đại sư hắn bên phải cái kia một bộ áo trắng ống tay áo và áo thêu lên từng đoá từng đoá cười lên thiên tiểu bám mỹ nữ tử thì là bạch liên tông đương nhiệm tông chủ người xưng bạch t l t hồng ì h tú tiêu phi tuyết không cần nghe ngóng người chung quanh nghị luận liền để trương v â n tô biết này hai nhóm người thân phận vân đại tông cùng bạch liên tông vân đại tông là vân quốc hộ quốc tông giáo trong nước có thánh địa di tích xuất thế bọn hắn tự nhiên không có khả năng không hỏi đến bạch liên tông phạm vi thế lực ở nam triều tây nam cùng tĩnh giang phủ l i ê n nhau biết tin tức về sau chạy tới cũng không cần bao lâu thời gian trên thực tế trước mắt song ngư h ạ tông giáo một bậc môn phái thế lực chỉ có vân đại tông cùng bạch liên tông theo lý tới nói dùng hai nhà thế lực cường đại h ẳ n là phong tỏa song ngư không khác cho phép mặt khác, võ lâm nhân mặt lâm võ sở ĩ nghĩ bước vào, biện bàn chưa Nhưng ngư mới cắt tích chiếm mặc vào, nhà mà, nhà đoạt song hai pháp thánh hiện hai không hạp phần địa địa di tại tại đại, lại không đủ song ngư hạp một phần mười. tồn đúng. một đủ dù s dĩ như thế chủ yếu là bởi vì trong hạp cốc còn có mấy vị không môn không phái hư cảnh cường giả i có hư cảnh cao thủ tòa chấn, nhưng hư cảnh cao có hư thủ nhưng hư thủ tòa có những n à y không môn không phái hư cảnh cao thủ ở hơn nữa những cái kia tiểu môn phái võ giả nhân số so v â n đại tông bạch liên tông nhiều người quá nhiều này hai đại môn phái tự nhiên không dám quá mức bá đạo trải qua vân đài tông cùng bạch liên tông hậu phương trương vân tô cũng không có ngừng chân mà là tiếp tục hướng về phía trước khi đi đến hẻm núi bên trái bên ngoài bờ một bên khát lúc trương vân tô rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình đông tây cực môn người mặc dù là địa chủ cứ v i ệ c đông tây cực môn lúc này uổng phí h i ể m khích lúc trước với nhau báo đoàn cứ việc trong môn cũng có hai vị tiên thiên lục trọng trở lên đại cao thủ tồn tại bọn hắn cũng vẹn vẹn ở bên trái phần cuối Đông, môn Tây cực hiện ậ u phương chút cũng có t ể u xuống môn sớm, tìm đâm không Tô người cùng nhàn tàn võ giả hạ chạy, nhìn sắc trời không còn sớm, Trương Vân、Tô、liền tìm góc vắng vẻ, sẽ tại ngoài núi lấy lòng doanh trướng phái hạ h giả trại, trời tại tới. góc sắc võ vẻ, sẽ lấy tại song ngư hạp hẻm núi bên ngoài bờ mặc dù có mấy vài người có thể bởi vì sân bãi coi như rộng lớn thật không có làm hạ trại trướng địa bàn ra tay đánh nhau chuyện có thể cùng với thời gian về sau đi liền nói không chừng rồi bởi vì chỉ cần thánh địa di tích còn không có bị t h ă m dò xong liền sẽ có người càng không ngừng chạy tới nơi này tới có thể đoán trước được đối với thái cực thánh địa di tích thăm dò cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn kết thúc trương vân tô cũng không đ ổ i ở trong danh o t r ư ớ n g ăn một ít từ bên ngoài mang tới thịt bò chín uống một ít rượu gạo l i ề n bắt đầu tính toả điều thức bây giờ nội thương của hắn đã tốt chín thành chiến l ự c cũng cơ bản khôi phục chỉ cần không ở bị thương nặng liền sẽ không có chuyện gì bất quá tiếp xuống việc hắn muốn làm cũng không an toàn tự nhiên cần nắm chặt hết thẻ thời gian để thương thế càng tốt hơn một chút đến ngày kế tiếp trương vân tô dùng vừa giữa trưa tham dò được càng nhiều tin tức hơn về sau trong lòng có quyết định l i ề n bắt đầu hành động dùng giá cao hướng về một võ giả mua một bình cao lương say rượu trương vân tô liền nhấc theo kiếm đứng ở đông tây cực môn bên cạnh một đội ngũ đằng sau đội ngũ này từ bờ sông một người tiếp một người xếp tới trương vân tô nơi này ước chừng có hơn hai mươi người phóng tầm mắt nhìn tới mỗi cái võ giả khí tức trên thân đều không kém làm phía trước nhất người hướng về bên kia bờ sông bay vọt mà đi về sau đội ngũ liền tiến lên trước một bước bất quá xếp hàng nhân số cũng không có giảm bớt mà là càng ngày càng nhiều xếp hàng lúc trừ quen biết sẽ trò chuyện vài câu đại đa số đều là trầm mặc đương nhiên luôn có một số người sẽ ngoại lệ trương vân tô gia nhập trong đội ngũ về sau một cái chầm hắn một bước trung niên nhân đứng ở phía sau hắn ngự khí cổ quái nói xem ngươi tuổi còn trẻ chỉ sợi thập trọng cũng chưa tới chứ bên này mặt sông vượt qua năm mươi triệu ngươi không có trở ngại sao coi như qua lại có thể trong di tích nghỉ ngơi bao lâu không có tự biết rõ người thế nhưng là rất dễ dàng mất mạng trương vân t ô nghe tiếng vẻ mặt không thay đổi chút nào tựa như không nghe thấy lời nói này trung n h ê n nhân thấy trương vân tô tự nhiên đứng xếp hàng hướng về phía trước không khỏi sắc mặt âm chầm xuống hắn hốc mắt vốn là hạ xuống cái chủng loại kia này vẻ mặt một t âm u sắc mặt liền tương đối khó nhìn theo vào một bước trung n h ê n nhân hử lạnh nói liền cái ở mặt sông mượn lực nhánh cây đều không mang theo ta cũng phải xem ngươi lợi lát nữa làm sao qua sông ở sông bên này có thể trông thấy hẻm núi nước sông không chỉ bị nhuộm thành màu đỏ tới gần di tích k i a một nửa nước sông còn một mực ở bước lên bọc khí bước lên lấy cổ cổ hơi nước hơn nữa sớm nhất mấy ngày nay một chút không hề có phòng hộ võ lâm nhân sĩ bước vào di tích sau khi ra ngoài làn da cùng nội tạng đều có khác biệt trình độ bỏng tham dò di tích võ lâm nhân sĩ lúc này mới chú ý tới màu đỏ bụi bặm cổ quái n à y màu đỏ bụi bặm tựa hồ cùng vôi cùng loại h ò a vào trong nước sau liền sẽ xuất hiện nhiệt độ cao chỗ nói là tương tự là bởi vì so sánh vôi mà nói màu đỏ bụi bặm không có dễ dàng như vậy tan trong nước chỉ khi nào trong nước sau khi hoa tan sinh ra nhiệt độ lại cao hơn mà lại là loại kia t r ợ t nhiệt độ cao giống như nổ tung cho nên dù cho thượng lưu không ngừng có nước lạnh r ó t vào trong hạp cốc nước sông nhiệt độ như c ũ rất cao cho dù ở bên ngoài bờ bên này đều có thể đun sôi trứng gà. loại tình huống này muốn lội nước qua sông là không thể nào thậm chí là ở di tích bên kia mu bản chân dẫm lên mặt sông mượn lực lúc có chút không chú ý liền sẽ bị bị phòng xét thấy đây một chút khinh công không tốt võ lâm nhân sĩ liền sẽ mang theo số tiết nhánh cây qua sông để mà trên mặt sông mượn lực tạo thuyền tạo cầu đương nhiên cũng là có thể được nhưng đối với có can đảm bước vào di tích thăm dò võ lâm nhân sĩ tới nói nhưng lại có chút không cần thiết bất quá trương vân tô phía sau trung nhiên nhân nói những lời kia tự nhiên không thể nào là quan tâm cùng nhắc nhở mà là muốn cho trương vân tô rời khỏi đội ngũ để cho hắn có thể càng nhanh qua sông cho tới n ó i tranh ngang trung nhiên nhân nhưng cũng không dám bởi vì nơi này có quy củ trương vân tô không có phản ứng trung nhiên nhân trung nhiên nhân kia cũng chỉ có thể thần sắc bất thiện vẫn xếp tại trương vân tô đằng sau rất nhanh trương vân tô phía trước liền không có người mà hắn cũng đến bờ sông bên cạnh một cái dâu trắng lao đầu liếc nhìn trương vân tô nói biết quy củ chứ trương vân tô gật đầu nói biết ừng lao đầu dâu bạc gật đầu một cái nói ngươi tu vi bất quá hậu thiên thập n h ị trọng cho nên phải nhớ kỹ ở bên trong dạo chơi một thời gian không thể vượt qua nửa canh giờ nếu không đi ra lúc tạng phủ liến sẽ bỏng trương vân tô không khỏi có chút kinh ngạc không nghĩ tới lao nhân này sẽ tự nhủ nhiều lời như vậy cái này lao đầu dâu bạc là s o n g ngư hạp trong mấy vị không môn không phái hư cảnh cường giả một trong trương vân tô không biết hắn kêu cái gì chỉ nghe người khác đều gọi hô hắn làm kỳ hoàng sơn trải qua những ngày này thăm dò mọi người đã lục lọi ra một chút trong di tích môn đạo hư cảnh cường giả nếu là bước vào màu đỏ bụi bặm không ra một khắc đồng hồ liền sẽ giống như con ruồi không đầu bình thường chính mình bay ra ngoài dù cho lại đi vào cũng giống như nhau kết quả nhưng nếu là tiên tiên cao thủ thậm chí hậu thiên võ giả lại có thể bước vào màu đỏ bụi bặm nội bộ thậm chí có chút cái tiên tiên võ giả đã từ trong di tích lộ ra vật có giá trị t h á n h điệu tồn tại chính là hư cảnh cường giả cũng muốn đỏ mắt tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn những cái tia tiên tiên võ giả cùng hậu thiên võ giả đem bảo bối tìm kiếm thế là có môn phái hư cảnh cường giả liền để môn nhân đệ tử làm thay mà không môn không phái giống như kỳ hoàng sơn nhân dạng này liền chiếm cứ một đoạn mặt s ô n g lập xuống quy củ để những cái tia tiểu môn phái người cùng nhàn tản võ giả bước vào di tích từng cái hư cảnh cường giả bởi vì nhu cầu khác nhau tính cách khác nhau lập hạ quy củ cũng đều không giống kỳ hoàng sơn nhân xem như vị thanh danh không sai cường giả hắn lập hạ quy củ chính là từ hắn bên này bước vào di tích võ giả phàm là tìm được bất kỳ năng dược thảo dược hoặc là đan p ư ơ n g đều phải giao cho hắn nếu là giá trị cao hắn cũng sẽ không lây không đem cho nhất định đ ề bù ngoài ra nếu là từ hắn nơi này lần thứ ba bước vào di tích đều không có cho hắn mang ra bất kỳ vật hữu dụng gì lần sau hắn liền sẽ không để ngươi lại từ nơi này qua quy củ này cũng không phải là không hề có l ỗ i thủng có thể chui thì như nói ở trong di tích tìm được đan dược về sau chính mình không muốn ứng dụng cũng không nghĩ cho kỳ hoàng sơn nhân hoàn toàn có thể cùng những người khác trao đổi thành những vật khác đây đều là chuyện không có cách nào khác nhưng nếu có người muốn làm như vậy lúc tất nhiên sẽ cân nhắc nếu như sự tình bị kỳ hoàng sơn nhân biết sẽ có dạng gì hậu quả thư cảnh cương giả cũng không phải dễ đ ắ tội trương vân tô sở dĩ lựa chọn kỳ hoàng sơn nhân đội ngũ cũng không phải là bởi vì kỳ hoàng sơn nhân quy củ thiếu thanh danh tốt mà là bởi vì c h i đội ngũ này tới gần đông tây cực môn qua sông đội ngũ sông một bên khác đều bị màu đỏ b ù i bằng bao phủ bên trong tầm nhìn cứ thấp cho nên qua sông sau muốn nhanh chóng tìm được đông tây cực một người chỉ có ở bên cạnh bọn họ qua sông mới được nhưng nhìn thấy trương vân tô chuẩn bị qua sống hắn lại quên tay lộ ra một bộ xem kịch vui t h ầ n sắc mặc dù trước đó kỳ hoàng sơn nhân nói trương vân tô tu vi có hậu thiên thập nhị trọng không giống hắn suy đoán như vậy không đến hậu thiên thập trọng nhưng hắn vẫn là chưa tin một cái hậu thiên võ giả có thể cái gì đều không bằng và o vượt qua trước mặt đun sôi s ô n g nhỏ kỳ hoàng sơn nhân cũng chú ý đến trương vân tô hắn sở dĩ nhiều nói với trương vân tô hai câu nói là bởi vì hắn nhìn ra trương vân tô chân khí xa so với cùng giai võ giả tinh thuần như thế tuổi nhỏ liền có như thế tinh thuần lại không t ụ tu vi vẫn là đáng giá hắn nhắc nhở một hai hắn xem trương vân tô vẻ mặt trầm ổn hắn không phải là cái không biết tự lượng sức mình người tự nhiên không giống trung niên nhân kia bình thường cho rằng trương vân tô ở qua sông lúc lại xấu mặt mà là muốn nhìn một chút trương vân tô khinh công đến tột cùng thế nào một đoạn này mặt sông hậu phương rất nhiều võ giả cũng phần lớn đều đang quan sát đến đây song ngư hạp võ lâm nhân sĩ mặc dù có hết mấy vạn nhưng trong đó tiên thiên võ giả phỏng đoán còn chưa đủ một ngàn người mà hậu thiên võ giả muốn qua sông bước vào di tích thăm dò ít nhất phải có hậu thiên thập trọng tu vi hơn nữa cũng khinh công không sai mới được dạng này người đồng dạng không nhiều cho nên đại đa số võ giả đều đang đợi nhìn x hy vọng màu đỏ bùi bằng mau t r ó n g biến mất tốt bước vào di tích tìm kiếm kỳ ngộ trương vân tô lấy ra một khối b ả i bông dùng mua được cao lương rượu đem hắn thẩm thấu liền dùng vây quanh miệng m ũ i sau đó lại lấy ra một cái bệnh mắt hột tương đối lớn băng gạc bịt kín con mắt lúc này mới ở bên bờ nhảy lên một cái đoạn này mặt sông b ề rộng chừng hơn năm mươi t r i n g dù trương vân tô hiện nay gần như luyện đến đại thành bộ tất công cùng tiểu thành hoành không na z i hoàn toàn có thể không chút nào mượn lực đến bờ bên kia nhưng song ngư hạp trong nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ nhìn xem hắn vừa chuẩn đầy đủ âm thầm đối phó đông tây cực hắn c ố ý rơi xuống trong sông gian m ũ i chân ở mặt sông nhẹ nhàng điểm một cái mới lần nữa bay lên trời bay về phía bờ bên kia trương vân t u không biết là cứ như vậy phía sau hắn rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều cả kinh mở to hai mắt nhìn bao quát cái kia chuẩn bị nhìn hắn xấu mặt t r u n g nhân nhân lại có thể chỉ ở mặt sông cho mượn một lần lực gia hỏa này tuyệt đối là t i ê n thiên võ giả chỉ là gia hỏa này nhìn xem vẫn chưa tới hai mươi tuổi dáng vẻ chẳng lẽ lại là cái nào tông giáo cấp môn phái trước chạy tới chân truyền đệ tử có người kinh nghĩ nói sư phụ ngươi xem vị tiết h i ế u hiệp khinh công thật đẹp nha ta cũng muốn học dạng này khinh công sư phụ dạy ta có được hay không có chút môn phái nữ đệ tử đối với sư phụ làm đ ú n g thiếu niên này không đơn giản coi như không có đạt tới tiên tiên h ở trong di tích đụng phải cũng sẽ rất khó đối phó có chút cũng chuẩn bị qua sông võ giả vẻ mặt nghiêm túc bờ sông trung niên nhân nhìn xem trương vân tôn h ư con chim bình thường biến mất ở bờ bên kia màu đỏ bụi bằng trong nhớ tới trước đó chính mình lời nói không khỏi xấu hổ lúc này bên cạnh kỳ hoàng sơn nhân nói ta nhớ được đây đã là ngươi lần thứ ba từ ta chỗ này qua sông lại không mang cho thứ ta mới cũng đừng đến ta nơi này rồi trung niên nhân nghe tiếng nội nói là là nói xong hướng về bờ bên kia bay vọt mà đi ở sông nhỏ này nửa bên hắn trước hết điểm hai lần mặt sông chờ đến sông nhỏ nhiệt khí sôi trào một nửa khác càng là từ trong tay háo ném ra một đoạn nhánh cây dùng để mượn lực lúc này mới đến đối diện trung nhiên nhân này trên nửa đường trên người chân khí bung ra hình thành một tầng lồng khí đem màu đỏ bụi bặm đặt tại bên ngoài rõ ràng là cái tiên thiên võ giả có thể khinh công của hắn lại rõ ràng không được càng thêm phụ trợ phía trước trương vân tô khinh công cao minh tới bất quá những sự tình này trương vân tô đều là không biết ở bên kia bờ sông sau khi rơi xuống đất hắn không do dự liền xoay trái tính lấy bước đến tới đông tây cực m ô n qua sông người đáp lời kia một phiến khu vực hành tàu ở màu đỏ bụi bặm trong trương vân t u phát giác quả nhiên giống như trước đó tìm hiểu biết ánh mắt ở một trượng chỗ liền bắt đầu mơ hồ ngoài một trượng tất cả đều là một mảnh màu đỏ loại tình huống này thính lực muốn so thị lực càng thêm đáng tin cùng có dùng đồng thời muốn cam đoan an toàn của mình nội công tu vi cùng khinh công phải t r ă n g cao minh liền lộ ra rất trọng yếu nội công tu vi cao chân khí tinh thuần thính lực tự nhiên muốn càng nhạy cảm một chút khinh công tốt thì là có thể để cho lúc hành tàu âm thanh nhỏ một chú căn cứ vào những n à y trương vân tô khống chế hô hấp vận chuyển bộ tức công tâm pháp vô thanh vô tức hướng về chung quanh tìm kiếm rất nhanh hai đạo tiếng xe gió chuyển đến trương vân tô liền vào bên trong t ố i lui bởi vì h ắ n biết đạo này tiếng xe gió đại biểu có hai cái đông tây cực môn người bước vào màu đỏ bùi bặm chúng tiên thiên võ giả có thể dựa vào chân khí ngoại phóng ngăn cách màu đỏ bùi bặm cho nên có thể ở trong di tích hoạt động hai ba c a n h giờ thậm chí càng dài vào đây trước đó trương vân tô liền quan sát qua đông tây cực môn bên ngoài bờ chỉ có hai cái tiên thiên còn lại đều là hậu thiên võ giả có thể suy đoán được đông tây cực môn tiên thiên võ giả hẳn là trước kia liền tiến vào trong di tích những cái kia xếp hàng qua sông người đều là lặp đi lặp lại ra vào di tích hậu thiên võ giả cho nên hai cái này sau trương vân tô một bước bước vào trong di tích tất nhiên đều là hậu thiên võ giả trương vân tô có nắm chắc ở phía sau người đến trước đem bọn hắn giết chết bất quá hắn không có làm như vậy mà là thông qua đối phương tiếng bước chân yên nắng đi theo sau hai người này cũng không có ở bên bờ dừng lại thêm đi thẳng hướng di tích bên trong đi đến rất có mục đ i ế t tính đi theo hai người trương vân tô trải qua một chỗ đổ nát thê lương xem chừng hẳn là trước kia thánh địa di tích bên ngoài lại hướng đi vào trong xuất hiện rất nhiều tương tự đổ nát thê lương rất nhiều phía trên còn dính lấy màu đỏ bụi đất có thể tưởng tượng trước kia nơi này tất nhiên có thật nhiều kiến trúc đều là trôn ở s o n g ngư phong hạ bởi vì không h i ể u chấn động s o n g ngư phong sụp đổ thánh địa di tích cũng hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài lại vào bên trong đi mấy trăm bước bắt đầu xuất hiện lẻ thẻ hoàn chỉnh kiến trúc đương nhiên bởi vì màu đỏ bụi bặm trong tầm nhìn rõ rất ngắn nếu như không phải đi đến kia kiến trúc bên cạnh ngươi l à phân biệt không được nó hoàn chỉnh vẫn là đã sợp đi một lúc trương vân tô bỗng nhiên dừng lại túi thân nhìn về phía mặt đất chỉ thấy trên đất màu đỏ bụi đất từng sợi như kh trương vân tô không biết những người khác là thế nào đối đãi màu đỏ bụi bặm khu vực dù sao trương vân tô kiếp trước kiến thức nói cho nàng bụi bặm sở dĩ có thể phiêu lên rất lâu không rơi khẳng định là bởi vì đặc biệt nhỏ bé đồng thời có một cái liên tục không ngừng khởi n g u ồ n nhìn dưới mặt đất hơi hít mắt lại trương vân tô dùng tay đào một cái sau đó hắn liền thấy được cảnh tượng khó tin nguyên bản ngưng tụ ở một khối cục đất nhanh chóng trở nên nhỏ vụn càng ngày càng nát càng ngày càng nhỏ cuối cùng thành bụi bặm bốc lên đồng thời làm trương vân tô đưa tay cắm vào trong đất một lúc còn cảm thấy khác thường ấm áp hơn nữa là càng đi lòng đất đi càng nóng bất quá lo không dụng tâm đi cảm nhận là sẽ không chú ý tới phát giác những n à y trong nháy mắt trương vân tô sắc mặt liền thay đổi bởi vì trong lòng của hắn sinh ra một cái lớn mật mà kinh khủng suy đoán này thái cực thánh địa di tích phía dưới có thể hay không chôn lấy một cái núi lửa nếu thật là núi lửa lời nói như vậy rất có thể vẫn là một cái sắp buộc phát núi lửa hoạt động nếu như di tích phía dưới chôn lấy một tòa núi lửa hoạt động như vậy bên ngoài bao phủ không tiêu tan màu đỏ bụi bặm liền có giải thích chỉ là tại sao những cái kia hư cảnh cường giá sẽ vào không được đây nghe thấy phía trước tiếng bước chân của hai người có chút xa trương vân tô liền đem nghi hoặc bông xuống lại cùng đi lên trong di tích mặc dù có màu đỏ bụi bặm ngăn cản ánh mắt lại không có nghĩa là đi vào người chỉ có thể luận chuyển ví dụ như trương vân tô đi theo hai cái này đông tây cực môn hậu thiên võ giả rõ ràng chính là thông qua một chút đánh dấu đi lên phía trước trương vân tô tính vào bên trong đi vượt qua một ngàn bước thời điểm liền lại có hai người tới gần sau đó chính là nhỏ giọng trò chuyện không u y ê n phòng đông nam một trăm bước chúng ta đều tìm tòi các ngươi có thể dọc theo cái phương hướng này tiếp tục hướng phía trước lục soát hiểu rồi đơn giản hai câu đối thoại về sau liền có hai người hướng về trương vân tô vị trí tới gần trương vân tô cẩn thận di động thân hình lượn quanh một vòng nhỏ tránh đi đi trở về hai người đi theo lúc trước hai người kia tiếp tục đi vào đi chưa được mấy bước trương vân tô liền trải qua một tòa tạo hình cổ phác đá xanh đại điện cửa điện bên cạnh có một tòa bia đá phía trên k h ắ c rõ ba cái dòng bay phượng múa linh văn k h ô n nguyên phòng đây không phải trương vân tô bước vào di tích sau nhìn thấy tòa thứ nhất không có sụp đổ kiến trúc cho nên cũng không ngạc nhiên mà nhìn thấy bia đá kia trên linh văn hắn mới ý thức tới đông tây cực môn cũng là có người nhận biết linh văn Tòa này tên là khôn nguyên phòng đại điện khẳng định là bị đông tây cực môn người lục xoát qua cho nên trương vân t u cũng không có đi vào mà là theo sát ở kia hai cái hậu thiên võ giả đằng sau hai người này hướng về khôn nguyên phòng đông nam phương hướng đi hai trăm bức liền không đi sau đó ngay tại sau một trăm bức tuyến trên xung quanh mở rộng lục xoát giữa hai người có một sợi dây t h ừ n g giữ liên lạc phạm là gặp được công trình kiến trúc bất kể sụp đổ hay không đều sẽ tiến hành tìm kiếm trương vân t u cùng ở trong một người đằng sau chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh một lát sau trương vân tô theo dõi người này b ỗ n nhiên theo dây t h ư n g hướng về một người khác phương hướng đi đến hai người tụ hợp về sau Liên nghe một người trong đó có khác t h ứng nói, thanh về sau liền dùng hai tay chống đỡ cái trước phía sau lưng từ cái trước vận chuyển chất khí ẩm vang xuất trưởng đánh vào phòng đại môn phía trên ẩm tiếng vang qua đi bùi đất tung bay đáng tiếc kia phòng là dùng một loại đặc thù đá xanh chỗ tạo cửa phòng cũng giống như thế cũng không biết trong lòng đất hạ trôn bao nhiêu năm không chỉ không có mục nát c đi đi ò nói không bình h n sợ t ư ờ xong hai người tìm cái góc tường trốn đi mà trương vân tô im lặng không lên tiếng giấu ở bọn hắn cách đó không xa qua ước chừng thời gian một chén trà công phu trương vân tô liền mơ hồ nghe được tiếng bất chân bất quá bởi vì màu đỏ bụi bặm quan hệ trương vân tô căn bản nhìn không thấy người đến là ai hai cái đông tây cực môn hậu thiên võ giả hiển nhiên cũng là như thế cho nên đều không có lên tiếng lại là oanh một tiếng vang lên hiển nhiên người tới cũng phát hiện tòa kia phong ốc, bắt đầu bạo lực dỡ bỏ rồi nhưng mà người này bất quá oanh kích vài lần liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo tiếng x é gió sau đó chính là đao kiếm giao kích âm thanh trương vân tô ngốc tại chỗ không n ú p đ í c h trong đầu lại cảm thấy rất im lặng n à y màu đỏ bụi bặm trong chỉ có thể nhìn thấy xa một trượng mà dọn dẹp di tích có luôn luôn không thể tránh khỏi phát ra âm thanh cho nên muốn ở chỗ này được cái gì thật đúng là được không sợ chết lại võ công nổi trội mới được nếu không tùy tiện đụng phải cá nhân đánh lén khả năng liền sẽ mất mạng hai người đánh nhau thỉnh thoảng có khí mang vạch phá màu đỏ bụi bặm đánh vào địa phương khác đồng thời cũng làm cho trương vân tô cùng kia hai cái đông tây cực môn người biết đang đánh nhau hai người đều là tiên t i ê n võ giả vị huynh đài này ta đông tây cực môn người đều ở vùng này nghe được tiếng đánh nhau phỏng đoán chẳng mấy chốc sẽ chạy đến thức thời lời nói nhanh chóng rời đi một người trong đó lên tiếng biểu lộ thân phận một người khác cười như liên nói lại đến người thì lại làm sao lão tử sẽ còn sợ các ngươi hay sao trương vân tô như c ũ không n ú c đ í c h có thể trước mặt hắn hai cái đông tây cực môn hậu thiên võ giả lại không thể tiếp tục trốn tránh một người lên tiếng nói ai dám cùng ngươi chúng ta đông tây cực môn đối đầu một người khác thì là lừa gạt nói thanh nguyên sư m i n h ta tới giúp ngươi h ừ các ngươi đông tây cực môn cũng chính là sẽ ỉ vào nhiều người ước hiếp người người kia không cam lòng h ừ một câu liền phá không mà đi không có động tĩnh thanh nguyên sư thúc vừa rồi sư điệp s ư n g hô bên trên có chỗ m ạ o phạm xin hãy tha lỗi Đông, tây cực c ẩ nói, nói, nói, người, người nói xong thanh nguyên tiếp tục dọn dẹp kia phòng tiên thiên võ giả có thể chân khí ly thể dọn dẹp lên di tích đến tự nhiên thực sự nhanh hơn nhiều trước đó đại môn đã bị đánh phá lúc này trực tiếp vận chuyển chân khí đem bên trong b ù i đất thanh ra là được rồi trương vân tôn ú t trong bóng tối mặc dù nhìn không thấy nhưng cũng có thể thông qua động tính tưởng tượng ra là cái gì bề ngoài qua không đến thời gian uống cạn nửa chén t r à khắp nghe kia thanh nguyên thở dài đây cũng là đệ tử bình thường nhà ở trừ một thanh kiếm sắc không có cái gì thật sự là đáng tiếc con lời nói xin lỗi thanh nguyên sư thúc để ngài phí công một chuyến thanh nguyên nói không có việc gì các ngươi nếu là thời gian sắp đến liền nhanh chóng trở về bên ngoài bờ đi thôi trên đường cẩn thận an toàn vâng từ hai người bước vào di tích đến bây giờ Thực sắp thực s ắ p có gần nửa canh giờ cho nên khi tức thì liền lần theo trước đó lưu lại đánh dấu hướng về đường cũ trở về trương vân tô lại không có lại đi theo hai người này mà là đi theo cái kia được xưng thanh nguyên tiên thiên võ giả làm tiên thiên võ giả thanh nguyên ở trong di tích tiến lên nhưng so sánh lúc trước kia hai cái hậu thiên võ giả nhanh hơn bất quá trương vân tô dựa dẫm khinh công tạo mình như cũ có khả năng vô thanh vô t ứ c theo ở phía sau cho tới thời gian trương vân tô có thể khẳng định chính mình trong di tích có thể dạo chơi một thời gian tuyệt đối vượt qua một canh giờ cùng với kiến trúc chung quanh vật càng ngày càng đông đúc trương vân tô có thể khẳng định thanh nguyên là vẫn đi vào trong hơn nữa khẳng định cũng là có cái gì đánh dấu làm phân biệt trương vân tô quan sát dọc đường cuối cùng hiểu rõ đánh dấu là cái gì nửa cái âm dương ngư lại cùng đi trên t r ă m bước xác định là nửa cái âm dương ngư không sai về sau trương vân tô mỉm cười liền q u a y người rút lui hắn có n ắ m chắc theo dõi t h a n h nguyên lại không có n ắ m chắc không bị la doãn tín hoàng doãn chung hai cái này tiền thiên đại cao thủ phát giác cho nên vẫn là không muốn vẫn theo dõi xuống dưới cho thỏa đáng mà ở biết đông tây cực môn biện lộ tiêu thức về sau hắn liền nắm giữ chủ động còn lại liền xem cụ thể hành động q một chương một trăm năm mươi tám không ngừng biến hóa chương một trăm năm mươi tám không ngừng biến hóa trở lại bên ngoài bờ trương vân tô tu cùng tuyệt đại đa số bước vào trong di tích người giống nhau chẳng được gì cho nên cũng không có gây nên cái gì đặc biệt chú ý ngày hôm sau trương vân tô không có bước vào trong di tích mà là quan sát đông tây cực môn người bước vào di tích quy củ giống như hắn lúc trước sở liệu đông tây cực môn tiên tiên võ giả đúng là ở trời vừa sáng liền tiến vào trong di tích chờ đến nhanh buổi trưa mới ra ngoài sau cơm t r ư a lần nữa bước vào di tích thì là trước lúc trời tối quay lại đồng thời đông tây cực môn tiên tiên võ giả chung vào một chỗ tổng ba mươi sáu người v ư ợ xa trương vân tô đó trước nhưng ngẫm lại thái cực phái phân liệt vẫn chưa tới hai mươi năm đông tây cực môn nội tỉnh tự nhiên muốn so phổ thông môn hội một bậc môn phái thế lực thâm hậu quan sát được những n à y về sau trương vân tô cũng không có vội vã lần nữa bước vào di tích một cái là bởi vì đông tây cực môn tiên tiên cao thủ mỗi lần xuất động đều cơ h ộ i là với nhau hắn rất khó tìm đến cơ hội đánh lén hai cái là bởi vì hắn ở kỳ hoàng sơn nhân nơi này bước vào di tích cơ hội chỉ còn lại hai lần mà trong di tích loại tình huống kia hắn một cái hậu thiên võ giả muốn tìm đến vật gì có giá trị rất khó khăn tự nhiên không thể tùy tiện lãng phí cơ hội nay vừa chờ chính là bảy ngày trong bảy ngày này mỗi ngày đều có mấy ngàn người đổi tới song ngư hạp cũng có càng ngày càng nhiều người bước vào di tích bên trong thăm dò nhưng chữ ngẫu nhiên có chút giá trị không cao đồ vật được mang đi ra thì như nói bảo tồn hoàn hảo vũ khí đã trở thành phế phẩm đ a n g ăn dược lại hoặc là ghi chép một chút có dùng tin tức khắc đá thạch điêu cũng không có mặt khác phát hiện trọng đại ngược lại là bên ngoài bờ tình huống cùng với võ lâm nhân sĩ tăng nhiều đã có biến hóa mới các loại mới gia nhập tiểu môn đại phái cũng không nhắc lại riêng là tông tây la quốc ma giáo bắc triều thiên vũ tông bắc triều thái n h ạ tông nam triều nhất khí tông nam triều đại sở Hoàng thất. có lẽ là trước đó đạt được hư cảnh không thể tiến vào di tích tin tức những n à y tông giáo cấp thế lực người tới trong phần lớn đều chỉ có một cái hai cái hư cảnh cao thủ còn lại đại bộ phận đều là t i ê n tiên cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay hậu tiên đương nhiên còn có khả năng là những cái kia hư cảnh cao thủ đến chỉ là g i ấ u ở phụ cận không có hiện thân không môn không phái hư cảnh cường giả những ngày này cũng nhiều mấy cái nhưng trung quy không bằng tông giáo cấp môn phái thế lớn cho nên những ngày không môn không phái hư cảnh cường giả chiếm đoạt mặt sông đều bị áp xúc rất nhiều còn có hai vị hư cảnh cường giả cùng phụ trách một đoạn ngắn mặt sông tình huống cho tới những cái kia tiểu môn đại phái võ giả tự nhiên bị đè ép thảm hại hơn thậm chí không thể không nhờ bao che ở không môn không phái hư cảnh cường giả thủ h ạ cũng may bởi vì song ngư hạp trong võ lâm nhân sĩ quá nhiều cho dù là ma giáo như thế mau tới hành vi bá đạo môn phái cũng không có làm ra thanh tràng quyết định đương nhiên những cái kia tôn giáo g cấp thế lực nếu là có thể liên thủ vẫn có thể thanh tràng chỉ là những n à y tôn giáo g cấp thế lực lẫn nhau giữa đều không tin mặc cho không nói có vẫn là tốt địch muốn liên thủ rất khó khăn lại nói coi như bọn hắn liên thủ thanh tràng về sau mặt khác tôn giáo cấp thế lực khẳng định sẽ không làm đến thời điểm nhất định sinh bà thiệu nguyên bản trương vân tô cho rằng những n à y tông giáo cấp thế lực đến không liên quan đến mình dù sao mục tiêu của hắn là đông tây cực môn mà không phải di tích tồn tại lại không có nghĩ đến hôm qua song ngư hạp trong hư cảnh cường giả liên hợp tuyên bố một cái mới quy định chỉ có tiên thiên võ giả mới có thể tiến nhập trong di tích tiến hành thăm dò lần này trương vân tô có chút trợn tròn mắt sớm biết như thế trước mấy ngày hắn liền tiến vào trong di tích tìm cơ hội giết chết một hai cái đông tây cực môn tiên thiên võ giả chỗ nào sẽ chờ đến bây giờ a rơi vào đường cùng trương vân tô đành phải giấu ở đông đảo đồng dạng bất đắc di tiểu môn phái hậu thiên võ giả trong đám người lảng lạng tr loại này chờ đợi cũng là không tẻ nhạt bởi vì song ngư hạp giữa bầu trời nam địa bắc võ lâm nhân sĩ đều có càng có các lớn tông giáo cấp môn phái nổi danh nhân vật nhường một chút trương vân tô thật to mở một phen tầm mắt cũng đối thế giới này võ lâm đã có càng nhiều rõ ràng mau nhìn ma giáo bên kia bốn cái qua sông nhìn thấy chưa đều là bay thẳng đi qua không cần ở mặt sông mượn một điểm lực kia bốn cái thế nhưng là ma giáo thế hệ này thánh tử tu vi mặc dù đều chẳng qua tiên thiên lục trọng thế nhưng là thực lực lại đều không thể so với tiên thiên lục trọng trở lên đại cao thủ kém nhìn thấy trước hết nhất qua sông cái nào mà áo đen mặt lạnh mỹ nữ không có tư t h i ê n dạng nghe nói là bốn người ở trong có hy vọng nhất trở thành hạ nhiệm ma giáo giáo chủ người tiến vào võ lâm đến nay chưa bao giờ có bại một lần cái gì mỹ nữ nha có chút kiến thức đều biết ma giáo giáo chủ và thánh tử đều là nam nghe được có người đảm luận ma giáo trương vân tô không khỏi hướng về ma giáo chỗ k i a một mảnh nhìn lại đáng tiếc cũng không nhìn thấy hư hư thực thực doãn quá thật người thiên vũ tông người cũng bắt đầu qua sông mau nhìn cái k i a áo tím mỹ nữ lại có thể cũng là không chút nào mượn lực liền máy qua đó là thiên vũ tông vân thiên cực cùng khấu từ tinh con gái một khấu từ cũng đã là tiên thiên lục trọng đồng thời thực lực không kém gì tiên thiên thất bắt trọng đại cao thủ trong trốn võ lâm nổi danh thiên tri tiêu nữ khấu hồng trần làm sao họ khấu không họ vân mẹ nó ngươi là mới vừa ở vào giang hồ thái đ i ề u chứ vân thiên cực là ở dề đạo thiên vũ tông khấu g i a đây cơ hồ là trên giang hồ người người đều biết chuyện mỗi sáng sớm trời vừa sáng tiên thiên những cao thủ liền bắt đầu qua sông lúc này thường thường là rất nhiều không cách nào bước vào di tích hậu thiên võ giả bọn họ xem kịch thời khắc có kia giang hồ hiểu biết nhiều c h u y ệ ngay lên n n h ữ cái i k nổi sau n g võ lâm thái i Nghe xong một lúc giang hồ hiểu biết trương vân tô liền trở lại trong lều vải của mình đem suy nghĩ thăm dò vào trong hệ thống xem xét danh vọng số liệu môn phái danh vọng giá trị 18-988, 8-5 cho nên trương vân tô quyết định nếu như hậu thiên s o n g ngư hạp trong tình thế còn chưa có thay đổi lời nói hắn liền tiến hành một lần rút thưởng xem có thể hay không rút đến vật hữu dụng sáng sớm hôm sau trương vân tô đơn giản sau khi rửa mặt liền hướng s o n g ngư hạp bên ngoài đi đến thái cực thánh địa di tích xuất thế đều vượt qua một tháng mấy vạn võ lâm nhân sĩ tụ tập ở đây một chút tiểu thương người bán hàng rong liền cũng theo lại đây bán cái gì đều có từng cái kiếm được bắt đầy b ồ n doanh bất quá xác thực cho mọi người mang đến rất hào phóng liền t h như nói trương vân tô một ngày ba bữa đều dựa vào những n à y tiểu thương phiến giải quyết trương vân tô ăn xong điểm tâm quay lại phát giác s o n g ngư hạp trong bầu không khí rõ ràng thay đổi trước kia sáng sớm những cái k i a hậu thiên võ giả khẳng định đều ở phía sau chiếm cứ chỗ cao vừa tán gấu vừa nhìn tiên thiên những cao thủ qua sông nhưng bây giờ rất nhiều hậu thiên võ giả đều hướng về bờ sông dũng mánh lao tới đồng thời từng cái hưng phấn cực kỳ trở lại chính mình tắm trại địa phương trương vân tô tìm được một cái trước đó tán gấu qua vài câu hậu thiên võ giả hỏi xảy ra chuyện gì rồi kia hậu thiên võ giả tự nhiên cũng cùng trương vân tô quên mặt liền nói ngay ngay tại vừa rồi xong ngư hạp trong hư cảnh cường giả liên hợp tuyên bố Cho p q định định nói, nói một h ư chương một trăm năm mươi chín thâm động toàn giai chương một trăm năm mươi chín thâm động toàn giai trận pháp từ nay hậu thiên võ giả trong miệng nghe được cái từ này trương vân tô không khỏi một hồi giật mình bởi vì lúc trước chính hắn bố trí trận pháp không có người được chứng kiến mà trương vân tô chỗ nhận biết những người kia càng đem trận pháp xem như thần tiên mới biết đồ vật cho nên tiềm thức giới hắn liền cho rằng thế giới này người không biết trận pháp hiện tại xem ra lại là hắn nghĩ lầm võ giả bình thường có lẽ không biết thậm chí cũng không biết trận pháp là cái gì nhưng những đại môn phái kia trong hư cảnh cường giả khẳng định h i ể u được trận pháp chí ít nắm giữ bộ phận trận pháp kiến thức nếu là di tích này trong thật sự có trận pháp hư cảnh cường giả bị ngăn ở bên ngoài liền có giải thích đồng thời trương vân tô cũng thật sự đối với này thái cực thánh địa di tích nổi lên lòng hiếu kỳ đến tột cùng là dạng gì t r ậ n pháp vậy mà tại trôn g i ấ u lòng đất rất nhiều năm sau còn có thể vận chuyển phát huy tác dụng đây đây chính là bắt trận đồ trong trận pháp không có được làm được nha mang theo loại này lòng hiếu kỳ trương vân tô cũng hướng về bờ sông đi đến chuẩn bị bước vào trong di tích tìm tòi hư thực đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tìm cơ hội đối phó đông tây cực môn ở s n g ngư hạp đại khái đi lòng vòng trương vân tô vẫn là lựa chọn kỳ hoàng sơn nhân đội ngũ chỉ bất quá bây giờ kỳ hoàng sơn nhân không phải một cái mà là cùng một cái khác được xưng là tê sơn vương hư cảnh cường giả tổng trưởng một đoạn mặt sông quy củ cũng có chỗ thay đổi phàm là bước vào di tích vó giả trên ì m đ ư ợ thực tế phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ sông ngư hạp trong vô danh không phái hư cảnh cường giả đều là làm như vậy bởi vì qua sông quá nhiều người chính là bọn hắn cũng khó có thể từng cái nhớ kỹ ở trên sách viết xuống tô vân cái này dùng tên giả về sau trương vân tô liền nhận lấy một cái tấm bảng gỗ tấm bảng gỗ phía trên tre có hai cái con giấu có lẽ hẳn là kỳ hoàng sơn nhân cùng tê sơn vương tư trương căn cứ mới q u ý củ từ di tích sau khi đi ra nhất định phải đem này tư trương đưa trước đi mới có thể đi đi tới bờ sông trương vân tô phi thân lên ở trong sông g i à n cho mượn một cái lực liền đã tiến vào màu đỏ b ù i bằng trong nơi này còn có mười người đang chờ trong đó một cái là tiên thiên võ giả trương vân tô bất quá vừa xuống đất k i u tiên thiên võ giả nhân tiện nói mười người đủ rồi xếp thành một đội theo ta đi chú ý không muốn t ụ lại phía sau nói xong liền hướng về di tích bên trong đi đến mặt khác chín người đều giống như trương vân tô là hậu thiên võ giả nghe tiếng lập tức đều đi theo trương vân tô thì là đi ở phía sau cùng loại tình huống này trước đó trương vân tô ở bên bờ cũng đã hiểu được nghe nói là ở trong di tích phát hiện một cái địa cung địa cung này có khả năng đem màu đỏ bụi bặm ngăn cách ở bên ngoài đồng thời nhưng cũng để tiên thiên võ giả không cách nào bước vào cho tới dẫn đường tiên thiên võ giả khẳng định là trước kia trên danh nghĩa ở kỳ hoàng sơn nhân cùng t â sơn vương danh nghĩa thăm dò di tích không môn không phái người bởi vì hiện giai đoạn tất cả mọi người mục tiêu đều là phát hiện mới địa cung cho nên ở màu đỏ bụi bặm trong liền không tồn tẩn g ấ u bộ giặc chuyện mà là dùng tốc độ nhanh nhất hướng về địa cung xuất phát vào trong đi nhanh ước chừng hơn năm mươi dặm đường màu đỏ bùi bặm lại có thể trở thành nhạt tầm nhìn đạt tới xa mười t r ư ợ n g bất quá nhiệt độ lại quỷ dị biến cao giống như chói trang ngày mùa hè để một số võ giả cũng nhịn không được muốn toát mồ hôi dùng khinh công theo k ị p t a lĩnh đội tiên thiên võ giả truyền đạt mệnh lệnh mới bay về phía trước vọt mà đi một đám hậu tiên võ giả đối mặt càng ngày càng không bình thường hoàn cảnh mặc dù trong lòng có chỗ chăn trở cũng không dám dừng lại đều triển khai k i n h công theo sát lấy tiếp tục hướng đi vào trong Lại đi tới h ơ ngay i ả m đ m tại c h mấy người bắt đầu sinh phái muốn trở về lúc lĩnh đội tiên tiên võ giả lại ngừng lại bởi vì đã đến mục đích nơi này gần như trong di tích tâm trong không khí mặc dù như cũ phiêu đãng không ít màu đỏ bụi bặm nhưng tầm nhìn cũng đã đặt đến trong nước ngoài ngay tại trương vân tô đám người phía trước bóng người lắc lư thô thô khe đếm sợ không phải có năm sáu trăm người những người này vây quanh một cái rất lớn v ò n g giống như là đang quan sát cái gì không chỉ như thế những người này gần như đều là chân khí ngoại phóng hình thành một cái chân khí bảo kê đem màu đỏ bụi bằng ngăn cách bên ngoài nói cách khác này năm sáu trăm người đều là tiên thiên võ giả không chỉ như thế t r u n g quanh còn không ngừng có hướng về t r ư ờ n g v â n tô bọn h ắ n dạng này đội ngũ đến dẫn đầu đều là tiên thiên võ giả đồng thời còn có tiên thiên võ giả không ngừng mà rời đi nếu như đem những này đi tới đi lui trong di tích tâm cùng bên ngoài bờ tiên thiên võ giả cũng coi là phỏng đoán có gần ngàn người t hà n bộ vân quốc kiêu tiên trung tiên một, một ngươi đây. khinh g Sơn n người Tê Sơn v đến. Đi quá đáng trương vân tô chỗ đội ngũ phía trước có người gấm thét hẳn là kỳ hoàng sơn nhân cùng tây sơn vương bên này tiên tiên võ giả tới trước trước dưới đây là sớm định tốt quy củ ai bảo các ngươi muộn chúng ta một bước đây hà kiếm trung trong thanh âm tràn đầy không thèm để ý h i ệ n nhiên cũng không sợ kỳ hoàng sơn nhân cùng t ê sơn vương bên này tiên t i ê n võ giả trương vân t u có khả năng đoán được khẳng định không phải thiên vũ tông người thật sớm bọn hắn bên này một bước đơn giản như vậy nếu không kỳ hoàng sơn nhân bên này tiên t i ê n sẽ không như thế tức giận chờ một lúc đội ngũ bắt đầu hướng về phía trước khẽ động trương vân t u cuối cùng thấy được trước mặt tình cảnh không khỏi mở to hai mắt nhìn chỉ thấy trước mặt là một cái p h ư ơ n g viên gần mười triệu địa động liếc nhìn lại sâu không thấy đáy trong động mặc dù mơ hồ lóe ra hầm a n g lại cũng không đủ để cho người thấy rõ bên trong có thứ gì luôn có loại nhìn mà phát kiế ngoài ra địa động biên giới có hai vòng xoay quanh mà xuống cầu thang chỉ có một bức rộng xoay quanh tới lòng đất chỗ sâu giống như không có phần của như trương vân tô chính suy đoán địa động này phía dưới sẽ là tình hình gì liền nghe bên cạnh tiên thiên võ giả nói địa động này trước đó đã có người thăm dò qua đồng thời đạt được bảo vật các ngươi như cũng muốn lấy được bảo vật cũng đừng có sợ hãi từ nơi này xuống dưới trương vân tô trước mặt hậu thiên võ giả âm thanh run dậy mà hỏi xuống dưới sau có thể lên được đến sao bên cạnh tiên võ giả ánh mắt sắc bén chừng một cái nói nói nhảm có thể theo dưới cầu thang đi tự nhiên là có thể theo trên cầu thang tới không nên hỏi nhiều nhanh đi xuống dưới kiên hậu thiên võ giả dẫm chân tại chỗ nuốt ngụm nước bọc nói tiền bối ta muốn trở về trở về tiên thiên võ giả xâm nhiên cười một tiếng nói ngươi xem một chút mình bây giờ trạng thái còn có thể sống được trở về bên bờ sao nay hậu thiên võ giả mồ hôi đầm địa nếu thật là đi trở về phỏng đoán còn không có ra ngoài hắn cũng đã bị màu đỏ bụi bặm tan trong mồ hôi sinh ra nhiệt độ cao đốt chết rồi kiên hậu thiên võ giả chính mình cũng ý thức được vấn đề này nhưng sợ hai xuất hiện về sau không phải tốt như vậy loại bỏ bởi vậy hắn run dậy chính là không dám dưới trương vân tô mắt thấy bên cạnh đốc thúc tiên thiên võ giả có ý xuất thủ liền vượt qua kia hậu thiên võ giả một bước đạp vào bậc thang cảm giác được có một loại vô hình khí chàng thấu thể mà qua đi liền vững vàng từng bước một hướng phía dưới đi đến q u y một chương một trăm sáu mươi tám trận mê cung t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tám trận mê cung trương vân tô cử động để người chung quanh đều là s ư n g sờ mà cái kia sinh lòng sợ h a i hậu thiên võ giả nhìn xem trương vân tô bóng lưng ngẩn ngơ về sau giống như một lần nữa thu được dũng khí đi theo xuống dưới ở thiên vũ tông bên kia một cái áo tím mỹ diệu nữ tử một mực nhìn lấy trương vân tô cho đến trương vân tô thân ảnh ở trên cầu thang biến mất không thấy gì nữa mới thu hồi ánh mắt sau đó liền đối với bên cạnh mọc ra hai phiết sợi dâu thanh niên nói nhị sư huynh làm phiền ngươi đi nghe ngóng hạ vừa rồi thiếu niên mặc áo xanh kia ti tức thanh niên này chính là vân thiên cực vị thứ hai c h â n truyền đệ tử hà kiếm trung nghe tiếng kỳ q u á i nhìn về phía nữ tử á o tím hỏi bất quá là một cái hậu thiên võ giả hồng trần sư mội làm sao lại đối với hắn cảm thấy hứng thú nữ tử á o tím nói ta chính là tùy tiện nói một chút nhị sư huynh nếu là không đồng ý giúp đỡ ta tìm những người khác tốt nghe thấy l không phải chính là nghe nòng cái tin tức n h a sư m i n h cái này đi giúp ngươi hỏi rõ ràng trương vân tô vừa dọc theo cầu thang hướng phía dưới bay v ọ n vừa quan sát cái này động sâu xuống tới trước đó trương vân tô từng muốn này động sâu có phải hay không là căn cứ miệng núi lửa kiến tạo thế nhưng là trong động sâu nhiệt độ lại so bên ngoài thấp rất nhiều trên cơ bản cùng song ngư hạ ngoại giới bình thường nhiệt độ giống nhau không thể không khiến trương vân tô hoài nghi mình trước đó phỏng đoán có phải hay không sai trên vách động hai điều cầu thang là song song lấy xoay quanh hướng phía dưới ở một cái khác cái trên cầu thang cũng có võ giả hướng phía dưới bay v ọ n tốc độ so trương vân tô nhanh hơn một chút xem p h ụ c sức lại là những cái này đại môn phái hậu thiên võ giả mà sau lưng trương vân tô chứ lúc trước cái kia sinh lòng e ngại hậu thiên võ giả bên ngoài lại có không ít người đi theo xuống tới có lẽ là vì bảo tồn thực lực đi xuống quá trình bên trong cũng không có xảy ra đánh nhau từ phía trên xem sâu không thấy đáy có thể trương vân tô dưới tới đáy động lại chỉ là bỏ ra ướp chừng hai chén trà c ô n u đồng thời cũng biết đáy động lấp l o a ánh sáng màu đỏ là cái gì không phải trong dự đoán dung nham mà là trong động gạch đá những n à y gạch đá cùng chỗ cửa hang vách động gạch đá giống nhau cũng không biết nguyên nhân gì đều trở nên có chút trong suốt đồng thời nhiễm lên màu đỏ rực thật giống như từng khối hỏa hồng ngọc lưu ly li đồng dạng đáy động cũng là một cái bán kính gần mười t r ư ợ n g nói đúng ra hẳn là chín triệu chín hình tròn đồng thời ở trên vách động mở tám cái cửa hang mỗi cái cửa hang phía trên đều khắc một cái linh văn theo thứ tự là đường sinh thương đỗ cảnh tử kinh khai trương vân tô học qua hoàng lão tà bắt t r ậ đồ mà bắt trận lại gọi là kỳ môn đ ộ n giáp trận căn cứ kỳ môn đ ộ n giáp nguyên lý sinh môn mà sống tử môn làm chết nhập m ắ t khác bắt môn t ắ c thì lại gặp bắt môn vòng đi vòng lại đương nhiên đạo lý là chết người là sống cho nên bước vào kỳ môn đ ộ n giáp trận trong làm như thế nào đi còn phải biết bảy trận người ý đồ mới được bởi vậy dưới tới đáy động về sau trương vân tô cũng không có vội vã bước vào cái nào cửa hang mà là rơi vào trầm tư lúc này đáy động cũng không có nhiều người ước chừng chỉ có hai ba mươi người hẳn là người phía trước đều lựa chọn cái nào đó cửa hàng tiến vào những người này tất cả đều là hậu thiên võ giả đồng thời dùng người trẻ tuổi làm chủ phỏng đoán không có mấy cái hiểu được linh văn thậm chí là hiểu được kỳ môn đ ộ n giác ngũ hành bắt quái người đều là giải rác cho nên đại đa số người nhìn xem này tám cái cửa hang lúc đều là mê man g không biết nên lựa chọn thế nào trương vân tô trầm tư lúc có cái thanh niên nói trong này đoán m ò đơn thuần lãng phí thời gian không bằng tùy tiện tuyển cái động đi vào tìm một chút không được lại lui ra ngoài chính là nói xong người liền đi vào t ử môn đối ứng trong động trương vân tô ha to miệng cuối cùng vẫn không có la lại người này một cái là bởi vì không biết hai cái thì là bởi vì hắn cũng không biết t ử môn có phải thật vậy hay không chính là chắc chắn phải chết bất quá người kia nói ngược lại là đúng ở chỗ này chờ không phải biện pháp không bằng lựa chọn một cái hố đi vào tìm hiểu ngọn ngành tâm tư chắc chắn trương vân tô liền đi vào mở cửa đối ứng trong động động có hình nửa vòng tròn đường kính gần một t r ư ợ n g vách động cũng là bên ngoài loại kia lửa ngọc lưu ly li gạch bởi vậy con đường có thể thấy rõ ràng đi ước chừng gần trăm bước liền đến hình trọn gian phòng bán kính hẹn ba triệu trên vách tường đồng rạng có t ặ n cái cửa hàng đối ứng kỷ môn độn giáp trong bắt trận trương vân tô quay đầu nhìn mình đi ra cái này cử bởi vì ở hắn cái này đi ra hang động này trên linh văn vậy mà không phải khai mà là đỗ bắt trận trong cùng khai môn vừa vặn tương đối môn kia như vậy tiếp xuống nên lựa chọn cái kia động đây trương vân tô ánh mắt ở tám cái linh văn trên bồi hồi một vòng cuối cùng lại đi vào mở cửa lại là đồng dạng hình nửa vòng tròn thông đạo đi gần một trăm bước về sau đi tới một cái khác hình tròn gian phòng sở dĩ xác định là một cái khác hình tròn gian phòng là bởi vì trương vân tô lúc trước đi qua gian phòng kia đ ố môn cửa hàng trên vách tường dùng lục mạch thần kiếm kiếm khí quẹt cho một phát vết khắc mà cái này hình tròn trong phòng là không có vết khắc ban đầu trương vân tô là nghĩ dùng mang theo người bảo kiếm ở cái thứ hai hình tròn trong phòng trương vân tô quay đầu nhìn mình đi ra cửa hàng không khỏi hai mắt nhữ lại bởi vì lần này cửa hàng trên linh văn lại thay đổi không phải khai cũng không phải đỗ mà là tử bởi vì hiệu tử môn ở trong bắt trận ý cho nên trương vân tô không khỏi lông tơ dựng lên thần kinh kéo căng k ế trong quả t ư Vân Tô quét m lóc sáng lên trương vân tô loáng thoáng đoán được cái gì lúc này không do dự nữa lại bước vào mở cửa bên trong liên tiếp trải qua bảy cái hình tròn gian phòng trương vân tô một lần cuối cùng lựa chọn mở cửa sau khi đi vào đi gần một trăm linh bước trước mắt rộng mở trong sáng đi tới một cái c ự đại hình tròn quảng trường dọc theo quảng trường cũng không có cái gì đặc biệt chỉ là trên mặt đất có chút tản mát đao kiếm đảng binh lưới đao cùng một t ầ n g thật mà ỏ n vôi nhưng hướng về trong sân rộng nhìn lại lúc lại chỉ có thể nhìn thấy mông lung sương trắng quần quẫn không n g ớ t thần bí khó lường ngoài ra ở dọc theo quảng trường còn có tám tòa đại điện cũng đều là dùng loại kia toàn thân đỏ choét sắc ngọc lưu ly li, gạch sở kiến chiếu sáng rặn g rỡ to lớn hùng vĩ trong đó một tòa đang ở trước người h à n trăm bước chỗ bởi vậy trương vân tô có thể rõ ràng xem đến đại điện trên cửa đã dùng linh văn khắc lấy một cái dòng bay ph lúc này trương vân tô liền đã có suy đoán trước mắt đại điện chẳng lẽ là trong di tích cất giữ binh khí nhà kho xin hỏi huynh đài tính danh xuất từ môn phái kia đ ỗ n g nhiên có âm thanh từ đằng xa truyền đến đánh gãy trương vân tô suy nghĩ trương vân tô vừa nhìn lại là một người mặc hoa phục thiếu niên đang ở một tòa khác đại điện bên cạnh sông bên này c h ắ p tay hai ngôi đại điện giữa cách xa nhau tuyệt đối vượt qua trăm t r ư ợ n g thiếu niên kia âm thanh có khả năng rõ ràng chuyển đến đủ để chứng minh tu vi không tầm thường hơn nữa đối phương cũng không có vô lễ chỗ trưng vân tô cũng không tốt không trả lời lúc này để khí cất cao giọng nói tô vân không môn không phái hoa phục thiếu niên nói, tại hạ sở hiệu suất từ đại sở hoàng thất tô huynh có thể nhận biết phía trên tòa đại điện này linh văn sao nghe sở hiệu tự giới thiệu xong liền lời nói chuyển một cái hỏi tới trên đại điện linh văn trương vân tô không khỏi lông mày khẽ nhúc đ í c h nói linh văn không biết q u y một chương một trăm sáu mươi mốt vô giải bắt quái tỏa chương một trăm sáu mươi mốt vô giải tám quái khóa sở hiệu nói tô huynh không biết cũng bình thường linh văn chính là thượng cổ thời kỳ viễn cổ chữ nghĩa bây giờ gần như thất truyền ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới học được một chút trương vân tô nghe xong liền biết sở hiệu chân chính muốn nói là cái gì ta biết linh văn muốn ở chỗ này có thu hoạch liền cùng ta l a n lộn ý niệm tới đây trương vân tô liền rất thức thời mà nói thật sao vậy kế tiếp ta muốn phải dựa vào sở huynh rồi sở h i ể u cười nói dễ nói dễ nói đang khi nói chuyện triển khai khinh công hướng về trương vân tô bên này bay vọt mà tới nhìn trương vân tô trước mặt đại điện một chút sở h i ể u nói trên cung điện này linh văn là binh chắc hẳn giấu là binh khí loại hình đồ vật không vội mà mở ra tô huynh có thể lại tới đây nói rõ cũng là tâm tư nhanh nhẹn người không bằng đi cùng chúng ta cùng nhau phá giải kho vũ khí đại môn cơ quan đại môn cơ quan trương vân tô nghi ngờ nói sở hiệu giải thích nói trên quảng trường này có tám tòa đại điện cửa điện đều là dùng cả khối h ỏ a lưu ly thạch chế không sợ đ a o bổ đốt chém cũng không uy chân khí c h ấ n kích chí ít chúng ta những n à y hậu thiên võ giả là không có cách nào bằng vào man lực mở ra mà ở mỗi ngôi đại điện trước cửa đều có một cái bắt quái tỏa muốn mở ra đại môn chỉ có giải khai bắt quái tỏa mới được chỉ là bắt quái biến hóa phức tạp một người suy luận cần thời gian rất lâu cho nên chúng ta chỉ có hợp lực mới có thể mau chóng mở ra cửa điện sở hiệu lời nói này không cần thiết làm bộ cho nên trương vân tô sau khi nghe liền gật đầu nói t u t ta và các ngươi cùng nhau Vậy trương vân tô gật đầu một cái theo sát ở sở hiệu đằng sau bất quá trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ trong sân rộng nếu thật là giống như này sở hiệu nói như vậy r ấ t lạnh không biết ở bên trong tu luyện dịch kinh đoán cốt trường tầng thứ hai có thể hay không làm ít công to đằng sau xem tình huống cũng có thể đi vào thử một chút dọc đường trải qua đan nguyên tập ba tòa đại điện liền đến sở hiệu nói tới kho vũ khí cũng tức là võ điện võ điện trước cổng chính đã tụ tập mười mấy người tất cả đều khoanh chân ngồi dưới đất nhìn chằm chằm k i a võ điện đại môn từng cái c h o mày trương vân tô đến gần lúc này mới phát hiện kia sở hiệu nói tới hỏa lưu ly thạch đại môn trên chính giữa bộ phận đột xuất một cái hơn một xích lập thể bắt quái đồ có lẽ chính là sở hiệu trong miệng bắt quái tỏa rồi sở hiệu nói khẽ tô h i n h lại xem n à y bắt quái tỏa tám cái phương vị trên đều có chín đạo nhô ra cái nút có tam tam phương trận sắp xếp đệ xuống trong đó một cái nút chính là một cái biến hóa mà này bắt quái tỏa trên tổng cộng có bảy mươi hai cái nút có thể nói là biến hóa ước vạn ở không biết mở cửa cái nào mà biến hóa dưới tình huống chỉ có thể dựa vào chúng nhân chi lực tôi diễn a trương vân t ô nghe xong không khỏi trong lòng tán thưởng này bắt quái tỏa rõ ràng so hiện đại số lượng mật mã khóa còn khó phá giải thế giới này cổ nhân trí tuệ thật đúng là không thể khinh thường nếu là ấn sai sẽ phát sinh chuyện gì trương vân t ô hỏi sở hiểu cười khổ nói chuyện gì cũng sẽ không phát sinh chính là đại môn không ra trương vân t ô nói ta mặc dù đối với ngũ hành bắt quái hiểu được không nhiều nhưng cũng biết chậm rãi thôi diễn ra chính xác giải tỏa phương thức có bao nhiêu khó không biết sở huynh có thể kiểm tra lo lắng qua trở về bên ngoài đi đem tình huống nơi này báo cho những cái tia tiên thiên hoặc là hư cảnh tiền bối cố gắng bọn hắn biết như thế nào phá giải đây sở hiệu nghe xong lần nữa cởi khổ thứ không dám dầu dếm ta cùng bên này mấy vị nhân huynh đều không phải lần đầu tiên tới nơi này cho nên địa cung này trong tình huống những cái kia hư cảnh tiền bối đã sớm biết được bọn hắn tựa hồ cũng không có đầu mối chỉ là nói cho chúng ta biết địa cung này trung hưng hứa có thể tìm tới tương quan manh mối trương vân tô gật đầu một cái không hỏi thêm nữa rồi lúc này một thiếu niên đứng lên nhảy một cái liền đến đại môn kia ở giữa bắt quái tòa địa phương ngón tay ở phía trên liên tiếp điểm mấy chục cái sau đó rơi xuống tập trung vào đại môn những người khác cũng đều tập trung vào đại môn hy vọng đại môn có thể bị mở ra kết quả chờ mười mấy hơi thở đại môn lại không có một điểm độc tính t h ế vậy sở h i ể u cùng ngồi dưới đất một đám hậu thiên võ giả cũng không khỏi hít một tiếng mà kiên đ ế m thử mở khóa thiếu niên cũng sắc mặt khó coi d ư ớ i nghiêng đồ lại thiếu niên này nhìn thấy trương vân tô một mặt mây trôi nước chạy lập tức cảm thấy khó chịu nói sở h i ể u người này là cái nào môn phái nha sở h i ể u nói à vị này là tô vân huynh đệ mặc dù không môn không phái lại là kế chúng ta về sau cái thứ nhất đi tới chỗ này còn trường tô huynh vị này là thiên vũ tông khấu kiến nhân thiên vũ tông đại trưởng lao cháu ruột khấu tiện nhân mặc dù biết khẳng định không phải mình nghĩ ba chữ này nhưng trương vân tô chính là không nhịn được liên tưởng đến phía trên đi bất quá hắn thật không có bởi vậy bật cười mà là lễ phép trả hỏi tại hạ tô vân gặp qua khấu huynh kỳ thật bất kể sở h i ể u vẫn là khấu kiến nhân xem ra đều chẳng qua mười sáu mười bảy tuổi không nhất định so trương vân tô đại sở dĩ xưng hô nào đó nào đó huynh thuật uy chính là một loại giang hồ quen thuộc khấu kiến nhân cái c ầ m cạnh n ế t âm dương quái khí nói không môn không phái cũng có thể đi đến nơi này đến là đụng vận khí đụng vào a còn có sở hiểu ngươi có phải là hồ đồ nha loại người này sợ là liền ngũ hành bắt quái cũng đều không hiểu làm sao giải tỏa tiếp tục đụng vật khí trương vân tô nghe xong liền nhữ mày người này thật đúng là người cũng như tên là cái tiện nhân nha chính mình không giải được khóa liền đem khí vung đến người khác trên đầu chẳng lẽ lại nhìn hắn không môn không phái dễ khi dễ sở h i ể u cũng là sắc mặt cứng đờ nhưng về sau vẫn là một mặt ôn hòa nói thêm một người liền nhiều một phần lực lượng n h a khấu h u n h cần gì như thế tính toán đây khấu kiến nhân nhìn sở h i ể u một chút lại nhìn về phía trương vân tô nói xem sở h i ể u trên mặt mũi ta không cho ngươi cút bất quá ngươi chỉ có thể ngồi ở phía sau cùng để tránh chặn tầm mắt của chúng ta nghe thấy lời này trương vân tô cười mà những người khác trông thấy trương vân tô dáng tươi cười đều là xứ sở nghĩ thầm cái này tô vân là ở cho khấu kiến nhân cười làm lành mặt không giống a ngươi gọi khấu kiến nhân đúng không trương vân tô mang theo kỳ quái dáng tươi cười hỏi một cái vấn đề kỳ quái khấu kiến nhân vốn là khó chịu thấy trương vân tô dùng loại thần thái này ngựa khí cùng hắn nói chuyện thì càng khó chịu c a o mày nói tiểu tử ngươi có ý gì trương vân tô trên mặt kỳ quái dáng tươi cười càng thêm nồng nặc v à i phần nói không có ý gì ta chính là muốn nói cho ngươi một chuyện sở hiệu cùng với khác người đều nhìn về phía trương vân tô dựng lên lỗ thai muốn nghe trương vân tô nói cho khấu kiến nhân cái gì khấu kiến nhân thì là hai mắt nhắm lại tập trung vào trương vân tô nói nói nhưng nếu là không trọng yếu đợi lát nữa đừng trách bổn thiếu ra đối với ngươi không k h á c h khí khấu kiến nhân đã quyết định chú ý đợi lát nữa mặc kệ trương vân tô nói cái gì hắn đều sẽ nói sự kiện kia không trọng yếu sau đó hung ác đánh trương vân tô một trận trương vân tô đi tới khấu kiến nhân trước mặt cười nói ta muốn nói là ngươi thật mẹ nó chính là cái tiện nhân nói xong một cước đá vào không hề có p h ò n bị khấu kiến nhân trên bụng đem hắn đ ặ bay q một chương một trăm sáu mươi hai d ẫ m mặt liền muốn d ẫ m lên s ư n g chương một trăm sáu mươi hai d ẫ m mặt liền muốn d ẫ m lên s ư n g nhìn thấy khấu kiến nhân bị trương vân tô một cước đạp bay ngược ra xa một trượng những người khác sợ ngây người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trương vân tô đây chính là thiên vũ tông đại trưởng lao cháu trai ruột khấu kiến nhân a ngươi một cái không môn không phái lại có thể đem hắn cho đạp bay không muốn l a n l ộ t khấu kiến nhân nội công tu vì rõ ràng không tệ mặc dù bị trương vân tô một cước đạp bay lại không bị thương gì bất quá sắc mặt lại lập tức khó coi tới cực điểm ngồi xuống một tay ô n bụng một tay chỉ vào trương vân tô không thể thì nói ngươi dám đánh ta trương vân tô cười một tiếng hỏi ngược lại chẳng lẽ lại ngươi cho rằng chỉ có lao tử ngươi mới dám đánh ngươi nói xong khi thế hung hăng nhanh chân hướng về khấu kiến nhân đi đến khấu kiến nhân mặc dù là trong trốn võ lâm quần là áo lượn lại không có nghĩa là vô dụng tương phản mặc dù vừa mới mười sáu tuổi một thân tu vi cũng đã đạt đến hậu thiên thập nhị trọng đại viên mãn tùy thời có thể dùng đột phá đạo tiên tiên cảnh giới đặt ở những cái tiêm môn phái một bậc trong thế lực chính là thiên tài cho nên nhìn thấy trương vân tô đi tới khấu kiến nhân trên mặt tàn khốc lói lên liền nhảy một cái đứng lên nói trước đó ta chỉ muốn giáo hấn ngươi một trận có thể đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn trên tay liền ngươi. Nói xong, trên nắm bên a o phủ l một tầng chân kia h chân một tháp, đem không khí ra tầng tầng sóng, theo kỉnh khí í màu một đem râm nắm đấm vàng bàn lỏng, lòng tầng tầng gọn sóng, mang lăng cùng t ra lệ ế n nổ đùng bằng hướng trương vân tô đánh、tới. Bên g tới. về tô i k sở hiệu vừa thấy liền biết khấu kiến nhân thật sự nổi lên sát tâm lúc này k h u y ê n nhủ khấu hình cho ta cái thể diện tha tô vân một lần đi ta để hắn cho ngươi nhận lỗi tạ tội thế nào sở hiệu chính mình cũng không xác định có thể hay không đánh thắng khấu kiến nhân cho nên hắn không cho rằng không môn không phái tô vân sẽ là khấu kiến nhân đối thủ bất quá tô vân đến cùng là hắn mang tới xuất phát từ thể diện cân nhắc hắn không thể không khuyên khấu kiến nhân bỏ qua cho tô vân sở hiểu nghĩ nếu như có thể lưu lại tính mệnh tô vân khẳng định sẽ cảm kích hắn đến thời điểm nói không chừng liền có thể chân chính thu lấy vì mình sử dụng có thể kết quả lại là bất kể khấu kiến nhân vẫn là trương vân tô đều không để ý tới hắn trực tiếp liền đánh tới cùng nhau đối mặt khấu kiến nhân kim quan g kia loại loại một quyền trương vân tô chỉ là bước chân chuyển một cái liền tránh khỏi bây giờ hắn có bộ t ứ t công bắt quái du long bộ hành công na di ba môn võ công trong người k i n h công thân pháp so với bình thường tiên tiên đều không kém chớ nói chi là giống như khấu kiến nhân dạng này hậu thiên võ giả rồi giao thủ mấy chiêu khấu kiến nhân nhưng ngay cả trương vân tô góc áo đều sở không tới thấy cảnh này sở h i ể u bọn người kinh ngạc hơn rồi thiên vũ tông kim quan quyền có lẽ dùng tốc độ nổi danh lại có thể đánh không đến cái này tô vân tô vân khinh công thân pháp thật cao minh không hề giống không môn không phái người nha cái này tô vân tu vi hẳn là cũng có hậu thiên thập nhị trọng cũng không biết hắn võ công khác như thế nào như vẹn vẹn khinh công tốt cũng chỉ có thể cùng khấu kiến nhân tiến hành ngang tay mà thôi có thể ngang tay liền rất kính người, người ta bọn người có mấy cái có thể thắng được khấu kiến nhân ngay tại sở hiệu bọn người q u a n chiến đàm l u ậ n lúc trương vân tô dùng chỉ tay h kiếm sử xuất độc cô c i u kiếm trong phá t r ư ờ n g thức chỉ phong chân k h í p h u n ra n u ố t vào chính giữa khâu kiến nhân trên cổ tay huyệt lao cùng để khâu kiến nhân biến sắc thế công lập tức nhận trệ lộ ra sơ hở trương vân tô thừa thắng truy kích sử dụng ra phân cân thác cố thủ hai tay giữa đen trắng chi khí quân quanh trong nháy mắt liền bị thương nặng khâu kiến nhân trên hai tay không đổi a khâu kiến nhân cuối cùng không nhịn được phát ra kêu thảm nhưng ánh mắt lại càng thêm hư ác nâng lên đầu gối liền hướng về trương vân tô bên đ o đỉnh đi trương vân tô hừ lạnh một tiếng lần nữa sử dụng phân cân thác cốt thủ ở khẩu kiến nhân hai chân quan trọng khớp nối liên tục đập nện lập tức khẩu kiến nhân liền đứng không vững ngã trên mặt đất mổ heo như rú thảm khẩu kiến nhân chỉ cảm thấy bị trương vân tô đánh qua khớp nối không chỉ khí huyết ngưng trệ càng có một cỗ băng h à n lại rất có tính bền dẻo chân khí chiếm cứ hắn điều động bản thân chân khí muốn đi chữa trị những địa phương này lại đều bị kêu l u ồ n g chân khí ngăn ở bên ngoài không cách nào tiến thêm khẩu kiến nhân không hổ là trong trốn võ lâm quần là áo l u n đến lúc này như cũ mặt mũi tràn đầy tàn khốc chừng mắt trương vân tô vừa rú thảm vừa đeo trương vân tô nói tiện nhân lại không ngậm miệng có tin ta hay không đem người mặt dâm sưng ngươi dám khấu kiến nhân sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ tiếp tục trừng mắt trương vân tô nói hiện tại liền trốn thoát trên người ta thủ đoạn quỳ xuống hướng ta dập đầu đ ổ i tội nếu không sau khi rời khỏi đây thiên vũ tông không tha cho ngươi vẫn như cũng là đe dọa uy hiếp bất quá khấu kiến nhân kéo ra khỏi thiên vũ tông đại kỳ đã nói lên hắn có chút sợ trương vân tô lại là khinh thường cười một tiếng hắn đã đ ộ n thủ tự nhiên là sau khi suy tính quả hậu quả chính là hắn hiện tại mang mặt nạ ra người dùng chính là giả danh sau khi rời khỏi đây chỉ cần hắn muốn che giấu tung tích căn bản không có người có thể nhận ra hắn là ai cho nên trong địa cung này hắn muốn thế nào được t h ế đ ấ y trương vân tô một câu không nói trực tiếp một cước dâm ở khấu kiến nhân trên mặt sau đó lòng b à n chân dùng sức vỏ a vỏ a vỏ một m à n này lần nữa để sở hiệu bọn người xem lên người mẹ nó đây cũng quá khoa chư ơ n g chứ chính là bọn hắn những đại môn phái này hậu thiên võ giả trong đệ tử thiên tài cũng không nghĩ tới muốn đi dâm ai mặt nha húng chi cái này bị dâm mặt vẫn là thiên vũ tông khấu ra một vị thiếu gia mười mấy người này trong còn có hai cái cũng là thiên vũ tông chỉ bất quá cùng khấu ra cũng không phải là một cái phe phái lúc trước cũng không cho rằng tô vân thật sự dám đem khấu kiến nhân thế nào cho nên vẫn đang bên cạnh xem kịch có thể thấy một màn này bọn hắn biết mình không thể nhìn lại bởi vì trương vân tô hành động hoàn toàn chính là không đem bọn hắn thiên vũ tông để vào mắt hai người này cũng không có gì nói nhảm trực tiếp ra tay công kích hướng về trương vân tô thật ra là bọn hắn cũng không có lòng tin đánh bại trương vân tô cho nên sinh ra đánh lén tâm tư trương vân tô vốn là một mực ở phòng bị bên cạnh đám người này bởi vì hắn thông qua lúc trước quan sát liền nhìn ra những người này cơ bản đều là tông giáo một bậc trong thế lực người phát giác có hai người đánh lén mình lập tức ở khấu kiến nhân trên mặt một nội lực triển khai khinh công thân pháp trước nhiều lái đi hai người này cũng không có vội va truy mà là trước đem khấu kiến nhân kéo lên đang muốn hỏi khấu kiến nhân như thế nào chỉ thấy khấu kiến nhân hô hô thở mạnh hai cái một ngụm máu tươi phun ra ngoài n g ấ t x ỉ u tới đây là cho tức x ỉ u thấy cảnh này những người khác trong lòng cũng không khỏi xuất hiện ý nghĩ này ngẫm lại cũng thế một cái thiên tri tiêu tử vậy nhân vật lại có thể bị một cái không môn không phái vô danh tiểu tốt đem mặt cho dẫm sưng lên thật sự là mất hết thể diện a không hôn mê cũng phải hôn mê thiên vũ tông còn lại hai người đem khâu kiến nhân để qua một bên có xung quanh chi thế mơ hồ vây hướng về trương vân tô đồng thời một người trong đó nói tô vân ngươi vừa rồi làm quá phận hoàn toàn chính là không đem thiên vũ tông để vào mắt chúng ta nhất định phải giáo hấn ngươi một chút trương vân tô đứng ở nơi đó sừng sững không nổi khẽ cười nói trước đó tiện nhân k i ế cũng nói muốn giáo h ấ n ta nhưng còn bây giờ thì sao các ngươi nếu là cũng muốn bị dẫm mặt lời nói liền cứ việc lại đây tốt nghe được trương vân tô lời này thiên vũ tông hai người này do dự bọn hắn không có năm chắc có thể bắt lại trương vân tô sợ hơn bị dẫm mặt cho nên kết đàm thấy hai người không hề hướng mình tới gần trương vân tô cởi lạnh một tiếng phi thân đến võ điện đại môn trung bộ b á t quái tòa địa phương ở phía trên liên tiếp điểm mấy chục cái q u y một chương một trăm sáu mươi ba may mắn là ngất đi chương một trăm sáu mươi ba may mắn là ngất đi võ điện dựa theo mặt chữ ý suy đoán rất có thể là cất giữ bí tịch võ công địa phương trương vân tô tự nhiên cũng muốn xem thử bên trong có đồ vật gì cho nên trước đó ngay tại suy nghĩ này bắt quái tòa giải pháp mọi người tại chỗ trong bàn về ngũ hành bắt quái pháp người t n g bàn v hành i t h á n sợ không có người hơn được trương vân tô cho nên trương vân tô tuyệt không có khả năng giống như Bởi b vì trong quái cái biến đi tỏa từng thử t hóa vạn, không căn hề có ước cứ ừ phi vận khí tốt đến tiền, nếu không không có thời không khả khai. tiền, gian giải vận đến nguyện nếu năm căn bản tốt t năng mấy có có r sân rộng tám tòa đại điện là dựa theo bắt quái phương vị kiến tạo chỉ là bởi vì ở cung điện dưới lòng đất bên trong mọi người lại là trải qua bắt trận mê cung đi tới cho nên liên lạc mất phương hướng không phân biệt đông nam tây bắc càng không thể nào thảo luận c à n khôn khảm ly mấy cái bắt quái phương vị trương vân tô hiện tại làm chính là đem võ điện giả thiết là trong bắt quái một phương nào vị đem bắt quái tỏa dựa theo đối ứng phương vị biến hóa trở lại như cũ mà vừa rồi hắn chính là đem võ điện giả thiết là c à n tương lai giải tỏa sau khi rơi xuống đất trương vân tông ngưng thần nhìn cửa điện một lúc đáng tiếc không hề có động tính gì thế là trương vân tô lần nữa phi thân lên đem võ điện giả thiết là khôn vị tiến hành giải tỏa kết quả cửa điện vẫn không có động tính Tiếp theo tốn thấy Trương、vân、Tô liên tục thử tỏa, trước tạm thời một hiệu người liên giải khảm chấn chuyện nhỏ hỏa đem là ly đàm này không nếm vị, lúc bọn Vân bên, đều bỏ qua Gia luận. có hiện tại thì là cân vị thật đúng là a nói như vậy cái này tô vân là biết bắt quái lý lẽ không chỉ biết xem ra còn rất tinh thông nói đến đây mọi người không khỏi nhìn về phía hôn mê k h ấ u kiến nhân cũng không khỏi nghĩ k h ấ u kiến nhân may mắn là ngất đi nếu không thấy cảnh này sợ là sẽ phải vì lúc trước nói tô vân không biết ngũ hành bắt quái lời nói mà xấu hổ chết rất nhanh trương vân tô theo thứ tự đem tám cái phương vị biến hóa đều thử xong có thể cửa điện như cũ không có nửa điểm mở ra dấu hiệu cái này khiến trương vân tô không khỏi lộ ra vẻ nghĩ hoặc chẳng lẽ lại lúc đó này bắt quái tỏa thật đúng là thiết chí một loại không phù hợp bắt quái biến hóa quy luật mật mã lại hoặc là thời gian quá dài bắt quái tỏa cơ quan bên trong hư mất rồi những người khác thấy trương vân tô không thể giải khai bắt quái tỏa cũng không khỏi thở dài lại không có ai dám mở miệng trào phúng hiện nhiên là trương vân tô lúc trước ngược khấu kiến nhân chuyện lập uy để tất cả mọi người kiên kỵ thoáng thất vọng về sau trương vân tô cũng không thèm để ý mà là hướng về một phương hướng khác đi đến chuẩn bị thử một chút mặt khác đại điện bắt quái tỏa có thể hay không giải khai sở hiểu thấy trương vân tô rời đi há miệng muốn giữ lại, lại cuối cùng lời gì cũng không thể nói ra lúc trước hắn coi là trương vân tô chỉ là cái tâm tư nhanh nhẹn không môn không phái người cho nên động lôi kéo thu phục chi niệm có thể trước đó đánh nhau nhưng nói do trương vân tô là cái võ công còn cao hơn hắn rõ ràng lòng dạ cũng không yếu với hắn người hắn nếu là còn muốn thu phục trương vân tô cũng có chút gì t ầ m v ọ n g t ư ở n g rời đi võ điện trương vân tô lại theo thứ tự trải qua trên cửa có khắc bí g i p cùng trên cửa không có chữ lại điện về tới binh điện ở mỗi ngôi đại điện cửa điện bắt quái tỏa lên trương vân tô đều đem bình thường bắt quái phương vị biến hóa thử mấy lần nhưng cuối cùng lại như cũng không thể mở ra bất kỳ một tòa cửa điện mà lúc này đây bước vào quảng trường hậu thiên võ giả đã trốn đi lúc trước bắt trận mê cung nhìn xem rất quỷ dị nhưng cách đi kỳ thật rất đơn giản đó chính là mặc kệ đi vào cái nào hình tròn gian phòng đều chỉ lựa chọn ban đầu lựa chọn phương vị t ỷ như nói trương vân tô chính là dọc đường lựa chọn mở cửa phương vị đi ra những người khác có lẽ trong thời gian ngắn sẽ bị giam ở trong đó nhưng chỉ cần ổn định lại tâm thần ý chí kiên định dựa theo một cái phương vị đi xuống liền có thể đi ra mê cung bước vào quảng trường rồi từ n ô n sư minh ngươi xem trên quảng trường này đại điện cũng là dựa theo bắt cái phương vị sắp xếp còn có cửa điện này khóa lại có thể cũng là bắt quái cơ quan xem ra tổ sư gia vẫn là che chở chúng ta nay thánh địa di tích người khác chính là muốn c ư ớ p cũng đoạt không đi đi một lúc trương vân tô chợt nghe một người kích động nói nhỏ giọng một chút chúng ta mặc dù hiểu được ngũ hành bắt quái kiến thức nhiều một ít nhưng vẫn là phải gìn g i ữ đ i ệ u thấp nếu không bảo vật không tìm được liền sẽ trở thành mục tiêu công kích một người khác nói khẽ trương vân tô nhìn về phía sau một cái nói chuyện người trẻ tuổi trong lòng hơi động liền biết người này chính là đông tây cực môn con nói cùng giả từ mục thái tử phong cùng thế hệ lần thứ nhất bước vào trong di tích lúc trương vân tô người theo dõi trong lại một cái chính là con nói trương vân tô cũng không hề để ý cười một tiếng về sau hướng về võ điện phương hướng đi đến đem tam tòa đại điện bắt quái t ò a thử mấy lần về sau mặc dù không có mở ra kia ngôi đại điện trương vân tô lại là nghĩ thông suốt một sự kiện nếu như hiểu được ngũ hành bắt quái liền không có thể giải khai bắt quái t ò a những cái kia hư cảnh cường giả đã sớm sai xử trong môn phái hậu thiên đệ tử giải tỏa như thế nào lại để bọn hắn những n à y tiểu môn tiểu phái hoặc là không môn không phái hậu thiên võ giả vào đây cho nên muốn giải khai bắt quái tỏa còn cần tìm kiếm được tương quan manh mối mới được lần nữa đi tới võ điện trước trương vân tô phát giác nơi này đã tụ tập ba mươi bốn mươi người đồng thời khấu kiến nhân cũng tỉnh rồi chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó từ bốn người vì đó c h ữ a thương xem ra tựa hồ là có chút hiệu quả bởi vì khấu kiến nhân thần sắc đã không giống lúc trước thống khổ như vậy rồi nhìn thấy trương vân tô lại đây k i a bốn cái cho khấu kiến nhân chữa thương người lập tức thu công khấu kiến nhân cũng mở to mắt dán mắt vào trương vân tô đứng lên thô vân khấu kiến nhân cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra trương vân tô dùng tên giả vẻ mặt vặn vẹo mà nói hôm nay ta chắc chắn trước đó xỉ nhục gấp trăm lần hoàn lại ngươi cùng với khấu kiến nhân lời nói trong đám người đi ra sáu người hướng về trương vân tô vây quanh lại đây trong đó liền bao quát lúc trước kia hai cái thiên vũ tông người còn lại đều là khuôn mặt mới nhưng có thể suy đoán được hẳn là cũng đều là thiên vũ tông người cho tới sở hiệu b ọ n người thì l à ôm một bộ xem kịch vui dáng vẻ đứng ở một bên trong sáu người tuổi tác khá lớn một cái trợ quát một tiếng sáu người lợi dụng lục hợp chi thế hướng về t r ư ờ n g vân tô vây công lại đây thiên vũ tông dùng quyền c ước trưởng pháp nổi danh tại thế cho nên sáu người này đều không dùng binh khí nhiều lắm là chính là mang theo cái quyền sáo bao cổ tay mà thôi nhưng cái này cũng không hề nói là sáu người đối mặt đao kiếm đảng binh lưới đao lúc liền ở thế yếu bởi vì đều là hậu thiên thập trọng trở lên v õ giả có thể chân khí ngoại phóng làm kéo dài có giống như khấu kiến nhân cái kia sử dụng da kim quan quyền cũng có ngưng da to lớn trưởng ảnh còn có thì là dùng chân quét ra từng đạo khí lãng trong lúc nhất thời các loại chân khí nở rộ thanh thế được không d đối mặt như thế hung manh vây công đứng ngoài quan sát người đều coi là trương vân tô coi như không trốn cũng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn kết quả trương vân tô không chỉ không có lối bước trái lại cầm kiếm một đầu đâm vào trong sáu người q một chương một trăm sáu mươi bốn lấy một đích sáu t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố lấy một đích sáu ở thiên vũ tông sáu cái hậu tiên h võ giả trong vây công trương vân tô thân pháp toàn diện triển khai cúng phong khoai kiếm hồi phong vũ l i ê u kiếm chính l ư ợ n g nghi kiếm pháp luân chuyển sử dụng nhìn thấy sơ hở liền sử dụng độc cô cựu kiếm trong phá chứng thức bất quá mười mấy hơi thở thời gian liền đem sáu người này tay chân toàn bộ đâm bị thương làm thiên vũ tông sáu cái hậu thiên võ giả nhao n h a u che lấy vết thương bay ngược ra lúc đứng ngoài quan sát cả đám đã trận mắt h ố t mồm t r ờ i ạ hắn là cái nào hư cảnh cường giả chân truyền đệ từ chứ một người đánh sáu cái thiên vũ tông hậu thiên cao thủ vẫn có thể thắng chi dạng này người đã không thể dùng thiên tài để hình d u n g mà là yêu nghiệt tiếp theo mọi người vốn tưởng rằng trương vân tô đánh lùi thiên vũ tông người việc này liền coi như có một kết thúc ai ngờ trương vân tô nhảy một cái liền phi thân đổi kịp trong sáu người một cái một cái thiết xa trưởng phá vỡ người kia trận khí liền đem hắn đánh ngã xuống đất sau đó trương vân tô hai tay ở người kia tay chân khớp nối trên một vớt mọi người liền nghe được ba ba ba tiếng vang kia thiên vũ tông người liền ngã nào h trên đất rú thảm hết thể những thứ này nói đến nhiều kỳ thật đều phát sinh ở một hai hơi giữa cho nên mấy người khác cũng không có trốn bao xa hoặc là nói mấy cái này thiên vũ tông người tiềm thức hạ cũng cho rằng trương vân tô sẽ không truy kích cho nên kéo dài khoảng cách sau liền hướng cùng nhau tụ đi qua hiện tại nhìn thấy trương vân tô bay nào h mà đến một người trong đó không khỏi nghiêm nghị hết lớn tô vân như thế đắc tội chúng ta thiên vũ tông thật chẳng lẽ không sợ ra ngoài mất mạng sao trương vân tô căn bản không đắc lời hai tay giữa chân khí lưu chuyển đi lên trước hết c h o hỏi hét lớn người này mấy cái này thiên vũ tông người vốn cũng không phải là trương vân tô đối thủ cũng đều bị đâm tổn thương tay chân hơn nữa đã sợ hãi trương vân tô sau khi đi vào giống như hổ vào bể dê không ai có thể ngăn cản nắm lấy một người chính là phân cân thác cốt thủ nắm lấy một người chính là phân cân thác cốt thủ không đến mười hơi công phu trước đó mấy cái kia thiên vũ tông hậu thiên võ giả liền đều nằm trên mặt đất rú thảm chỉ còn lại một cái khâu kiến nhân chừng to mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trương vân tô nhìn thấy trương vân tô từng bước tới gần nhìn xem trên mặt đất đồng môn sư huynh đệ t h n g trạng lại cảm thụ được trên người còn lưu lại thống khổ khẩu kiến nhân thật sự sợ hãi không che giấu chút nào sợ hãi vừa lui lại vừa âm thanh run dày lệ nói tô vân ngươi đừng tới đây à đừng tới đây trương vân tô cười nói trước đó không phải nói muốn đem chịu sỉ nhục gấp trăm lần trả lại cho ta sao ta không đến ngươi làm sao còn nghe thấy lời này khẩu kiến nhân đều muốn khóc khẩn trương hoảng sợ phía dưới hắn rốt cuộc duy trì không được đ ặ t mông ngồi dưới đất nói ngươi đừng tới đây ta trước đó đều là nói ngỏ được hay không ngươi thả qua ta đi đứng ngoài quan sát người lúc này đều mở to hai mắt nhìn ai cũng không nghĩ tới thiên vũ tông đại trưởng l á o cháu ruột k h ấ u kiến nhân lại có thể cầu xin tha thứ nhưng mà cầu xin tha thứ hữu dụng không nhìn thấy trương vân tô đi đến trước mặt k h ấ u kiến nhân còn chưa kịp lại cầu một lần liền thấy trương vân tô vừa nhấc chân sau đó cảm thấy cái chán chấn động mắt tối sầm lại lại một lần hôn mê bất tỉnh trương vân tô một c ư ớ c đem k h ấ u kiến nhân đá ngất đi qua sau liền trên người lục xoát mọ ra một cái l ắ p lấy thịt bỏ chín giấy dầu túi liền thu vào tiếp theo lại bắt đầu tìm kiếm mấy người khác trên người thức ăn nước uống lúc này nghe được động tĩnh lại đây vây xem hậu thiên võ giả đã đạt đến hơn trăm người tất cả đều trận mắt hốc mồm nhìn xem đợi đến trương vân tô mang theo thiên vũ tông mấy người thức ăn nước uống đầy ra đám người rời đi mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại nghị luận không n h t người này đến cùng là ai vậy lại có thể như thế chỉnh thiên vũ tông người hắn cùng thiên vũ tông có thù sao nghe bọn hắn nói x o n g giống như là gọi tô vân cho tới là môn phái nào cũng không biết cùng là hậu thiên thập nhị trọng võ công lại cao hơn chúng ta những người này ra một mạng lớn tuyệt đối là cái nào đó hư cảnh cường giả chân truyền đệ tử không chỉ võ công cao còn như thế hưng tản địa cung bên trong chỉ sợ không người là đối thủ của hắn chúng ta cũng không thể đắc tội hắn khiêu tử n ô n cùng lý tử độ cũng ở trong đám người vây xem hai người mặc dù chỉ xem nhìn trương vân tô đằng sau truy kích thiên vũ tông mấy người quá trình lại như cũ trận mắt hớp m ộ n đồng thời so người khác càng thêm rung động đợi đến chung quanh không có người về sau lý tử độ nhịn không được nói vừa rồi cái kia tô vân thân pháp trông giống như có bắt quái bộ cái bóng à, trọng yếu nhất chính là hắn chân khí cũng là hai màu đen trắng thử n ô n sư minh ngươi nói hắn có phải hay không là k h i u tử n ô n trước ngừng lại lý tử độ cẩn thận nhìn liếc chung q u n h lúc này mới nói khẽ cẩn trương h ậ vân tô mang theo sưu tập đồ ăn tránh đi đám người ánh mắt về sau liền đã tiến vào trong quảng trường xương trắng bên trong vừa mới bắt đầu ở xương trắng bên ngoài nhiệt độ rất xuống còn không tính quá phận ước chừng tương đương với di tích bên ngoài nhiệt độ nhưng khi trương vân tô tiếp tục hướng đi vào trong nhiệt độ liền từng chút một giảm xuống xương trắng ngưng k ế t thành xương trắng trải được đầy đất n g ớ c b ạ c h nhưng kỳ quái là x ư ơ n g mù mặc dù nhạt một chút lại như c ũ tồn tại phảng phất là có một cái nguồn nhiệt để ngưng tụ xương trắng lại lần nữa hóa thành x ư ơ n g mù cảm ứng đến nhiệt độ biến hóa trương vân tô tiếp tục đi vào trong làm trên người nổi lên một lớp da gà về sau hắn liền vận lên chân khí chống lại bởi vì hắn dịch kinh đoán cốt trương tầng thứ hai đã tu luyện thành công cho nên chân khí một vận chuyển kháng hàn năng lực liền tăng cường rất nhiều bất quá trương vân tô cũng không có như vậy dưng ước mà là tiếp lấy đi vào trong cho đến hắn vận chuyển chân khí đều cảm giác được hàn khí một cỗ xâm nhập thân thể lúc này mới dừng lại sau đó bắt đầu tu luyện dịch t i n h đoán cốt t r ư ơ n g tầng thứ hai ở đây hàn khí so phong hoa sơn b ă n g c ố k sung túc không chỉ mười lần cho nên trương vân tô rất dễ dàng liền đem hàn khí thu nhập thể nội sau đó một cái hàn khí cầu lợi dụng trương vân tô đan đ i ề n làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra đến khuyết trương đến xa ba trượng sau lại thu về toàn bộ quá trình sử dụng thời gian bất quá m ộ t hơi tiếp theo hàn khí cầu liền như thế lặp đi lặp lại bành trướng co rút lại hàn khí cầu phía trên khí lưu lưu chuyển càng lúc càng nhanh mà mỗi lần bành trướng phạm vi đều muốn so với một lần trước xa như vậy một chút lặp đi lặp lại tám mươi mốt lần về sau hạt khí cầu đã có thể lấy ly thể b á t r ư i n g một thước xa rồi thu công về sau trương vân tô một vận chuyển chân khí liền cảm giác được chính mình kháng hàn năng lực rõ ràng tăng cao hơn một chút thế là tiếp tục hướng trong sân rộng đi đến ngay tại trương vân tô ở băng hàn trong x ư ơ n g mù khói trắng tu luyện dịch kinh đoán cốt t r ư ờ n g t ầ n g thứ hai lúc thiên vũ tông có quan hệ hậu thiên võ giả vịn gia địa cung về tới di tích trên mặt đất nhìn thấy khâu kiến nhân bảy người thê thảm bộ dáng canh g i ở chỗ cửa hang một đám thiên vũ tông tiên tiên cao thủ dẫn tí mặt trong đó một thanh niên tiếp nhận hôn mê khấu kiến nhân liền quát lớn là ai là ai dám đối với đệ đệ ta hạ độc thủ như vậy khấu hồng trần mặc dù không có nổi giận lại tần nổi lên đôi mi thanh tú dán mắt vào một người trong đó hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra q u y một chương một trăm sáu mươi năm khấu hồng trần chương một trăm sáu mươi năm khấu hồng trần hỏi rõ ràng, thấy mấy người đều là một bộ thống khổ khó tả bộ dáng khấu hồng trần liền đem chân khí đưa vào một người trong đó thể nội hóa giải chiếm giữ ở khớp nối ở giữa hàn băng chân khí còn thuận tay đem bị thương khớp nối ôn dưỡng một lần lần này cái kia thiên vũ tông hậu thiên đệ tử lập tức chẳng phải khó chịu miễn cưỡng quỷ trên mặt đất nói đa tạ hồng trần sư tỷ là một cái tên là tô vân người đem chúng ta bị thương thành d ạ n g này hắn võ công cực cao chúng ta sáu người liên thủ như c ũ mười mấy hơi thở liền bại xuống tới cái gì các người sáu người liên thủ mười mấy hơi thở liền bại trong tay hắn nghe được người này lời nói khấu hồng trần không khỏi kinh nghi lên tiếng chung quanh những người khác mặc dù đều là thiên thiên có thể đột nhiên nghe được việc này cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc phục hồi tinh thần lại khấu hồng trần liền hỏi tiếp Các ngươi sáu người đều là hậu thiên thập nhị trọng tu vi ở ta thiên vũ tông hậu thiên võ giả trong mặc dù không tính là đứng đầu nhưng cũng đều có thể xếp tại hàng đầu liên thủ phía dưới làm sao thua ở người khác trong tay chẳng lẽ cái kia tô vân là tiên thiên mấy cái hậu thiên đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ nhưng trước đó đáp lời đệ tử không thể không nói tô vân cũng không phải là tiên thiên nhưng hắn kinh công thân pháp bộ pháp đều cực kỳ cao minh chỗ sử kiếm pháp đồng dạng tinh diệu lại của khoái chân khí cũng mười phần cường hành ngay xong khấu hồng trần thật sâu tần nổi lên đôi mi thanh tú lại hỏi này tô vân là môn nào phái nào các ngươi lại vì sao cùng hắn giao thủ tô vân chính mình nói không muôn không phái nhưng chúng ta hoài nghi hắn là cái nào hư cảnh cường giả chân truyền đệ tử cho tới mà giao thủ với hắn nguyên nhân người này nói nhìn ô m khấu kiến nhân thanh niên một chút liền n g ậ p miệng không nói khấu hồng trần rõ ràng khấu kiến nhân đức hạnh biết tất nhiên lại là khấu kiến nhân gây h o ạ lúc này cũng không hỏi tới nữa phân phó phía sau mấy cái tiên t i ê n võ giả tiễn khấu kiến nhân bọn người ra ngoài khấu kiến nhân bọn người bị đưa đi về sau trước đó ô m khấu kiến nhân thanh niên sắc mặt â m chầm nói chờ cái này tô vân đi ra ta nhất định phải đem hắn bắt được doanh địa đi thiên đao và quả đem xây nhân chịu thống khổ gấp trăm lần nghìn lần đòi lại khấu hồng khấu kiến trọng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tỉnh táo một chút kia tô vân mạnh mẽ như thế nói không chừng thật sự là cái nào đó hư cảnh cường giả chân truyền đệ tử khấu kiến trọng khe nói coi như kia tô vân sư phụ là hư cảnh cường giả khẳng định cũng chỉ là các không môn không phái hư cảnh chẳng lẽ lại chúng ta thiên vũ tông sẽ còn đường sợ hán khấu hồng chân lương khấu kiến trọng một chút nói song ngư hạp trong các đại tông giáo cấp môn phái nhìn từ bề ngoài hòa hợp tiêm thấm dưới đấy lại là ám lưu dũng mỗi một cái hư cảnh cường giả đều có thể thay đổi thế cục cho nên tô vân nếu thật là hư cảnh cường giả chân truyền đệ khấu kiến trọng muốn nói cái gì phản bác nhưng cuối cùng lại không có mở miệng một lát sau vân thiên cực nhị đệ tử hà kiếm trung dẫn một đội hậu thiên võ giả đi tới động một bên để những cái kế hậu thiên võ giả hạ động về sau liền tới đến khấu hồng trần bên cạnh nói hồng trần sư muội tiểu tử kia tin tức ta đã tra được tên là tô vân vân quốc một cái không môn không phái tiểu võ giả mà thôi nghe nói như thế khấu hồng trần không khỏi kinh ngạc lên tiếng nói hắn chính là tô vân gọi là tô vân a thế nào hà kiếm trung nghi ngờ nói khấu hồng trần không nói chuyện bên cạnh khấu kiến trọng lại cười lên khấu hồng trần lần này ngươi sẽ không ngăn cản ta đi v â n q u ố c mấy cái nhàn tản hư cảnh cường giả đều ở này song ngư hạt r o n g cũng không có nghe nói ai có cái gọi là tô vân chân truyền đệ tử khấu hồng trần k h a nói chẳng lẽ không thể là nước khác hư cảnh cường giả chân truyền đệ tử sao khấu kiến trọng cười lạnh nói khấu hồng trần ngươi như thế che chở tiểu tử kia chẳng lẽ là coi trọng hắn muốn giống như mẹ ngươi chiêu cái con rể tới nhà khấu hồng trần b a y đầu tập trung vào khấu kiến trọng lạnh lùng nói có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi quỳ trên mặt đất hà kiếm trung cũng tập trung vào khấu kiến trọng nói khấu kiến trọng lại dám can đảm vũ n ụ c trưởng môn chính là thái thượng trưởng lão cũng che chở không được ngươi thấy vậy khấu kiến trọng hư lạnh một tiếng cũng không dám lại nhiều nói rồi thiên vũ tông một đám tiên tiên mặc dù nói chuyện lúc đều dùng chân khí đem âm thanh không chế ở trong phạm vi nhất định có thể mặt khác tiên tiên võ giả lại vẫn có thể xem kịch nhìn thiên vũ tông gặp được sự tình rồi trong võ lâm này trừ ma giáo là thuộc thiên vũ tông kiêu ngạo nhất nhưng bọn hắn thực lực nhưng còn xa không bằng ma giáo đ á n g đợi bọn hắn gặp được sự tình nghe nói thiên vũ tông khấu ra vẫn có chút bài xích vân thiên cực cùng nữ nhi của hắn bây giờ nhìn khấu kiến trọng cùng khấu hồng trần không hợp nhau bộ dáng hẳn là thật sự đáng tiếc vân thiên cực như thế nhân vật anh hùng lại có thể làm con v â n thiên cực làm sao được tính là anh hùng nhiều nhất bất quá một tiêu hùng mà thôi trương vân tô từ quảng trường trong sương mù khói trắng đi tới tìm cái địa phương liền dùng chân khí đem trên người đông cứng nước cùng thịt bò t ă n g ra ấm áp sau đó bắt đầu ăn mặc dù địa cung này trong không biết thời gian nhưng từ bụng hắn phản ứng đến xem hẳn là đến chiều trước đó hắn mặc dù lại đi trong sân rộng đi một đoạn có thể bởi vì ánh mắt chịu đến xương trắng ảnh hưởng vẫn chưa có thể thấy rõ quảng trường trung ương nhất có cái gì mà chỗ đó nhiệt độ lại thấp rất nhiều hắn không thể không trước đi ra nhét đầy cái bao tử về sau trương vân tô trên quảng trường dạo qua một vòng phát giác người lại nhiều một chút gần như có bốn năm trăm n g ư ờ i rồi những người này đồng môn cùng phái hoặc là quen biết tập hợp một chỗ đem từng cái đại điện vây quanh vừa thảo luận vừa nếm thử phá giải bắt quái tỏa nhưng cho tới bây giờ tam tòa đại điện vẫn không có kia tòa bị mở ra còn có một chút người ở quảng trường địa phương khác quay trở ra tựa hồ là hy vọng có thể phát giác giải khai bắt quái tỏa manh mối càng có một ít người mới không tin tà muốn tiến vào xương trắng bên trong đi lục s o á t có thể trên cơ bản đều là không nhiều l ắ một m lát liền c ó đến run lệ bảy một mặt trắng bệnh chạy đến quảng trường này mặc dù đại có thể trừ khu vực trung ương xương trắng bên ngoài địa phương khác đều liếc qua theo ta thấy nếu là có cái gì chỗ kỳ hoặc tất nhiên là ở kia t r o n g sương mù khói trắng người đây không phải nói nhảm sao ai cũng biết kia sương trắng có kỳ h o ặ c nhưng ai có thể đi vào đem bên trong lục soát mấy lần nếu là có tiên thiên cao thủ đến nói không chừng có thể chống cự kia trong sương mù khói trắng băng hàn lục soát trên vựa tìm ta dám khẳng định bên trong tất nhiên có phá giải bắt quái tỏa manh mối đây cũng là nói nhảm tiên thiên võ giả liền cửa hang đều hạ không được làm sao tới địa cung này quảng trường nghe thấy mấy người đối với sương trắng nghị luận trương vân tô không khỏi hơi hít mắt lại bằng vào dịch kinh đoán cốt c ư ơ n g tầm thứ hai đạt í n h cố gắng ở trong địa cung này ở lâu thêm mấy ngày. hắn liền có khả năng đem trong sân rộng xương trắng khu vực lục x o á t một lần đáng tiếc là n à y dịch kinh đoán cốt trương tầng thứ hai hắn cho dù đã l u y ệ n thành đơn thuần cực kỳ lại như cũng chỉ có thể mỗi ngày luyện lần thứ ba lại nhiều lời nói liền sẽ bị hẳn khí làm bị thương như vậy hắn muốn đem trong sân rộng lục x o á t một lần cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể thực hiện rồi vì nắm lấy mỗi ngày tu luyện dịch kinh đoán cốt trương cơ hội vào lúc ban đêm trương vân tô không có ra ngoài mà để hắn ngoài ý muốn chính là rất nhiều những võ giả khác cũng không có ra ngoài đều lấy ra thức ăn nước uống k h a n h chân ngồi ở tòa nào đó trước đại địa mặt một bộ muốn thức đêm giải khai bắt l một một không không ở, ở cung điện một t i dưới lòng đất quảng trường dạo qua một vòng trương vân tô phát giác trừ trong sân rộng sương trắng khu vực căn bản là không có cái gì chỗ ẩn thân chính là ngay cả kia tám tòa đại điện đều là hướng lên kết nối lấy địa cung đình chót giống như cây cột không lưu một chút khe hở bất đắc dĩ trương vân tô đành phải có về tới trong sương mù trắng đi đến một cái bình thường võ giả rất không có khả năng đến mà chính mình có sẽ không cảm thấy quá rét lạnh địa phương khoanh chân ngồi xuống đả tọa i ề u tước loại địa phương này là không có cách nào thật sự ngủ bất quá cũng may trương vân tô quen thuộc dùng tính tọa luyện công thay thế nghỉ ngơi một ngày sau đó ở thiên vũ tông đan dược và tiên thiên cao thủ trợ giúp hạ nhanh chóng tu dưỡng tốt khấu kiến nhân lại một lần nữa đi tới địa cung quảng trường khí thế hùng h ổ thô vân ngươi cái này tạp chủng q u ố a đây cho ta thô vân nhắc gan bọn chuột nhất chẳng lẽ lại ngươi cho rằng có thể tránh cả một đời sau không ra tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này rùa đen vương bắt đạn có thể co lại bao lâu khấu kiến nhân vừa đi về phía trước vừa để khí lớn tiếng q u á t mắng mặc dù mắng chửi người thủ đoạn bị bợm không nhiều nhưng quả thực không dễ nghe chờ hắn vòng quanh trong sân rộng xương trắng khu vực đi một vòng toàn bộ địa c u n g quảng trường người đều biết hắn quay lại tìm lại mặt mũi rồi tại sao nói như vậy chứ bởi vì sau lưng khấu kiến nhân theo một đám người t h u t h u khe đếm tuyệt đối không dưới ba mươi phải biết lần này từng cái tông giáo cấp môn phái tới xong ngư h ạ hậu thiên đệ tử phần lớn l ạ ôm mở mang hiểu biết ý nghĩ lại đây nhân số vốn cũng không nhiều cho nên khấu kiến nhân có khả năng mang theo ba mươi bốn mươi người cùng nhau xuống tới thật sự là kinh người ta liền biết lấy thiên vũ tông phong cách hành sự cái chuyện lần trước sẽ không dễ dàng đông tha nhìn này khấu kiến nhân chẳng phải dẫn người đến báo thù rồi sao đúng là trả m i ế n g ngươi xem trong những người này thiên vũ tông cũng liền mười cái còn lại cũng đều là ở bên ngoài triệu tới làm tay chân lần này cái kia tô vân phải xui xẻo h ắ n lợi hại hơn nữa cũng chỉ là hậu thiên thập nhị trọng không có khả năng đánh thắng được mười mấy cái tu vi đều ở hậu thiên thập trọng trở lên v õ giả ta xem cũng thế khấu kiến nhân mắng một vòng tô vân cũng không có xuất hiện phỏng phải không hai đoán trốn vào trong sương vào sợ mọi ù khói không chính là vụ trộm chạy hắn phải Ha ha, thiên thủ hang Hắn tới rồi. ngươi biết đi tiên tiên coi. ngoài trắng, trộm bắt trận trong ha ha, tông trong ra? ra cung vẫn luôn cao cửa là Làm vụ vũ mê dám m sao sao? ở người ở đây nghị luận â mỹ khấu kiến nhân mang người lớn tiếng q u á t mắng lúc một cái thanh ý thiếu niên ôm kiếm từ trong sương mù khói trắng đi ra trực tiếp ngăn ở khấu kiến nhân kia một nhóm người phía trước tiên nhân xem ra lần trước ngươi cảm giác bị ta đánh cho rất thoải mái đúng không vừa mới qua đi hơn một ngày thời gian liền lại quay lại muốn bị đánh trương vân tô khẽ cười nói khấu kiến nhân nhìn thấy trương vân tô lập tức con mắt liền đỏ lên chỉ vào trương vân tô bộ mặt vặn vẹo quát tô vân hôm nay ta muốn ngươi chết ở chỗ này đối mặt khấu kiến nhân gào thét trương vân tô vẫn như cũ vân đạm phong k i n h cười nói chỉ bằng phía sau ngươi những người này khấu kiến nhân hận không thể lập tức để trương vân tô chết một k h ắ c đều không muốn đợi lâu trực tiếp phất tay quát giết giết hắn cho ta k ê u mười mấy cái hậu thiên võ giả đến chỗ này cũng chính là vì cho khấu kiến nhân báo thủ cho thiên vũ tông tìm về mặt mũi cho nên nghe tiếng lập tức đều hướng về trương vân tô chém giết tới trong những người này tu vi thấp nhất cũng có hậu thiên thập trọng tu vi cao nhất càng là hậu thiên thập nhị trọng đại viên mãn từng cái chân khí bạo phát đi ra bám vào ở trên người hoặc là binh khí lên lập tức như là pháo hoa nở rộ ngũ quan g thập s á c đồng thời cũng sát khí nghiêm nghị đối mặt đám người này trương vân tô không có sợ hãi càng không có trốn mà là một người một kiếm chủ động và vào t r ờ i ạ cái này tô vân điên rồi đi đối phương nhiều người như vậy hắn cũng dám lên cho là mình là tiên thiên cao thủ sao điên rồi điên rồi hắn khẳng định điên rồi nay tô vân kỳ thật rất để cho người ta bội phục mặc dù biết chính mình chắc chắn phải chết nhưng vẫn cũ đổi ra ứng chiến được xưng tụng là thiếu niên anh hùng à. đáng tiếc hắn muốn chết mà lại là bị phân thây môn mảnh nhìn thấy trương vân tô hướng về khấu kiến nhân người liên can tiến lên đứng ngoài quan sát người đều cho là hắn chắc chắn phải chết từng cái hoặc là không hiểu hoặc là lắc đầu thở dài nhưng mà nhưng trương vân tô chân chính xông vào trong đám người về sau thế cục biến hóa lại làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn phát ra từng tiếng không thể tin thắng phụng chơi ạ, hắn lại có thể tránh thoát một đau kia hắn dùng chính là thân pháp gì quỷ dĩ như vậy một kiếm quẹt làm bị thương sảng khoáy trước chín người cổ tay chín người kia mẹ nó là kẻ lừa g ạ sao tới diễn kịch cho chúng ta xem hắn làm sao lập tức chuyển qua bên trái đi làm sao làm được bay lên rồi hắn bay lên rồi tất cả mọi người ngẩng đầu lên chỉ thấy trương vân tô lại vọt tới trong đám người đối mặt hơn mười đạo công kích cùng nhau đánh tới lúc cả người phóng lên tận trời thẳng tới địa cung đ ỉ n h chót sau đó chất ở cung điện dưới lòng đất đỉnh c h ó t một cái ngược lại đạp cả người liền lấy tốc độ nhanh hơn đáp xuống bảo kiếm trong tay nhanh chóng xoay tròn phân ra vô số đạo đen trắng kiếm ảnh lít nha lít nhít như là một cái ô lớn hướng phía dưới che đậy đi qua thương thương thương một hồi tiếng kim tiết chạm nhau về sau chính là một chuỗi liền tiếng kêu thảm thiết những cái kia vây công hắn người đã ngã đ ầ y đất sau khi rơi xuống đất trương vân tô bắt quái du l o n g bộ bộ t ứ t công hoa sơn thân pháp hoành không na di toàn diện triển khai thân hình giống như quỷ mị chật trái chật phải trên trong nháy mắt người ở chỗ này nháy mắt sau đó người liền ngã một địa phương khác thẳng đem khâu kiến nhân mấy chục người đều đùa bợn trong lòng bàn tay ba mươi bốn mươi người đánh b ấ t quá mấy chục hơi thở thời gian bị thương liền vượt qua hai mươi cái đánh mất sức chiến đấu cũng có mười cái những người còn lại hoàn toàn không cách nào lại tổ chức lên có lực vây công chỉ có thể bị trương vân tông h i ệ t ép hắn căn bản không phải người mọi người nhanh tan t a n a cuối cùng có người không chịu nổi hô to một tiếng liền quay người hướng về rời xa trương vân tô phương hướng bỏ chạy lần này liền đã dẫn phát phản ứng dây chuyền những người còn lại trong chỉ cần còn có thể chạy đều quay thân chạy ra k h ấ u kiến nhân người cầm đầu này đã là sắc mặt trắng bệnh đừng nói ngăn cản người khác chạy trốn chính hắn chạy càng nhanh hắn cũng không muốn lại bị trương vân tô n ắ m lấy sau đó lại nhận một lần lấn trước h ổ muốn đi trương vân tô hừ lạnh một tiếng lại là trực tiếp đuổi kịp khẩu kiến nhân từ phía sau lưng một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất đi lên chính là một lần phân cân thác có thủ n é trong a lúc nhất thời trương vân tô như là hổ vào bể dê không ai có thể ngăn cản đợi đến cuối cùng chỉ có mấy cái vận khí tốt trốn vào bắt trận trong mê cùng còn lại gần ba mươi người đều bị trương vân tô đồng phục vứt tới cùng một chỗ sau đó trương vân tô lại bắt đầu s i ê u tập thức ăn nước uống rồi mặt khác hậu thiên võ giả lúc này đều ngơ ngác đứng ở một bên s ư ơ n g sờ nhìn xem trương vân tô nghĩ thầm người này thật không phải là t i ê n t i ê n sao thật sự giống như bọn hắn là cái hậu thiên võ giả q một chương một trăm sáu mươi bảy thần bí tiếng tim đập t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy thần bí tiếng tim đập cái gì các người mấy chục người đều đánh không lại k i a tô vân một người khấu kiến trọng một tay lấy trước mặt hậu thiên võ giả nhấc lên mở to hai mắt nhìn quát hỏi tia hậu thiên võ giả sắc mặt chắn bệnh âm thanh run dậy lấy nói tiền bối cũng không phải là chúng ta không tận lực Thật tô sự là kia v â nói quá quỷ á pháp là là các mức mị, cường của chỉ chính cũng chưa chắc bị kịp được như hoành thân hắn giống tiên tiên tiền hắn. n là là bối, vị bị sợ kịp láo một cái hậu thiên võ giả thân pháp lợi hại hơn nữa cũng có cực hạn làm sao có thể còn mạnh hơn tiên thiên khấu kiến trọng hay là không muốn tin tưởng sự thật nhưng tiếp lấy hắn hỏi cái càng quan trọng hơn vấn đề đệ đệ ta đây kia hậu thiên võ giả sắc mặt càng trắng hơn nhưng không thể không nói kiến nhân thiếu ra hẳn là là bị tô vân lưu lại cái gì các ngươi chạy ra lại đem đệ đệ ta ném ở bên trong ta thiên vũ tông chiêu các ngươi làm gì dùng khấu kiến nhân giận dữ một trưởng liền hướng về kia hậu thiên võ giả sọ nào đập tới kia hậu thiên võ giả dọa đến hai mắt trở lên ngay tại lúc hắn cho là mình chắc chắn phải chết lúc một con tim ê tiêm tố thủ lại mang theo nhu hòa chân khí thay hắn chặn một trường kia khấu kiến trọng chung quanh nhiều như vậy môn phái khác người nhìn xem ngươi chẳng lẽ muốn cho bọn hắn trò cười chúng ta ước hiếp nhỏ yếu để chúng ta thiên vũ tông tiếng xấu lan xa sao dễ như t r ở bàn tay đem khấu kiến trọng đ ẩ y lui về sau khấu hồng trần sắc mặt phát lạnh nói khấu kiến trọng hướng về cửa hàng phụ cận môn phái khác tiên thiên võ giả nhìn lướt、qua. nhìn thấy những người này quả nhiên đều dùng một loại xem trò vui ánh mắt nhìn xem bên này liền nhịn xuống đem k ư a hậu thiên võ giả giết chết cho hạ giận ý nghĩ bất quá lại xông khấu hồng trần q u á t hỏi k ư a kiến nhân làm sao bây giờ khấu hồng trần tần lấy đôi mi thanh tú hỏi k ư a hậu thiên võ giả các ngươi lúc giao thủ chết rồi nhiều ít người k ư a hậu thiên võ giả bị hỏi đến s ứ c sở ngẫu nhiên nhân tiện nói giống như giống như một người không chết khấu hồng trần lông mày triển khai cười nói quả là thế yên tâm đi khấu kiến nhân sẽ không chết ở bên trong sau một câu là nói với khấu kiến trọng khấu kiến trọng nói nói thật nhẹ nhàng nếu là chết ở bên trong làm sao bây giờ nếu thật là chết ở bên trong cũng là mệnh của hắn khấu hồng trần âm thanh lại lạnh xuống khấu kiến trọng lại kêu la được làm khấu hồng trần không phải ngươi thân đệ đệ ngươi không đau lòng đúng không nếu là kiến nhân thật sự trừ chuyện gì ta xem ngươi trở về làm sao hướng về thái thượng trưởng lao khai báo khấu hồng trần không để ý tới khấu kiến nhân mặc cho hắn trong t i a gọi mà khấu kiến trọng mặc dù kêu nguy hiểm cũng không dám ly khấu hồng trần quá gần hiển nhiên là e ngại khấu hồng trần một lát sau phía dưới lại đi tới một đội người lại chính là mặt khác đi theo k h u kiến nhân xuống dưới tìm trương vân tô báo thù người những người này đều là bị người c o n đi lên từng cái kêu thảm không thôi rõ ràng đều cùng lần trước năm người kia khớp nối bị thương mà cái cuối cùng bị cong lên tới thì là khấu kiến nhân hắn không có kêu thảm bởi vì hắn lại là hôn mê đi lên nhìn thấy khấu kiến nhân thật sự còn sống trở về khấu kiến trọng không khỏi một hồi xấu hổ nhưng cũng may khấu hồng trần ở hỏi rõ những n à y người bị thương chuyện về sau cũng không có đi cười nhạo hắn ngươi nói là tô vân giống như lần trước tịch thu các ngươi tất cả thức ăn nước uống nghe người ta sau khi nói xong mặt chuyện khấu hồng trần xác nhận nói đúng vậy hơn nữa còn đào đi mấy người áo ngoài nghe thấy lời này khấu kiến trọng lại dũng cảm nói tốt ta Ta đại tướng i ể trong sân rộng xương trắng khu vực ly thể gần bốn trượng hàn khí cầu bị trương vấn tô thu vào trong thân thể hắn thở ra một đạo khí mũi tên lập tức trước mặt xa một trượng xương trắng đều bị thanh không hóa thành băng tinh ba trăm ba mươi ba rơi xuống thu công về sau trương vân tô bắt t đầu cẩn h ậ n cảm ứ n g đến n h i ệ t độ, trước vào b ê n t r o n g cũng t ứ c là c à n g r é t lạnh địa phương đi m ộ t đ o ạ n đợi c ả m g i á c c h í n h m ì n h đ ố i với rét l ạ n h s ứ cực thừa nhận đạt tới nhận c hạn về sau, l i ề n bắt đầu d ù n g cảm ê n b ă n g tinh m ặ t đất c h ậ m ứ đi h ư ớ n g về một p h ư ơ n g h ư ớ n g k h á c đi đ ế n đ ồ n g thời l ư u ơ n g trắng khu vực đi vòng xương trắng khu vực đi vòng xương trắng khu vực đi vòng xương trắng khu vực đi một cái trọn như thế hắn liền có thể thông qua chu vi hình tròn dài suy tính ra bản kính trong ừ đó địa biết t mình khoảng cách địa cung quảng cách ư ương ờ n trung nhất vẫn còn rất xa. Khi thấy chính mình dùng g rất thầy bắt đầu Khi xa. b ả kiếm khắc lại vết lưu ư sau, về t r ơ Vân tô ngừng Tô lòng ạ i thời cũng biết túi đồng cũng lần này v chu vi hình vi t r ò n dài là bao nhiệm ê u Trong lòng tính lòng n liên biết hiện tại chính mình khoảng cách địa cung trong sân rộng có bao xa rồi chừng một trăm bước nhìn về phía trong sân rộng khu vực trương vân tô trong mắt có nồng đậm v ẻ t tò mò hắn hiện tại có thể khẳng định địa cung này quảng trường sở dĩ có xương trắng xương trắng lại như vậy rất lạnh khẳng định cùng trong sân rộng có quan hệ thậm chí toàn bộ địa cung sở dĩ nhiệt độ so ngoại giới thấp nhiều như vậy cũng cùng trong sân rộng có quan hệ tính toán ra nơi này đến trong sân rộng khoảng cách trương vân tô đang chờ ra ngoài nhưng lại bỗng nhiên dừng lại sau đó đem vận chuyển chân khí đến cực hạn lại vào bên trong đi ba bước mặc dù vẹn vẹn ba bước có thể trương vân tô trên người lại là lập tức bao trùm lên một tầng sưng ơ l ạ n h bất quá trương vân tô cũng không có sợ hãi trái lại hai mắt sáng n g ờ i vừa rồi hắn mơ hồ tựa hầu nghe đến thanh âm gì từ trong sân rộng phương hướng chuyển đến nhưng cũng không xác định lúc này lại vào trong tiến vào ba bước lại là cuối cùng nghe rõ kệ loang thoáng âm thanh đông đông đông âm thanh rất nhẹ hơn nữa mỗi lần khoảng cách đều có mười mấy hơi thờ chi trường nếu là không chú ý thật đúng là không dễ dàng nghe được làm sao nghe được như thế giống tiếng tim đập trương vân tô lộ ra vẻ nghi hoặc làm một võ giả cảm quan nhạy cảm đối với tiếng tim đập tự nhiên cũng không xa lạ gì mà k i a trong sân rộng âm thanh nghe thật sự giống như là tiếng tim đập chẳng lẽ lại quảng trường này trung tâm sẽ là một người sống sơ sơ trong lòng đ ố n g nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy trương vân tô giật này mình bởi vì địa động này chỉ có hậu thiên võ giả có thể xuống tới hơn nữa mặt khác hậu thiên võ giả không có cách nào giống như hắn bình thường bước vào xương trắng chỗ sâu nói cách khác nếu như trong sân rộng thật có cái người sống vậy thì rất có thể lúc trước ngay ở chỗ này trước kia ngay ở chỗ này nay thái cực thánh địa mặc dù không biết là lúc nào xây thành lại là cái gì thời điểm bị trôn ở chỗ này nhưng ít nhất cũng là thời kỳ thượng cổ nói cách khác cách n à y chí ít cũng có mấy ngàn năm một cái sống mấy ngàn năm người có thể không cho người khác sợ hay sao khẽ lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu t r ư n vân tô nhanh chóng hướng ra phía ngoài thối lui một cái là bởi vì hắn đối với hàn khí năng lực chịu đựng đã đến cực hạn cái thứ hai thì là bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm ngay tại trước đó không lâu hệ thống nhắc nhở hắn còn có nửa canh giờ tháng m ộ ư ơ i một liền p h ả i kết thúc mà hắn tháng m ộ ư ơ i một danh vọng rút thưởng cơ hội cũng đem hết hiệu lực rút thưởng loại sự tình này từ trước đến nay đều là đụng vật lý trương vân tô đương nhiên sẽ không giữ lại không cần đến trong x ư ơ n g mù khói trắng tương đối an toàn khu vực trương vân tô khoanh chân ngồi xuống đem suy nghĩ thăm dò vào trong hệ thống q u y một chương một trăm sáu mươi tám băng tám p h á c h chương một trăm sáu mươi tám băng tám p h á c h suy nghĩ bước vào rút thưởng giao diện trương vân tô trước hết n h ấ t thấy được tự nhiên là bây giờ môn phái danh vọng số liệu môn phái danh vọng giá trị 1488, t bốn g n loại phần thưởng giá trong ị t r kiến trúc bản vẽ đối với hắn tới nói trước mắt là không có tác dụng gì cho tới còn lại ba loại cũng đều tràn đầy sự không chắc chắn hắn có thể lần này chỉ đưa vào một trăm linh danh vọng giá trị sau đó đợi đến tháng m ộ ư ơ i hai đang tiến hành danh vọng rút thưởng nhưng khi đó sẽ rút chúng cái gì hắn đồng dạng không nhất định ý niệm tới đây trương vân tô thẳng thắn đem chín ngàn âm thanh có thể dùng danh vọng giá trị đều đưa vào cố gắng hắn có khả năng rút đến cái gì để cho mình công lực tiến nhanh đan dựng đây một đạo bạch quang từ hắc bảo thạch trong bán ra hình thành một cái hạt trâu màu trắng bạc bộ dáng hư ảnh liền ẩm vang vọt tới trương vân tô suy nghĩ đem hắn suy nghĩ xô ra hệ thống mở mắt ra trương vân tô cảm giác trong tay nhiều hơn một cái hồ lô nay hồ lô toàn thân trắng như tuyết lại là bao trùm lên một tầng thật dày băng xương hơn trương ế n dài một thức có thửa, có thể t có có vân, vân tô vẫn còn đang suy tư băng tầm suất từ kia bộ võ hiệp trong lúc chỉ thấy trong hồ lô một đạo bạch quang bắn đi ra ở trong không chuyển một cái liền bay vào trong miệng của hắn chưa kịp hắn phản ứng liền dọc đường hướng phía dưới đến trong đan điền chui vào cái kia hàn khí cầu trong n g á y mắt sau đó chung quanh hàn khí liền giống như chịu đến cái gì lực lượng dẫn dắt một cỗ hướng trương vân tô trong thân thể khoan tới mặc dù nơi này hàn khí trương vân tô đã sớm thích ứng nhưng chịu không được không được hàn khí tới nhiều lại nhanh à, bất quá trong trước mắt trong đan điền hàn khí cầu liền ly thể mà ra khuyết trương đến bốn trượng xa kế tiếp trong trước mắt hàn khí cầu lại vẹo một, một cái khuyết trương đi ra trương vân tô cảm giác chân khí của mình bắt đầu không bị khống chế ngoa tạo nay mẹ nó tình huống như thế nào trương vân tông lên người tiếp theo c à n sau dị hơn một trận hoảng loạn trương vân tô ép buộc chính mình ngưng thần tính khí suy nghĩ tình huống trước mắt băng tàm ở rất nhiều bộ võ hiệp tác phẩm trong đều từng xuất hiện sở dĩ như thế lại là bởi vì ở trương vân tô kiếp trước cổ đại những cái kia trí dị trong thư tịch liền ghi chép có băng tàm giống như thập di khí xuân thu dị khảo các loại băng tằm tính tri âm có kịch độc sinh tại bắc minh h o à n g g i ã la trá làm thức ăn tơ cực mềm dai đao kiếm không thể tuyệt đối làm cầm sắt dây cung hơn xa phàm tơ nhưng gặp l ử a tức thì hóa âm hưng với tam i ự u cho nên băng tằm chín năm làm một lần kén băng tằm mỗi làm một lần kén làm n h ấ t biến phổ thông băng tằm tam biến về sau liền sẽ triệt để tử vong mà lấy minh lanh trá làm thức ăn băng tằm lại có thể đạt tới cựu biến bởi vì băng tằm hiệu chiến cả hai gặp nhau không chết không thôi kẻ chết có thể hóa kén, kén phá tắc thì p h ụ sinh cựu tử cựu sinh người tức là băng tắm phách băng tắm phách mười triệu bên trong không ai dám gần g nhưng lấy liệt hỏa nung khô chi có thể được băng tầm châu phách là trí bảo kim dung biết ở thiên long b á t bộ trong băng tầm chính là trích dẫn từ xuân thu dị khảo lúc đó du thản chi lầm nuốt vào vẫn băng tầm về sau lấy dịch cân kinh tu luyện ra một bộ âm hàn hùng hậu nội lực không kém tiểu phong bởi vậy có thể thấy được băng tầm loại này kỳ trùng lợi hại cùng huyền diệu nghĩ đến chính mình nuốt vào bụng chính là từ băng tầm tiến hóa mà đến băng tầm phách trương vân tô trong lúc nhất thời cũng không biết là tốt là xấu rơi vào đường cùng trương vân tô đành phải đem đ ư c chú ý chuyển rời đến thể nội sắc bạo tàu chân khí trên bình thường mà nói trương vân tô một ngày tu luyện lần thứ ba dịch kinh đoán cốt chương tầng thứ hai xem như tiến hành theo chất lượng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhưng hôm nay băng tàm phách ở trong đan điền của hắn tắc quái dịch kinh đoán cốt chương tầng thứ hai lấy một loại tốc độ cực nhanh tự động vận chuyển liền đem hắn dẫn vào trong nguy hiểm chân khí sắc bạo tàu cũng là bởi vì cái này mặc dù nguy hiểm càng ngày càng gần có thể trương vân tô chân khí lại đồng dạng lấy một loại tốc độ cực nhanh bị chiết xuất vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh tăng trưởng càng lúc càng nhanh trương vân tô bước vào hậu thiên thập nhị trọng bất quá một tháng bạn ở vào hậu thiên thập nh đã sớm pha trung kỳ dọc đường thẳng đến hậu kỳ hậu thiên thập nhị trọng đại viên mãn mà đi biết rõ trong cơ thể mình tình huống trương vân tô đ ỗ n g nhiên xuất hiện một loại minh ngộ nếu như hắn không thể tại chân khí triệt để bạo tàu trước đó đạt tới hậu thiên thập nhị trọng đại viên mãn nhất cử bước vào tiên thiên cảnh giới rất có thể liền sẽ bạo thể mà chết thế là trương vân tô không tại chống cự mà là chủ động hướng trong sân rộng phương hướng đi đến hút vào càng nhiều hạt khí tăng tốc chân khí chiết xuất cùng dị hóa hướng về hàn băng loại chân khí chuyển hóa khi hắn đi trở về trước đó、Chô、đo đạt khoảng cách trong sân rộng trăm bước khoảng cách chi đĩa lúc trong kinh mạch chân khí đã triệt để đặt đến hậu thiên thập nhị trọng đại viên mãn bước vào hậu thiên thập nhị trọng về sau trương vân tô liền từng hướng về lý mạc sầu hỏi tham q u a đột phá tiên thiên kinh nghiệm biết hậu thiên võ giả có thể hay không đột phá tiên thiên lại có hay không sẽ ở đột phá lúc tàu hỏa nhập ma cùng chân khí tinh thuần trình độ quan hệ rất lớn nói như vậy chân khí càng tinh khiết hơn liền càng dễ dàng khống chế cũng mang ý nghĩa ở vận chuyển chân khí lúc với thân thể người phụ tải càng nhỏ có khả năng tạo thành lực sát thương lớn hơn một chút cho nên chân khí càng tinh khiết hơn càng dễ dàng thành công đột phá đến tiên thiên cảnh giới bất quá thông thường mà nói muốn để chân khí tr đều cần dựa vào mài nước công phu đi khổ luyện mà dịch kinh đoán cốt trương có thể làm cho chân khí có hàn băng tinh chất đồng thời đem hắn chết xuất liền hiện ra nóng n h ị c h t h i ê n chỗ liên quan tới đột phá tiên tiên h hết thể đạo lý đều rõ ràng hiện lên ở trong đầu trương vân tô chưa hề cảm giác có k i a một khắc đầu nao so lúc này rõ ràng hơn rõ ràng trương vân tô dùng hết toàn lực khống chế chân khí không đi súng kích hai mạch nhâm đốc bởi vì một khi chân khí bắt đầu súng kích hai mạch nhâm đốc liền mang ý nghĩa bắt đầu đột phá t i ê n thiên chân khí đang trùng kích hai mạch nhâm đốc thời điểm mặt khác quan trọng kinh mạch đồng dạng lại nhận xung kích nếu như chân khí đầy đủ tinh thuần võ giả liền có thể khống chế chân khí tập trung lực lượng xung kích hai mạch nhâm đốc như thế không chỉ giảm bớt đối với thân thể mặt khác kinh mạch phụ tải cũng tăng lên sông phá hai mạch nhâm đốc sát xuất thành công nhưng nếu là chân khí chưa đủ tinh thuần võ giả không thể rất tốt khống chế rất có thể liền sẽ ở hai mạch nhâm đốc còn không có bị sông m ở trước thân thể mặt khác kinh mạch liền không chịu nổi phụ tải hủy đi ngay sau đó chân khí liền sẽ ở toàn thân tàn phá bừa bãi nhẹ thì võ công hoàn toàn biến mất biến thành tàn phế nạm thì bạo thể mà chết Quy một chương 169, băng chi trái tim. t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín băng chi trái tim rõ ràng mình lúc này tình cảnh trương vân tô tâm hung á c nhấc chân lên tiếp tục hướng trong sân rộng đi đến một bước hai bước ba bước trong x ư ơ n g mù khói trắng hàn khí tựa như phát điên một c ỗ hướng trương vân tô trong thân thể trôi vào gần như tạo thành thực chất như là màu trắng như là hoa tuyết mà hàn khí cầu đồng dạng trắng được như là thực chất khuyết trương lúc đã đạt đến chín trường sa mà cùng với trương vân tô không ngừng hướng về trong sân rộng đi đến trước đó nghe qua kia thần bí tiếng tim đập cũng càng ngày càng khí rõ ràng đông đông đông kia tiếng tim đập cũng không nặng tương phản rất nhẹ rất nhẹ có thể mỗi nhảy lên một cái đều như là vang ở trương vân tô bên hai giống như là nhịp tim của chính hắn dần dần trương vân tô nhịp tim lại có thể cũng đi theo kia thần bí tiếng tim đập biến chậm xuống tới ngay sau đó đạt đến bạo tẩu điểm giới hạn chân khí cũng bắt đầu trở nên chậm chạp xuống tới giống như bị hàn khí ảnh hưởng phải từ từ đông lại t r u n g quanh hàn khí như c ũ đang điên cuồng chui vào trương vân tô thể nội chân khí cũng đang không ngừng bị chiết xuất nhưng lại không hề giống như trước đó như vậy bạo động đương nhiên hiện tại trương vân tô vẫn như c ũ khó mà khống chế chân khí của mình bất quá hắn khống chế đối với thân thể lực lại khôi phục rất nhiều k h một cái h h n là bởi vì hắn biết một khi đến nghe không được tia thần bí tiếng tim đập địa phương chân khí trong cơ thể liền sẽ lần nữa khôi phục bạo động rất có thể sẽ để hắn bạo thể mà chết hai cái là bởi vì hắn muốn mượn cơ hội này tới đất cung trong sân rộng tìm tòi hư thực từng bước một hướng trước trương vân tô c h ậ t phát hiện xương trắng bắt đầu trở thành nhạc sau đó đi chưa được mấy bước trước mắt chính là không còn đã không có một chút xương trắng còn lại chỉ có nơi nơi tuyết trắng mà ở này toàn cảnh là tuyết trắng bên trong lại có một đám thất thải quang mang phá lệ dễ thấy tia thất thải quang mang không chỉ mê viễn như m n g càng là cách mười mấy hơi thở liền run run một cái kèm theo run run thì là quen thuộc đông âm thanh thấy cảnh này trương vân tô cuối cùng đã rõ ràng thì ra hắn nghe được thần bí tiếng tim đập cũng không phải là bắt nguồn từ cái nào đó người sống mà là trước mắt này đoán thất thải quang mang. không tự chủ được trương vân tô liền hướng về này thất thải quan g mang đi qua đi tới chỗ gần trương vân tô thấy rõ ràng thất thải quan g mang trong vật thể sau không khỏi chừng lớn hai mắt chỉ thấy thất thải quan g mang bên trong một viên màu ngà sữa lớn chừng quả đấm trái tim ở lấy mười mấy hơi thở một lần tốc độ nhảy lên tại sao cho rằng nó là trái tim đây bởi vì nó thật sự liền cùng trái tim ngoại hình giống nhau thậm chí là mặt trên còn có từng cây như thủy tinh mạch máu đây là cái gì trái tim làm sao nhìn như thế k ỳ n g mang theo hai cái này nghi vấn trương vân tô lại không tự chủ được đưa tay vươn hướng kia thất thải quan mang trong nắm lấy màu ngà sữa trái tim Ai ngờ vừa 10 năm lấy, kêu màu ngà sữa nửa tay của sau tay của nhanh đan sai, trái tim liền loại điển tới. tới. ngờ năm ngà pháng dung nhập trong hắn, cánh hắn hướng hắn trong đan điển chạy tới. Không màu một lấy, lấy là phất chạy chạy kêu thực thể, theo tốc chính cực đó độ bởi vì khi tiến vào trương vân tô thân thể về sau kiêm màu ngà sữa trái tim thật giống như thành sen vào thể rắn cùng chất lỏng ở giữa một loại hình thái có thể tùy ý thay đổi hình dạng cuối cùng bước vào đan điền phá vỡ hàn khí cầu bị lớn chừng ngon cái băng tàm phách một cái nứt vào nội thị đến một màn này trương vân tô lúc này mới ý thức được kiêm màu ngà sữa trái tim bước vào thân thể của mình có thể là băng tàm phách dở trò quỷ thế nhưng là hắn như cũ dùng này băng cũ tuyết à m tàm phách pháp không cái có biện pháp nào. Lớn trừng ngón cái băng n ố t trừng trái tim trừng toàn thân t lớn lại lớn là ngà như ngón quang hoa đại phóng. quả màu sau u đấm đại sữa hoa cái, chỉ chỉ cũ có trắng mà hơi mở trên thân thể từng k h ỏ a lân phiến trở nên càng ngày càng rõ ràng trên đầu hai cái đoạn r ắ c cũng bắt đầu dài ra phân nhánh trở nên như là s ừ n g hiệu bình thường mà cánh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất thân thể lại trở nên càng thêm hẹp dài xem đến một màn này trương vân t ô sợ ngây người tiêu màu ngà sữa trái tim đến cùng là cái gì nha nay băng tàm phách ăn sau biến hóa cũng quá lớn chứ bất quá trương vân tô rất nhanh lực chú ý liền rời đi bởi vì hắn nhìn thấy chúng quanh x ư ơ n g mù lập tức lớn lại nhìn kỹ lại là quanh người hắn ba trượng bên ngoài trên mặt đất băng tinh đang lấy mắt thường có thể thấy là tốc độ khí hóa quanh người hắn trong vòng ba trượng trên mặt đất băng tinh đồng dạng ở bến i mỏng chỉ là tốc độ muốn chậm rất nhiều thấy cảnh này trương vân tô không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ địa cung này trong rét lạnh đều là rơi vào kia màu n g ả sữa trái tim cho nên màu n g ả sữa trái tim bị băng tàm phách gan hết về sau hơi lạnh liền bắt đầu biến mất bất quá tại sao biến mất nhanh như vậy đây trương vân tô lập tức liên hệ đến chính mình lúc ban đầu đối với thái cực thánh địa di tích một cái phỏng đoán di tích phía dưới trôn lấy một toàn núi lửa hoạt động ý thức được nơi này rất nguy hiểm trương vân tô lúc này liền muốn rời đi nhưng mà hắn bất quá vừa mới phóng ra bước chân liền ngừng đánh tới bởi vì ngay tại bên cạnh hắn trước đó đặt thảm à u ngà sữa trái tim băng tinh sân khấu bên cạnh băng tinh h ò a tan một tầng về sau lộ ra một cái dựa vào sân khấu hình người băng tinh tới trương vân tô trong lòng hơi động đi tới ba triệu bên ngoài sau đó viên tia đài chỗ băng tinh liền nhanh trong khí hóa dần dần trở lại như cũ diện mục thật sự đó là một tòa khắc đầy phù văn bạch ngọc sân khấu tràn đầy khí tức thần bí bất quá trương vân tô xem không hiểu trương vân tô lực chú ý chủ yếu tập trung đến cái kia nhân hình băng tinh trên người ngay tại dưới ánh mắt của hắn hình người phía ngoài băng tinh hòa tan về sau lộ ra một người mặc cổ phát quá thật dài bảo thanh niên nam tử tới sau đó nam tử kia thân thể liền t o á t ra một mảnh khói trắng khói trắng qua đi tại chỗ chỉ còn lại một bộ thủy tinh cô lâu cùng một viên tre kín vết rách thủy tinh trái tim trương vân tô lại một lần sợ ngây người gia hỏa này sẽ không phải là thần tiên chứ cũng không biết chết rồi đã bao nhiêu năm xương cốt cùng trái tim lại có thể còn có thể bảo lưu lại đến. đồng thời cũng đều là thủy tinh phục hồi tinh thần lại trương vân tô lại chú ý tới những vật khác ở thủy tinh khô lâu bên cạnh thả một quyển tử kim trang sách cùng một khối tản da yếu ớt bạch quang lớn t r ừ n g ngón cái hình vương ngọc bội trương vân tô đưa tay cẩn thận từ thủy tinh khô lâu bên cạnh cầm lên kia tử kim trang sách cùng hình vương ngọc bội biết tử kim trang sách là thời kỳ thượng cổ ghi chép chữ nghĩa dùng cho nên trương vân tô trước tiên mở ra tử kim trang sách xem ra đối với tòa này thái cực thánh địa cùng bên cạnh cái này thủy tinh k ô lâu trương vân tô thật sự là quá h ế u kỳ bức thiết muốn biết cùng với tin tất t vàng trên sách l ư ớ c chừng có gần n g à n chữ lấy trương vân tô xem qua tốc độ rất nhanh liền xem xong sau đó ánh mắt của hắn liền trận thật lớn phần này vàng sách cũng không phải là võ công bí tịch gì mà là thủy tinh khô lâu trước khi chết lưu lại di ngôn ở trong di ngôn hắn không chỉ khai báo thái cực thánh địa bị tiêu diệt nguyên nhân càng tiết lộ một cái từ thái cực thánh địa thành lập mới bắt đầu vẫn thủ hộ lấy bí mật to lớn Quy một chương 170, minh tâm khắc cốt thần công. Chương 170, minh tâm trương cốt thần Trương cốt thần thể công. công. Di khắc khắc hó liền tiến vào phá hư cảnh có thể xông sáo cửu tiên dương danh trên trời dưới đất về sau giới cơ duyên x à o hợp hắn đạt được một phần viễn cổ võ học truyền thừa minh tâm khắc cốt thần công theo nói minh tâm khắc cốt thần công là viễn cổ một vị được xưng vũ đế nhân tộc đại năng truyền lại hạ đ ỉ n h cấp luyện thể thần công vị này vũ đế cũng không để lại tên nhưng thì vũ mặc thông qua võ học trong truyền thừa đôi câu vài lời lại có thể suy tính đi ra vũ đế tuyệt đối là thời kỳ viễn cổ đứng đầu đại năng một trong bởi vì nay vũ đế ở võ học truyền thừa trong lời nói khắp nơi đều lộ ra một loại vô địch tịch mịch Thì vũ mặc biết ở thời kỳ viễn cổ công pháp luyện thể mới là chủ lưu chỉ là cùng với thời gian trôi đi mất bởi vì đủ loại nguyên nhân công pháp luyện thể ở nhân tộc ở trong dần dần hướng tới tiểu chúng rất nhiều tốt công pháp luyện thể truyền thừa cũng biến mất không còn t â m tích còn lại một chút mặt lưu công pháp luyện thể được xưng là ngoại công cùng nội công võ học đối ứng minh tâm khắc cốt thần công mặc dù chưa chắc chính là vũ đế tốt nhất võ công nhưng đã được xưng là lúc ấy cấp cao nhất luyện thể thần công tự nhiên khác nhau phản tục đạt được phần này võ học truyền thừa thì vũ mặc vui vẻ phía dưới tự nhiên là bắt đầu tu luyện bởi vì hắn là thái cực thánh địa kiệt xuất nhất thiên tài võ học, có t h sau, sau trận được chiến đấy thì vũ mặc xem như thật sự nổi danh võ công tăng nhiều danh dương trên trời thì vũ mặc không khỏi khinh của một ít trong lúc vô tình để người hữu tâm đem hắn thu hoạch được vũ đê chuyển thừa sự tình thám thính đi sau đó liền vì chính mình cùng thái cực thánh địa đưa tới kết nạ một vị điệu tiên dẫn theo hơn mười vị nhân tiên cao thủ trên t r ă m phá hư võ giả vây công thái cực thánh địa trận chiến kia bên trong thái cực thánh địa nhân tiên cảnh giới trưởng môn trưởng lão đều tận c h i ế n tử thì vũ mặc ở tham chiến bên trong tắc thì bị kia điệu tiên một trưởng đánh vào vị trí trái tim chỉ vì hắn tu luyện minh tâm khắc cốt thần công cho nên trái tim nứt mà không nát tu luyện khắc cốt minh tâm thần công tiểu thành về sau trái tim vỡ tan về sau không chỉ có thể chữa trị càng có khả năng thân mật thì vũ mặc biết thái cực thánh địa cấm địa bên trong l n giấu một viên thần kỳ trái tim được xưng là băng chi tâm tạng nghe nói là thời kỳ viễn cổ một cái băng long chỉ cần hắn thay đổi băng chi tâm tạng chịu trọng thương không chỉ có thể lập tức khỏi hẳn cho dù là lập tức tấn thăng đến nhân tiên cảnh giới cũng chưa biết chừng lúc này thái cực thánh địa trong s ắ p vũ hóa chết giả thái thượng trưởng lão tiền nhiệm trưởng môn đem một cái liên quan tới băng chi tâm tạng bí mật to lớn nói cho hắn cũng để chính hắn tiến hành lựa chọn thái cực thánh địa thành lập với thượng cổ sơ kỳ khi đó bởi vì thiên duy chi môn hiện thế cựu thiên ban đầu phân giữa thiên địa hỗn loạn tư mừng rất nhiều thời kỳ viễn cổ hùng thú đều đi ra tàn phá bừa bãi dẫn đến sinh linh đồ thắn trong đó có một con gọi l à xích viêm kim nghe c h u y ê n thuyết xích viêm kim nghe thú chính là viễn cổ hỏa long con cháu vị trí phạm vi ngàn dặm đều đem hóa thành đất khô cằn đồng thời đại hạn mười năm ngay lúc đó thái cực thánh địa tổ sư cùng xích viêm kim nghe thú từng có một hồi kinh tiên động địa đại chiến xích viêm kim nghe thú không địch lại bị trọng thương sau đó trốn vào một ngọn núi lửa bên trong thái cực thánh địa tổ sư không thể ở trong núi lửa đem xích viêm kim nghe thú tiêu diệt lại sợ đi ra thai h ỏ a sinh linh liền ở trên núi lửa thành lập đại trận đem hắn phong ấn mà chấn giữ đại trận bảo vật chính là bang chi tâm tạng về sau thái cực thánh địa tổ sư vì chấn giữ n đương nhiên hắn nếu là đem băng chi tâm tạng thay đổi đồng thời ở địch nhân tấn công vào địa cung trước đó thăng cấp nhân tiên vẫn là có cơ hội chạy ra thăng tiên nhưng thái cực thánh địa trong mặt khắc môn nhân lại là chắc chắn phải chết đội vẫn là không đ ổ i t h ì vũ mặc ngồi ở băng chi tâm tạng bên cạnh bắt đầu suy nghĩ ba ngày ba đêm đi qua hắn vẫn chưa có thể ra tay đem băng chi tâm tạng thay đổi lúc này hắn liền biết hắn không cách nào làm ra vì sống tạm bỡ mà hy sinh hết toàn bộ thái cực thánh địa càng không cách nào để ngàn vạn sinh linh bởi vì hắn l ích kỷ mà thảm tao xích viêm kim nghe thú tàn phá bờ bãi thế là thì vũ mặc cùng còn lại thái cực thánh địa môn nhân đệ tử cùng nhau ở bên trong đại trận t h ủ vững thế sống chết không hàng thái cực thánh địa đại trận hộ phái là thái cực tổ sư làm phong ấn xích viêm kim nghe thú sở kiến lại có băng chi tâm tạng làm trận nhã dù cho kia địa tiên cùng cả đám tiên cao thủ phá hư võ giả liên thủ cũng khó có thể dung chuyển mảy may vì bức bách thái cực thánh địa người tự đi ra ngoài kia địa tiên mang tới hai ngọn núi lớn đặt ở thái cực thánh địa phía trên đem thái cực thánh địa vùi sâu vào lòng đất khiến cho sinh cơ đoạn tuyệt môn phái bị đại sơn ngăn chặn không thấy ánh nắng càng không cách nào ra ngoài thừa lại tổn thái cực thánh địa môn nhân liền toàn bộ lui vào địa cung bên trong lại về sau chính là thức ăn nước uống đều đoạn tuyệt liền một chút đan dược đều bị xem như đỡ đói chi vật mất vào lại về sau chính là tử vong thì vũ mặc biểu thị hắn không có hối hận lựa chọn của、mình. lại hối hận chính mình làm thái cực thánh địa triệu tới trận này kết n ạ n đồng thời cũng không cam chịu tâm thái cực thánh địa võ học cùng khắc cốt minh tâm thần công như vậy thất truyền thế là hắn ở trước khi chết lưu lại phần này di ngôn kể ra nhân quả mà đợi thái cực thánh địa lại thấy ánh mặt trời lúc có người có thể đem thái cực thánh địa võ học cùng khắc cốt minh tâm thần công truyền thừa tiếp đương nhiên cuối cùng muốn vẫn là k ể r a xích viêm kim nghe thu phong ấn chi bí cuối cùng kim thư trên còn kèm theo tám tòa đại điện bắt quái tỏa giải tòa đồ cũng tức là mật mã đồng thời đem các làm lớn trong điện bắt quý nhất bảo vật đều liệt kê đi ra hy vọng người h xem xong kim thư trên nội dung trương vân tô không khỏi đối trước mắt vị này thủy tinh khô lâu tiền bối sinh ra một cố kính ý vì không cho rất nhiều vô tội sinh linh gặp xích viêm kim nghe thú tàn phá bừa bãi mà từ bỏ cầu sinh cơ hội xem ra tựa hồ đương nhiên nhưng sâu kiến còn sống tạm bỡ huống chi là người chân chính đứng trước lựa chọn như vậy lúc lại có bao nhiêu người có thể cùng thì vũ mặc bình thường từ bỏ cầu sinh mà lựa chọn đại nghĩa đây trương vân tô đặt mình vào hoàn cảnh người khác phát giác chính mình cũng không có đáp án cảm khái về sau trương vân tô nhưng lại là nợ nụ cười khổ kim thư bên trong thì vũ mặc nhiều lần dặn dò không thể vọng băng chi tâm tạo nếu không đại trận bị phá hư xích viêm kim nghe thú liền sẽ phá vỡ phong ấn đi ra tàn phá b ờ bãi nhưng bây giờ băng chi tâm tạng đã bị trong cơ thể hắn băng t ạ n phách nước ăn hắn có thể làm sao nghĩ đến kim thư trong miêu tả xích viêm kim nghe thú khủng bố trương vân tô trước mắt có khả năng nghĩ tới chỉ có một việc đ à o bệnh bất quá đang chạy chối chết trước đó t i ê u tam tỏa trong đại điện một chút quan trọng bảo vật hắn lại là muốn lấy đi ra mang đi đồng thời cũng muốn đem cả bộ thái cực kinh tìm được Quy một chương 171, vô trương vân tô liền dựa theo kim thư trong lời nói đem hắn rán ở trên cái chán nhắm mắt lại tinh thần tập trung ở m i t â m trong nháy mắt một vài bức chữ nghĩa cùng p h ù văn phối hợp hình ảnh liền truyền vào trương vân tô trong đầu thế gian có truyền ôn thần tiên lấy kim thư ngọc sách làm truyền thừa tin tức thư tịch trên thực tế bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ võ giả dùng kim thư ngọc sách tới truyền thừa võ học kim thư đã là cực kỳ hiếm thấy nhưng mà ngọc sách lại càng thêm hiếm thấy bởi vì muốn ở trên ngọc sách lưu lại tin tức nhất định phải đạt tới nhân tiên cảnh giới mới được đồng thời có khả năng xung làm ngọc sách linh ngọc cũng là so hoàng kim bạch kim trương vân tô đoạt được ngọc sách trong ghi lại tin tức không phải m à khác chính là làm thái cực thánh địa dẫn tới kiếp nạn minh tâm khắc cốt thần công thì vũ mạc sở dĩ có thể đem thần công truyền thừa lưu tại ngọc sách bên trong lại là dùng kết thúc sinh mệnh của mình làm giá phải trả nếu không lấy hắn phá hư cảnh giới tu vi dù cho lợi hại hơn nữa cũng khó có thể ở trong ngọc sách lưu lại truyền thừa khi tất cả liên quan tới minh tâm khắc cốt thần công tin tức đều ấn khắc trong đầu về sau trương vân, vân tô nhẹ nhàng thở dài hảo hảo thu về kia tím kim thư sách liền đối với thì vũ mạc di hải thủy tinh cô lâu bái, bái bái tiền bối yên tâm vạn bồi chắc chắn thái cực thánh địa võ học cùng minh tâm khắc cốt thần công truyền thừa tiếp trương vân tô cảm thấy bất kể là từ từ bỏ tính mạng của mình lựa chọn bảo toàn ngàn vạn vô tội sinh linh vẫn là từ lưu lại võ học truyền thừa ân nghĩa tới nói thì vũ mặc cũng làm nổi này ba bái bái xong trương vân tô liền quay người nhanh chân hướng về ngoài sân rộng vây đi đến lúc này bởi vì băng tinh bị nhiệt độ cao khí hóa cho nên chung quanh sương mù càng lúc càng lớn nhưng loại tình huống này hẳn là tiếp tục không được bao lâu có thể tưởng tượng có lẽ không đợi được sương mù hoàn toàn biến mất địa cung này liền sẽ biến thành một cái lò lửa、lớn. nói cách khác dù cho s í c h viêm kim n g h e t h ú không theo núi lửa trong đi ra địa cung này cũng không phải nơi ở lâu cho nên trương vân tô nhất định phải nhanh cầm tới hẳn là cầm đồ vật rời đi xong ngư hạm địa cung ngoài sân rộng đây một đám hậu thiên võ giả còn đang các ngôi đại điện trước đối với b á t quái tỏa trầm tư suy nghĩ lại hoặc là ngẫu nhiên bay vọt lên nếm thử giải tỏa nhưng toàn bộ đều vô công mà trở lại ai nay b á t quái tỏa giải pháp cũng quá phức tạp phỏng đoán không có người có thể giải mở vậy cũng không chắc chắn nói không chừng liền có người vận khí tốt đụng phải đây ngươi thấy ai vận khí tốt đụng phải sao theo ta thấy n à y bắt quái tỏa trôi qua không biết mấy ngàn năm nói không chừng đều hư mất rồi ai các ngươi xem quảng trường này trung ương x ư ơ n g mù làm sao đột nhiên bị lớn chúng võ giả nghị luật gian đ ỗ n g nhiên có người chỉ hướng x ư ơ n g trắng khu vực kinh nghi hô x ư ơ n g mù thật đúng là rõ ràng bị lớn chuyện gì xảy ra không biết ta ai các ngươi có cảm giác hay không địa cung này trông giống như nóng lên một chút s ắ c thực nóng lên trước đó vẫn rất mát m ẻ nha làm sao đột nhiên liền nóng lên đây thật ở địa cung bên trong mọi người vốn là có nhất định cảm giác nguy cơ cho nên cung nóng lên cùng sương mù biến lớn rất nhanh đưa tới địa cung bên trong tất cả võ giả chú ý cùng thảo luận một chút cẩn thận chặt chẽ võ giả thậm chí đều muốn rời khỏi địa cung rồi nhưng vào lúc này trương vân tô từ bên trong xương trắng đi ra phân biệt xuống vị trí liền hướng về đan chữ đại điện đi đến vừa mới bắt đầu cũng không có bao nhiêu người chú ý trương vân tô chỉ cho rằng hắn là từ địa phương khác tiến vào sương mù bên ngoài sau đó từ bên này chuyển đi ra thế nhưng là làm trương vân tô hướng về đan điện đi đến mỗi một bước đặt xuống phương viên chừng ba trượng mặt đất đều ngưng tụ ra trắng lóa như tuyết băng xưng ơ lúc liền có càng ngày càng nhiều người nhìn về phía hắn chừng to mắt nhìn về phía hắn các người mau nhìn người này là chuyện thế nào làm sao chung quanh hắn mặt đất đều kết băng đây không phải cái kia đ ắ c tội thiên vũ tông tô vân sao trên người hắn xảy ra chuyện gì nhìn hắn hình như là hướng đan điện bên kia đi cái này nhân thân bên trên có cổ quái theo kịp xem hắn muốn làm gì nghị luật gian một đám lại một đám võ giả đi theo t r ư ờ n g vân tô nhưng không ai dám ly trương vân tô quá gần một cái là bởi vì trương vân tô hung danh đã sớm chuyển khắp địa cung hai cái chính là chung quanh hắn quá mức rét lạnh để cho người ta không tự chủ rời xa trương vân tô bộ pháp như trầm thực nhanh chỉ chốc lát sau liền đi tới đan trước điện đan điện rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến các loại thần kỳ đan g hăng dược bị chúng võ giả phán đoán là tám tòa trong đại điện giá trị tương đối tương đối cao một ngôi đại điện tụ tập người ở chỗ này tự nhiên không ít trước cửa điện ô ương ương một mảnh ít nhất có hơn nghìn người nhìn thấy trương vân tô mang theo một nhóm người lớn lại đây những người này lập tức đem lực chú ý từ sương mù khu vực chuyển rời đến trương vân tô trên người làm sao bỗng nhiên có nhiều người như vậy tới đan điện không biết ta chẳng lẽ lại là có người đã biết đan điện bắt quái tỏa giải pháp các ngươi xem phía trước nhất người kia chung quanh hắn mặt đất làm sao đều kết băng đan trước điện mặt mọi người cũng cuối cùng phát hiện trương vân tô dưới chân dị tượng người này hình như là tô vân trước đó hành hung tiên vũ tông mọi người cái kia h u nhân g n thì ra là hắn bất quá hắn tới đây làm gì nay ai biết tóm lại cách hắn xa một chút chính là nghị luận gian đan trước điện hơn ngàn võ giả rất nhanh đều biết trương vân tô là ai hơn nữa trương vân tô quanh thân tản ra hạt khí lộ ra cổ quái nhưng hắn đi vào đám người lúc mọi người lập tức đều tránh ra hơn nữa là né tránh đến ngoài bốn năm triệu trương vân tô đi tới mọi người tránh ra đường bằng p h ẳ n g rất nhanh liền đi tới đan điện trước cửa điện nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía kia b á t quái tỏa lúc hắn vẫn không khỏi n h n g mày b á t quái tỏa ở trong cửa điện bộ cách xa mặt đất cao hơn một t r ư i n g nếu là bình thường vọt lên cao như vậy đối với hắn tới nói là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng là bây giờ tiến hóa băng tàm phách ở trong đan đ i ệ n của hắn tắc quái h à n khí cầu mặc dù không hề co vào khuất trường lại tại trong đan điền lấy băng tàm phách làm trung tâm xoay tròn không đất đã hấp thu băng tàm phách phát tán ra cổ, cổ hàng khí, xuất trương vân bản thân chân khí nhưng lại để vận hành chân khí vô cùng chấm rãi loại tình huống này trương vân tô căn bản điều động không có bao nhiêu chân khí đến sử dụng mà hắn sở dĩ cái thứ nhất tới đan điện cũng là bởi vì thì vũ mặc ở kim loại di ngôn trong nói này đan trong điện còn chân tàng cuối cùng này một cái cũng là trước đây thái cực thánh địa quý báo nhất một cái đan g dượng vô kiếp đan vô kiếp đan chỉ có một loại công hiệu đó chính là gia tăng người dùng đột phá đại cảnh giới lúc sát xuất thành công cho tới có thể tăng thêm bao nhiêu liền xem bản thân võ giả tư chất cùng đột phá lúc trạng thái còn có đột phá cảnh giới rồi nó chân bí chỗ ở chỗ phục dụng một cái vĩnh cửu hữu hiệu cũng tức là nói dùng qua vô kiếp đan về sau về sau bất kể đột phá cái nào đ s á c suất thành công đều so vốn là cao hơn trương vân tô hiện tại không dám đột phá đến tiên tiên h cũng là bởi vì chân khí của hắn đều là ở bên trong thời gian rất ngắn gia tăng mặc dù vẫn bị dịch kinh đoán cốt t r ư ơ n g tầng thứ hai hình thành hàn khí cầu chết xuất nhưng độ tinh thuần vẫn không bằng từng bước một làm gì chắc đó luyện được chân khí cho nên trương vân tô muốn phục d ụ n g vô kiếp đan thử một lần xem có thể hay không gia tăng chính mình thành công đột phá đến tiên thiên cảnh giới n ắ m chắc q một chương một trăm bảy mươi hai tới gần người chết chương một trăm bảy mươi hai tới gần người chết ngưng thần tinh khí cảm thụ trong hạ thể chân khí vận chuyển trương vân tô hướng về đại môn trên bắt quái tỏa nhảy lên một cái kết quả vừa mới miễn cưỡng đủ đến bắt quái tỏa hắn cũng bởi vì vận chuyển chân khí tối n g h i ê mà m rơi xuống dưới cũng may trương vân tô tâm tư cùng thân thủ cũng không nhận được hàn khí ảnh hưởng như cũng nhanh nhẹn tại rơi xuống lúc cầm một cái chế trụ bắt quái tỏa n ô lên bộ phận sau đó cứ như vậy treo dùng một cái tay khác dựa theo kim loại di ngôn trong đưa cho đan điện giải tỏa đồ rút lên hoặc đẻ xuống đối ứng n ô lên lúc này l ự c chú ý bị trương vân tô hấp dẫn chúng võ giả lại lẫn nhau trò chuyện nghị luận lên nay tô vân bỗng nhiên thấy chạy tới giải đan điện đại môn bắt quái tỏa chẳng lẽ là đã tìm được tương quan manh、mối? không biết bất quá ta nhìn xem tô vân k i n h công làm sao kém như vậy đây không phải nói hắn k i n h công thân pháp mười phần cao minh sao đúng nha mẹ cao hơn một trượng lại có thể suýt chút nữa sớm rơi xuống quả thực liền cái hậu thiên ngũ lục trọng võ giả cũng không bằng chẳng lẽ trước đó các ngươi nói những cái kia liên quan tới hắn k i n h công cao minh lời nói đều là nói bựa cái gì nói bựa ta xem này tô vân có thể là ở trong xương trắng bị tổn thương do giá rét rồi các ngươi nói này tô vân có thể cởi ra đan điện bắt quái tòa sao ta xem không giải được đúng vậy à chúng ta nhiều người như vậy đều không có giải khai hắn làm sao lại có thể trùng hợp giải khai đây chớ nhìn hắn giả bộ rất giống phỏng đoán cũng tức là nghĩ đến một loại nào đó giải tỏa khả năng lại đây đ ế m thử hạ mà thôi tiếng nghị luận trong trương vân tô rơi xuống khẽ nhả một cái như xương như sương mù bạc h khí liền l ặ n g lặng nhìn đại môn vây xem mấy ngàn võ giả cũng đều đình chỉ nghị luận đồng dạng tập trung vào đại môn mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều không cho rằng trương vân tô có thể cởi ra đan điện bắt quái tỏa có thể một phần vạn đại môn thật sự trùng hợp được mở ra đây ngay tại tất cả mọi người trú một dưới trước đó mặc cho mọi người thế nào nếm thử đều không hề có biến hóa bắt quái tỏa bỗng nhiên toàn bộ rút vào h một màn này để chúng võ giả cũng không khỏi hô hấp trì trệ trong mắt nhao nhao thả ra cực nóng q u a n mang an tính bị dị tròng ha ha ha âm thanh vang lên liền thấy trước đó mặc cho mọi người quyền ẩ m đao chém đều không nhúc ních tí nào đại môn chầm chầm hướng xuống rơi vào dần dần lộ ra đan điện nội bộ đại môn giảm xuống đến một phần ba thời điểm nguyên bản an tính chúng võ giả trong một bộ phận người bỗng nhiên chân khí bộc phát hướng lên trên mới lộ ra ba phần chi môn động bay nào mà đi trương vân tô hướng trong cửa lớn gian vừa đứng chợt quất lên tới gần người chết không có người nghe trương vân tô một chút chính bay nào mà đến võ giả thậm chí lộ ra nụ cười khinh thường Khắp khắp c ù một h i số võ giả dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía trương v ă n tô phản g phất là thấy được một vị trước đó xương bá địa cung cấp độ yêu nhiệt g thiên tài bị phân tây muốn mạnh như vậy nga xuống càng nhiều võ giả thì là hối hận chính mình phản ứng chậm từng cái cũng từ tại chỗ v ọ t lên quát to một tiếng về sau trương vân tô không tiếp tục uống tiếng thứ hai cứ như vậy an tình đứng ở trong đại môn g i â n tinh mô bên trong khắp nơi đóng băng lạnh lẽo cơ hội hắn đã đã cho những người này không hiểu được c h â n quý đừng trách hắn rồi trước hết nhất bay nào h đến trương vân tô quanh thân trong vòng ba trượng chính là một cái sáng mắt lên thanh niên võ giả đại khái là chỉ muốn sớm một bước bước vào đan điện bên trong cho nên hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trương vân tô một chút bỗng nhiên cảm thấy một hồi kỳ hẳn còn chưa chờ hắn phản ứng là chuyện gì xảy ra quanh thân nhanh chóng bị băng đợi đến hắn dựa vào quán tính đi tới trương vân tâu nghiên phía trên một t r ư ợ n g chỗ lúc cả người đều hóa thành t ư ợ n g băng vô lực rơi xuống thật giống như thật sự t ư ợ n g băng rơi vỡ nát bay nào mà đến đại đa số người giống như thanh niên kia trong mắt chỉ có đan điện càng lúc càng lớn cổng t o vò cũng không có chú ý tới thanh niên kia hóa thành t ư ợ n g băng ngã nát một màn có một phần nhỏ người chú ý tới cũng không có để ý mà là tiếp tục hướng đan điện đại môn đánh tới thế là lại một cái bay nào h đến trương vân tô quanh thân ba t r ư ợ n g bên trong võ giả hóa thành tự băng đến rơi xuống ngã nát hai cái ba cái bốn cái năm cái cơ hồ là đang hô hấp giữa trương vân tô trùng quanh bảy khắp giống như khối băng bình thường thịt nát lúc này cuối cùng có người ý thức được không đúng hình người t ư ợ n g băng như mưa rơi xuống như thế hùng vĩ mà kinh khủng cảnh tượng để bất cứ người nào đều không thể bỏ qua không cách nào không coi trọng những cái kia vọt lên tới chậm có tốt trong lòng vội vàng sử dụng ra một cái thiên cân truy còn có thể ngay tại chỗ sống sờ sờ rơi xuống có thể những cái kia đã tiếp cận trương vân tô quanh thân ba triệu người chỉ có thể ở h o à n g sợ bên trong nhìn xem thân thể của mình bị băng xương bá phủ liền thiên cân truy đơn giản như vậy công phu đều không thể sử dụng ra cuối cùng cả người đều cứng ngắc xuống tới rơi xuống người phía sau vẫn còn không biết tình huống phía trước tiếp tục bay vọt mà đến hay là từ phía sau hướng về phía trước chen t r ú c đến l u i nhanh lui lại g i a hỏa này không phải người hắn không phải người có người vừa cố gắng lui lại vừa hoảng sợ hô to chen ngươi tổ tông muốn tìm cái chết chính mình đi đừng mang ta lên được người yêu mến sốt ruột làm ô huế chửi mắng người phía trước đều chết xong các ngươi còn hướng phía trước chen cái gì t ả n ra đều tản ra có người để khí lớn tiếng quát tháo người phía trước l i ề u mạng lui lại người phía sau lại điên cùng hướng trước người phía sau có chút không rõ người phía trước lại nói cái gì có chút thì lại lấy làm là người phía trước cố ý gạt người nhưng bất luận bọn hắn nghĩ như thế nào đến cuối cùng chen đến phía trước hay là bay vọt đến phía trước nhìn thấy trước cổng chính trương vân tô chung quanh k i a m ộ t mảnh huyết nục vụn băng lúc tất cả mọi người không tự chủ được ngừng lại bước chân hôn loạn lung tung về sau cuối cùng không người dám lại tới gần trương vân tô quanh thân bát r ư ợ n g trên thực tế trương vân tô trước mặt mấy chục trượng đều là không có m ộ t a i chúng võ giả ở đan trước điện vây quanh một cái lơ lỏng vòng lớn nhìn đứng ở trong cửa điện gian trương vân tô không ai dám lên trước đan điện đại môn đã hoàn toàn mở ra trương vân t ô lại không có vội vã đi vào mà là liếc nhìn chúng võ giả lạnh lùng nói nếu có không muốn m ệ n h cứ việc theo vào đi thử một chút nói xong trương vân t ô quay người đi vào đan điện đan trước điện mấy ngàn võ giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chen trúc lấy hướng về cửa điện tới gần mấy bước khi thấy cửa điện ra đầy đất dần dần hòa tan huyết nhục vụn băng lúc nhưng lại không tự chủ được lui về sau đi lại nói trương vân tôi bước vào đan bọc hậu mới phát hiện bên trong cũng không phải là thật sự một mảnh đ a n kịp chỉ là bởi vì quá mức trống trải ở bên ngoài nhìn xem mới lộ ra hắc trên thực tế bởi vì đại điện là dùng hỏa lưu ly thạch sở kiến bên trong một mảnh hòa hồng trong đại điện có trên t r ă m bệ đá thạch giá lại đều d ố g t u y ế t chỉ có tận cùng bên trong nhất lớn nhất một toà ngọc chất trên bệ đá trưng bày một cái hộp ngọc mà ở bệ đá t r u n g quanh còn lấy một loại nào đó kỳ diệu bố cục trưng bày mấy chục khối ảm đạm vô quan g ngọc thạch thấy cảnh này trương vân tô liền hiểu này đan điện đại khái thật sự giống như t h ị vũ mặc từng nói chỉ còn lại một cái vô kiếp đan rồi nếu là không có vận dưỡng đan dược phương pháp cho dù tốt đan dược đều sẽ cùng với thời gian trôi đi mất biến thành một đám phế thải cho nên trương vân t u phát huy trí tưởng tượng của mình suy đoán ngọc thạch trận pháp ngọc đài hộp ngọc cũng đều là vì vận dưỡng đan dược thiết trí bay trận ngọc thạch mặc dù ảm đạm vô quang có thể ngọc đài hộp ngọc vẫn còn tản ra nhàn nhạt à n n h quang hoa lường trước trong hộp đan dược hẳn là không quá thời hạn đi tới trước bài ngọc trương vân t u cầm lấy hộp ngọc liền nhìn thấy trên cái hộp k ắ p lấy ba cái linh văn vô kỹ đan mở ra nắp hộp một cố nhàn nhạt dị hương liền phát ra đồng thời một viên lớn ch l ấ trương, trương vân tô quét mắt liếp n chung quanh liền đạp vào kia ngọc đài k h a n h chân ngồi xuống chuẩn bị trong này nếm thử đột phá đến tiên tiên cảnh giới mặc dù bây giờ đột phá cũng có nhất định nguy hiểm nhưng thành công khả năng khẳng định phải so không có phục vụ vô kiếp đan trước đó cao mà nếu không đột phá đến tiên tiên địa cung bên trong những này hậu thiên võ giả không thể làm sao hắn địa cung phía ngoài những cái tia tiên tiên cao thủ lại không chắc chắn rồi nhắm mắt ngưng thần nội thị trương vân tô phát giác đầu nao biến rõ ràng về s o đối với chân khí trong cơ thể lực khống chế tăng cường rất nhiều liền khống chế chân khí hướng về hai mạch nhâm đốc huyền q u a n đánh tới đan ngoài đ i ệ n mặt chúng võ giả đối mặt chỗ cửa điện đầy đất đã hòa tan huyết đục vụ băng đông nhiên có người nói vừa rồi nhưng có người nếm thử dùng ám khí cách không công kích kia tô vân chúng võ giả nghe xong s ữ n g sở trong thế giới này hậu thiên lục trọng sau có thể chân khí ngoại phóng cho nên bình thường ám khí thủ pháp rất khó làm bị thương người khác bởi vậy ám khí cũng không thịnh hành giống như địa cung này trong mấy ngàn hậu thiên võ giả trong mặc dù có luyện qua ám khí lại là giải rác chỉ là một người ám khí không được không có nghĩa là nhiều người như vậy cùng nhau dùng không được cả ngươi nói không có ám khí cái tiêu thanh binh khí ở b à trượng bên ngoài ném đi qua cũng có thể chứ nhiều người như vậy nhiều như vậy đem binh khí n ê n đều nên đem người đập chết rồi ý niệm tới đây lập tức rất nhiều người đều phát ra tiếp hận cảm thán bất quá đại đa số người đều hiểu mọi người sở dĩ bị trương vân tô hụ sợ chủ yếu là bởi vì lúc trước trong lòng mọi người chỉ có đ a n điện đông nhiên ở trương vân tô chung quanh chết rồi nhiều người như vậy khó tránh khỏi run sợ tự nhiên không có khả năng lập tức nghĩ đến muốn cùng nhau ném ra binh khí giết chết trương vân tô lại nói bọn hắn có thể ném binh khí trương vân tô cũng có thể tránh a nếu để cho hắn tránh thoát đi hướng trong đám người n h y trộm kia không thể chết một đám người lớn nhưng có một việc cũng rõ ràng trương vân tô tương đối bọn hắn tới nói cũng không phải là vô địch lúc này trong đám người sở hiệu trong mắt đi lòng vòng đ ỗ n g nhiên cao giọng hô chư vị còn do dự cái gì đã có biện pháp giết chết kia tô vân sao không cùng nhau xông vào trong điện đem tô vân giết cướp đoạt bảo vật cho dù là giết không chết tô vân chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ lại hắn còn có thể lập tức đều giết chết hay sao suy nghĩ một chút đi trong đại điện này rất có thể có rất nhiều thượng cổ thái cực thánh địa c h â n quý đắc ăn dược nếu là có thể đạt được một cái nói không chừng liền có thể lập tức thăng cấp tiên tiên h n g h e được lập tức thăng cấp tiên tiên h lời này chúng võ giả trong có người huyết dịch sôi trào rõ ràng bảo vật liền trong điện chúng ta lại chỉ có thể ở bên ngoài làm nhìn xem thật sự là mẹ nó b ấ t ức không bằng t i ế n trong điện đụng một cái một cái đại hán vạm vỡ đỏ mặt gầm lên giận dữ liền nổ thân hướng về trong điện bay vọt mà đi thoáng một cái giống như đã dẫn phát phản ứng dây chuyền lập tức rất nhiều không nhẫn mại được võ giả đều xông vào đan trong điện mấy hơi thở giữa bên ngoài liền chỉ còn lại vài trăm trong này liền bao quát sớm nhất gọi hàng sở h i ể u đợi một chút thấy cũng không có người từ trong điện lui ra ngoài cũng không có tiếng kêu t h ả g thiết sở h i ể u mấy người cũng nhịn không được đi theo bước vào đan điện bên trong lớn như vậy đan trong điện tình hình rất q u ỷ dị tất cả bệ đá thạch giá trên đều d n g tuyết mà chúng võ giả đều tụ tập ở đại điện gần bên trong bộ phận giống như là ở vây quanh cái gì sở h i ể u cùng đại sở hoàng tất một đám hậu thiên võ giả gạt mở đám người đi tới tận cùng bên trong nhất nhìn thấy tình cảnh trước mặt sau không khỏi nhúm mày trong điện làm sao đan dược gì cũng chưa vậy sở hiệu hỏi người bên cạnh không biết chúng ta lúc đi vào liền không có cái gì người này đáp chẳng lẽ lại đều bị này tô vân lấy được có người suy đoán khả năng còn lại đan dựa nguyên bản liền không nhiều tô vân liền đều đ ặ c chiếm có người nhìn xem trương vân tô trong mắt b ư ớ c lên chỉ riêng tới phía trước nhất một đám võ giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó cũng hơi gật đầu vận chuyển chất khí đem trong tay binh khí hướng về trương vân tô ném đi qua trong lúc nhất thời phá không tiếng ố ố nổi lên m ộ n phía phi nhận như mưa một số võ giả đỏ ngầu cả mắt giống như thấy được trương vân tô bị loạn lưỡi đao đâm thành những ai sau đó trực tiếp bị binh khí chôn sống cảnh tượng nhưng mà mọi người ở đây coi là trương vân tô chắc chắn phải chết lúc nguyên bản q u a n h chân nhắm mắt ngồi ở trên ngọc đài trương vân tô đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trong mắt tinh mang giống như thực chất bình thường bắn ra đồng thời nguyên bản co và o ở trương vân tô trong đan điện hàn khí cầu ly thể mà ra hóa thành một cái khoảng chín trượng khủng bố lồng khí điên cồn g xoay tròn cùng với hàn khí này cầu xoay tròn đan điện bên trong cồn g phong g à o thét lại l à i chung quanh thời tiết nguyên khí một cố như là như thực chất bị hút lại đây rất nhiều binh khí cùng với thiên địa nguyên khí một c như là như thực chất bị hút lại đây rất nhiều binh khí cùng với thiên địa n u y ê n khí cùng nhau vọt tới hàn khí cầu không giờ phút này ở một cấu ngũ quang thập sắc thiên địa nguyên khí làm nổi bẩn ở dưới hàn khí cầu chồng trương vân tô mái tóc màu đen cùng một thân áo bào xanh run dày dữ dội phảng phất thần ma chúng võ giả thấy vậy từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi lui lại bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới trương vân tô đúng là ở gặp vây công lúc đột phá đến tiên tiên cảnh giới rét lạnh ánh mắt liếc nhìn trong điện mọi người trương vân tô dùng một loại giống như có thể để cho không khí ngưng tụ giọng nói trước đó ta từng nói qua nếu có không muốn mạng có thể theo vào trong điện thử một lần xem ra các ngươi cũng không nghĩ muốn chết ta nói xong trương vân tô rút ra bảo kiếm vung lên một cái hơn một trượng d à i lụa màu trắng như chân khí liền thoát khỏi thân kiếm mang theo l ạ n h thấu xương gió lạnh hướng về đám người c h ạ y tới chơi ạ chạy mau hắn đã thành công thăng cấp tiên thiên không giết được hắn căn bản không có khả năng giết được hắn chạy mau n h a không muốn ngăn trở con đường của ta a trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía đại điện bên trong võ giả điền c u ồ n g hướng về chỗ cửa lớn nhảy lên đi mọi người hợp lực một k í c h không chỉ không có thể gây tổn thương cho hại trương vân tô một chút ngược lại là phát giác trương vân tô tấn thăng đến tiên tiên h cái này khiến tất cả mọi người rốt cuộc không sinh ra đánh giết trương vân tô suy nghĩ đối mặt trương vân tô khủng bố chúng võ giả trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đ à o mệnh đứng trên ngọc đài nhìn xem mọi người chật vật chạy trốn trương vân tô cũng không có truy sát cũng không phải là hắn đối với mấy cái này muốn giết hắn người nhân tử mà là hắn hiện tại tình hình không hề giống nhìn bề ngoài tốt như vậy Quy một trương 174, lại mở Trước mà ở giáp i đ nói ê như i vậy võ giả ở vừa mới đột phá tiên tiên thời khắc sẽ lấy nguyên bản hậu thiên chân khí làm rất ngon vận chuyển nội công tâm pháp đem t r u n g quanh thiên địa nguyên khí tật lực nhiều hút vào đến thể nội sau đó cùng thể nội hậu thiên chân khí cùng nhau tinh luyện tinh thuần biến hóa để cho bản thân sử dụng quá trình này hiển nhiên là không thể một lần là xong cho nên rất nhiều người tại đột phá tiên thiên về sau cần bế quan một hai canh giờ thậm chí càng lâu trương vân tô sở dĩ có thể ở vừa mới đột phá tiên thiên thời khắc vừa đ i ê n cùng hấp thu thiên địa nguyên khí vừa luyện hóa ra có thể dùng tiên thiên chân khí uy hiếp trong điện rất nhiều hậu thiên v õ giả lại là dựa dẫm dịch kinh đoán cốt trương thần diệu nghiên tập dịch kinh đoán cốt trương có thể phát giác nó ba tầng t r ư c chủ yếu tác dụng đều là chiết xuất chân khí tầng thứ nhất là cơ sở chiết xuất tầng thứ hai lấy hàn khí tương trợ chiết xuất tầng thứ ba thì cần lấy nhiệt hòa tương trợ chiết xuất nói cách khác chiết xuất chân khí là dịch kinh đoán cốt trường hạch tâm cho nên mới trương vân tô ở vận chuyển thái cực kinh trong tiên thiên cảnh giới nội công tâm pháp đồng thời cũng đã vận hành lên dịch kinh đoán cốt trương tâm pháp thế là thái cực kinh nội công giúp hắn điên cường hấp thu thiên địa nguyên khí mà tu luyện thành dịch kinh đoán cốt trương tầng thứ hai hình thành hàn khí cầu thì là trợ hắn nhanh trong chiết xuất ra có thể dùng tiên thiên chân khí nhưng mà trương vân tô trong đan điền vẫn còn nằm lấy một con biến dị băng tám phách thiên long bát bộ trong dù thản chi lầm nuốt một con băng tầm về sau là dựa vào dịch cần kinh thần r ư ợ u mới nghịch chuyển c ắ t hùng tu được một thân hùng hậu âm h à n c h â n khí nếu là người bình thường không có gì dựa dẫm liền nuốt vào băng tầm lập tức liền sẽ bị đông chết băng tàm phách hàn khí so băng tầm càng sâu trương vân tô sở dĩ có thể còn sống toàn bộ nhờ đã luyện được cực kỳ tinh thâm dịch kinh đoán cốt trương t ầ n g thứ hai trước đó băng tàm phách bước vào trương vân tô trong đan đ i ệ n là nhìn chúng hàn khí cầu có khả năng hấp thu hàn khí năng lực cùng hàn khí cầu nội bộ âm hàn h o à cảnh loại tình huống này chỉ có hàn khí bước vào băng tàm phách thể nội lại không có hàn khí từ trên người băng tàm phách phát ra cho nên trương vân tô không chết về sau băng tàm phách nuốt a n băng chi tâm tạng nó tuy là thuộc tính âm hàn kỳ trùng so với viễn cổ băng long lại kém rất nhiều tự nhiên sẽ tiêu hóa không tốt thế là nó không hề hấp thu hàn khí trái lại muốn hướng bên ngoài phóng thích hàn khí hàn khí cầu cảm ứng biến hóa toàn diện co vào đến trương vân tô trong đan điển càng không ngừng hấp thu băng tàm phách tán phát hàn khí nhắc tới thuần trương vân tô trên người sắc bạo tàu trân khí đạt đến một cái vi rượu cân bằng cho nên trương vân tô vẫn như cũ không có bị chết có Làm trong ư ơ n Vân g Tô trượng, tròn trợ chết xuất ra tiên thiên từ tàm trong thu Trong ra điên cùng chân khí, liền không khỏi từ băng phách trong hấp thu càng nhiều hàng giúp khỏi phách xoay lấy hấp khí, khí. quá trình này hàng khí là từ trương vân tô trong đan điện từ trong ra ngoài phát ra mặc dù tốc độ cực nhanh không đến mức trong nháy mắt đem hắn đông chết nhưng nếu là thời gian dài hắn khẳng định cũng không sống được cho nên trương vân tô chỉ có thể phát ra một đạo chân khí chém đem trong điện những này hậu thiên võ giả dọa chạy nhìn xem tất cả mọi người thối lui ra khỏi đan điện trương vân tô trên người hàn khí cầu liền lập tức thu về thiên địa nguyên khí chạy ngược nhập thể cảnh tượng mặc dù vẫn tồn tại như cũ nhưng khí tượng lại nhỏ đi rất nhiều một lần nữa khoanh chân ngồi ở trên ngọc đài trương vân tô vận chuyển dịch kinh đoán quốc trường để hàn khí cầu thu nhỏ đến vừa vặn bao trùm bằng tàm phách trình độ lúc này mới cảm giác thân thể dần dần ấm lại điều tức trong một giây lát cảm thụ dưới thấy luyện hóa đi ra tiên thiên chân khí so trước đó hậu thiên chân khí chịu đến hàn khí ảnh hưởng nhỏ rất nhiều trương vân tô liền khẽ nhả một hơi đứng dậy xuống ngọc đài hắn đan điện cùng trong kinh mạch tiên tiên chân khí còn lâu mới có được đạt tới bao hòa trình độ nhưng bây giờ hiển nhiên không có thời gian để hắn chuyên môn hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí hơn nữa dù cho ở trong hành động hắn cũng là có khả năng hấp thu hòa luyện hóa thiên địa nguyên khí chỉ là tốc độ rất c h ậ m m à t h ô i làm trương vân tô từ đan điện bên trong đi ra lúc quanh thân như cũ có một khâu ngũ quang thập sắc nguyên khí lợn lờ chỉ là lợi hại đều rất nhạt giống như phiêu m i ệ u mây khói nhìn thấy hắn những cái kia nhìn xa xa đan điện đại môn hậu thiên võ giả vừa sợ, sợ lui ra một khoảng cách trương vân tô lạnh lùng l ư ờ n những người này một chút liền hướng về giáp điện phương hướng đi đến. lúc trước từ trong sương mù đi ra lúc hắn liền muốn tốt đ o ạ c bảo tuần tự này cái thứ hai muốn mở ra chính là giáp điện bắt quái tỏa cảm thụ một cái trương vân tô phát giác liền hắn bước vào đan điện đến đi giai đoạn này bất quá thời gian một chén trà công phu địa cung bên trong vừa nóng không ít mà trong sân rộng khu vực sương mù đã lớn đến cực điểm bắt đầu trở thành nạn hiển nhiên lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm giáp điện phụ cận đám võ giả nhìn thấy trương vân tô đi tới bất kể trước đó có hay không tham dự vây công tất cả đều xa xa tảng ra sợ trương vân tô nhìn chính mình không vừa mắt một đạo chân khí t r ả n tướng chính mình rất chết trương vân tô không có phản ứng những người này. phi thân đến giáp điện đại môn bắt quái tỏa chỗ dựa theo kim loại di ngôn trong giáp điện giải tỏa đồ đem bắt quái tỏa trên đối ứng nhô lên đẻ xuống hoặc là rút lên nơi xa vây xem chúng võ giả thấy cảnh này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn thầm nghĩ chẳng lẽ lại này tô vân còn có thể giải khai giáp điện bắt quái tỏa mọi người ở đây nghi hoặc lúc liền thấy đại môn trên bắt quái tỏa thu vào ngẫu nhiên kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh văng lên giáp điện đại môn bắt đầu hướng phía dưới vùi lớp trời ạ này tô vân thậm chí ngay cả giáp điện bắt quái tỏa cũng giải khai có người kinh hô hắn khẳng định có người suy đoán mau ra địa cung gặp mặt sư môn tiên tiên tiền bối đem tình huống nơi này từng cái b m báo mời bọn họ định đ o ạ n có môn phái lớn hậu thiên võ giả nhân vật dẫn đầu một mặt nghiêm túc phân phó người bên cạnh này giáp điện bên trong không biết lại có bao nhiêu b ả o vật này tô vân sẽ không phải lại muốn độc chiếm chứ đại đa số người lại là đã đem ánh mắt bỏ ra dần dần mở ra giáp điện n g ư ờ i cũng không khỏi tự chủ hướng về giáp điện tới gần giáp điện đại môn hoàn toàn rơi xuống về sau trương vân tô ánh mắt thật sâu quét mắt mắt dần dần vây lại đây rất nhiều hậu thiên võ giả liền quay người bước vào trong điện chúng võ giả ngươi nhìn ta ta ta nh trương vân tô ở hậu thiên lúc một người liền có thể đánh cho mười mấy cái hậu thiên cao thủ răng rơi đầy đất bây giờ tiến vào thiên thiên giết bọn hắn liền cùng bóp chết một con kiến bình thường đơn giản bọn hắn những người này nếu là có thể tổ chức bày xuống trận pháp gì còn có thể khác nói nhưng hôm nay cùng năm b ẹ bày mạng chính là người lại nhiều cũng không phải là đối thủ của trương vân tô giáp điện bên trong trương vân tô đảo mắt một tuần phát giác đầy đất đều là các loại tản mát áo giáp dù cho rơi đầy bụi bặm có thể đại đa số xem ra như cũ bất p h ẳ n có thể tưởng tượng lúc đó những n à y bảo giáp bảo y tất nhiên đều là đặt ở làm bằng gỗ trên cây áo thường xuyên bảo dưỡ chỉ là trải qua tháng năm dài đằng đắng đại bộ phận áo giáp đều hư mất mục nát chớ nói chi là chống đỡ bọn chúng giá áo đã sớm mục nát hóa thành bụi bặm hút nhẹ một hơi trương vân tô d ấ m lên đầy đất áo giáp đi vào trong chỗ đó có một tòa quan tài thủy tinh Quy một 175, Lưu Quang thần giáp. Trương 175, Lưu Quang quý Lưu Lưu chuyển này đây một mặc kim một một thần Trương thần thỉ thư trên trong trân nhất trước thái thánh tổ thừa chương Căn cứ giảng, cái chính cực sư cái sư ngôn giảng, điện giáp. Lưu Quang. Lưu Quang, gian, đi giáp. giáp giáp là địa di áo vũ nghe nói chính là bởi vì là một khối thiên ngoại vẫn thiết chỗ tạo nay vẫn thiết có một loại vô cùng thần kỳ năng lực chính là bất kỳ năng lượng chỉ cần tới gần nó liền sẽ nhanh chóng bị cắt giảm biến mất không còn tam tích thật giống như xuyên qua qua thời gian trường hạ bị lưu quang chỗ làm hao mòn đạt được khối này vẫn thiết người chính là thời kỳ viễn cổ một vị rèn đúc binh giáp thần tượng lợi dụng thiên này bên ngoài vẫn thiết đặc dị dùng một loại đặc thù luyện pháp đem hắn rèn đúc thành lưu quang thần giáp người mặc vào thần giáp sẽ không bị vẫn thiết đặc gì ảnh hưởng nhưng một khi kích phát lưu quang thần giáp không chỉ có thể đèm công kích đến trên người năng lượng tiêu giảm tương đối lớn một bộ phận cẳng có thể khiến người ở bay lên không bay vọt lúc nhanh như lưu quang thế nhưng là từ khi thái cực thánh địa tổ sư về sau thái cực thánh địa trong không có người nào có thể kích phát lưu quang thần giáp khiến cho được lưu quang thần giáp mặc lên người chỉ có thể so phổ thông bảo giáp mạnh như vậy một chút không sợ binh khí ra thân tiêu giảm một bộ phận cực nhỏ năng lượng mà thôi nếu không phải trước đây cùng n à y lưu quang thần giáp cùng nhau chuyển thừa còn có thái cực thánh địa tổ sư một câu chỉ sợ về sau thái cực thánh địa đệ tử đều sẽ coi là này thần giáp truyền thuyết là gặp người câu nói kia là đức dày người lưu quang đức mỏng người chạy khiêm cung từ mặt chữ trên ý lý giải có thể như thế suy đoán thần giáp xuyên tại đạo đức giàu có trên thân người mới có thể nở rộ quan g huy mà đức hạnh không đủ người mặc vào tắc thì sẽ khiến cho ả m đạm vô quang chập nhìn đi lên giống như là giáo dục kẻ đến sau sử dụng lưu quang thần giáp làm hậu đức sự t ì n h nhưng suy nghĩ kỹ một chút cách phát lưu quang thần giáp mấu chốt có lẽ ngay tại ở lấy giáp người đức hậu đức mỏng bởi vì không ai có thể kích phát lưu quang thần giáp thái cực thánh địa vì ngăn ngừa thần giáp bị người khác sửa đoạt vẫn đem hắn cung phụng ở trước đây thái cực thánh địa tổ sư cầu vồng hóa quan tài thủy tinh trong xem như thái cực thánh địa tổ sư y quan tới tham viếng đi tới quan tài thủy tinh trước trương vân tô liền nhìn thấy trong quan tài lưu quan thần giáp thoạt nhìn là một bộ rất xưa cũ áo giáp trừ nửa người giáp bên ngoài còn có bao cổ tay cùng hộ tối h tất cả đều là đen nhánh giống như đem chỉ riêng đều hấp thu như trừ cái đó ra bề ngoài trên cũng không mặt khác chỗ đặc biệt trương vân tô đối với quan tài thủy tinh bãi ba bái dù sao dựa theo sư thừa đệ tính thái cực nhất mạch đều là ngày xưa vị b á i qua về sau hắn liền đẩy ra nắp quan tài đem bên trong nửa người giáp lấy trước đi ra lúc này trương vân t u mới phát hiện n à y giáp vậy mà nhẹ như không có vật gì hơn nữa tính chất cũng là giống như thuộc da không phải hướng về kim loại như vậy cứng rắn dạng này chất liệu thật sự là khó mà để cho người ta đem hắn cùng thiên ngoại vẫn thiết liên hệ tới trương vân t u không tiếp tục suy nghĩ nhiều k h ở ra phía ngoài trường bảo đem nửa người giáp bao cổ tay hộ thối đều mặc lên đồng thời dùng bên trong ống quần đem hộ thối bao lại lúc này mới xuyên về trường bảo mậu xanh sau đó quay người hướng về đi ra ngoài điện sở dĩ mặc như vậy c ũ nhìn g k tô tô thấy trương vân tô muốn giấu từ h giáp điện đi ra vây quanh ở phía ngoài rất nhiều võ giả lập tức dối loạn u ư mừng nhao nhao lui về phía sau đồng thời lại từng cái nhìn chằm chằm trương vân tô giống như là muốn đem trương vân tô xem thấu như này giáp điện bên trong hẳn là thả chính là áo giáp tô vân làm sao cái gì đều không có dùng liền đi ra rồi cái gì không có dùng người mắt mù à không có nhìn thấy thân hình hắn đều lớn rồi một vòng ở chúng võ giả nghị luận ở mỹ lúc trương vân tô hướng tạp chữ điện đi đến nhìn thấy trương vân tô đi xa lập tức có người nhịn không được hướng về giáp điện rộng mở đại môn chạy như bay những người khác cũng không đốc đồng dạng hướng về giáp điện bay vọt một phần vạn bên trong còn có cái gì bảo bối đây trước mặt mọi người võ giả xông vào giáp điện về sau đầu tiên là xước sở tiếp lấy liền điện tuồng chơi ạ lại có thể còn thừa lại nhiều như vậy bảo giáp bảo y ta đây là ta cúc mẹ nó g i á m đoạt lao tử coi trọng đồ vật nhìn ta không dễ ngươi trong điện trên đất áo giáp mặc dù rất nhiều đều phá lạn một bộ phận còn đã được một tầng bụi bặm có thể vừa nhìn đều không phải p h à m phẩm tự nhiên khiến cái này võ giả tranh đến đầu rơi máu chảy phải biết địa cung bên trong võ giả có mấy ngàn người mà này giáp trong điện áo giáp lại nhiều nhất có mấy trăm bộ mà thôi lại trừ bỏ một chút hoàn toàn tổn hại phỏng đoán cũng chỉ có hơn một trăm bộ hoàn toàn không đủ phân hơn nữa đối mặt bảo vật rất nhiều người đều là lòng tham không đủ đạt được một phần vẫn còn muốn lại được đến một phần khác cho nên giáp điện bên trong rất nhanh liền một mảnh tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết mặt đất cũng rất nhanh bị máu tươi n h ứ m đỏ cùng lúc đó đi theo trương vân tô võ giả đi tới tạp chữ a điện võ giả cũng thiếu hơn phân nửa lần này trương vân tô ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đằng sau những cái kia võ giả một chút liền giải khai tạp điện bắt quái tỏa đi vào cùng lúc đó mười mấy cái võ giả cũng thông hướng địa cung trong động sâu đi ra chỗ cửa hang một đám tiên thiên võ giả cũng không phải là đối địa cung nội biến hóa không hề có cảm giác bởi vì hang động này bên ngoài cũng bắt đầu nóng lên một ít vừa rồi mọi người ngay tại thảo luận loại biến hóa này nguyên nhân hiện tại nhìn thấy có hậu thiên võ giả từ bên trong đi ra liền từng cái hỏi t h ă m v ề tới thiên vũ tông bên này khấu hồng trần r á n mắt vào đi lên vị này thiên vũ tông hậu thiên đệ t ử hỏi địa cung bên trong thế nhưng là đã có biến hóa gì kia hậu thiên võ giả dùng hết toàn lực bằng nhanh nhất tốc độ đổi đi lên lúc này còn đang thở phì phò nhưng vẫn cũ chắp tay đáp hồi bẩm hồng trần sư tỷ địa cung bên trong đan điện đã bị tô vân mở ra hơn nữa hắn hình như là đã tìm được đầu mối gì phỏng đoán liền mặt khác đại điện bắt quái tỏa đều có thể giải khai cái gì lại là tô vân đ a n trong điện có bảo vật gì các ngươi cướp được nhiều ít phải chăng đem cướp được bảo vật mang theo đi lên vừa nghe nói đan điện được mở ra một đám tiên thiên võ giả lập tức kích động tất cả đều hỏi thăm về đến làm cho kia hậu thiên đệ tử cũng không biết nên trả lời như thế nào cuối cùng vẫn là khấu hồng trần nói ngươi đừng hốt hoảng đem tình huống bên trong nói rõ ràng nay hậu thiên đệ tử gật đầu một cái nói tô vân không biết ở cung điện dưới lòng đất trong sương mù khói trắng chiếm được kỳ n ộ gì quanh thân ba tấm bên trong kỳ hàn cực kỳ bất kỳ người nào một khi tới gần đều lập tức sẽ bị đông chết cho nên hắn mở ra đan điện sâu đại môn không có một người có thể vượt qua hắn bước vào đan điện nghe được chỗ này thiên vũ tông một loại tiên thiên bao quát khấu hồng trần ở bên trong đều mở to hai mắt nhìn bên trong tất cả đều là vẻ khó tin nhưng mà đón lấy trong đệ tử này lại nói ra một cái để mọi người càng thêm kiếp h sợ chuyện chờ chúng ta bước vào đan bọc hậu phát giác trong điện dấu tuyết mà kia tô vân thì là tại đột phá tiên thiên chúng ta đồng loạt ra tay ném binh khí muốn nhân cơ hội đem hắn đánh chết chưa từng nghĩ hắn vậy mà tại thời khắc mấu chốt thành công đột phá đến tiên thiên cảnh giới hắn không biết tu luyện võ công gì mặc dù vừa mới đột phá tiên thiên lại có thể vừa luyện hóa thiên điện g u y ê n khí vừa nghiền sắc chúng ta quả thực là hung ý ngập trời ta lúc rời đi, địa cung đã hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn sự tinh đại khái là như thế còn xin hồng trần sư tị cùng chư vị tiên thiên sư huynh định đ o ạ n quy một chương một trăm bảy mươi sáu điên cùng t r ă n bảo chương một trăm bảy mươi sáu điên cùng t r ă n bảo môn u phái k h á c tiên thiên võ giả nghe được tương tự bẩm báo về sau cũng đều kinh ngạc cực kỳ bây giờ vây quanh ở địa cung cử động rất nhiều tiên thiên võ giả lấy vân đài tông bạch liên tông người nhiều nhất nhưng cường thế nhất lại là ma giáo bởi vì ma giáo tứ đại thánh tử đều ở đây đ i ệ ma giáo tứ đại thánh tử lẫn nhau giữa là cạnh tranh quan hệ cho nên cũng không có ở chung một chỗ mà là các mang theo một nhóm tiên thiên võ giả chiếm cứ một phương tư thiên g i ả thủ hạ tiên thiên võ giả cũng không phải là bốn thánh tử trong n h i ề u nhất tương phản chỉ có tám người nhưng không có một người dám khinh thường hắn bởi vì tám người này trong cũng có hai cái đều là ma giáo thanh sứ tiên thiên lục trọng trở lên đại cao thủ thiên g i ả điện hạ hiện tại chúng ta nên làm cái gì bạch dương tinh sứ hỏi cự giải tinh sứ thì là nhìn về phía địa cung cửa h à n g nói căn cứ trước đó thiên vũ tông bên kia để lộ ra tới tin tức kia tô vân hậu tiên lúc liền cường hoành cực kỳ bây giờ tiến vào tiên thiên ở cung điện dưới lòng đất bên trong sợ là vô địch tư thiên giạ cũng không trả lời hai người băng lanh yêu dị gương mặt trên hai con ngươi nhắm lại từng bước một đi tới cửa hàng bên cạnh đưa tay đưa về phía cửa hàng phía trên thấy tư thiên giạ có hành động m ặ t khác ba vị thánh tử cùng các đại môn phái tiên thiên cao thủ cũng không khỏi nhìn qua cả đám đều lộ ra vẻ n g h i hoặc này tư thiên giạ muốn làm gì rất nhiều người đều không khỏi ở trong tâm nghĩ như vậy người trong võ lâm đều biết trong ma giáo bất luận một vị nào thánh tử cũng không thể xem thường mà có thể trở thành tứ đại thánh tử đứng đầu người cho tới bây giờ đều là kỳ tài núp trời thậm chí là có thể xưng yêu nghiệt nhân vật dạng này người thường thường ở để cho người ta sợ hãi đồng thời cũng không khỏi tự chủ sinh ra lòng tính sợ t ư thiên dạ chính là người như vậy mọi người ở đây đều nhìn tư thiên dạ lúc tư thiên dạ bỗng nhiên n ú n người hướng về trong động n mẻ xuống thấy cảnh này một đám tiên thiên cao thủ cũng không khỏi hai mắt nhắm lại s ớ m tại lúc đó phát giác địa cung cửa hang thời điểm rất nhiều tiên thiên võ giả liền từng muốn dưới tới bên trong đi tìm tòi hư thực thay vào đó địa cung bên trong có một loại lực lượng t h ầ n bí phảng phất là người chống cự tiên thiên chân khí tồn tại sẽ tiến vào trong đó tiên thiên võ giả n h o nhao bắn ra tới nếu là muốn chống cự loại lực lượng này cưỡng ép bước vào chịu đến lực bắn ng thậm chí h c bị ấ nhưng t ơ Không xưng ít tự mà ngay h sau đó tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn bởi vì tư thiên dạ nhảy n đi xuống sau vậy mà không có giống như mọi người dự đoán cái tia bị bắn ra tới địa cung này cử động lực lượng bắn ngược biến mất mọi người mau theo tàn số dưới khẩu hồng trần nhanh chóng phản ứng lại vừa quát về sau liền nún người nhảy vào trong động mặt khác các đại môn phái thậm chí nhàn tản tiên tiên cao thủ phản ứng đều không chậm từng cái hướng cửa hang ngả xuống nhiều ngày trôi qua như vậy chúng tiên tiên cao thủ đã sớm thông qua ra vào địa cung hậu tiên võ giả đem tình hình bên trong rõ ràng cái rõ ràng biết địa động này mặc dù thâm thúy nhưng quyết không cho tới để bọn hắn những n à y tiên tiên n g ã chết cho nên vì mau chóng bước vào địa cung không ai đi đi cầu thang đồng thời một phần nhỏ tiên tiên võ giả tắt thì thật nhanh hướng về cùng bên ngoài chạy như bay muốn đem hang động này cùng địa cung bên trong biến hóa bẩm báo cho phía ngoài hư cảnh cờ giả trừ bỏ đến di tích bên ngoài báo tin những cái kia tiên thiên võ giả Cửa hàng phụ cận còn hang phụ lại trương i thiên giả ê n vẫn tiên thiên võ giả có cái này bên n g vân t u có một cái không quá lớn bọc quần áo từ tạp chữ a điện đi ra về sau liền đi ngang qua trên quảng trường x ư ơ n g mù khu vực hướng về binh điện chạy như bay l ú có thể tưởng tượng lấy loại này ấm lên tốc độ không muốn nửa canh giờ nơi này liền sẽ nóng đến không ở lại được những cái kia hậu thiên võ giả cũng đều rõ ràng lại ở trong địa cung ở lại nguy hiểm nhưng tám tòa trong đại điện thánh địa tồn tại thật sự là khó để cho người ta dứt bỏ cho nên gần như không có người lựa chọn vào lúc này liền rời đi rất nhiều người đều nghĩ đến đã đến địa cung trước đó giống như vô giải bắt quái t ò a cũng bị người giải khai dù sao cũng phải cầm tới một hai kiện b ả o vật mới cam tâm tựa như lúc này thấy trương vân tô từ tạp điện rời đi về sau một bộ phận đã sớm chở ở phía ngoài hậu thiên võ giả liền điên cùng tuân đi vào lập tức tạp điện bên trong lại là một mảnh đánh nhau tiếng la g i ế t mà xa xa đi theo trương vân tô đi tới binh điện phụ cận hậu thiên võ giả mất đi một bộ phận lớn chỉ còn lại ước chừng ba bốn trăm người rồi giải khai binh điện đại môn trên b á t quái tỏa trương vân tô đi vào binh điện bên trong đi ra lúc trước đó trong tay vẫn cầm lấy bảo kiếm biến mất không thấy gì nữa mà đổi lại một thanh không vỏ cổ kiếm kia ba bốn trăm hậu thiên võ giả mặc dù cách khá xa có thể vẫn có thể thấy kia cổ kiếm toàn thân b u ố c r a màu xanh l ù u mang thậm chí ở cùng với trương vân tô bộ pháp lắc lưu g i a n t r u n g quanh còn có một tia gợn sóng xuất hiện đó là lưới kiếm quá mức s ắ c bén liền không k h í đều bị tiện tay tan vỡ biểu tượng mà ở trương vân tô c ó lên còn nhiều thêm một thanh có vỏ cổ kiếm cho tới là cái dặng gì liền không có người có thể biết chắc hẳn không thể so với trương vân tô trong tay cầm lấy thanh kiếm kia kém. võ điện là trương vân tô rời đi binh điện, xa xa sức lấy kêu coi lấy ba trọng nhất địa phương bên trong có thái cực thánh địa võ học truyền thừa vì để tránh cho ngoài ý mướn trương vân tô đem hắn đặt ở phía sau cùng vì chính là để phía trước vài tòa đại điện công chúng võ giả lực chú ý phân tán bây giờ xem ra kế hoạch của hắn là thành công lúc này phía sau hắn chỉ có mấy chục người lén lén lút lút đi theo thời gian không đợi người trương vân tô cũng không có để ý này mấy chục người đi tới võ điện trước giải khai bắt quái t ò a liền đi đi vào sở h i ể u ở võ điện đại môn trăm bước địa phương sang ngắm nhìn khắp khuôn mặt là xoắn suýt làm đại sở hoàng thất con cháu hắn thấy qua bảo vật không biết nhiều ít cho nên đối với phía trước kia vài tòa đại điện hắn cũng không phải là mười phần coi trọng vẫn đi theo trương vân tô chính là vì xem trương vân tô phải chăng liền võ điện đại môn đều có thể mở ra nhưng bây giờ trương vân tô thật mở ra võ điện đại môn hắn cũng không dám đi vào hắn sở hiểu thích bảo、vật. k h i vọng đạt được này thái cực thánh địa võ học truyền thừa có thể hắn càng thêm chân quý chính mình tính m ệ n h hắn có thể đoán được trương vân tô đem võ điện đặt ở phía sau cùng mở ra là có ý gì cũng biết lúc này là trương vân tô thời khắc nguy hiểm nhất ở sở hiểu do d i ữ lúc một võ giả nhịn không được mê hoặc vọt vào võ điện bên trong nhưng sau một khắc liền kêu thảm bay ngược ra đến còn chưa rơi xuống đất cũng đã hóa thành một cái làm tự băng ngay sau đó té vỡ nát thấy cảnh này mặt k h ắ c kích động mấy chục người lập tức sắc mặt chống bệnh không dám tiến lên một bước rồi võ điện bên trong quét mắt trước mắt chín tòa thạch giá phía trên một quyển quấn kim thư dù là trước đó trương vân tô đã từng gặp qua không ít bảo vật vẫn không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng đảo qua về sau thô thô tính toán này võ điện trong kim thư không dưới trăm cuốn cho dù là một quyển kim thư chỉ ghi chép một môn võ công cũng mang ý nghĩa nơi này có trên trăm môn võ công a cũng đều là thời kỳ thượng cổ thánh địa cấp môn phái truyền thừa võ công q một chương một trăm bảy mươi bảy toàn bộ lấy đi chương một trăm bảy mươi bảy toàn bộ lấy đi mặc dù thì vũ mặc kim thư di ngôn trong nói này võ điện trong đại bộ phận kim thư ghi lại đều chỉ là phổ thông võ công trên cơ bản rất nhiều trong thánh địa đều có thuộc về hàng thông thường nhưng trương vân tô nhìn thấy này trên trăm cuốn kim thư sau vẫn là xuất hiện một cái không thể sửa đổi ý nghĩ đem những này kim thư đều mang đi trước đó giắt điện t ặ p điện binh điện trương vân tô chỉ lấy tốt nhất mấy món bảo vật một cái là bởi vì những bảo vật khác cùng hắn cầm mấy món bảo vật trên lệnh quá lớn hai cái là bởi vì không tốt dùng nhưng hiện tại sao trương vân tô ánh mắt dừng lại ở võ điện tận cùng bên trong nhất một tòa bệ đá dương kim loại trên thì vũ mặc ở kim thư di ngôn trong nói thái cực thánh địa hạch tâm một bộ võ học truyền thừa làm bảy quyển tử kim thư cùng cả bộ thái cực kinh ngọc sách đều đặt ở một cái dương kim loại bên trong nguyên bản trương vân tô một vị chỉ là cái cùng loại hộp cái hèn nhỏ nhưng bây giờ xem ra cái dương mặc dù chỉ có một thức rộng có thể cao lại có ba thước dài càng là có bảy thước nghiễm nhiên một cái cầm hòm bộ dáng đi qua vừa nhìn trương vân tô quả nhiên ở bên trong thấy được bảy quyển tử kim thư cùng một cái ngọc sách nhưng những vật này liền dương kim loại dưới đáy đều không có chiếm hết càng khỏi phải nói phía trên không gian thế là trương vân tô liền đem võ điện trong mặt k h á c kim thư tất cả đều lấy tới hướng trong dương trang đi ở đây kim thư mặc dù không giống trương vân tô trước đó đạt được những cái kia kim thư bình thường lấy trang tới luận mà là bởi vì độ dài dài đều giống như thẻ tre cuốn lại vừa tích lại so thẻ tre nhỏ hơn nhiều tựa như từng cây tế chú con ngoài ra trương vân tô còn phát hiện mỗi cuốn kim thư bất luận lớn nhỏ vẫn là hoàng kim bạch kim không có tử kim đều chỉ có dài một thước nói cách khác triển khai lời nói đều là một thước tiểu rộng vừa vặn có thể xếp tại đáy hòm cái này khiến trương vân tô không thể không suy đoán cái này dương kim loại có phải hay không thái cực thánh địa vì mang theo võ điện trong võ học chuyển thừa chạy trốn mà chuyên môn chuẩn bị phía ngoài kim thư không nhiều không ít dòng g một trăm linh tám cuốn trương vân tô rất nhanh liền đem hắn toàn bộ chứa vào trong dương khép lại cái dương trương vân tô lúc này mới phát hiện nắp va li bên trên có một cái bắt quái tỏa cùng đại điện bắt quái tỏa giống nhau như lúc chỉ là nhỏ đi rất nhiều trương vân tô ở này bắt quái tỏa tám cái khu vực cắt đệ xuống một cái nô lên về sau xoay tròn âm dương ngư liền thấy những n à y nô lên đều khôi phục tại chỗ mà cái dương lại chăm chú khóa lại rồi đây xem như thời kỳ thượng cổ va lì mật mã đi Cười một tiếng trương vân tô dùng tay trái nhấc theo dương kim loại x à i bước đi ra ngoài sở hiệu mấy cái mười mấy cái canh giữ ở võ điện người bên ngoài nhìn thấy trương vân tô nhấc theo cái dương kim loại đi ra lập tức đều có một loại dự cảm không tốt bất quá vẫn không có người nào dám tới gần trương vân tô mấy cái trương vân tô sau khi đi xa sở hiệu bọn người mới điên cuồng hướng về võ điện phóng đi sau khi đi vào nhìn thấy giống tuyết võ điện sở hiệu đám người sắc mặt đều hết sức khó coi kia trong dương trang khẳng định tất cả đều là ghi chép thánh địa võ học kim thư có người tức giận nói cái kia tô vân không môn không phái lại mang đi thái cực thánh địa tất cả võ học truyền thừa liền không sợ sau khi rời khỏi đây bị người khắp thiên hạ truy sát sao có người ác độc nói ừ chỉ sợ căn bản không cần người trong cả thiên hạ đuổi giết hắn địa cung này phía ngoài một đám tiên thiên võ giả liền có thể để hắn chết không nơi tăng thân. có người hừ lệnh nói từ đối với trương vân tô lấy đi tất cả kim thư oán hận cùng đánh không thắng đối phương bất đắc dĩ mấy chục người đều lớn tiếng chửi mang trương vân tô tới mà liền tại lúc này sở hiệu bọn người chợt nghe bên ngoài chuyển tới một trong sáng quen thuộc tiếng gọi h ả o tâm nhắc nhở một chút chắc hẳn chư vị đều cảm giác được địa cung này đang không ngừng ấm lên là vì cái gì đây bởi vì địa cung này phía dưới có một tòa sắp núi lửa bộc phát đồng thời núi l ử a t r o n g còn phong ấn trong truyền thuyết thượng c ủ thập đại hung thú một trong xích viêm kim n g thú nếu là muốn mạng sống liền sớm làm rời đi địa cung này nghe được trận này gọi hàng sở hiệu bọn người đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy liền không khỏi nghị luận lên địa cung này phía dưới là núi lửa lại còn phong ấn h u n g thú hắn nói là sự thật hay là giả chỉ sợ là thật sự ta nghĩ hắn hẳn là đạt được một chút bí ẩn manh mối mới có thể giải khai tám tòa đại điện bắt quái tòa biết một chút liên quan tới này thái cực thánh địa bí mật cũng không kỳ lạ vậy chúng ta nên làm cái gì cuối cùng võ điện trong cả đám đều nhìn về sở hiệu sở hiệu nói võ điện bên trong cái gì cũng không có mặt khác đại điện phỏng đoán cũng đọt xong chúng ta ra ngoài xem kia tô vân là rời đi vẫn là tiếp tục giải khai còn lại ba tòa đại đại điện b n à y mấy chục người nguyên bản là sở hiệu bước vào địa cung về sau tụ tập hậu thiên cao thủ vẫn luôn là lấy sở hiệu như thiên lôi sai đâu đánh đó một đoàn người đi ra liền nhìn thấy hô xong lời nói tô vân hướng về trong đó một cái bắt trận mê c u n g cửa vào bay vọt m à đi ừ m hắn lại có thể không mở ra còn lại ba tòa đại điện rồi chẳng lẽ hắn chỉ lấy được năm tòa đại điện giải t ỏ a phương pháp địa cung này trong nhiệt độ cao như thế ta xem cũng có thể là là thật không có thời gian lại mở ra mặt khác đại điện rồi sở hiệu bọn người nhìn xem trương vân tô bóng lưng rời đi đều nổi lên nghi ngờ trương vân tô làm như vậy tự nhiên là có nguyên、nhân. thì vũ mặc ở kim loại di ngôn nửa đường không có chữ đại điện là địa cung trưởng lão cùng đệ tử nơi ở không có vật khác bí điện thì là ghi lại thái cực thánh địa thành lập về sau các loại tư liệu tương đương với phòng hồ sơ ở lúc ấy tự nhiên tương đương có giá trị nhưng mấy ngàn năm về sau trên đời này liền một cái thánh địa đều không có năm đó những môn phái kia cũng đều tan thành mấy khói những tài liệu kia tự nhiên cũng liền không có nhiều giá trị cho tới nguyên điện là thái cực thánh địa dùng để chứa được dược liệu cùng lương thực dùng những vật này trước đây thái cực thánh địa môn nhân đệ tử bị nhốt địa cung về sau liền tiêu hao sạch sẽ bên trong giống t u y ế t tự nhiên cũng không cần mở ra trương vân tô trước khi đi kêu lời nói này cũng không phải tất cả đều là vì nhắc nhở mọi người địa cung nguy hiểm chủ yếu hơn chính là vì để cho mọi người nhanh chóng rời đi địa cung hắn tốt đi theo thừa dịp loạn thoát đi nơi đây hắn mặc dù không biết tình huống bên ngoài nhưng cũng biết chính mình cầm lấy nhiều như vậy chân quý thánh địa tồn tại muốn rời đi không dễ dàng bước vào bắt trận mê cung trương vân tô cũng sẽ không lập tức rời đi mà là sẽ cùng theo địa cung bên trong hậu thiên võ giả nhiều nhất một đợt người ra ngoài nhưng mà ngay tại trương vân tô sắp đi vào trước mắt bắt trận mê cung thông đạo lúc lại nhìn thấy bên trong có cái toàn thân áo đen mặt lạnh khuôn mặt đẹp nữ tử thật nhanh x nhận ra người đến là ai trương vân tô không khỏi trong lòng kinh hãi trong lòng chuyển một cái liền biết rất có thể là băng chi tâm tạng bị băng tàm p h á c n u ố t ă n địa cung bên ngoài cản trở tiên tiên cao thủ lực lượng thần bí cũng biến mất theo những n à y tiên tiên cao thủ phát giác dị trạng liền x ô n g vào trương vân tô không cùng tư thiên dạ ý đạo thủ không nghĩ nhiều nữa quay thân lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng về một cái khác bắt trận mê cung cửa thông đạo chạy như bay tư thiên dạ đồng thời cũng nhìn thấy trương vân tô mặc dù lúc trước hắn cũng không chú ý tới trương vân tô nhưng nhìn đến trương vân tô quanh thân t i ê n địa nguyên khí không ngừng bị hút vào dị tượng cùng trương vân tay thân trông h ế là, tốc độ thấy ộ i là trong n h trương vân tô tư thiên mỗi cái thông dạ không do dự lập tức phi thân hướng về trương vân tô đuổi theo sở hiệu bọn người nhìn chằm chằm vào trương vân tô nguyên bản kỳ quái trương vân tô làm sao bỗng nhiên liền hướng về một phương hướng khác chạy đợi nhìn thấy tư thiên dạ về sau đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền đều là đại hỷ tư thiên dạ tới rồi điều này nói rõ cái gì nói rõ bọn hắn trong môn phái tiên t i ê n cao thủ cũng đều có thể đến chỗ này cũng rồi tư thiên dạ người kia chính là tô vân địa cung bên trong đồ tốt toàn ở trên người hắn sở hiệu sợ tư thiên dạ sẽ từ bỏ trương vân tô không truy rất tiện lên tiếng hô một câu thảo than b ù n nha mặc dù biết tư thiên dạ cũng đã nhận ra chính mình có thể nghe được sở hiệu tiếng la trương vân tô vẫn là không khỏi trong lòng thầm mắng một câu trước đó trương vân tô vẫn cho rằng chính mình khinh công không tệ ít nhất nhìn xem rất phiêu g i ậ t rất tiêu sái thế nhưng là lúc này trông thấy tư thiên dạ nhanh chóng hướng mình tiếp cận hắn mới biết được khinh công của mình cùng cao thủ chân chính còn có t r ê n lệch không nhỏ tư thiên dạ còn không có đ ổ i theo giống như như nhảy múa lăng không khoát tay chặn lại một đạo trong suốt chân khí liền vạch phá không khí giống như như mũi tên rời cùng hướng về trương vân tô vào tới trương vân tô nghe âm thanh mà biết vị trí một cái hoành không na di liền d ọ t đến bên trái xa một triệu chỗ trốn mở ừng nhìn thấy trương vân tô thân pháp quỷ dị tư thiên dạ nhẹ kêu âm thanh sau đó một đôi tố thủ liên tục huy động trong suốt chân khí liền đi thẳng hướng về phía trước kéo dài như là hai đạo thủy tụ đánh út về phía trương vân tô trương vân tô lần nữa sử dụng dao h à n h không na z i kia hai đạo c h â n khí lại giống như x ư ơ n g mu bản chân c h i thư vậy đổi tới rơi vào đường cùng trương vân tô quay thân huy kiếm chống lại này hai đạo c h â n khí thủy tụ trương vân tô trong tay cầm thanh kiếm này gọi là thanh minh kiếm cùng hắn vắt trên lưng lấy tử tiêu kiếm là binh trong điện tốt nhất hai thanh bảo kiếm nghe nói là lúc đó thái cực thánh địa thời kỳ cường thịnh hai vị trưởng môn lưu lại sắc bén cực kỳ gần như được cho thân binh thế nhưng là lại sắc bén cũng không cách nào đem trân khí cho trắ cho nên muốn chống lại tư thiên dạ chân khí thủy tụ còn phải dựa vào trương vân tô bản thân xương lạnh bình thường chân khí từ thanh minh kiếm vung lên ra giữa không trung gặp được tư thiên dạ hai đạo thủy tụ sau mặc dù rất nhanh tiêu tán mất có thể tư thiên dạ chân khí thủy tụ nhưng cũng lập tức trở nên cực kỳ chậm chạp đồng thời có một luồng hơi lạnh nhanh chóng hướng về tư thiên dạ phương hướng lan tràn đây là b ă n g tam phách hàn độc nhìn thấy chân khí thủy tụ bên trên có q u ỷ dị màu trắng chuyển đến tư thiên dạ mắt phượng nhắm lại quả quyết tan hết này hai điều chân k h thủy tụ t ù y theo lại đánh ra bốn đạo chân k h thủy tụ từ bốn phương tám h l i ê n biết này tư thiên dạ xa so với chính mình tưởng tượng muốn khó chơi nếu không phải mới vừa tiến vào tiên tiên thể nội tiên thiên chân khí số lượng dự trữ không đủ hơn nữa còn chịu đến băng tám phách ảnh hưởng vận chuyển chân khí chẳng phải n h ả y bén trương vân tô khẳng định sẽ cùng tư thiên dạ mặt đối mặt đỏ sức dưới nhưng bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng chạy trốn bởi vì hắn biết đã tư thiên dạ xuất hiện như vậy mặt khác tiên tiên c a o thủ khẳng định cũng sẽ rất mau tới tới đất c u n g trong nếu là bị vây khốn hắn liền thật sự không đường có thể trốn ý niệm tới đây đối với tư thiên dạ một cách này trương vân tô không có tranh né mà là tại sắc bị đánh đến lúc đó hộ thể chân khí h o à n h nhiên bộc phát đinh một tiếng rẽ g i ả i vang vọng địa cung để địa cung từng cái trong đại điện chém giết hậu thiên võ giả bọn họ đều là s ứ c sở t ư thiên dạ cũng sửng sốt một chút trương vân tô không có s ứ c sở mà là dựa vào bị tư thiên dạ chân khí thủy tụ đánh tới phản tác dụng lực nhanh t r o n g hướng về phía trước thông đạo cửa vào phóng đi bởi vì tư thiên dạ ở ngây người không có truy kích cho nên trương vân tô thuận lợi tiến vào cái thông đạo trong nhớ tới vừa rồi nghe được đinh âm thanh trương vân tô không khỏi sờ lên phía sau bọc quần áo vừa rồi hắn bộc phát chân khí m ạ n kháng tư thiên dạ chân khí lúc có một đạo điểm rơi là ở hắn con bọc quần áo trên. sở dĩ sẽ phát ra trong c h è o kéo dài đinh âm thanh lại là bởi vì trong bao quần áo là một khối kỳ thạch thì vũ mặc ở kim loại di ngôn trong cũng không nói này kỳ thạch lai lịch chỉ nói là này kỳ thạch là tạm trong điện tốt nhất bảo vật thậm chí có thể là bọn hắn thái cực thánh địa không thua lưu quang thần giáp bảo vật bởi vì dùng chân khí đánh về sau âm thanh gieo rát có t ỉ n h thần hiệu quả cho nên thái cực thánh địa vẫn dùng khối này, kỳ thạch xem như sáng sớm khánh sử dụng kêu c ử người đệ tử sáng sớm luyện công chỉ là vừa mới tư thiên dạ dùng chân khí đánh kia một cái rõ ràng không chỉ là có tinh thần hiệu quả đơn giản như vậy nếu không tư thi những ý niệm này đều là ở trong nao trận loại lên trương vân tô cũng không có nghĩ lại cũng không kịp nghĩ lại bởi vì ở trước mặt hắn lại xuất hiện một cái tiên tiên cao thủ cả người trương vân tô cũng nhận biết thiên vũ tông vân thiên cực nữ nhi khấu hồng trần lần này trương vân tô không có l ù i bước cũng không đường thối lui chỗ ra tốc hướng về khấu hồng trần phóng đi hắn tiên tiên chân khí không đủ ở bắt trận mê cung thông đạo loại này chật hẹp địa phương chỉ có tiếp cận đối phương mới có thể không bị áp chế mới có thể có phần thắng thô vân để trương vân tô ngoài ý mỗi lúc khấu hồng trần nhìn thấy hắn sau x ư n g sở vậy mà há miệng liền gọi ra tên của hắn trương vân tô biến sắc thanh minh kiếm giao cho dùng cái dương tay trái trực tiếp một cái nhất dương chỉ điểm ra nhìn thấy một đạo hoàng mang phong tới khấu hồng trần lập tức phục hồi tinh thần lại song trưởng liên tục vung ra từng đạo màu vàng trưởng ấn liền hướng về k i a hoàng mang nên đón sở dĩ xuất liên tục nhiều như vậy trưởng là bởi vì nàng không chỉ muốn ngăn lại trương vân tô k i a đạo hoàng mang càng phải đánh bại trương vân tô nhưng mà để khấu hồng trần ngoài ý muốn chính là k i a đạo không đang chú ý màu vàng khí mang không chỉ gặp được màu vàng trưởng ấn sau không không có tiêu tán trái lại đem mấy đạo màu vàng trưởng ấn đều phá vỡ hướng nàng bắn thẳng đến mà tới đến lúc này nàng mới ý thức tới trương vân tô vị này vừa mới thăng cấp tiên thiên không thể khinh thường khấu hồng trần lần nữa vung ra b a trưởng cuối cùng đem nhất dương chỉ khí mang xóa đi mà trương vân tô lại mượn cơ hội tới gần nàng trong vòng b a trượng lập tức khấu hồng trần liền cảm giác được một cỗ kỳ hàn đánh tới có loại huyết dịch đều muốn bị đóng băng xu hướng nhớ tới trước đó đi lên hậu thiên đệ t ử b m báo nói tô vân quanh thân kỳ hàn cực kỳ không người nào có thể tới gần trong vòng b a trượng khấu hồng trần vậy sắc mặt đại biến nhanh chóng lui về phía sau trương vân tô theo đội không bỏ hai người một đuổi một chạy rất nhanh liền ra thông đạo đi tới cái thứ nhất hình lửa vòng tròn phong úp khấu hồng trần tùy tiện tuyển cái lối đi liền lui đi vào vốn tưởng rằng trương vân tô sẽ đến đây dừng tay ai biết trương vân tô vẫn như cũ theo đuổi không bỏ từ đầu đến cuối cùng nàng duy trì ba trượng khoảng cách để nàng liền xuất thủ thời gian đều không có nàng sợ chính mình vừa mới có động tác trương vân tô thì càng gần một bước đến thời điểm kia thấu xương rét lạnh chỉ sợ sẽ làm cho nàng ra tay không hề có uy lực cho nên nàng nhất định phải cùng trương vân tô kéo dài khoảng cách nhưng vấn đề là nàng đã bị một điểm hàn khí ảnh hưởng tốc độ căn bản nhanh không được trong nháy mắt đi tới điều thứ ba thông đạo nhìn thấy một cái vân quốc tam tinh minh tiên tiên cao thủ xông lại khấu hồng trần lập tức nghiêm nghị hô không muốn chết liền tránh ra cho ta khấu hồng trần làm vân thiên cực nữ nhi ở s o n g ngư hạp trong khoảng thời gian này có thể nói là không ai không biết không người không hiểu tia tam tinh minh mặc dù là một vị tiên thiên đại cao thủ cũng gấp bước vào địa cung đạo bảo nhưng cũng không dám đắc tội khấu hồng trần lúc này bất đắc dĩ nhanh chóng lui về phía sau chờ lui vào cái thứ ba hình tròn phong ố c lúc liền lựa chọn một cái khác cái lối đi rụt đi vào khấu hồng trần cùng trương vân tô tuần tự thông qua cái thứ ba hình tròn phong ố c hướng về đầu thứ tư thông đạo phong đi lúc này khấu hồng trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng tức giận nàng xem như đã nhìn ra trương vân tô đây chính là cố ý cùng nàng duy trì ba trượng khoảng cách dùng tốt nàng làm tấm khiên thịt người dọc đường s ô n g ra bắt trận mê cung suy nghĩ một chút đi người bình thường đụng phải nàng cái này thiên vũ tông trưởng môn con gái một có thể không nhường đường sao